Chương 159, Hậu Thiên Kiếm Tâm Thông Thần Linh, Phong Vân Hội tụ thành Tiên Đạo. Chương 159, Hậu Thiên Kiếm Tâm Thông Thần Linh, Phong Vân Hội tụ thành Tiên Đạo Đông. Một trận kỳ dị nhảy lên. Tống Lâm cảm giác chính mình phảng phất dài ra một trái tim, lại tốt giống như biến thành một trái tim hình dạng. Bị Triệu không có đức hành tâm thần chi kiếm, lặng xinh xinh tạo thành một cái tâm. Nhưng khi tất cả dị tượng tản đi, Tống Lâm giật mình bình tĩnh. Người vẫn là ngồi ở trong sân, hết thảy tựa như không có bất kỳ cái gì cải biến. Vừa rồi một kiếm này, người có thể minh bạch rồi. Triệu không có đức hành trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Không rõ Tống Lâm thành thật trả lời, hắn làm sao có thể minh bạch? Tâm linh lực lượng, có lẽ chỉ có bước vào quy độ Tôn Nhị đã trực diện tiếp xúc qua. Không thể không nói, Triệu Không có Đức hạnh thật là thiên phú kỳ tài, chính mình đi qua xem nhẹ hắn. Ha ha ha. Triệu Không có Đức hạnh không khỏi cười to, sờ lấy râu mà nói, không rõ tốt, không rõ mới là tốt nhất. Như liếc mắt liền hiểu, như thế nào vào cái này si chi cảnh. Vậy ngươi có thể minh bạch, ta vì sao một mực cường điệu chính mình sẽ chỉ một kiếm? Sẽ chỉ từng cái kiếm. Tống Lâm trong lòng khẽ động, bởi vì một kiếm này qua đi, Triệu sư phụ tất nhiên tâm thần sụp đổ, lại không một tia dư lực. Đây cũng là thiên địa minh kiên kỵ chỗ của ngươi. Một kiếm này, thật là có không thể tưởng tượng nổi chi lực. Chỉ sợ Liên Ma sư đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hắn cũng minh bạch, kiếm thập nhất chỉ còn một kiếm, cùng kiếm sĩ si chỉ có một kiếm, là có khác nhau rất lớn. Tốt rồi, đi thôi, đi hành tẩu giang hồ, tìm kiếm thuộc về ngươi đường. Triệu không có được hành mệt mỏi nhắm mắt lại, đà tại Triệu sư phụ. Tống Lâm trọng trọng gật đầu, sau đó dứt khoát quay người rời khỏi. Hồi lâu, đến tính tiểu viện, vang lên một tiếng nỉ non. 3 năm trước đây, ta đã gặp được một cái thiên phú dị bẩm, học cái gì đều vừa học liền biết hài tử. Nhưng kỳ thật, ta không thích hắn. Hắn tâm tư quá nhiều, quá lẫn lộn, mặc dù có thể học song kiếm của ta, lại vĩnh viễn không cách nào học được kiếm của ta chi chi. Si. Ta minh bạch, hắn làm không được cả đời chỉ luyện một kiếm. Kiếm của ta, nhất định chỉ là hắn trưởng thành trên đường chất dính dữa. Tương lai của hắn có lẽ thành tựu sẽ càng tốt hơn nhưng nhất định không có khả năng chuyên chú vào kiếm chi nhất đạo. Nhưng, người có thể, thật sự là một cái kỳ quái tiểu tử, ta thế mà không cách nào nhìn thấu tim của hắn. Thực ra ta càng hy vọng, người vĩnh viễn không cách nào lý giải một kiếm này. Thở dài một tiếng, theo gió tung bay trôi qua đây chính là kiếm xi si kiếm. Kiếm tâm thông minh chi kiếm, không tranh danh, không giành thắng lợi, một lòng chỉ làm kiếm sĩ. Si. Hắn có lẽ không phải trong giang hồ sắc nhất một chuôi kiếm, nhưng tuyệt đối là nhất sĩ si một chuôi kiếm. Dung tướng khí, chẳng thân phụ chi kiếm. Mùng 1 tháng 12, ngươi sắp dẫm giang hồ đường lối. Kiếm sĩ si Triệu không có đức hạnh, đem tinh thần của ngươi ngắn ngủi tạo thành một chuôi kiếm một viên hậu thiên thông minh kiếm tâm. Đưa ngươi dẫn lưu tâm thần chi kiếm con đường. Một kiếm này là thuộc về phàm nhân chi kiếm, lại càng hơn tiên thần chi kiếm. Cũng là kiếm trai thế tục nhất mạnh, tha thiết ước mơ kiều pháp. Hắn tuy là hậu thiên sở ngộ, lại không thể so với Tiên Tiên mà thành kiếm tâm thông minh khác nhau một tơ một hào. Người rốt cục bước vào giang hồ, gánh vác lấy rất nhiều người mong đợi, bắt đầu lưữ trình mới. Mùng 3 tháng 12, người đi qua thành tiên độ, nghe ngóng lệ dễ giang hồ, Long Kình rút tin tức. Hắn mấy ngày nay đã tại không đoạn hải vực lại một lần nữa xuất hiện qua, giống như ý đồ tìm kiếm tiến vào không đoạn biển hoạch tâm an toàn con đường. Long Kình rút vẫn như cũ kéo dài hơi tản, tại thiên địa mình truy sát dưới đông tảng tây đóa, tiến về không đoạn biển hoạch tâm an toàn con đường. Tống Lâm hơi chờ nghe ngóng, liền minh bạch chuyện gì xảy ra ở thời đại này. Không đoạn hải vực nguy hiểm xa so với 3000 năm sau đáng sợ vô số lần, không chỉ có thường xuyên có quét sạch trăm dặm phong bão, mấy chục trượng sóng lớn, càng có vô số biển sâu thủy quái. Người bình thường tiến vào, hầu như thập tử vô sinh. Cho dù là thần phủ cảnh, nếu không có ngăn cản sóng gió sắt thép thì lớn, cũng không kiên trì được bao lâu. Thần phủ dù sao cũng là người, không biết bay, không thể không ăn không uống. Tại sóng lớn che trời không đoạn biến trong gió lốc, một khi mất phương hướng, kết quả có thể nghĩ. Chỉ có mỗi năm mùng 1 tháng 3, tới mùng 7 tháng 3, phong bão mới có thể tạm thời đình chỉ. Tống Lâm trên lưng bọc hành lý, mua một chiếc nhỏ bé phi thuyền Hắn chuẩn bị tới trước không đoạn hải vực biên giới nhìn xem. Bây giờ cách tháng 3 còn có gần 4 tháng, Lệ Dễ Dàng Hộ hiển nhiên không muốn chờ. Có lẽ hắn thân thể cũng đợi không được lâu như vậy. Lệ Dễ Dàng Hộ tới đây, hiển nhiên là vì tìm kiếm Kỳ Lân Nguyên Tâm, dùng phục sinh sắp chết Dương Thiên Thụy. Một ngày một đêm sau, Tống Lâm Lộc thân tiến vào một mảnh nguyên tính hải vực, tiến lên vài dặm. Bầu trời bỗng nhiên cuồng lôi đại tác, bạo phong quét sạch đào đảo đảo. Trình diện hải vực vô tự sóng gió cuồn cuộn, mấy chục trượng sóng lớn, như lưới dao giống như cuộn phòng. Hồi lâu, một thân ảnh từ đáy nước trồi ra. Đáng sợ Tống Lâm quay đầu nhìn xem trong gió lốc hải vực, không khỏi lòng còn sợ hãi. Tự mình kinh hịch sau đó, hắn mới biết được thời đại này không đùa biển, sóng gió quá thực so với đời sau đáng sợ gấp 10 lần. Vừa rồi tại trong biển hắn còn gặp phải một cái thể chất dài trăm mét cực khủng, một đôi đánh tới, trực tiếp liền đuổi hắn ra khỏi vài trăm mét, suýt nữa tại trong gió lốc mất phương hướng. Đây mới là không đoạn hải vực biên giới. Xâm nhập trong đó, sợ rằng sẽ gặp được càng đáng sợ quái vật, giao long, to lớn trường, long khủng, truyền thuyết còn sống mấy ngàn năm lão quy, lưng con tiên đạo chim đại bàng. Tại giang hồ theo như lồn đại Hắn vừa rồi gặp phải cực kỳ, chỉ là một con rồng kỳ đấu thể. Kỳ quái, vì sao 3000 năm về sau, trên đời đã không có những sinh vật này đây? Tống Lâm trong lòng nghi hoặc. Chốc lát, hắn quay người hướng thành tiên độ bay đi. Một ngày một đêm về sau, một lần nữa leo lên lục địa. Sau đó, Tống Lâm mua một chiếc một mình có thể điều khiển thuyền buồm, chuẩn bị đầy đủ một tháng khẩu phần lương thực, một lần nữa lên đường. Lần này, hắn không có ý định mạo hiểm tiến vào không đọa biển, mà là muốn đợi đợi lệ dễ dàng hủ xuất hiện. Vài ngày sau, Tống Lâm dần dần mò thấy không đoạn biển phạm vi, cùng một chút thời gian đoạn bộ phát phong bạo quy luật. Nhưng hắn vẫn là không dám đi vào. Không đoạn hải vực rộng lớn và rộng, tình huống bên trong sẽ chỉ phức tạp hơn, không thể suy nghĩ. Nếu như ta vẫn là Dương Tiên Thụy thân thể, Tiên Tiên Phong Vân chi tướng, cái này không đoạn biển sóng gió có lẽ liền khó khăn không đến ta. Đáng tiếc, hắn hiện nay là Hàn Thanh thân thể. Phàm nhân thân thể, cho dù thân dung hợp ma chủng, cũng làm không được không nhìn sóng gió. Tháng 12 201, Tống Lâm tại không đoạn bờ biển duyên phát hiện một chút hắc thủy dương giang hồ nhân sĩ, cũng nhìn thấy không ít thiên địa minh thủy biển. Hắn đều là lá tránh ra thật xa. Thẳng đến một ngày này, không đoạn trên biển, chiều sâu hơn 10 dặm. Hai cỗ kinh thiên khí thế chợt vang lên, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, phản phất so với cái kia phong bạo còn kinh người. "Là lệ sư phụ, cùng hắn đối chiến người là ai?" Tống Lâm lập tức khu thuyền tới gần, lại thấy phía trước hải vực sóng gió dần dần lên. Hai người kia chiến đấu, phản phất đã dẫn phát không đoạn rõ biển bạo. Cuồng phong, sóng lớn, từng đầu thể hiện khủng lồ trong nước tinh loại ẩn hiện. Tống Lâm rất nhanh lạc mất phương hướng. Chờ hắn từ trong gió lốc lượn quanh ra tới, bên kia chiến đấu sớm đã đình chỉ, mà hắn thuyền buồm cũng rách nước, bất đắc dĩ đành phải trở về địa điểm xuất phát, chờ lại thành tiến độ. Tống Lâm tạm thời tại một chiếc nhà trọ nghỉ ngơi. Những ngày ở trên biển đi thuyền, tinh thần thời khắc căng cứng, hắn có chút bị không được. Quả thực so với đại chiến thần phủ cao thủ còn mệt mỏi hơn. Màn đêm buông xuống, Thống Lâm nằm tại nhà trọ trên giường, lại trăn trọc, dù sao ngủ không được. Như vậy xuống dưới, không phải biện pháp. Lệ sư phụ tại không đoạn biển sâu chỗ, mà ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. Coi như tới gần, sợ rằng cũng phải đi ngang qua. Trừ phi ta khôi phục thương thế, hoặc tìm thân phủ Lâm Dương cảnh cao thủ mang ta. Hôm đó cùng Lệ sư phụ đối chiến, hẳn là trong truyền thuyết 12 tháng 12. Thân phận chân thật của hắn chỉ sợ cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn đại. Lệ sư phụ thương thế chưa hồi phục, ta phải tìm chút giúp đỡ đến. Giữa trưa ngày thứ hai, Tống Lâm chính chuẩn bị xuống lầu tính tiền, cùng trong hành lang hai tên phong trần mệt mỏi nam nữ đi ngang qua. Đô nhiên, trái tim của hắn chấn động mạnh một cái. Ùng. Tống Lâm đột nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn xem hai người thân ảnh. Không biết dị dung, nhưng hắn tâm tại sao lại xuất hiện dị động? Là Hàn Thanh Ma chủng đang động, vẫn là viên kia không tổn tại Hậu Thiên Thông Minh kiếp tâm, cũng hoặc là cả hai đều có. Tống Lâm như có điều suy nghĩ, mặc kệ nguyên nhân gì Hai người này đều đáng giá chú ý. Trưởng Quý, khách quan, ngài đây là. Tống Lâm lặng yên đưa lên hai lượng bạc. Hỏi, có việc hỏi ngươi. Vừa rồi hai người kia đặt trước mấy ngày khách phòng. Cái này? Trưởng Quý một mặt chất vấn. Tống Lâm lại đưa lên năm lượng. Một chút chuyện nhỏ, sẽ không ở ngươi nhà chọ đánh nhau. Hắc hắc, khách quan quá lo lắng. Trưởng Quý lập tức tới cười, nhỏ giọng nói, bọn hắn liền đặt trước một ngày khách phòng. Được. Tống Lâm hiểu rõ gật đầu, cho ta cũng nối liền một ngày, đem phòng ta điều đến bọn hắn sắp xếp. Nhớ kỹ, giữ bí mật. Hắn lại đưa lên năm lượng bạc đây không phải tiền thuê nhà, mà là phí bình miệng. Một lát sau, Tống Lâm coi trường đem Lỗ Thái dính vào tại trên tường, bắt đầu nghe góp tưởng. "Phu nhân, uống trà." "Thật cảm tạ lão gia." "Ai, ủy khuất ngươi đi theo ta." Đơn giản đối thoại sau đó, trong phòng dỗng nhiên rơi vào yên tĩnh. Kỳ quái, Tống Lâm che phủ lấy bộ ngực của mình, lại vô hình cảm giác một cỗ khó sống. Hàn Thanh Ma trùng cùng thông minh kiếm tâm tăng theo cấp số cộng, cứu lại cảm giác được cái gì? Phen này tình hình, vì sao có loại không hiểu cảm giác quen thuộc trong lòng hắn đột nhiên khé động, nhớ tới ngày đó tại vòng xuyên độ gặp gỡ thiếu nữ kia? Nàng lúc ấy cũng là không hiểu nói một câu, lòng ta nói chờ ta biết. Ngươi, không phải ngươi. Còn có. Triệu không có đức hạnh không hiểu đánh giá ra, chính mình đang nói láo. Hôm sau, Tống Lâm không thu hoạch được gì. Cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng, tại trước đại chuẩn bị tính tiền rời đi. Tống Lâm cũng đã thu thập xong bọc hành lý đúng lúc này. Ngoài khách sạn đột nhiên một đám người tràn vào. Thiên Địa Minh trưng dụng nơi đây, người không có phận sự, lập tức rời đi. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, nhanh lên một điểm. Ngươi cầm đầu khí thế lạnh lẽo, trên người mặc Nhật Nguyệt tinh thần bào. Sau lưng một nhóm Thiên Địa Minh giáo chúng, càng là từng cái khí thế hùng hổ. Lập tức, nha trọ đoàn người dồn dập túi đầu, từng cái từ đại môn rời đi. Hiện nay Thiên Điệu Minh, trên giang hồ không ai chống nổi. Sẽ ra chuyện gì? Không biết a. Thiên Điệu Minh người, giống như so với ngày xưa nhiều. Từng tiếng nghị luận bên trong. Tống Lâm theo mọi người đi tới trên đường phố. Lưng lại thấy chung quanh biển người phong trào, thành tiên độ tựa hồ nhiều hơn không ít giang hồ nhân sĩ. Chờ bọn hắn đuổi tới bến đỏ, lại được cho biết Thiên Điệu Minh đã phong tỏa thành tiên độ, cho phép vào không cho phép ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa truyền tới một thanh âm là cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Lúc này nam tử kia sắc mặt âm trầm, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Tống Lâm Yên lặng thu hồi ánh mắt. Hai người này quả nhiên có chút cổ quái. Một lát sau, một tên dâu quay nón trung niên nhân, nhân, khiến một chuôi 2m đại đao, xuất lĩnh mấy tên đao khách từ bến đỏ xuống. Là sợ sư phụ. Tống Lâm trong lòng khẽ động. Người kia đúng là hắn đợi thứ nhất sư phụ, Dao Bá, sợ của ba, bây giờ Hắc Bảng thứ 8. Không đúng. Hiện ở phía trước Hắc Bảng thứ 5, thứ 7 đã chết, hắn hẳn là Hắc Bảng thứ 6 đang tiếp. Tống Lâm hiện nay là hoàn thành, nhưng là không tốt cùng hắn nhận nhau. Thực tế biên soạn không ra lý do a bất quá, đây chẳng phải là vốn có giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Tống Lâm rời đi thành tiên độ suy nghĩ lập tức tiêu tán. Lại sau một lúc lâu, một chiếc đỏ ngàng từ phương xa mà đến. Một tên cao tuổi lão bà bà, dùng dây thường nắm một tên tư thái thư tha, mặt mang lụa mỏng nữ tử, từ bến đỏ mà qua. "Mộ bà bà, các nàng làm sao cũng tới?" Tống Lâm trong mắt lóe lên một ít ngạc nhiên. Sau đó, một tên thanh lệ vô song thiếu nữ, từ một chiếc mang theo bách hoa bằng tiêu trì thuyền lớn nhảy xuống. Hắn áo trắng như tuyết, khí chất động lòng người. Rõ ràng là hôm đó bị Tống Lâm một kiếm xuyên tim Tạ Ân Mộ Tuyết. Điều tới, thế mà toàn bộ đều tới. Thành tiên độ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoặc nói, là không đoạn trong nước sẽ có đại sự phát sinh. Sẽ không liền Diệp Khinh Vân cũng tới rồi. Đang lúc Tống Lâm dự định rời đi, bến đỏ bên trên, mấy chiếc thiên điệu minh thuyền lớn dừng lại. Một tên uy nghiêm lão giả, cả người phụ trọng kiếm thiếu niên, mang theo một đám thiên điệu minh đệ tử xuống thuyền. Dừng lại, hét lớn một tiếng, đột nhiên vang vọng bến đỏ. Hô! Phía trước thân ảnh lóe lên. Cái kia thân phụ trọng kiếm thiếu niên, ngăn ở Tống Lâm trước người. Hắn hạ ra một phát cái cằm. Khiêu khích nói, luyện tập hai lần. Lập tức. Chưa đi xa tạ ơn Mộ Tuyết, Mộ Khuynh Thành, sở của ba, vậy đối tuổi trẻ vợ chồng, dồn dập quay đầu. Nhìn về phía tranh phong đối lập hai tên thiếu niên. Tạ ơn. Ta tạ, tạ ơn tạ ơn cảm ơn mọi người người phía. Thương các ngươi đã, lươi hôn. Tê trượt tê trượt chương 160, Thiên ngoại tiên đạo, Kỳ Lân hiện hình. Chương 160, Thiên ngoại tiên đạo, Kỳ Lân hiện hình. Không dành. Tống Lâm mặt không biểu tình, quay người liền đi. Cũng không phải là cái gì người đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Hô một chuôi như cánh cửa giống như trọc kiếm, ngăn ở Tống Lâm trước người. Tiểu Vũ cười nói, "Hẳn là ngươi không dám đánh." Tống Lâm khẽ nhướng mày, "Cái này vô lễ thiếu niên, cùng sư phụ hắn một dạng làm cho người ta chán ghét." Ngay vào lúc này đoàn người truyền đến từng trận kinh hô, "Là hắn, Kiếm Cường." Kiếm Cường là ai? Hắn liền là trước kia tại Vong Suế Tầng, lấy một địch hai đoàn bại hư như trắng, song cá con thiếu niên. Thế thật là lợi hại thân thủ. Hắn phật nhìn mới 15, 16 tuổi a. Từng tiếng lạc loạt vào trong hai. Tiểu Vũ không khỏi cười nhạo, "Thì ra là thế, ngươi cho rằng thắng cái kia hai cái phế vật, liền có thể thắng ta." Nghe vậy, Tống Lâm Thản nhiên nói, "Hôm nay không xuất thủ, xem ra ta là đi không được." Tiểu Vũ nói, "Muốn đi đơn giản, túi đầu nhận thua liền có thể." "Được." Tống Lâm bình tĩnh gật đầu. Bang. Trường kiếm ra khỏi vỏ đây là một chuôi rất phổ thông kiếm, trên giang hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng khi nó ra khỏi vỏ, cách đó không xa tạ ân Mộ Tuyết lập tức vô ý thức ôm ngực. Một viên thông minh kiếm tâm ngay tại da tóc hẹ lên. Tiểu Vũ sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Mở miệng nói, "Quả nhiên có hai lần, đáng giá ta nghiêm túc." "Đáng ghét." Tống Lâm ánh mắt lạnh lẽo ông, kiếm quang như điện, đột nhiên mà tới. "Ha ha ha." Tiểu Vũ vung lên tay bên trong trọng kiếm, thẳng tắp bổ về phía cái kia bình thường trưởng kiếm đinh. Mũi kiếm điểm tại trọng kiếm bên trên, tồi khô lập hủ, nhấc lên từng mảnh từng mảnh tàn phế sắt. Cái này trên giang hồ bình thường nhất kiếm, lại phá vỡ thiên địa mình tỉ mỉ chế tạo trọng kiếm. Sau một khắc, Tống Lâm bỗng nhiên thu kiếm, quay người rời khỏi. Chờ một chút, Tiểu Vũ thần sắc hoảng sợ, giật mình tại nguyên chỗ. Còn có việc. Tống Lâm cũng không quay đầu lại. Còn xin hỏi các hạ, lưu lại tính danh. Tiểu Vũ năm thật chặt tay bên trong còn sót lại chuôi kiếm. Hàn Thành. Thiếu niên kia thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Hàn Thành. Đa tạp. Tha ta một mạng. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy giằng xé. Hắn cúi đầu xuống. Chỉ gặp trước ngực và táo đã phá vỡ một đường vết rách. Hiển nhiên, mới vừa mới đối phương nếu là muốn giết hắn, một kiếm là đủ. Nếu không phải nơi này Thiên Điệu Minh người đông thế mạnh, nếu không phải sư phụ của mình ở bên, hắn vừa rồi đã chết a. Hiện nay biết rồi nhân ngoại hữu nhân đi, kiếm sĩ si chuẩn nhân, như thế nào lại khác nhau? Triệu Thiên ngai thanh âm tại bên cạnh vang lên. Tiểu Vũ yên lặng gật đầu, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Triệu Thiên ngai thì nhìn Tống Lâm bóng lưng rời đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn quả nhiên học xong kiếm sĩ si kiếm, hơn nữa, tựa hồ còn có một số bất động, có lẽ tương lai hắn sẽ siêu việt kiếm sĩ, si, thành vị thiên địa minh chân chính y hiệp. Toàn bộ bến đỏ yên tĩnh y mắng, tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi một kiếm kia bên trong, không rõ đến tụt cùng là làm được bằng cách nào. Kiếm của hắn lại mạnh lên. Trao cảm ơn Tuyết vô ý thức nắm chặt chu kiếm. Mộ Khuynh Thành, sợ cùng ba mười một bọn người, còn thật nhiều giang hồ nhân sĩ, đều là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn thiếu niên kia thân ảnh. Sau ngày hôm đó, Hàn Thanh Chi danh truyền xa giang hồ. Mà lúc này, Tống Lâm đã rời đi bến đỏ "Tôi ý tìm một chỗ nhà trọ. Nghe nóng gần nhất chuyện gì xảy ra?" Khách quan không biết sao. Trưởng Quỷ kia kỳ quái liếc nhìn Tống Lâm một cái, nói, "Cách mỗi 10 năm cuối tháng 12, trên biển Tiên Đạo cũng sẽ có không đoạn biển phù cận xuất hiện, bọn hắn là đến đụng kỳ duyên a." "Trên biển Tiên Đạo?" Tống Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. "Trên biển Tiên Đạo, thiên địa kỳ duyên." Trưởng Quỷ giải thích nói, "Nghe đồn mỗi khi vào lúc này, liền sẽ có một cái chim đại bàng trở đi trên biển Tiên Đạo, rơi vào không đoạn sơn nghỉ chân. Cái kia mấy ngày, không đoạn biển phong bạo đều sẽ so với ngày xưa nhỏ rất nhiều. Giang hồ các đại hiệp liền sẽ thừa cơ tìm thuyền tiến vào không đoạn biển." trên đoạt một trận thiên địa kỳ duyên. Cái kia tiên đạo bên trên có cái gì?" Tống Lâm hỏi. "Nghe nói là có thần phụ kỳ duyên, có được có thể một bước lên trời, đây cũng là thành tiên độ tồn tại. Đến mức cụ thể, ta liền không biết." Trưởng Quỷ lắc đầu nói. "Đáng tiếc nha, mỗi năm tới đây người như cá chết sông, chân chính có thể còn sống nhìn thấy cái kia tiên đạo, nhưng là lắc đắc không có mấy. Ta nhìn đi, cái này không phải cơ duyên gì, rõ ràng là huyết nục sắt trạng. Chờ qua mấy ngày, thành tiên độ người tới sẽ còn càng nhiều." Thời gian tại Trưởng Quỷ lại nhảy chung trôi đi. Tống Lâm một vừa nhìn càng ngày càng nhiều rang hồ nhân sĩ. Một bên suy nghĩ như thế nào tiếp cận Mạn Khuynh Thành, Sở Cổ Ba. Mộ Khuynh Thành còn dễ nói, nàng nhất định sẽ giúp Lệ Dễ Giản Hộ. Nhưng Sở Cổ Ba, hắn có thể không nghe nói hắn cùng Lệ Dễ Giản Hộ có bất kỳ gặp nhau. Muốn nói động đến hắn trợ giúp Lệ Dễ Giản Hộ, cùng Thiên Điệu Minh đối nghịch, thực tế có chút ép buộc. Mà kệ, đêm nay đi trước tìm mộ bà bà. Màn đêm buông xuống, thành tiên độ thượng nhân triều như dệt. Mộ Khuynh Thành ở tại một chỗ rất xa tích nhà trọ. Thiên Điệu Minh người cũng không có tới quấy rầy các nàng. Cốt bởi cái này trước mắt, bọn hắn khống chế toàn bộ bến đò cho phép vào không cho phép ra, đã tiếp nhận áp lực cực lớn mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Tống Lâm suy đoán có lẽ là vì đuổi bắt Long Kình giúp người. Gõ gõ. Ai? Mộ Khuynh Thành thanh âm khàn khàn vang lên. Dương Tiên Thụy bằng hữu. Thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Trong phòng yên tĩnh một lát, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Vào đi. Mộ Khuynh Thành thanh âm truyền đến. Đúng. Tống Lâm đạp vào giữa phòng. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ngay ngắn Mộ Khuynh Thành, còn có một bên bị dây thường buộc chặt, si ngốc ngơ ngác Mộ Hi vọng gì? Hàn Thành, gặp qua Mộ bà bà. Tống Lâm chủ động hành lễ. Ngươi biết Tiên Thụy. Mộ Khuynh Thành nhìn xem hắn. Đúng. Tống Lâm nói, ta cùng Dương huynh đệ mới quen đã thân, giao nhau một đoạn thời gian. Hắn đã để tử ta bái nhập kiếm si triệu không có đức hạnh môn hạ, ân tình như núi. Mặc kệ là vì tình, vì nghĩa, tiểu tử hôm nay đều muốn đến bái kiến bà bà. Ngươi biết rồi ta quan hệ với hắn." Mộ Khuynh Thành hỏi lại. "Bà bà cùng lệ tiền bối thần tiên quý lữ, Khuynh Thành tuy yêu, trên giang hồ ai không biết." Hắn vì ngăn cản một trận cảnh ngộ bất hạnh, càng la phấn đấu quên mình, để cho người ta tổn thức. Tống Lâm tình chân ý thế nói, bây giờ Dương huynh đệ sinh tử sinh tử chưa biết, lệ tiền bối tại không đoạn biến gian nan tiến lên, ta muốn cùng bà bà một đống, chờ bọn hắn một chút sức lực. Mộ Khuynh Thành lại nói: "Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Cái này." Tống Lâm yên lặng nửa ngày. Lần này ra biển, việc quan hệ sinh tử, cùng Triệu không có được hạnh nơi đó hoàn toàn khác biệt. Mộ Khuynh Thành không tin hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Bất kể như thế nào, còn xin bà bà coi chừng Thiên Điệu minh người. Bọn hắn hiện nay hút không ra công vụ, nhưng đến trên biển chưa hẳn. Đúng, đây là lệ tiền bối gần đoạn thời gian tin tức, mời xem qua. Tống Lâm đem một tờ giấy đặt ở mặt bàn, phía trên đều là lệ dễ dàng hụ gần đây tại không đoạn biển tin tức. Có một ít là nghe được, cũng có một chút là chính hắn tận mắt nhìn thấy. Tờ giấy kia nước biển pha tạp. Mộ Khuynh Thành vừa nhìn liền biết, đã viết có một thời gian. Ừm. Nang binh thản gật đầu. Cái kia, tiểu tử cáo tự trước. Tống Lâm chắp tay lui ra khỏi phòng, sau đó thở dài. Lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn để cho người ta hoàn toàn tin nhiệm, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trong phòng. Khi vọng gì? Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên lên tiếng. Ai, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mộ Hy vọng Di phản phất bình tĩnh, nở cười khúc khích. Người tin tưởng hắn sao? Mộ Khuynh Thành nói. Hắn? Mộ Hy vọng Di cười hắc hắc, hắn nói láo, ha ha ha. Nhưng ta, tin tưởng hắn. Hắn là người tốt ha ha ha. Thật sao? Mộ Khuynh Thành túi đầu xuống, không nói nữa. Chỉ còn Mộ Hy vọng Di ở một bên si ngốc ngốc ngốc nhớ kỹ, ta là Hy vọng Di, không phải Khuynh Thành. "Ka ka, để cho ta giết ngươi, có được hay không?" Hắn nói. "Giết ngươi ta liền giải thoát rồi." Hắc hắc. Ha, "Ha ha ha." "Nữ Nhi, nàng là nữ nhi của ta, các ngươi không muốn đoạt nữ nhi của ta. Để cho ta chết. Để cho ta chết. Vì cái gì? Ta chết cũng không thể. Vì cái gì?" Đột nhiên một tiếng giống to xông phá mái hiên đi ra nhà trọ không xa Tùng Lâm, vô ý tức quay đầu nhìn lại. Từng sợi kiếm quang tràn ngập trên khách sạn Vương, thần phụ chi uy nhiếp nhân tâm phách, là nàng. Lại nổi điên sao? Hy vọng gì chết rồi? Nói là lòng của nàng đã chết rồi sao? Lòng của nàng lại có gì chỗ đả thủ? Tống Lâm ánh mắt mê võng, trước khi chuẩn bị đi, Triệu không có được hành từng nói nhường hắn trên giang hồ trải nghiệm xi si một chữ này. Lúc này tối nay, hắn giống như thấy được một chút, nhưng lại cảm thấy có chút nhìn không rõ ràng. Hôm sau, Hàn Phong như dao, Tống Lâm chỉ lấy toàn thân áo mỏng, ngồi tại thành tiên độ trên bến tàu, tay cầm một cái cần câu. Hàn Đại học tập triệu không có đức hành câu cá đồng thời yên lặng quan sát lui tới giang hồ nhân sĩ, cảm thụ cái kia khí si chất. Bây giờ mới tháng 12 2024, mà những năm qua đại gia gia biến thời gian, đại khái sẽ ở tháng 12 ngày 26. Trên bến tàu, người đến người đi, bến đỏ trước, nhân sinh muôn màu. Lúc này một nữ tử từ, từ mang theo bách hoa băng tiêu chi thuyền lớn nhảy xuống, áo trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, chính là Tạ Ân Mộ Tuyết. Nhưng nàng lại tựa như không thấy được bến tàu thả câu Tống Lâm bình thường, trực tiếp từ bên cạnh đi qua. Tống Lâm đồng dạng, nhìn không chớp mắt, khoan thai ổn thỏa, Sợ nhất, tửu quán tán gẫu thời điểm nghe thấy tên ngươi. Ngư khí chín bảy phần nghi, lấy lại tinh thần, cười hỏi dị phương đại hiệp, tính danh cũng không biết. Nụ cười nhiều trầm trọng. Trong gió lạnh, một sợi tiếng đàn bay tới. Tống Lâm lẳng đầu nhìn lại. Bạch hoa bang trên thuyền lớn, một tiên hất lên trồn áo nữ tử ngồi ngay ngắn cầm trước, ôn nhuận tú lệ, mặt mũi nhu tình như nước. Hắc không tệ. Tống Lâm lặng lặng nghe, giống như có cảm giác. Nửa ngày, một khúc ngừng nghỉ. Trên thuyền lớn, nữ tử đưa mắt nhìn một phía, lại không thấy đến thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi sa sút túi đầu. Quả nhiên, chỉ là khách qua đường. Nang vị ti thân đê tiện hóa khôi, thân bất do kỷ. Từ vong xuyên độ đến thành tiên độ, liền sẽ không còn được gặp lại cái kia tâm động người. Mà hắn đầy người cố sự, tang thương tiểu thụy, như thế nào lại lại dễ dàng bước vào phạm trần tục thế. Tiếng đàn lại lên, rót rượu duy nhất rót, tuyết mịn dồn dập chụp lên mặt núi. Thanh hàn đã tận dương. Có lúc ban đầu, có ngươi kéo qua ống tay áo nhẹ phẩy, cười nói, tuyết tan giống như giọt nước mắt. Tiếng đàn càng du dương, tiếng ca càng u hoãn, đã từng làm bạn tương hộ, nói xong ban đầu tâm công phu. Làm Tống Lâm giật mình bình tĩnh đầu thuyền ca cơ đã biến mất. Hắn lại tựa như từ trong tiếng ca, nghe được một cái xí si chữ. "Kiếm CC, si si, là cái này xi si sao?" "Có lẽ là, có lẽ không phải." "Lại có lẽ." Trên đời này mỗi người gì si, đều là có sự khác biệt. Tháng 12 ngày 26, không đoạn biển sóng gió dần dần bình phục. Vô số thuyền lớn từ bốn phương tám hướng hải vực mà đến. Thành tiên đội trước, vạn truyền tẩy phát. Một chiếc lại một chiếc to lớn, bắt đầu ở trên biển tranh độ. Xuất phát. Tống Lâm một mình đứng tại một chiếc thuyền cô độc bên trên. Kình lực một phát, thuyền cô độc lập tức như mũi tên, xuyên toa tại vô số thuyền lớn ở giữa, dần dần từng bước đi đến. Biển trời một màu, tinh không vạn lý ầm ầm. Sa sôi trên mặt biển, lại hình như có động lôi nộ vang. Nguy nga vạn trượng không đo sơn, đột nhiên bộc phát nhất đạo thông thiên của sáng. Ngang. Bầu trời hiện hiện một cái hỏa hồng kỳ lân hư ảnh, ngửa mặt lên trời rực ảo. Lệ. Một cái to lớn vô cùng chim đại bàng hư ảnh hiện hiện, dường như cùng cái kia kỳ lân hư ảnh tranh phong tương đối. Tại trên lưng của nó, một tòa tiên khí mịt mờ tiên đạo, như hải thị thật lâu giống như, đập vào tất cả mọi người tầm mắt. Trên biển tiên đạo, thiên địa kỳ duyên hiện. Chúc đại gia đoan ngọ khoái hoạt, đoàn viên mỹ mãn, tâm tưởng sự thành. Cảm ơn ca ca cấp tỷ tỷ hôm nay hơn 100 lượt phiếu, thương các ngươi cục. Còn có, ta ơn canh năm lưu liêu liêu meo một vạn khán thưởng, vĩnh đăng bảng một đại ca, đại ca, muốn nhìn phát ta vớ đen sao? Cảm tạ 2022, 1576, vẫn thanh đẩm, gọn sóng, 20218189 khán thưởng. Cuối cùng lại cảm tạ một chút thấm liêu hạ cùng canh năm lưu liêu liêu meo. Vốn là chuẩn bị hôm qua tăng thêm cảm giác cảm ơn các ngươi, đáng tiếc tăng thêm thất bại, vừa sốt rồi viết, cũng cảm giác chính mình viết là một đống phân. Ngày mai lại tiếp tục cố gắng 3 chương 161, kỳ lân tử mệnh cách, phát động. Chương 161, kỳ lân tử mệnh cách phật động. Cái này, nhìn xem một màn này thần thoại giống như chẳng cảnh, Tống Lâm trong lòng rung mạnh. 3000 năm trước giang hồ, quả nhiên xa so với trong tưởng tượng còn muốn trắng lệ như vậy, ma sư trấn áp cửu tuyển, ức vạn thủy quái tính loại cũng là chân thật phát sinh, mà không phải một cái số ảo. Khó trách hắn cùng Diệp Khinh Vân đỉnh phong một trận chiến, có thể đem trầm kiếm nguyên đánh thành dạng kia. Như thế sức mạnh to lớn, tuyệt không phải thần phụ có thể làm đến. Hai người kia, nguyên lai like còn chưa đạt tới riêng phần mình đỉnh phong sao? Chính trong khi đang suy nghĩ đầy trời hư ảnh đột nhiên tiêu tán đám người thu hồi ánh mắt, vội vàng chiều phong bạo ngừng nghỉ không đoạn hại vượt tiến đến. Vain, phương xa hai đạo khí thế dâng lên, hình như có đại chiến bộc phát, là lệ dễ dàng hủ. Hắn cùng vị kia 12 tháng 12 lại đánh nhau. Tống Lâm toàn lực phát động phi thuyền, cương khí truyền lại tới mặt nước, phi tốc hướng phía trước bước đi ánh mắt chúng quanh. Rất nhiều thế lực trên thuyền lớn cũng bung xuống từng chiếc từng chiếc phi thuyền. Bọn hắn hiển nhiên đều đã sớm chuẩn bị. Chỉ một lát sau, trên mặt biển liền bộc phát từng trang đại chiến. Trên biển tiên đạo chưa nhìn thấy, bọn hắn liền bắt đầu riêng phần mình tranh phong. Tống Lâm mặc kệ mặc khác, một lòng chỉ chú ý tiến lên. Chớp mắt vượt qua rất nhiều phi thuyền, lại đuổi kịp Mộ Khuynh Thành, sở của ba. Triệu Thiên Nai trở trên trăm tên thần phụ thế đội. Tiểu tử này, có chút bản sự, cũng không thể nhường hắn đạt được. Nhất đạo cương khí kéo tới, là một tên không biết tên thần phụ cao thủ. Tống Lâm ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo ông, kiếm quang vụ phát. Hắn phi thân lên, phản phất dùng thân hòa kiếm, xuyên qua cái kia thần phụ cao thủ ở tại phi thuyền. Oeng! Đầy trời vết đục, phi thuyền mảnh vỡ. Sau một khắc, Tống Lâm trở xuống chính mình phi thuyền, toàn thân đẫm máu, ánh mắt âm nhân nhìn xung quanh. Một bộ liễu mạng tư thế. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ hãi. Thất tu vi thâm hậu, hắn mới mấy tuổi, lại có thần phụ cảnh từ lực. Giấu thâm sâu. Tiểu tử này điên rồi. Còn chưa tới Không Đoàn Sơn, liền như vậy liều mạng. Hắn không xuất ra liều mạng tư thế, tại chúng ta trong nhóm người này, như thế nào xin tồn? Sau đó, không ai lại ra tay với Tống Lâm đối mặt một cái, lúc nào cũng có thể sẽ liều mạng tiên điên, bọn hắn không muốn đem khí lực hao phí ở đây. Hắn đến tột cùng là ai? Triệu Thiên nhai sâu sắc liếc nhìn Tống Lâm một cái, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một sợi sắc cơ. Thật là đáng sợ. Hơn 10 tuổi thần phụ, hẳn là cùng ma sư trong miệng ma chủng có quan hệ. Như vậy người nếu không thể vì thiên địa minh sử dụng, nhất định phải thừa dịp hắn chân chính khởi thế trước đó. Thời gian dần dần trôi qua, không đoạn hải vực hiếm thấy gió êm sóng lặng, rồi lại giống như nổi lên một cơn kinh thiên phong bạo. Tống Lâm rơi ở phía sau thần phủ theo dõi một chút, yên lặng ở hậu phương dưỡng thương. Vừa rồi giết tên kia thần phủ, hắn đã là liều tính mạng. May mà đối phương chỉ là thần phủ thực khí cảnh, ỷ vào ma chủng lực lượng cùng xi si kiếm, phối hợp liệu nguyên mách kích, làm được nhất kích tất sát hiệu quả kia người, nhưng cũng đưa đến hắn nguyên bản thương thế tăng thêm. Hiện nay Tống Lâm, miệng quặp gan tỏ đối mình liệu có thể tại trận này thần phủ chi tranh bên trong giúp đỡ lệ dễ dàng hủ, giúp đỡ chính mình hắn cũng không biết. Sau 3 cái giờ, không đoạn sơn càng ngày càng ngẩn. Nhưng vừa rồi trước đó thấy to lớn hơn ảnh, nhưng thủy chung không thấy thực thể. Lại qua năm canh giờ, vạn trượng cự sơn như kình thiên chi trụ, đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng này thần phệ giống như thiên ngoại tiên đạo lại tựa như biến mất đồng dạng. Liền ngay cả thế đội thứ nhất lệ dễ dàng hủ, 12 tháng 12, cũng đã hồi lâu chưa từng bộc phát chiến đấu động tĩnh. Hẳn là, đúng như trong truyền thuyết nói, muốn gặp đến cái kia tiên đạo, cần được trời ưu ái kỳ duyên. Người tầm thường, cho dù là thân phụ, cũng hi vọng xa vời. Thầm nghĩ lấy, thời gian lại qua mấy canh giờ. Quân thuộc Không Đoạn Sơn gần ngay trước mắt đám người đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện cái kia trên biển tiên đạo cải bóng. Trong truyền thuyết, cũng không phải mỗi lần tiên đạo xuất hiện đều có người đạt được kỳ duyên. Một số người bước vào trong đó, thậm chí có tiến vào khu vực. Các vị, sau đó liền nhìn mịt rồi. Sau này còn gặp lại. Ha ha ha, đi vậy. Sau đó riêng phần mình phân tán, bắt đầu đụng cơ duyên. Tống Lâm một mình tại Không Đoạn Sơn trung quanh lượn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái kia kỳ lân hang tồn tại. Kỳ quái. Tháng 12 ngày 26. Không Đoạn trên biển, thần phủ tranh độ. Vô số người chen chúc mà tới. Vô số người vẫn diệt biển sâu. Tháng 12 20 thất, không đoạn sơn dưới, đám người đoàn tụ. Trong vòng một đêm, thân phủ cao thủ lại thiếu đi hơn 10 tên. Minh tranh ám đấu sớm đã bắt đầu. Sau đó, mấy vạn công khí, lôi âm cảnh từ trên biển mà đến, lại chỉ vây đầy một cái đăng nhập bãi biển. Vô số người bắt đầu tìm kiếm, bãi biển, đá ngầm, bờ biển. Nhưng mà, trên biển tiên đạo vẫn như cũ tiên tung bị mở. Có người ý đồ leo lên không đoạn sơn, lập tức bị bầu trời vô số huyền điệu vớt xuống, huyết nhục thành bùn. Ngày 3 tháng 3 thần thế ngày chưa đến, phàm nhân không thể leo núi. Quả là thế. Tống Lâm nhìn lên bầu trời dưới sủi cạo giống như thân ảnh, như có điều suy nghĩ. 3000 năm sau, không đoạn sơn nguy hiểm có lẽ nhỏ một chút, nhưng bình thường thời điểm cũng không có mấy người dám đến nơi đây. Chớ nói chi là giờ phút này thần thoại giống như chẳng cảnh. Nếu không có đôi thần minh lòng tính sợ, nơi này thần phủ cảnh đi nhầm một bước, cũng có thể thịt nát xương tan 12 năm 28. Giang Hồ truyền văn, Cửu Tuyền thủy nhãn đột nhiên một phát. Ma sư hiện thế, 20 năm qua lần đầu ở trước mặt người đời hiện ra vô địch tu vi. Hắn dùng lực lượng một người, trấn áp một tòa thủy nhãn, vô số thủy quái tinh loại vì đó thần phục. Cùng một thời gian Kiếm trai một mình trấn áp một chô thủy nhãn, đồng thời cũng độc hưởng thủy nhãn tài nguyên. Còn lại 7 đại thủy nhãn, từ Cửu Tuyền đều đại thế ra, thế lực cùng một chỗ liên thủ trấn áp. Mỗi 10 năm một lần yêu họa, trừ khử trong lúc vô hình. Nghe đồn lúc ấy trên Cửu Tuyền bầu trời, ẩn ẩn có một tôn tử kim cửa hư ảnh hiện thế. Cổ lão thần bí, khí tức sa sâm, phản phật phong ấn dưới Cửu Tuyền tượng cổ yêu ma. Một ngày này, không trên chô núi vơ cũng tương tự bộc phát vô tận thần quang. Có kỳ lân rĩ lão, loan phượng hít giải, cũng có chim đại bảng có to lớn tiên sơn, bay qua bầu trời đích hư ảnh. Năm nay trên biển tiên đạo Đúng là tọa lạc tại không đoạn sơn giữa sơn núi. Một ngày này, trên giang hồ đồng dạng xảy ra rất nhiều chuyện. Long Vân Phi, Hàn Ngọc doanh vợ chồng, thừa cơ từ thành tiên độ rời đi, một đường đến vòng xuyên độ, rốt cục gặp được Diệp Khinh Vân. Đau khổ cầu khẩn phía dưới, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn đã rời xa giang hồ, không có vướng bữu, đương nhiên sẽ không lại bước vào phân tranh. Rời vào đường cùng. Long Vân Phi lại tuân gia lâm là trời trọng thương ngã gục tin tức. Biết được huynh đệ kết nghĩa tin tức, Diệp Khinh Vân hoàn mỹ phẫn nộ, trong đêm lên đường lao tới không đoạn hải vực. Thiên Hạ Phong Vân hội tụ, Nhiều nói ma sư giải quyết mỗi 10 năm một lần cựu tuyến nguy hiểm, cũng chính chạy đến không đoạn biến trên đường. Giang Hồ Tam Công tử thứ hai, hư như trắng, Song Ca con, cũng xuất hiện tại không đoạn sân ở dưới. Bái Kiếm Sơn hai vị thần phụ, hiệp đồng một vị tên là Vạn Tông Sinh thần phụ, từ Thanh Hà Đường xa mà đến. Vạn Tông Sinh gặp được bá đạo môn đắng người, cùng đao bá sợ cùng ba mới quen đã thân. Vạn Tông Sinh chính là Tam Giang, thương châu ở giữa, một chỗ tên là Vạn Kiếm Sơn tông môn chi chủ. Vạn Tông Sinh giao du rộng lớn, hảo hữu khắp nơi trên đất, thông hiểu thiên hạ kiếm pháp, có Tam Giang kiếm tông danh xưng, cũng là lệ dễ dàng hủ duy nhất hảo hữu. Năm đó Bái Kiếm Sơn có thể mời được Lệ Dễ Giang Hủ, chính là vận dụng hắn cái này nhân tình to lớn. Kiếm trai chân truyền tạ ân mộ tuyết đồng dạng bởi vì cùng người đồng thủ, thân phận lộ ra ánh sáng, dẫn đến vô số người đi theo. Nan Hiện Thân khẩn cầu mộ huynh thành thả lại mộ hy vọng gì, lại gặp đối phương vô tình tự tuyệt. Là nàng. Tống Lâm nhìn về phía phương xa dồn dập hỗn loạn của người, không khỏi khẽ nhíu mày. Tạ ân mộ tuyết là làm đời kiếm trai chân truyền, cũng chính là kiếm trai thế tục nhất mạch đương đại thánh nữ, kết quả này là hắn không nghĩ tới. Bởi vì, lực đại kiếm trai thánh nữ, liền không có một cái đơn giản. Mà cái này tạ ân Mộ Tuyết, thực lực không khỏi cùng quá yếu một chút, là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Không chờ Tống Lâm suy nghĩ tỉ mỉ. Oanh. Cửu thiên chi thượng, ầm vang rung động. Không đoạn sơn sơn. Một cái tay nâng băng quan thân ảnh, đang cùng một tên trên người mặc nhật nguyệt tinh thần bào, cầm trong tay trường kiếm người thần bí đại chiến. Hai người thân ảnh phảng phất gặp không bay qua, lại từ cao mấy ngàn tốc độ, một đường chiều không đoạn sơn giữa sườn núi đánh tới. Chúng quanh vô số huyền điểu dáng người bốc lên, lại cầm hai người không có biện pháp nào. Khí thế kinh thiên, đất rung núi chuyển. Thời gian dần trôi qua. Một tòa tiên ngoại tiên đạo tại mây ngông trong mây mù hiện hiện. Vô số thân ảnh nhất thời thừa cơ mà lên, ngươi tranh ta đoạt, ý đồ tranh đến cái thứ nhất tiến vào tiên đạo danh nghịch. Lên a, ai có thể tranh đến trăm ngàn năm qua duy nhất kỳ duyên, liền có thể một bước lên trời. Lên lên lên, kỳ duyên là ta. Ha ha ha ha, cái gì ma sư, cái gì kiếm trai, ta mới là tương lai thiên hạ đệ nhất. Đoàn ngươi tựa như điên rồi. Tất cả mọi người đang điên cuồng chém giết. Ngay tại lúc đó, Mộ Khuynh Thành, Đao bá sợ của ba, Bái Kiếm Sơn trang chủ Dương Thừa Đức, Lao kiếm khách, Vạn kiếm sơn Vạn Tông Sinh, Từng cái thân ảnh nhanh chóng triều lệ dễ dàng hụ chạy đi. Một bên khác, từng cái thiên điểu minh thân ảnh cũng triều 12 tháng 12 phóng đi. Kinh thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Tình huống vô ổn. Tống Lâm lẫn trong đám người, dáng người nhẹ nhàng, cũng tại triều chiến trường tiến đến. Một lát sau, lệ dễ dàng hụ lạnh lùng tà dị giơ mặt, rõ ràng ấn vào mí mắt. Tay hắn nắm tuyết nguyệt trường kích, lại cùng 12 tháng 12 chiến đến tương xứng. Một cái tay khác nâng băng quan, bên trong một thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Rốt cục nhìn thấy chính mình. Làm Tống Lâm ánh mắt rơi vào băng quan bên trên một khắc này, trong lòng bỗng nhiên thùng thùng chữ ngại. Cảm ứng kỳ dị xảy ra. Hắn có thể cảm giác được, trong quan tài băng chính mình chính sắp gặp tử vong. Thể nội một cốt thị vượng sinh cơ, ngũ tạng lục phủ cũng hoàn hảo vô khuyết, lại có ba đạo phân loạn phức tạp thần phủ ngũ hành chi lực quấn quýt lấy nhau. Bọn chúng đã triệt để dung hợp, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn, ngũ tạng, thậm chí là bộ. Đây chính là ta hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Tại sao lại có loại này kỳ dị cảm ứng? Tam tuyệt ma chủng. Ma sư Cố Chấp như thế ba người chúng ta, quả nhiên là có nguyên nhân. Dầm dầm rầm đại chiến rốt cục bộc phát. Lệ Dễ Giản Hủ, Vạn Tông Sinh, Mộ Khuynh Thành, Dương Thừa Đức, Lao Kiếm Hách Tại lúc này đột nhiên liên thủ, cùng tiên điệu mình một đám thần phù cao thủ triển khai đại chiến. Phía dưới đám người dồn dập dừng bước, ánh mắt hoảng sợ. Cao thủ, tất cả đều là trong giang hồ đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Kịch liệt như thế thần phù đại chiến, những năm gần đây còn là lần đầu tiên xuất hiện. Kỳ Lân công tử, Dương Thiên Thụy, hắn đến tụt cùng có cái gì ma lực, nhưng nhiều người như vậy vì hắn khiên động tâm thần. Trận đấu như vậy, bình thường thần phù thậm chí không chen tay vào được. Đại gia vẫn là chờ một chút đi. Chúng ta không có tư cách cùng bọn hắn đoạt tiên đạo kỳ duyên. Đông, một tiếng kỳ dị nhập tim, đột nhiên truyền khắp toàn trường. Đùng đùng. Tống Lâm vô ý thức che ngực. Cùng lúc đó, một bên khác, Tạ Ân Mộ Tuyết cũng che phủ lấy ngực của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên mệnh người. Chẳng lẽ, đúng như trong núi lời nói, thế hệ này giang hồ sẽ xuất hiện một cái thiên mệnh người? Hắn sẽ là ai? Sau một khắc, Tạ Ân Mộ Tuyết đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngang, bầu trời đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Một thất bốn võ sinh vân, thân thể hiện lên đỏ trắng chi sắc, thân thể cháng kiện hỏa kỳ lân, từ hư không lao nhanh mà đến, nhưng gặp hắn há miệng hút vào. Lệ dễ dàng hủ trong tay băng quan, lại đột nhiên gặp không bay lên bị cái kia điểm lạnh tôn quý hỏa kỳ lân, một chút hàm tại trong miệng. Một màn này, rung động thật sâu thế nhân. Kỳ lân thánh thú. Bọn hắn lại tận mắt thấy trong truyền thuyết điểm lạnh chân thân. Cái kia kỳ lân công tử Dương Thiên Huy, lại là cái gì tình huống? Hắn chẳng lẽ, thật sự là trời sinh kỳ lân tử? Kỳ lân phúc, thiên mệnh mang theo. Kỳ lân tử mệnh cách, phát động. Chương 162, bản tôn thượng đến vong xuyên độ, cuối cùng. Chương 162, bản tôn thượng đến vong xuyên độ, cuối cùng ngươi trời sinh phúc duyên tâm hậu, được kỳ lân chúc phúc, thiên mệnh chú ý cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không trên chỗ Louis vớ. Người tao ngộ trời sinh thần thánh kỳ lân, được hắn chúc phúc, rốt cục triệt để giải thoát ác nạn. Rống, cái kia hỏa kỳ lân miệng ngậm băng quan, ngửa mặt lên trời thét giải. Một cỗ đỏ trắng chi sắc kỳ lân huyền hỏa từ trong miệng phun ra. Băng quan khoảng cách hòa tan, trong đó thiếu niên lại không hư hao chút nào, sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận phân phất. Nhưng mà, hắn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Ngang, hỏa kỳ lân ngửa đầu vùng một cái, dương thiên thụy thân ảnh gặp không hiện lên. Nó đối cái kia thân thể thét giải một tiếng, trong cổ hiện hiện một viên kỳ lân bộ dáng trái tim, chớp mắt dung nhập thiếu niên ngực. Kỳ Lân uyên tâm, Đông, cùng mới vừa rồi giống nhau ý hệ tiếng tim đập vang lên, rồi lại rõ ràng vô số lần. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây giống như thành hóa, không lúc nhích. Trời sinh kỳ lân, thần đồng dạng tồn tại. Như vậy thần vật hiện thân, ai cũng không dám quấy rầy nó Đông. Thiếu niên nằm ngang thân thể, chậm rãi đứng thẳng đột nhiên một đôi con mắt đỏ ngầu mở ra, nhìn trước người Hỏa Kỳ Lân. Một đôi mắt từ mờ mịt, đến trong suốt, dần dần khôi phục qua lại linh động. Ngay tại lúc đó, một bên khác Hàn Thanh đột nhiên hai mắt thất thần, mềm nhũn ngã xuống. Thân thể từ cao vạn trượng không rơi xuống. Nàng Hỏa Kỳ Lân lần chân trước đáp nhẹ, kêu một tiếng. Người nói là, Tống Lâm nhìn Hỏa Kỳ Lân, ánh mắt kỳ lạ. "Ngang, ngang." Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chờ mong. "Phản phất." Nó cũng rất chờ mong làm như thế. "Được." Tống Lâm không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười, "Vậy liền, để cho chúng ta tạm thời hợp làm một thể đi." Hắn nối mặt Hỏa Kỳ Lân, mở ra vây quanh. "Ngang." Hỏa Kỳ Lân bước trên mây lao nhanh mà đến, một đầu va vào lồng ngực của hắn, thân thể dường như khí thể đồng dạng dung nhập bên trong thân thể của hắn. "Hô ba." Một cỗ hỏa diễm bốc lên, khí tức cường đại tràn ngập thiên cung. Tại tất cả mọi người kinh ngạc, rung động trong ánh mắt, Tống Lâm thân thể lại hóa thành một tôn nửa người nửa thú, toàn thân xích hồng, râu tóc bạc trắng, như bản thần kỳ lân đồng dạng tồn tại. Rống, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một đám lửa vân trống rống hiện hiện, nâng lên phía dưới mất đi ý thức cực tốc rơi xuống hoàn thành. Sau đó, một đôi huyết hồng ánh mắt nhìn về phía mọi người chúng quanh đi cuồng, bạo ngược, kích động, sát ý, phản phất một cái bị nhốt ước vạn năm tồn tại, vào giờ khắc này đột nhiên triệt để giải phóng tâm linh. Ngang, Tống Lâm đột nhiên phát ra một tiếng cùng loại kỳ lân rít gào, thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại một tên tiên thiên điệu minh thần phủ cảnh trước người, một quyền đánh ra, cánh tay đột nhiên biến mất, sau đó từ cái này tên thần phủ cảnh phía sau xuất hiện. Bành Trương không ngỏ tươi, cái kia thần phủ cảnh liền một tiếng hét thảm cũng không phát ra, thân thể đột nhiên hóa thành điểm điểm cho tản, bị nào đó không gì sánh được đáng sợ hỏa diễm từng bước xâm chiếm. Mau lui lại. Hắn đi rồi. Kẻ này cùng kỳ lân ho thể, kích hoạt thể nội điên huyết, chúng ta cũng không là đối thủ. Màu chôn a. Vậy căn bản không phải cái gì điểm lạnh, rõ ràng là bị giam giữ vô số năm hung thú. Vô số nhân vọng phòng bỏ chạy, nhưng Tống Lâm Như là đã đáp ứng Hỏa Kỳ Lân để nó sung sướng giết một trận phát tiết nhiều năm qua bị đè nén, đương nhiên sẽ không để bọn hắn chạy trốn. "Ngươi." Tống Lâm thân thể giống như tuấn nhi bình thường, liền vết ảnh đều không có. Tứ chi của hắn quấn quanh một cỗ hỏa diễm tạo ra phong vân chi khí, rốt cục thực hiện phi thiên độn địa mộng tưởng. Trong khoảnh khắc, từng cái thân ảnh từ không trung rơi xuống. "Vô địch." "Cường Hãn." Tống Lâm năm năm đắm, cảm thụ thể nội không thể địch nổi lực lượng. Thượng cổ thần thánh lực lượng, đúng là cường đại như thế, không thể tưởng tượng nổi. Cho hắn một loại phảng phất trượng khống một phương tiên địa cảm giác, tại phương vị này bên trong, thiên địa ngũ hành chi lực tùy ý khu sử. "Rầm rầm." Thuần 20 người Thiên Điệu Minh thần phụ cao thủ, chớp mắt hóa thành cho tàn. Bầu trời lập tức vì đó một rõ ràng định. Tống Lâm năm đấm rốt cục gặp phải trở lực. Một thanh trường kiếm đột không, tại quyền phong của hắn bên trên nhẹ nhàng một điểm, thân ảnh kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân tự dưng giấy lên châm chút lửa diễm. Trường kiếm căng đức trong đáy mắt, hắn dựa thế phi đãng ra ngoài. 12 tháng 12, Thiên Điệu Minh thần bí nhất cao thủ, quả nhiên bất phàm. Muốn chạy. Tống Lâm đang muốn đuổi theo ra đi, bỗng nhiên lại dừng bước. Trước người không khí giống như một cái vô hình giới hạn, nhường hắn bản năng ngừng lại. Không thể rời đi sao? Hắn nhìn xem 12 tháng 12 đi xa bóng lưng, chợt thỏ tay một nắm. Bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc. Một đoàn cuồn cuộn màu đỏ đen hỏa vân, trong chốc lát bao phủ phương viên vài dặm bầu trời ầm ầm ở giữa lôi minh từng trận, điện quang, ánh lửa lấp loé. Một tiếng thê lương rên thảm vang lên, 12 tháng 12 thân ảnh từ cao vạn trượng không rơi xuống. Một lát sau, cũng rơi vào cuồn phong dần dần lên đại hải. Tê. Toàn bộ không trên chỗ núi vở dưới, hết thảy chứng kiến một màn này giang hồ nhân sĩ, chết để rơi vào vô biên trong dung động. Có còn là người không? Trường Không Phong Vân, điều khiển lôi điện, hỏa diễm, tiên thuật này, thần tích giống như thủ đoạn Rõ ràng là thần đi. Ngang. Tống Lâm bỗng nhiên ngửa đầu, một tôn hỏa kỳ lân hư ảnh thoát thể mà ra. Nó trên không trung nhất chuyển, đón gió hóa thành thực thể. Quay đầu nhìn về Tống Lâm rít lên một tiếng, lưu luyến không rời hướng lên bầu trời bay đi. Sau một khắc, Tống Lâm thân thể dị tựa một chút trở về hình dáng ban đầu, hai mắt mất đi thần thái, mềm nhũn ngao xuống. Lệ dễ dàng hủ thân ảnh hiện hiện. Gặp không tiếp nhận ngã xuống Tống Lâm. Đứa nhỏ này thế nào? Mộ Khuynh Thành, Sở Côn Ba, Dương Thừa Đức bọn người vội vàng chạy đến. Sẽ không có chuyện gì. Lệ Dễ Giảng Hủ Ngưng Thần xem xét một lát, lắc đầu nói, hắn sử dụng kỳ lần chi lực, thân thể tiêu hao quá độ, đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó, chỉ sợ so với chúng ta ai cũng sinh long hóa hổ. Hơn nữa, trải qua này một khó khăn, đứa nhỏ này được kỳ lần nguyên tâm, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Ha ha ha, thật tốt, tốt. Đại bà Dương Thừa Đức lập tức cười to, luôn mồm khen hay. Mộ Khuynh Thành, Sở Cùng Tam đẳng người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mà lúc này, thiên điệu minh giáo chúng sớm đã tiêu tán không còn, điên cuồng hướng trong biển rộng đảo mệnh đi. Ồ, các ngươi nhìn Đột nhiên có người lên tiếng, đám người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cái kia hỏa kỳ lần hướng bầu trời tiên đảo mà đi, sau lưng một đám lửa vân bên trên, lại vẫn nằm lấy cái hôn mê thiếu niên. Là Hàn Thành. Mộ Khuynh Thành ngạc nhiên lên tiếng. "Ngươi biết hắn?" Lệ Dễ Giản Hủ nói. "Đứa nhỏ này nói, hắn là Thiên Thụy bằng hữu." Hiện tại xem ra, quả nhiên không có gạt ta. Mộ Khuynh Thành nhớ tới vừa rồi Tống Lâm cứu lên Hàn Thành một màn, không khỏi hãy này nói, đáng tiếc ta bị người lừa gạt quá nhiều, không còn dám tin hắn. "Không có việc gì." Lệ Dễ Giản Hủ ôn hòa nói, hắn bị hỏa kỳ lần mang đi, cũng coi là một trận kỳ ngộ. Lời còn chưa dứt ông Thiên ngoại tiên đạo đột nhiên thần quang nở rộ, lại bắn ra nhất đạo ngũ thải tiên quang, đem Hàn Thành thân thể nhiệt đi vào. Dũng. Hỏa Kỷ lập tức nổi giận, ngẩng đầu xông vào tiên đạo. Ngàn vạn thần quang bộc phát, cái kia chiến đấu uy thế giống như so với vừa rồi Tống Lâm sử dụng lực lượng, càng cường đại ngàn vạn lần. Lệ, tùy theo một tiếng 휘 giải, Thiên ngoại tiên đạo nở rộ từng sợi tiên quang, tại to lớn chim đại bàng gánh vác dưới từ không đoạn sơn mà đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng, Trương Đại Kiếp nạn này chết rồi nhiều người như vậy, cuối cùng lại bị một cái ngây thơ thiếu niên được rồi thiên địa kỳ duyên. Một bước lên trời, Thiếu niên này tốt phúc phận, có thể trở thành kỳ lân tử bằng hữu, đương nhiên là thiên đại phúc phận. Duyên phận hai chữ, thật sự là tuyệt không thể tả. Đi rồi, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười tháng 12 29. Một cái giang hồ truyền ngôn dẫn bạo tam giang tiểu tuyển. Bái Kiếm Sơn kỳ lân tử Dương Tiên Thụy được thiên chi trợ, kỳ lân chúc phúc. Tại không trên chô đuôi vỡ, cùng thiên sinh điểm lãnh hỏa kỳ lân hợp thể, nhất thời siêu việt phàm tục, cường sát thiên địa minh mây trục thần phù cao thủ. Được vinh dự ma sư sau đó, trong giang hồ duy nhất có vọng siêu việt người phàm tục. Hắn là trời sinh kỳ lân tử. Phục duyên tâm hậu, càng là kiếm trai trong lợi tiền đoàn tiên mạnh người. Thiên Điểu Minh nếu dám với hắn nói nghịch, chính là nghịch thiên mà đi. Tin tức vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi Thiên Điểu Minh, chờ đợi ma sư sẽ làm ra phản ứng ra sao. 30 tháng 12, cuối năm tử cũng đón người mới đến lúc. Diệp Kinh Vân tại Hắc Thủy Dương ngẫu nhiên gặp Thiên Điểu Minh 12 tháng 12 sòng phương bộc phát đại chiến, 12 tháng 12 trọng thương mà chạy. Thế nhân mới biết, vị này không lòng dạ nào danh lợi kiếm khách, đúng là một vị không kém hơn lệ dễ dàng hủ tồn tại. Vẹn vẹn một ngày một đêm, Hắc bảng thay đổi Kiếm Nam Phong như cũ danh liệt thứ nhất, lệ dễ dàng hộ thứ hai, Diệp Kình Vân đệ tam. Hắn tuy không tâm giang hồ, lại tại một cỗ sóng gió bên trong bất đắc dĩ, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị vượt khởi. Ngày đó, Diệp Kình Vân đuổi tới một tòa đảo hoang, rốt cục gặp được linh đệ kết nghĩa Lâm Lạc Trời. Một tòa lẻ loi chơi trọi phần mộ, liền mộ bia đều không có. Ngày đó, Diệp Kình Vân uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Ngày đó, Diệp Kình Vân một trường đánh vào Long Kình giúp đương đại bang chủ Long Vân Phi trên mặt. Hắn vốn muốn rút kiếm giết hắn, lại bị người bên ngoài cầu tha thứ ngăn lại. Diệp huynh đệ, thiếu bang chủ mặc dù làm hại Lâm đàn chủ chết trận, nhưng hắn dù sao cũng là vô tâm a. Nghệ tình lão bang chủ phương diện tình cảm. Ngày đó, trên trời rơi xuống bạo vũ, Diệp Hinh Vân thất ý rời khỏi. Tại vong xuyên độ bên trên, hắn lại uống rất nhiều rất nhiều rượu. Thang đến bình minh, Bạch Hoa bang thuyền hoa đi ra một tên ôn nhuận nữ tử ở đầu thuyền dẫn dấu. Một tên lão bà bà tử bừng nhỏ trên tàu đuổi theo ra, Vong Yuko nương, trời lạnh mưa nhẹ ra, ngài vẫn là trở về đi. Mama, ta muốn đánh đàn. Vong Yuko nương niết môi, ánh mắt nhìn về phía bên bờ. Giang hồ cuối cùng phải chăng chỉ còn cô độc? Đều tại ta linh lung ý nghĩ, chấp niệm quá mức, dùng nhân thế tự trói phía trước quá ba la, như hỏi lần này đi ứng đi tới đâu, đem lai like lịch xem như quy đồ. Tiếng đàn đung dung, thình thầm yếu ớt. Ngày đó, vong ưu cô nương cho mình chỗ thân. Nâng lên hết thảy dục khí, đi đến cái kia thất ý bên cạnh trung niên nam tử, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của hắn. Ngày đó, là ngày đầu tháng giêng. Một năm mới bắt đầu, từ cũ đón người mới đến ngày. Ngày đó, mất đi Diệp Khinh Vân che chở lòng kình bang chúng người, bị thiên địa minh điên cuồng đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngày đó, Diệp Khinh Vân phảng phất nghĩ thoáng hết thảy, rút kiếm tìm tới Thiên Thủy Các. Hắn muốn vì Lâm Lã trả lời báo thù một lần nữa bước vào cái này phân loạn giang hồ, một kiếm huyết kỷ, khiêu chiến hắc bảng đệ nhất, kiếm lạc thiên nam, kiếm nam phong. 12 tháng 12 có thể lừa gạt qua tất cả người, lại không gạt được dưới gầm trời này đối kiếm đạo lý giải sâu nhất, thiên phú tài tình đều là vô song diệp khinh vân. Cũng là ngày hôm đó, thiên điệu minh phát ra thứ hai phong tiên tiếp. Cửu tuyển, bại kiếm sơn. 20 năm sau giang hồ, thiên điệu minh đệ nhất phong tiên tiếp, liền dẫn đến phi tốc lớn mạnh long kính giúp một đêm tiêu diệt. Cái này thứ hai phong tiên tiếp, lại đem nhắc lên cỡ nào cơn sóng. Thần quan khó sống quan quan qua, giang hồ từ từ nói mà lại giải Si tình trên đường người người si, si tâm quấn kiếm vong ưu lo lắng. Vong suy độ, cuối cùng chương 163, vô song độ, bắt đầu. Chương 163, vô song độ, bắt đầu. Làm trung quanh sự vật, thời gian ngừng kết lúc. Tống Lâm biểu lộ là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, một kiếp này kết thúc nhanh như vậy. Một đường không có gặp đến bất kỳ khó khăn, thuận lợi đến làm cho người có chút bất an. Chính mình bản tôn lúc nào có thể tỉnh, Hàn Thanh lại đi nơi nào? Rất nhiều, rất nhiều thứ, căn bản không có bản giao nguyên nghịch loạn âm dương, điên đạo càn khôn. Nguyên cải biến rất nhiều chuyện vốn có quy tắc, cải biến có thể nhiều người và sự việc. Diệp Khinh Vân độ tình quan, thất bại. Hắn cố gắng nửa đời, vẫn chưa đi ra vòng tỉnh. Tại tình một chữ này tranh độ bên trên, đã lạc hậu mà sư. Thế này đánh giá, Diêm Lành Chi vận ngươi đã vượt qua trước mắt tranh độ tiến độ tồn tại. Thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, tình quan ba độ quên si kiếm tâm, vảng sáng. Đệ nhị kiếp, quả nhiên liên lụy đến Diệp Khinh Vân. Tống Lâm xếp bằng ở trên hàn đảm, khẽ vút hỏa lần câu đầu, trong đầu suy nghĩ tung bay. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có chút bất an. So sánh ngu phu nhất thế, người này tuyệt nhất thế trôi qua không khỏi cùng quá dễ dàng một chút. Thuận lợi được quả thẳng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc ta một thế này, căn bản không có cùng Diệp Khinh Vân có bất kỳ gặp nhau. Làm sao lại thành công đâu? Vận mệnh thứ này, thật dễ dàng như vậy cái biến sao? Kỳ Lân chúc phúc, Điềm Lảnh chi vận, thật sự có cường đại như vậy, có thể tùy tiện cải biến vận mệnh. Vậy nó cũng sẽ không bị vây ở Không Đoạn Sơn ngàn vạn năm, thậm chí không thể thường tu luyện sinh linh, cuối cùng còn cần mượn thân thể của ta, tham cùng nhân gian một trận chiến. Sau đó, hắn nhìn xem mới lấy được mệnh cách kỳ duyên. Thần quan ba độ, quên xi si kiếm tâm. Ta căn bản không có tâm động người, nói gì quên xi, si, chờ một chút tình quan, ba độ. Tính một chữ này, tự hồ cũng không phải chỉ có tình yêu. Tống Lâm trong lòng khẽ động, cảm giác sắp đụng chạm đến một cái mấu chốt điểm, nhưng lại luôn cảm giác kém như vậy một ít, có rất nhiều thứ từ đầu đến cuối không cách nào nghi thấu. Như vậy, lần thứ ba chênh độ, hẳn là cùng ma sư có quan hệ. Hắn rốt cục muốn lên sàn, tâm thần chìm vào nhân tuyệt mệnh cách. Một cái tin tức hiện hiện trước mắt có thể vào chênh độ, vô song. Vô song là ý gì? Cử thế vô song. Vô địch ma sư, cũng hoặc là trận chiến cuối cùng. Tống Lâm không hiểu rõ lắm. Lại bản năng cảm thấy hết thệ cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản. Sau đó, hắn cẩn thận lần xem luân hồi mệnh cách cuối cùng cho ra tin tức. 12 tháng 12 thân phận lộ ra ánh sáng, đúng là Hắc Bàng thứ nhất, Thiên Thủy Các khách khanh, Kiếm Lạc Thiên Nam, Kiếm Nam phong đối với cái này Thiên Thủy Các, Tống Lâm cũng coi như mười điểm hiểu rõ. 600 năm trước, bọn hắn gọi Thiên Thủy Tẩm. Từ 3000 năm trước cực thịnh một thời, tên là Thiên Thủy Các, càng về sau xuống dốc đổi tên Thiên Thủy Tẩm. Lại về sau một lần nữa lớn mạnh, trở thành bây giờ Thiên Thủy Cung. Chính là môn phái này 3000 năm nay lịch sử phát triển. Mà Diệp Khinh Vân kinh lịch đau lòng lựa chọn tái xuất giang hồ, tiến về thiên thủy các vị huynh đệ kết nghĩa báo thủ tình huynh đệ. Hữu Nghị sao? Tống Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, Diệp Khinh Vân thực ra một mực tại vong xuyên độ, chỉ là hắn không nguyện ý gặp người, liền không ai có thể tìm tới hắn. Vừa vận tại giang hồ, thân bất do kỷ, hắn cuối cùng vẫn rời núi. Hắn không khỏi thở dài. Tiếp tục xem tiếp. Thứ hai phong thiên hiệp, Cửu Tuyển, Bái Kiếm Sơn. Mục tiêu của bọn hắn là ta nhà. Tống Lâm bỗng nhiên trừng to mắt, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Trong lòng dâng lên xúc động, lập tức tiến vào đệ tam kiếp, cứu vớt Bái Kiếm Sơn trang. Nhưng mà Đông đông tệ nội lôi âm từng trận, mệnh cách dung hợp đạt tới 6 thành về sau, đáng sợ thiên phú bắt đầu hiện hiện. Từng sợi thủy khí ngưng kết, hóa thành phong vân chi khí quấn quanh toàn thân. Sau đó, từng giờ từng phút thấm vào thân thể huyết độ, gân cốt, phi tốc gen luyện lấy thể chất của hắn đông đông đông. Lôi minh thanh âm không ngừng. Một cái hô hấp chính là một vang, phản phất muốn đem Tống Lâm đi qua phí thời gian tối nguyệt, một mạch phù đáp lại. Cuối cùng, quanh người hắn xương cốt như pháo giống như bạo hưởng, liên tiếp 84 âm thanh, triệt để thoát thai hoàn cốt. Từ lôi âm 75 minh đến 84 minh. Phong vân chi khí tôi thể xương hiệu quả so so với bản thân khí huyết mạch nước công phu nhanh vô số lần. Khoảng cách ngày 9 tháng 9 còn có 3 tháng. Cần phải kịp. Vẫn là trước dung hợp thiên phù đi. Vạn nhất đệ tam kiếp tranh độ thất bại, chí ý thiên phù tăng lên mang tới tu vi, thật lưu tại trong thân thể. Những tháng ngày tiếp theo, Tống Lâm kiểm chế lại trong lòng cấp bách, dốc lòng rèn luyện thể phách, không dung tha thân thể bất kỳ một cái nào có thể cường hóa, rèn luyện địa phương, kim cương chi thể, không để loạn chi thân. Hắn đang theo hạ bá kim thân cực hạn phát triển, không chỉ có là đơn thuần tôi thể xương, Dùng hợp 6 thành kỳ lân trùng phong vân tướng mệnh cách thiên phú, hắn cảm giác huyết nhục của mình cũng nhận được cực lớn tăng cường, gen luyện, như muốn cùng diên vị như vậy trời sinh kim cương lực lượng sánh vai. Mà nước pháp thiên phú, càng là thiên phú dị bẩm, 10 điểm, 10 điểm đột xuất. Hắn chỉ có thể dùng cái từ này hình dung. Tuy là lỗi âm cảnh giới, Tống Lâm lại cảm giác chính mình tựa như nắm giữ một bộ phận thần phù chí năng. Trường khung phong vân chi khí, thông suốt ngũ hành, dùng thiên địa chi lực phản hồi thể phách ra tốc độ hành. Chẳng trách có lẽ xanh thảm mệnh cách như vậy cường hãn. Nếu là hắn lúc sinh ra đời liền có thiên phú như vậy, hiện nay lại sẽ có cỡ nào thành tựu. Thần phù chỉ sợ dư giải, Kỳ Lân trùng mệnh cách phong chất, tuyệt đối siêu việt trên đời đại bộ phận sinh thảm mệnh cách, cũng không biết sinh thảm mệnh cách phía trên sẽ là bực nào thần kỳ. Sợ là muốn thành tiên a? Trời sinh tiên trùng, kiếm tiên chi mệnh, trên núi, thật nghĩ đi xem một cái đến tụt cùng là bực nào phong cảnh. Thời gian ngày ngày đi qua, tháng 5 28, trống lâm đã tăng lên tới lôi âm 88 mình, trưởng không phong vân chi khí, có thể thành sương mù, tràn ngập trung quanh trăm mét, triệt để kích phát ra thủy pháp thiên phú tiềm năng. Mùng 10 tháng 6, hắn rốt cục đạt tới lôi âm 91 mình. Cảm giác tốc độ dần dần chậm, xung quanh tài nguyên thậm chí có chút không đủ để chèo chống hắn tu hành. Liên bắt đầu hướng về Lạc Phượng Hạp càn sâu địa phương thăm dò đi săn, đánh cá, cầm chim, như một cái trên núi tu sĩ, nhàn vân giá hạ. Thẳng đến một ngày trong đêm, Thống Lâm bỗng nhiên nghe nói một tiếng thê lương tiếng hót, phản phất dạ quỷ khêu khóc, lạ như loan điểu rơi gì, thê buồn bã, thống khổ. Coi hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nơi này, có điểm giống 3000 năm trước, huyền lân điểu nhất thế giai đời địa phương. Thống Lâm nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, không chắc chắn lắm đi đến. Chuyện này Trong lòng hắn lưu lại một ít điểm khả nghi. 18 tháng 6, kinh lịch 1 tháng khổ tu, đặt tới lôi âm 903 minh. Tu hành tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm. Tống Lâm cảm giác triệt để dung hợp 6 thành mệnh cách thiên phú, không có một ít lãng phí, bắt đầu chuẩn bị tiến vào lần thứ 3 chích độ, vô song. Tiểu gia hỏa, ta bế quan thời điểm, ngươi có thể được cho ta thật tốt trông coi, đừng cho bất cứ sinh vật nào tới gần. Tống Lâm vỗ hỏa lên câu đầu. Phốc phốc đứng đây đã so với người còn cao hỏa lân câu phì mũi ra một hơi, ngẩng đầu lên, sau đó một đôi mã nhãn cảnh giác bốn chỗ quan sát. Nó mới 2 tháng lớn. Tính nét đã so với quá khứ biết điều rất nhiều, thực lực càng là có thể so với Lôi Âm 303 mình, chính là đối mặt một chút phổ thông cương khí cao thủ, chỉ sợ cũng có thể chiếm thiên phú thắng chi đây cũng là yêu loại tinh quái ban đầu trưởng thành tính đến sau khi thành niên, có lẽ liền so với nhân loại chậm chạp rất nhiều, cần dùng lâu đời tuổi thọ đi tăng trưởng. Thần Oan. Tống Lâm cười một tiếng, thân thể lén vào hàn đảm dưới đáy, tâm thần chìm vào náo hải, luân hồi mệnh bản thoáng chốc đi truyền. Rầm rầm rầm. Ba tòa kỳ lạ cửa gặp không hạ xuống, diện phần mình phát ra bất động qua mang. Một cái phảng phất yêu ma giống như thân ảnh từ nửa yêu chi môn đi ra một tên cầm trong tay trường kiếm, khí chất tang thương nam tử trung niên, từ nhân đạo chi môn mà đến, cuối cùng điêu môn bên trong bộ pháp kinh thiên khí thế, giống như so với quá khứ đều cường đại hơn. Một tôn phảng Phật thần ma giống như hư ảnh từ đó xung ra, lấy một đi hai, vô địch chi thế, trấn áp ngàn vạn thái độ. Hư không bên trong hình như có ước vạn thủy quái tinh loại, tại dưới chân hắn kêu rên, gầm thét. Quả nhiên lại tới. Một kiếp này bên trong ma sự, tựa hồ so trước đó cường đại hơn nhiều. Tống Lâm nưng lông mày một lát, đột nhiên linh cơ khẽ động. Tại sao mình muốn theo luân hồi mệnh bản sắp xếp, muốn dựa theo vận mệnh viết xong kỷ bản? Thiên mệnh có đổi? Sinh tử tùy tâm, vận mệnh của ta, từ chính ta chủ thể. Tâm niệm vừa động, tâm thần tạo thành thân thể, lập tức triệu nửa yêu chi môn bay đi. Một thế này, ta lựa chọn cứu vớt Bái Kiếm Sơn. Ông, một cỗ xanh thảm quang huy bỗng nhiên bộc phát. Ngay tại tranh đấu ba cái hư ảnh quay đầu, kinh ngạc nửa ngày, thân thể hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Cuối cùng một khắc, hình như có một tiếng giống như thoải mái, giống như tiếng nuốt thở dài, tại hư không quanh quẩn người vô song, thế giới vô song, tình nghĩa vô song. Vô song độ, bắt đầu, thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Đời thứ nhất, ngươi xuất sinh Bái Kiếm Sơn. Tuổi nhỏ thành danh, sống sáo giang hồ. Các động tiên hạ phong vân, mỗi xuất hiện tại một chỗ đều có kiếp khởi kiếp nạn. Thần quan ba độ, quan quan khó khăn. Lệ dễ dàng hủ gần chết tỉnh, mà Hãm Sí nói, Diệp Khinh Vân trước thở ơ, sau cực tại tỉnh. Chỉ có ma sư vẫn như cũ chấp nhất tại vô tình chi đạo. Giang hồ mưa bụi mấy chục năm, thị phi đúng sai cùng ai nói? Chỉ có hắn một người, còn tại kiên trì chính mình đạo. Phổ thông kim thân, tuyệt không phải ma sư chí nghi. Hắn muốn đúc thành một bộ vô song kim thân, tung hoành cửu tuyển, Thương Châu, Đông Lâm. Trên núi dưới núi, trên trời dưới đất, Cái này giang hồ bởi vì hắn mà loạn, cũng bởi vì người khác mới xuất hiện lớp lớp, các lộ thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, đặt đến mấy ngàn năm, thậm chí gần vạn năm qua, thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nhưng cuối cùng sừng sững đỉnh phong phương phía trên người, sẽ chỉ có một cái. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, loạn kiếp duy tà thế giới vô song. Vô địch ma sư, thực ra sớm tại 40 năm trước liền có thể đạp phá thiên cửa, siêu việt phàm tục, đúc thành long tượng kim thân. Nhưng hắn lại vẫn đang chờ đợi, các loại một cái đối thủ chân chính chờ đợi cái này bị hắn quấy thành một bãi vũng nước độc loạn thế giang hồ, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đủ để cùng mình tương đương đối thủ. Hắn cũng đang chờ đợi. Chờ đợi hắn dùng vô thượng trí tuệ, khổ tâm bố trí 3 cái ma chủng thành tụ, dùng toàn bộ mệnh trung chi ngũ hành. 20 năm trước, vòng thứ nhất ma chủng thành tụ, hắn lại thất bại. Bình thường, bình thường, vẫn là bình thường. Như thế bình thường dung tục sinh linh, căn bản không có khả năng sinh ra đứng đầu nhất ma chủng. Những phế vật kia không xứng dung nhập thân thể của hắn. Lại 20 năm, ma sư B Quan khổ tu, ẩn vào phía sau màn đụa bỡn tiến hạ. Liền ngay cả truyền thừa xa xưa kiếm trai, cũng bất quá trong tay hắn một con cờ, một cái đồ chơi. Hắn rốt cục nghiên cứu ra chân chính tam tuyệt ma chủng. Mà cố sự này lại muốn từ dưới cựu truyền, một tôn thần bí tự kim cửa nói lên. Chương 164, ma sư đã tưởng, Tam nguyên quy nhất long tượng phong vân đại kim thân. Chương 164, ma sư đã tưởng, Tam nguyên quy nhất long tượng phong vân đại kim thân người xưa kể lại. Tam Giang lưu vực tồn tại bắt đầu, dưới cựu truyền liền có một tòa tự kim cửa. Phạm Nhân không biết hắn ở tại, tiên thần không liên quan hắn vị trí. Mỗi 10 năm, âm dương giao thế, nhật nguyệt điên đạo thời điểm, thiên ngoại chim đại bàng có tiên đạo tới không đoạn sơn, cựu truyền chi khí bộc phát, tự kim cửa bắt đầu hiện. Trong truyền thuyết, dưới cựu truyền cầm tù lấy một tôn tuyệt thế hung ma, có thể ngàn vạn năm đến. Thế nhân đều không gặp tung tích, không nghe thấy kỳ danh. 40 năm trước, ma sư Tu Vi đã thông thiên trở địa. Hắn tham dò tâm dàng, cựu tiền trăm triệu giằm sông núi biển hồ, dùng kinh thế chí tuệ thôi diễn, rốt cục dân dưới sông phát hiện một ngày không sai thủy nhãn, có thể nhập dưới cựu tiền. Hắn chuẩn bị 10 năm. Làm phong ngoại ý muốn, sáng lập thiên địa mình, hao phí thời gian 10 năm thống nhất giang hồ, tập thiên hạ công tượng chí lực, bách gia chi trưởng, sở trưởng của trong nhà, sáng tạo ra 36 đạo tử kiếm cửa, dùng trận thiên địa chi thế, giang hạ chi thao. Cuối cùng, ma sư dùng vô thượng vĩ lực, một mình xâm nhập thủy dưới mắt, đánh giết trời sinh hà bá. Từ Mân Giang tới Cựu Truyền, Tiệm Hành Mân Giang. Tống Lâm hít một hơi thật dài, cố gắng không nhường con mắt của mình từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, thử kiếm cửa. Mân Giang thủy nhãn. Ma sư phát hiện địa phương sẽ không ngay tại huyện nay Mân Giang phủ, Thanh Nguyên hồ dưới, cái kia một chỗ vô hạn khủng bố thủy nhãn a. Hắn cùng Cựu Truyền thủy nhãn lại có bực này liên hệ. 36 đạo tử kiếm cửa, Khánh Nguyên lại chỉ phát hiện 18 đạo. Liên ma sư đều chuẩn bị 10 năm, khó trách bọn hắn dùng tính mệnh phủ kín cũng chỉ chặn lại một nửa, lưu lại thiếu hụt chí mệnh. Sở dĩ tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu, nhưng thật ra là ma sư Không, ma sư sau đó hơn 2000 năm, Tam Giang Bình An vô sự, chứng minh cái kia 36 đạo tử kim cửa, phong ấn rất khá. Cuối cùng sai lầm, hay là tại hai người này, Viđenbu chính mình tạo thành sai lầm, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng tính mệnh. Có thể dũng cảm nhận gánh trách nhiệm, bọn hắn coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Cùng ma sư trí tuệ so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Phải biết, lúc đó ma sư tại Tam Giang đã vô địch, lại vẫn làm 10 năm chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất mới dám bước vào dưới cự tuyển. Hai cái mạo thất quỷ, hiện nay đem cục diện rối rắm ném cho ta. Bất quá, Lục Ấy Trần Cô Chu hẳn không có năng lực tiến vào Cựu Truyền Thủy Nhãn a. Về sau môn gian thủy nhãn, lại xuất hiện cái gì? Tống Lâm suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy phía trước một sương mù dày đặc phá vỡ, rốt cục chạm đến một ít lịch sử chân tướng dưới Cựu Truyền. Ma sư cũng không có tìm được tự kim cửa, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì công pháp, truyền thừa. Hắn phát hiện một chỗ di tích, một chỗ vỡ vụn bí cảnh, phản phất kinh lịch tiên thần chi chiến, lưu lại đến không biết bao nhiêu năm di tích. Sau đó, liền bị một cái siêu việt thần phù, đúc thành kim thân quái vật điên cuồng đuổi giết. Trước khi đi Hắn chỉ ở trong đó bắt lấy ba sợi kỳ lạ khí tức phản phất ba vị tiên thần lưu lại hà rỗng. Cuối cùng, ma sư tại Môn Giang thủy nhãn trước đó đem quái vật kia vùng thoát khỏi, dùng thiên địa chi thế phong ấn thủy nhãn. Một trận chiến này, ma sư thân chịu trọng thương, tu dưỡng 10 năm, âm thầm thai nghén tam tuyệt ma chủng, cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại. Sau đó, chính là dài đến 20 năm thoái ẩn giang hồ. Sau đó, chín đại thủy nhãn mỗi 10 năm một lần yêu hóa, một năm so với một năm đáng sợ. Ma sư ra sức trấn áp, dần dần cảm thấy một ít tác lực. May mà hắn bổ dưỡng nhóm thứ 2 ma chủng, rốt cục dần dần thành thục. Hắn đang chờ mong, đang mong đợi bọn hắn trưởng thành, chờ đợi tu một ngày. Đáng tiếc trong giang hồ đáng giá hắn nghiêm túc người, vẫn chưa xuất hiện. Thật là một cái phụ trách ma sư. Tống Lâm nhìn xem đây hết thảy, không khỏi tuyệt khổ. Nếu là đứng tại ma sư góc độ, hắn làm tựa hồ cũng không có sai. Chỉ bất quá, không có đem trong giang hồ người là người mà thôi. Thiên hạ chúng sinh tại ta mà nói, đều là sâu kiến. Có lẽ với hắn mà nói, sinh tử luân hồi, thiên địa vật chuyện, nếu mỗi ngày đều rất nhiều người phải chết. Chết sớm chết muộn, hắn căn bản không để ý mà thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại hết sức phụ kính Mân Giang thủy nhãn cũng kiệt lực trấn áp cửu tuyển yêu họa. Thực ra dùng đạo đức của hắn ranh giới cuối cùng, căn bản không cần làm như thế đây là một cái chân chính tiêu hùng. So với Trần Cố Chu, thực lực, trí tuệ, thủ đoạn đều là cử thế vô song. Tống Lâm không thể không thừa nhận đối ma sư, Diệp Khinh Vân như vậy người mà nói, một thế này những người khác xác thực đều chỉ có thể đỡ sưng tụ phối hợp diễn. Như Lệ Dễ Giang Hộ, Kiếm Nam Phong, Triệu Không có được hạnh, Sở Cửu Ba, cũng chỉ có thể làm một cái phối hợp diễn. Thậm chí có thật nhiều người, liên lam phối hợp diễn tư cách đều không có, chết không được hắn một mực chấm dãi, nguyên lai like là cầm người giang hổ tại giữa cổ rồi theo một câu cảm thán. Luân hồi mệnh bàn lại hiện hiện mới nội dung ma sư tái xuất giang hồ 16 năm trước. Hắn tại khổ truyền thủy nhãn ném dưới đệ nhất sợi cổ di tích lấy được khí tức chi trùng. Ma sư nghiên cứu ký thiên địa lý lẽ, cảm giác cứng thiên địa ngũ hành chi khí lưu chuyển, rốt cục xác thực một cái đại khái địa điểm, Thanh Hà Tuyệt Tâm Cốc phủ cận 500 dặm. 11 năm trước, hắn tại nước linh truyền dưới mắt, bước xuống thứ hai sợi cổ di tích khí tức. Tiên nhân cảm ứng, đem mục tiêu khóa chặt tại Bái Kiếm Sơn phủ cận 300 dặm. 4 năm trước, cuối cùng một sợi cổ di tích khí tức bị ném vào lạnh nước số nhãn, trải qua dự chữ tới Lạc Phượng Hạp bên trong. Lần này, ma sư Tu Vi càng thêm tỉnh tiến, trước giờ bố trí, hạ xuống vô số thiên yêu chi ngoãn. Ma sư bế quan 20 năm, xuất quan trước đó cuối cùng được cái thứ nhất thiên mệnh ma chủng, Huyền Lân Điểu. Đời tam đại ma chủng triệt để trưởng thành tới đỉnh phong, ma sư liền nhưng làm đối thủ, thu hoạch quả thực, dùng toàn bộ mệnh trung ngũ hành, siêu việt phản tục. Mệnh trung ngũ hành, siêu việt phản tục. Tống Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không, giống như không phải lần đầu tiên. Nhíu mày hồi ức một lát, hắn rốt cục nghĩ tới đó là diên vi kiếp trước chính mình đúc thành hạ bá kim vân lộc lấy được khắc họa tại Giang Hà mạch lạc bên trong tin tức. Thủy mạch thông u, thân dung hợp Giang Hà. Thủy, 88, khí vận thanh thuần, lực 100, ngũ hành chuyển đổi, thủy 23. Không có, hòa không, thổ không, không mượn vật ngoài, khí, không, kim 25, song tử, duy nhất, ngũ hành thiếu. Đây chính là thần phù cảnh phía trên, đúc thành kim thân chi pháp a. Những tin tức này một lần nữa tổ hợp một chút chính là: Thủy mạch thông u, thân dung hợp Giang Hà. Không mượn vật ngoài, khí vận thanh thuần, thủy, 88, lực 100 khí, không, ngũ hành chuyển đổi, thủy 24, kim 25, không có, hỏa không, thổ không, ngũ hành thiếu. Ngũ hành thiếu cái gì đấy nhỉ? Tống Lâm đột nhiên vô vô đầu, kỳ quái, vì cái gì kinh lịch nhất thế, ta liền nghĩ không ra rồi. Được rồi, trước không nghĩ. Dùng cái này suy tính, thân phụ cảnh thế giới tu hành hẳn là điều chỉnh thể nội ngũ hành, vì độc thành kim thân mà chuẩn bị. Cũng không phải bất kỳ cái gì công pháp đều thích hợp mỗi người, nên là dùng bản thân thiên phú làm cơ sở. Như thế, xanh thảm mệnh cách phía dưới khó mà đột phá thân phụ, cũng là có thể thông cảm được. Như vậy ma sư ngũ hành Thiếu cái gì đâu? Có lẽ chưa chắc là muốn ngũ hành đầy đủ. Dùng ba người chúng ta đều là thủy pháp thiên phú đến xem, hắn sẽ không muốn đi cùng loại với Hà Bá Kim thân, thủy pháp phía trên cực đoan a. Thời khắc này, Tống Lâm nghĩ đến Trầm Kiếm Uyên, cái kia ngàn vạn lăng không phi kiếm thạch, cái kia 3000 năm nay lao nhanh không ngừng phong vân chi khí, có chút minh bạch. Hắn ngũ hành thiếu thủy, hoặc nói, cần càng nhiều thủy, áp chế còn lại ngũ hành chi loại. Hắn cũng tại đi một cái tuyệt lộ, so với lệ dễ dàng hộ tuyết hốt đường. Đến tột cùng là mênh mông bực não phong vân Kim thân, lại so với Hà Bá đúc Kim thân chi pháp càng khó khăn. Hồi lâu, hồi lâu Hạ cảm thế giới nổi lên từng sợi qua mình, Tống Lâm cảm giác chính mình sắp có thể mở to mắt tỉnh lại. Luân hồi mệnh bản tin tức vẫn còn đang đổi mới. Thậm chí, hắn đột nhiên có loại kỳ quái cảm ứng, giống như phương xa thế giới một nơi nào đó, có hai cái cùng mình có cùng nguồn gốc tồn tại, ngay tại gặp cực khổ, nan trở. Bọn Hàn Nhiên lặng là nuốt, chờ đợi cơ hội một bước lên trời liền lần điều chỉnh là thiên mệnh chi yêu, huyền điều chi mệnh. Thứ khi ra đời lên, liền ở Bạch Cẩm Tri Ách, trừ chim đứng đầu. Cùng Lạc Phượng Hạp phi tốc cất khởi, tung hành tới lui, triển lộ ra nhất phi trùng tiên chi thế. Thế nhưng, ma sư xuất quan ngày đó, cũng lẽ dễ dàng hủ tại Lạc Phượng Hạp bên ngoài tao ngộ, song phương buộc phát đại chiến. Huyền Lân điều động thời gặp nạn, cùng tiên địa minh huyết nục kim cương đại chiến lúc, vì một vị thần phụ cao thủ bắt. Sau đó khốn tại sơn cốc bên trong, chờ đợi ma sư xử lý. Nó lần lượt muốn xông phá lồng chim, trở lại loại tại bầu trời của mình. Lại một lần lần thất bại, trọng thương, gãy cánh. Vẫn không buông bỏ. Bí ẩn Lân gãy cánh, kiên ngạo bất khuất. Cuối cùng sẽ có một ngày. Nó gặp được cái kia thần ma một dạng nam nhân, cao ngạo như nó, không khỏi vô ý thức buông xuống đầu lâu. Từ ngày này trở đi, nó bị ép buộc cho ăn vô số yêu trùng. Thệ phách dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành, bị ném vào lạnh suối phía dưới, cùng vô số thủy quái tinh loại chậm giết. Vô số lần chạy trốn, vô số lần bị bắt trở lại. Nó không cam lòng, nó khống phục. Nó cuối cùng bị giam giữ cùng âm u lòng đất, lại cũng vô vọng bầu trời. Gặp vô số cực khổ, tra tấn về sau, nó cao ngạo tâm linh, dần dần rơi vào tuyệt vọng. Bọn hắn nói, đây là tại nô ưng, chỉ cần nó nguyện ý thần phục, thiên hạ đại có thể đi được. Có thể nó là huyền lân điểu, không phải ưng. Nó là trời sinh bách cầm tri ếch, thiên mệnh chi yêu. Nó như thế nào thần phục tại nhân loại dưới chân? Một lần lại một lần. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời phương hướng. Một lần lại một lần. Thu mạch bóng tối vô tận. Nó rốt cuộc triệt để tuyệt vọng. Ô ôi ba trầm thấp gào thét. Huyền Lâm điệu ghé vào âm u địa lao. Con người sáng ngời dần dần vô thần, dần dần rơi vào bóng tối vô tận. Thân thể thịnh vượng sinh mệnh chi hỏa, như trong gió ánh đến, một chút giật tắt. Nó không muốn sống. Trên thế giới này không có bất kỳ vật gì đáng giá nó lưu luyến. Nếu như có thể, nó không muốn ra sinh trên đời này. Nó mới 3 tuổi. Nó không nghĩ lại gặp được cái này vô tận cực khổ. Nó Trong mắt cuối cùng sinh mệnh một ít ánh lửa, dần dần dập tắt. Sống sót. Một thanh âm đột nhiên vang lên. "Ô a." Huyền Vân Điểu nháy nháy mắt. "Còn sống? Hy vọng. Tin tưởng mình. Dũng khí. Trên đời này không có bất kỳ cái gì, có thể đánh bạn ngươi, chỉ có chính ngươi. Còn sống, cho dù lại hèn mọn." Từng tiếng nỉ non phảng phất từ trong lòng vang lên, giống như khắp sâu tại thân thể huyết mạch bên trong, đến từ kiếp trước kêu gọi. "Sống sót. Có thể đánh bạn ngươi, chỉ có chính mình. Cho dù sống được lại hèn mọn, nó cũng phải. Sống sót." Lệ Một tiếng to rõ huýt dài xông phá mặt đất, vang vọng thiên vũ sau ngày hôm đó. Trên đời này thiếu một chỉ kiệt ngạo huyền lãnh điểu, thiên điểu minh nhiều một tôn hộ giáo thần thú. Nó địa vị cao thượng, còn tại ngũ đại yêu bộ phía trên. Thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, thân thủ ma sư xuất quái, hưởng dụng vô tận tài nguyên. Sau ngày hôm đó, thiên điểu minh phát ra thứ hai phong tiên tiếp, mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Kiếm Sơn. Ai tặng thiên điểu túi lâu tiếp, phong vân tế hội loạn thế kiếp. Vô song kiếp, bắt đầu. Ứng. Vô song kiếp. Tống Lâm không khỏi có chút kỳ quái, hẳn là còn có kiếp trung chi kiếp. Đại kiếp bộ tiểu kiếp. Cái này vô song chi kiếp, là của người nào kiếp nạn? Chương 165, phàm nhân thành tiên, kỳ lân ngẩng đầu. Chương 165, phàm nhân thành tiên, kỳ lân ngẩng đầu. Từ từ mở mắt, Tống Lâm nhìn xem đỉnh đầu màn che, Minh Bạch mình đã về tới Bái Kiếm Sơn, về tới chính mình nhà. Thụy Như tỉnh, bên hai truyền đến mâu thân lục muộn cầu kinh hô. Trong đầu từng đầu tin tức vẫn tại đổi mới không đoạn sơn một trận chiến, thân ngươi dung hợp hòa kỳ lân, đại diện thần uy, thân thể được kỳ lân nguyên tâm cải tạo, thiên phú nâng cao một bước, bước qua cương khí bất luyện, tiến vào hôn nguyên quan. Hàn Thanh bị chim đại bàng thu hút tiên ngoại tiên đạo, thu được một quộc thiên địa kỳ duyên, phàm tục thân thể, một bước lên trời. Tiên đảo bên trong, hắn tắm rửa tiên địa tinh khí, nhìn thấy ngũ hành ngạo diệu, dòm ra kim thân diệu pháp, trầm mê ở khắp nơi có thể thấy được tiên địa lý lẽ, cuối cùng bước vào một tòa tẩy tiên trì bên trong. Hàn thành ngủ ngủ 7 ngày. Khi tỉnh lại, xí bạch mệnh cách hóa thành xanh đen, đã là từ phàm chuyển tiên, siêu việt phàm tục. Thủy Nhi, ngươi thế nào? Lục Mẫn cầu vuốt Tống Lâm cái trán, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mỗ thân, hiện nay là mấy tháng? Tống Lâm hỏi. Tháng riêng 15, chưa từng đoạn sơn trở về, ngươi lại hôn mê nửa tháng? Lục Muẫn Cầu nói lúc đó. Diệp Khinh Vân tìm tới Thiên Thủy Các, khiêu chiến Hắc Bảng kiếm thứ nhất Nam Phong. Kiếm Nam Phong bế quan không thấy. Từ tháng Giêng đầu tháng 3, tranh chiến tới ngày mùng 10 tháng Giêng. Thiên Thủy Các bên ngoài đầy quần hùng thiên hạ, không rõ ràng cho lắm, vừa tối sinh kỳ vọng. Mới qua một ngày, Thiên Thủy Các liền phái ra một tên thân phụ, cùng Diệp Khinh Vân giao chiến. Cuối cùng một ngày, Thiên Thủy Các chủ rượu như ý tự thân xuất thủ, cũng bị Diệp Khinh Vân một kiếm đánh bại. Thiên Hạ phải sợ hãi, quần hùng rung động. Một kiếm từ thiên ngoại bay tới, kiếm lạc thiên nam kiếm Nam Phong gặp không hẹn lớn, Diệp Khinh Vân, ngươi thừa dịp ta bị thương không tại, lại dám như thế ức hiếp thiên thủy các. Xem kiếm, một kiếm. Đối mặt Hắc Bảng đệ nhất kiếm nam phong, Diệp Khinh Vân vẫn chỉ xuất một kiếm. Không người có thể hình dung một kiếm kia phong tình. Tựa như người đến sau nhỏ, mãi mãi cũng vô pháp biết được Diệp Khinh Vân đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Kiếm Nam Phong một kiếm rơi xuống đất, dùng trấn kinh thế giới tốc độ của con người thảm bại, thiết để chứng thực chính mình kiếm lạc tiên nam danh tiếng. Ngươi coi như không có tổn thương, ta giết ngươi cũng chỉ cần một kiếm. Diệp Khinh Vân quay người thời điểm, chỉ để lại một câu nói kia. Nhưng Diệp Khinh Vân lại hết lần này đến lần khác không có giết hắn. Một kiếm kia, chỉ là phế bỏ kiếm Nam Phong tu vi, lấy ra trong ngực hắn Thiên Địa Minh 12 tháng 12 mặt nạ. Thân bại danh liệt. Lam kiếm Nam Phong thân phận lộ ra ánh sáng, thế nhân khiếp sợ đồng thời, cũng nương theo lấy vô số phỉ nhổ. Toàn bộ thiên thủy các bị giìm ngập tại miệng trong nước, bảy tên bị thương thần phủ đối mặt ung dung miệng mồm mọi người, lại cũng không biết làm thế nào. Nguyên bản hắc bảng thứ nhất, lại bị người một kiếm phế bỏ tu vi. Đây đối với đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm khách mà nói, là bực nào nhục nhã. Kiếm Nam Phong thật lạ, thật ý, đi qua hắn có nhiều nợ mày nở mặt, bây giờ liền có nhiều sỉ nhục. Một ngày này qua đi, Đèn trên bảng lại không kiếm Nam Phong chi danh. Một ngày này, Diệp Khinh Vân danh tự, vĩnh đăng hắc bảng đệ nhất, hắn trở thành mới thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Mấy chục năm qua, nhất không thể tranh cái đệ nhất, giang hồ truyền ngôn, hắn mới là có hy vọng nhất trở thành ma sư đối thủ người. Là đối thủ, mà không phải người khiêu chiến. Tháng riêng 12, nhận hết sỉ nhục kiếm nam phong, run rẩy nhấc lên kiếm, cái kia một trôi theo hắn danh dương thiên hạ nửa đời kiếm, rút kiếm tự vẫn, lại bị chạy tới hư như trắng ngăn lại. Ngươi hà cớ ngăn cả ta? Kiếm Nam Phong buồn bã cười khổ. Sư phụ, ta không phải muốn ngăn ngươi. Hư Như trắng mặt không biểu tình. "Vậy ngươi, ta là nghĩ, một chuôi mũi tên đột nhiên xuyên qua kiếm nam phong lực. Cái kia một chuôi kiếm rất ngắn, là từ một cái quạt giấy bên trong bắn ra." Kiếm nam phong kinh ngạc nhìn xem trước người thanh niên, cả người giật mình ngay tại chỗ. "Ngươi không ra sao? Ta cũng không nghĩ ra." Hư Như trắng vẫn như cũ mặt không biểu tình, lưỡi khí rất bình thản, rất bình thản. "Ngươi hại cho chúng ta thiên thủy các đi theo ngươi thân bại danh liệt, hại được mẹ con chúng ta. Những này cùng ngươi nhận hết vô số đều dành 23 năm. Không có có một ngày, bọn hắn không sau lưng sáo mắng ta là con hoang. Ta rõ ràng là con của các ngươi." Nhưng ta lại không thể hở rượu, cũng không thể hở kiếm. Ta hở hư, giả tạo hư. Ha ha ha, ha ha ha ha. Bình thản đến không có một chút tình cảm trong tiếng cười. Một kiếm, lại một kiếm. Kiếm Nam Phong toàn thân máu me đầm địa, lung la lung lay, rồi lại không chịu đổ xuống. Ta, ta. Ngươi, ngươi vì cái gì không sớm một chút chết, tại sao muốn hại cho chúng ta như thế? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hư Như trắng thanh em rốt cục có một điểm tình cảm. Phản phất bị đè nén 20 năm tử hận, một khi phun ra ngoài. A ah ha ha kiếm Nam Phong rốt cục đau thương cười một tiếng, thân thể ngã xuống đất lại không một chút âm thanh. Loảng xoảng, một thanh trường kiếm rơi rơi xuống đất đời thứ nhất kiếm đạo đỉnh phong, kiếm. Lạc Thiên Nam lúc này, Thiên ngoại tiên đạo, Hàn Thanh đang từ tẩy tiên trì bên trong tỉnh lại. Mờ mịt con mắt dần dần linh động, rồi lại lộ ra một câu ngây thơ. Hắn đã quên đi hết thảy, thuế phàm vị tiên, quên tuyệt tâm cốc bi thảm hết thảy, quên phàm thế thân nhân, bằng hữu, bao quát tên của mình, quên qua lại yêu hận tình kiều, cũng quên đã cùng mình kề vai chiến đấu một cái khác chính mình. Lại chỉ có hai chuyện chưa. Hắn muốn chứng minh chính mình, hắn muốn giết một cái tiểu nhân. Bọn họ là ai? Thiếu niên cũng không nhiều biết. Hắn chỉ biết nói, trong lòng có một cỗ chấp niệm nói cho hắn biết, chính mình nhất định không thể quên những sự tình này. Sở dĩ làm một cái chim đại bàng hư ảnh trước người hiện hiện. Ngươi thiếu niên sinh lần thứ 2 thành tính quỷ xuống, khẩn cầu đối phương thả chính mình rời khỏi. Tháng riêng 12. Thiếu niên phàm nguyện vọng chưa hết, dẫm nhân gian. Hắn từ bỏ phàm nhân thành tiên tiên điệu kỳ duyên, chỉ vì xi si tâm không thay đổi. Tháng riêng 12. Thiên điệu minh quy mô truy sát Long Kình giúp dư nghiệt. Long Vật Vi, hàng ngọc doanh vợ chồng như chó nhà có tang, mỗi ngày đều sống đang đọi giết, lẩn nạn bên trong. Dĩ theo người bên cạnh từng cái giảm bớt, càng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn đập nồi tìm thuyền, muốn đi vòng xuyên độ tìm kiếm Diệp Khinh Vân, van xin hắn che chở, lại cũng tìm không được nữa thân ảnh của hắn. Thiên Địa Minh Nhân Mã đã vây quanh vòng xuyên biến đỏ, người cầm đầu chính là Thiên Địa Minh tháng 12 Tổng đàn Tôn chủ, Thanh Ngọc kiếm Triệu Thiên Nai. Bên người từng cái tử trung bang chúnga xuống, cái này đến cái khác thần phụ chết đi. Trong tuyệt cảnh, một tên thiếu niên tử trên trời giáng xuống. Hắn giống như từ thiên ngoại bay tới, tiên tư mịt mờ, Ngọc thụ lâm phong, trên thân mang theo một cỗ tiên nhân giống như khí chất. Toàn trường đều sợ hãi, tiến tính nghi mắn Hàn Thành, chẳng đến một cái kinh hô vang lên. Thanh Ngọc kiếm, Triệu Thiên Ngai. Một kiếm. Cái kia trích tiên giống như thiếu niên, một kiếm chu sát Triệu Thiên Ngai, chấn kinh tất cả mọi người. Sau đó tối đầu thị thảo, kỳ quái, vì cái gì ta muốn giết hắn? Giết hắn? Suy nghĩ tốt thông suốt, dứt lời. Thiếu niên thu kiếm, đang chờ quay người. Một cái giọng nữ từ phía sau lưng vang lên, "Hàn Thành, là ta, Hàn Ngọc danh, ngươi là tới cứu chúng ta đúng hay không? Nhanh, nhanh giết bọn hắn." Thiếu niên phảng phất không nghe thấy, tiến lặng tiến lên. "Hàn Thành, ta là Hàn Ngọc danh." "Tú ta, cậu ngươi, mau cứu ta." ta. Hàn Nhị tiểu thư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, "Ngươi không phải vẫn luôn thích ta sao? Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta thề, về sau đi theo ngươi, đến chết cũng không đổi. Van cầu ngươi, ta không muốn chết." "Đúng đúng, Hàn thiếu hiệp, cứu lấy chúng ta. Chỉ cần ngươi ngự ý, Ngọc danh sau này liền là của ngươi." Người. Long Vân phi mặt lộ vẻ chờ mong, muốn sợi kiếm quang đột khởi, cắt đứt hắn tóc hai. Trích tiên giống như thiếu niên, thân ảnh đã biến mất tại biến đỏ. Vô số binh đao lập tức hạ xuống, Long Kình giúp hy vọng cuối cùng, triệt để tiêu diệt. Long Vân Phi vợ chồng như bọn hắn lời nói, đến chết cũng không đổi. Vong xuyên độ bên trên quên phàm lo, tuyệt tâm trong cốc tuyệt tình trùng. Vô song kiếp, bắt đầu. Lại làm một cái vô song kiếp. Sẽ lại cái thứ ba sao? Tống Lâm âm thầm nhíu mày. La Luân hội mệnh bản gia trục chặt rồi. Vẫn là nói thủy nhi. Phụ thân Dương Thừa ân phá cửa mà vào. Ha ha ha, ta tốt cháu trai rốt cuộc tình. Đại bá Dương Thừa được tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Sau đó, Tống Lâm thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, lệ dễ Giang Hủ, Mộ Khuynh Thành, âm thầm bảo vệ mình lao kiếm khách. Còn có đao bá sở của ba, thậm chí si ngốc ngốc ngốc mộ hy vọng gì? Phu thân, đại bá, sư phụ, ta hồi đến rồi." Tống Lâm nứt ra góc, lộ ra một cái nụ cười thật to. Một cú cảm giác ấm áp xông lên ổ. "Một thế này có các ngươi, thật tốt." Tống Lâm trong lòng thầm hạ quyết tâm, bọn hắn vì mình bận trước bạn sau, không để ý bản thân ăn đuổi, yên lặng thủ hộ lấy chính mình. Hiện nay, nên hồi báo thời điểm. "Thiên Điệu Minh." Giám đến bãi kiếm sân trang, liền làm tốt bị đánh gãy nhanh vút chuẩn bị. "Đại bá, Thiên Điệu Minh lúc nào đến?" Tống Lâm đột nhiên mở miệng. "Ngươi biết Dương Thừa Đức một mặt nặng nhiên. Tống Lâm gật đầu, thực ra ta hôn mê trong khoảng thời gian này, vẫn luôn biết rồi chuyện ngoại giới phát sinh. Ai? Dương Thừa Đức thở dài, thiên địa tiệp bên trên thời gian quyết định là ngày 2 tháng 2, Long Sĩ đầu ngày. Bọn hắn hẹn làm chúng ta trong một tháng quý hạng, bằng không, phan này kiếp nạn, bái kiếm sơn chỉ sợ là không tránh khỏi. Thiên địa minh uy thế chính thịnh. Cho dù tại không đoạn sơn một trận chiến thất bại, lại bị Diệp Khinh Vân đánh gãy kiếm nam phong cái này một viên men vượt, cũng không phải bọn hắn bái kiếm sơn có thể ứng đối. Thăng thêm lễ dễ dàng hù bọn người, cũng không được. Trận chiến này là đi hay ở? Cũng hoặc là như trong giang hồ thế lực này giống như chủ động đổi hàng, hắn thực tế không biết lựa chọn như thế nào. Ngày 2 tháng 2, hiện nay là tháng giêng 15, cần phải tới kịp. Tống Lâm tối đầu tự nói một tiếng, sau đó lại hỏi, "Đại bá, kiếm trai Tạ Ân Mộ Tuyết có thể trông trang?" Ở đó, Dương Thừa Đức nghe vậy, không khỏi quay đầu, ánh mắt càng lẳng lặng nhiên. Hắn có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. "Ta muốn đi gặp nàng một mặt." Tống Lâm giở mẫu thân lục muộn cầu tay, chiều trong phòng mọi người nói, "Lệ sư phụ, Mộ sư nương, Sở sư phụ, Thiên Thụy sau đó lại đến cảm tạ các vị trưởng bối ân đức." Hắn mặc dù không thích kiếm trai, ngay tiếp theo cũng không thích tạ ơn Mộ Tuyết. Nhưng vào lúc này, tựa hồ cũng chỉ có nàng cái này kiếm trai chân truyền, tăng thêm chính mình cái này tiên mệnh người, mới có cơ hội cứu vớt bãi kiếm sơn trang. Bãi kiếm sơn, đón khách ở một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện. Thanh lệ thoát tục thiếu nữ, áo trắng như tuyết, lặng lặng ngồi tại một cái xích đu bên trên. Trời trong gió nhẹ, xuân sắc chính gặp. Người, nàng nhìn xem trước người thiếu niên, ánh mắt kỳ lạ. Đối với đề nghị của ta, tạ cô nương ý như thế nào? Trống Lâm đứng tại xích đu trước, nụ cười sánh lạnh đề nghị của hắn. Tạ ân Mộ Tuyết giơ ra một ngón tay, điểm chính mình ngực. Trần Chơ nói, dùng hai chúng ta khiêu động toàn bộ giang hồ. Điều này có thể sao? Nàng có tài đức gì, lại nghe được một cái điên cuồng như vậy kế hoạch? Chương 166, năm đó 10 tuổi, đã thành Phong Vân bá chủ, cùng ma sư đánh cờ. Chương 166, năm đó 10 tuổi, đã thành Phong Vân bá chủ, cùng ma sư đánh cờ. Đúng vậy, liền hai chúng ta khiêu động toàn bộ giang hồ. Tống Lâm nụ cười 10 điểm tự tin. Nhân vật chính là viết chữ, để cho tiện, đằng sau cũng không nhắc lại. Nhìn Tạ Ân Mộ Tuyết, phảng phất tại nói, có dáng hay thông, cùng một chỗ. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không tự tin. Tạ ân Mộ Tuyết thật giống như bị tình này tự cảm nhiễm, trong lòng lại cũng thật sinh ra một cỗ xúc động. Hai người, khiêu động giang hồ đề nghị như vậy, mỗi một cái lòng mang hào hùng giang hồ nhi nữ đều khó có khả năng không tâm động. Thế nhưng, Tạ ân Mộ Tuyết cấp tốc bình tĩnh lại, nói ra, liền hai chúng ta, dựa vào cái gì? Cửu Tuyên những cái kia truyền thừa lâu xa nhà phái, gia tộc, không có một cái nào là kẻ ngu. Ma sư thống nhất giang hồ lại như thế nào? Chỉ cần truyền thừa của bọn hắn vẫn còn, huyết mạch không dứt. Cái này mấy chục năm đại thế bất quá như cái kia quần quần nước sông, các loại ma sư đi, làn sóng biến mất, giang hồ vẫn là thuộc về bọn hắn giang hồ liên hợp bọn hắn, đối kháng thiên địa minh. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta mạo hiểm, dựa vào cái gì cùng thiên địa minh đối nghịch? Chỉ bằng ngươi, là kiếm trai thái nữ, mà ta là thiên mệnh người. Tống Lâm phạo âm rơi xuống. Tạ Ứn Mộ Tuyết không khỏi chấn động trong lòng. Thiên mệnh người? Tạ Ứn Mộ Tuyết nói, ngươi làm sao nhận định chính mình là cái kia thiên mệnh người? Tống Lâm nói, ngươi làm sao không hỏi, ta vì tại sao không hỏi ngươi làm sao là cái này bài kiếm sơn? Mười điểm khó đọc một câu. Nhưng Tạ Ứn Mộ Tuyết không khỏi trong lòng lại chấn. Hắn quả nhiên là đã biết rồi so với chính mình tưởng tượng bên trong, biết đến càng nhiều. Kỳ Lân Phúc, chính là có như vậy trời sinh chí tuệ sao? Không thể nào. Tạ Ân Mộ Tuyết lại vẫn lắc đầu, chuyện này, kiếm trai sẽ không ra một phần lực. Ma Cửu Tiên Thế lực này, nàng do dự một chút, nói, những năm này, Thiên Địa Minh sớm đã thẩm thấu trong đó. Bọn hắn có bao nhiêu đã âm thầm đầu nhập vào Thiên Địa Minh, lại có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ chúng ta, hoàn toàn không cách nào dự báo. Nhưng những thế lực này đến Bái Kiếm Sơn hiệp đồng hợp tác, ngươi có bao giờ nghĩ tới kết quả? Nghĩ tới? Tống Lâm Tỉnh Táo nói, một khắc trước, bọn hắn khả năng vẫn là chúng ta đồng minh. Sau một khắc, liền sẽ thanh kiếm phong đối hướng chúng ta. Vậy ngươi còn dám làm như thế? Tạ Ân Mộ Tuyết nói, ta có lựa chọn sao? Tống Lâm nói, các ngươi, thực ra có thể đi. Tạ Ân Mộ Tuyết lắc lắc môi, đi. Tống Lâm cười lạnh nói, giang hồ cứ như vậy lớn, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Bái Kiếm Sơn truyền thừa ngàn năm, đồng khí liên trì, ta chẳng lẽ muốn nhường đại bá bỏ xuống tất cả mọi người, nhường còn lại tộc nhân rơi vào thủy hỏa, để bọn hắn thay chúng ta chết? Chờ mặc, Tạ Ân Mộ Tuyết không phản bác được đúng vậy a, dùng Bái Kiếm Sơn khổng lồ như thế thể tích, muốn làm sao trốn? Lại như thế nào trốn? đến mức hàng phục ma sư dưới chân, hướng thiên địa minh quy hàng, bọn hắn tựa hồ chưa hề nghĩ tới. Ngươi thật có nắm chắc không? Thiếu nữ nhìn xem trước người thiếu niên, không biết hắn từ đâu mà đến tự tin. Ta đương nhiên có. Tống Lâm nói, bãi kiếm sơn có chính mình cốt khí, không muốn làm ma sư dưới chân một con chó. Những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực, sao lại không phải như thế? Lâu dài là lâu dài, bây giờ là bây giờ. Chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chính là chúng ta khiêu động giang hồ điểm xuất phát. Cái này, Tạ Ân Mộ tuyết giống bị hắn mặc sức tưởng tượng tràn cảnh thuyết phục, hỏi, vậy ngươi dự định từ lâu bắt đầu? Thử ngươi Thứ "Ta." "Đúng." Tống Lâm gật đầu, từ trong miệng ngươi, kiếm trai trong dự luôn cái gọi là thiên mệnh ngươi bắt đầu. Hắn thử từ mà nói thuật kế hoạch của mình. Tạ Ân Mộ tuyết lặng lặng lắng nghe, hai mắt dần dần càng ngày càng sáng, nhìn Tống Lâm ánh mắt của hắn lóe ngạc nhiên, hiếu kỳ, vẻ chấn động. Một vấn đề cuối cùng. Tạ Ân Mộ tuyết gọi lại rời đi Tống Lâm, nói, "Ngươi, tại sao muốn tìm ta?" Nàng thông minh kiếm tâm rõ ràng cảm giác được, đối phương thực ra cũng không thích chính mình. Bởi vì ngươi, cũng là một con cờ. Một viên con rơi. Tống Lâm quay đầu qua, Khế Tuy nói, kiếm trai thân là giang hồ thánh địa, lại chỉ phái ra ngươi một người đệ tử rời núi. Mặt ngoài đứng ngoài cuộc, thực ra dối trá đến cực điểm. Bọn hắn, thực ra đã bỏ đi ngươi, đúng không? Đúng. Tạ Ân Mộ Tuyết mặt lộ vẻ đăm chắc. Tống Lâm nói những này, nàng thực ra đã sớm biết đối tại thân thế của mình. Nội tâm càng là có mấy phần suy đoán. Tống Lâm nở nụ cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. Bọn hắn từ bỏ ngươi, từ bỏ toàn bộ giang hồ. Ta lại muốn để bọn hắn biết rồi, không có bọn hắn, chúng ta cũng có thể trưởng cứ mình. Thanh âm truyền đến, lần nữa chấn động Tạ Ân Mộ Tuyết tâm linh. Một viên thông minh kiếm tâm, bị nuốt ngụ lực lượng rung động. Nàng giống như thấy được thiếu niên kia tuổi nhỏ bên ngoài dưới, một viên tiên truy bách luyện vô cùng kiên định trái tim. So với nàng cái gọi là thông minh kiếm tâm, càng kiên định hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Tháng giêng 15, ngươi thuyết phục kiếm trai truyền nhân tạ ơn Mộ Tuyết, liên thủ khiêu động giang hồ phong vân. Nàng vốn là vì mộ hy vọng gì mà đến, là trời sai người mà đến. Nhưng lại không thể không cuốn vào gió này vân động loạn võng xuáy, một viên thông minh kiếm tâm, tại trong loạn thế kinh lịch muôn vàn ma luyện, mọi loại kiếp nạn. Nàng cảm thấy, chính mình giống như tìm được đạo thuộc về mình. Tháng giêng 16, Một tin tức từ Bái Kiếm Sơn mà khởi đầu, chấn động giang hồ. Kỳ Lân công tử Dương Thiên Huy, chính là kiếm trai trong miệng lời nói thiên mệnh người. Hắn tiên tư tung hành, tiềm lực vô song, tương lai nhất định có thể xuất lĩnh giang hồ lẳng lại phong vân náo động, là vì tương lai 20 năm, giang hồ tổng chủ. Tin tức đã thu hoạch được đương đại kiếm trai thánh nữ chính miệng chứng thực, sắp nhận không sai. Trong lúc nhất thời, lòng người phân loạn, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Cũng là ngày hôm đó, Bái Kiếm Sơn rộng rãi phát anh hùng tiếp, hiệu triệu quần hùng thiên hạ, cùng thảo phạt thiên địa minh. Hịch văn luôn từ kỷ liệt, hào khí vần mây, đem thiên địa minh định nghĩa vì mã giáo dẫn đến giang hồ mấy chục năm rung chuyển, người người có thể chú diện. Trong lúc nhất thời, phong vân loạn thế triệt để bị dẫ bạo. Nguyên bản vốn đã xác định xu thế giang hồ trở nên càng hỗn loạn, một tầng mê vụ gọi người nhìn không rõ ràng, suy nghĩ không thấu. Sau đó, người cùng Tạ Ân Mộ Tuyết cùng một chỗ bước vào giang hồ, tiến về Cựu Tuyền các nơi. Trạm thứ nhất, Minh nước suối nhãn, đào ghế cửa. Các người mang theo hy vọng mà đến, một đường mặt đối với thiên địa minh chặn giết, hao hết tâm lực, nhiều lần sinh tử. Cuối cùng nhìn thấy, cũng chỉ có một cái đóng chặt sân môn. Thân là Cựu Tuyền lớn nhất ẩn thế lại phái, đào ghế cửa không có mặt đối với Thiên Điệu Minh Dũng khí. Cái gì đao gãy cửa? Quả nhiên là một trôi đao gãy. Ngoài sân môn, ngươi nổ một ngụm nước bọn, nhẹ lướt đi. Bên trong sân môn, vô số đao gãy cửa đệ tử sắc mặt đỏ lên. Ngày thứ 2, Giang Hồ truyền ngôn, đao gãy cửa cả nhà đều là đao gãy, danh xứng với thực. Trong lúc nhất thời, ẩn cư sơn môn bên trong đao gãy cửa đệ tử, phản phất bị đánh gãy trên lưng sống lưng, tinh khí thuần hoàn toàn không có. Một câu nói kia nếu là xuất từ người khác miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý, thậm chí sẽ đích thân đánh đến tận cửa đi. Nhưng nó hết lần này tới lần khác xuất từ cái gọi là thiên mệnh người miệng. Kiếm trai nhận định thiên mệnh người, giang hồ tương lai hy vọng. 10 tuổi cư khí, cường sát thần phủ chiến tích, giang hồ thánh địa khẳng định. Nhung đao gãy cửa rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió. Trong bọn họ bắt đầu xuất hiện hai loại thanh âm. Một người tiếp tục phong sơn đóng cửa, chờ đợi loạn thế đi qua. Cả hai xuống núi, tự thân kết thúc cái này là thế. Người cùng Tạ Ân mộ Tuyết không có dừng lại, tiếp tục tiến về trạm tiếp theo, Hoàng Tuyển thủy nhãn, hiệp nghĩa sơn trang. Người giang hồ, chuyện giang hồ, giang hồ lộ trình. Đoạn đường này, quân hùng hiện lên, hảo hiệp khắp nơi trên đất. Cái này giang hồ cũng không phải chỉ có huyết cùng tụ. Tên cùng sắc, còn có hiệp cùng nghĩa, hào hùng cùng có khí. Các ngươi ở sau lưng bắt đầu xuất hiện tụ tụm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. 3000 năm trước giang hồ cũng không thiếu hiệp cốt hào tráng nghĩa sĩ, càng không thiếu hào khí vượt mây danh hiệp. Bọn hắn chỉ là thiếu một cái người dẫn đầu, thiếu khuyết một cái có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng người. Một tên 10 tuổi tiểu nhi cũng dám chủ động vai chọn toàn bộ giang hồ gánh nặng, bọn hắn làm sao có thể làm cái kia thứ hẳn nhát? Đao gãy cửa không phải là của các ngươi mục đích, hiệp nghĩa sơn chàng người lạ. Ngươi đã sớm lờ tới, đao gãy cửa trưởng môn trưởng Tôn vô tình tính tình. Sự thật cũng quả nhiên như ngươi nói trước đao gãy cửa dục đầu, ngược lại khơi dậy giang hồ rất nhiều người nghĩa trong lòng khí. Chơi ngã thiên địa minh, cái này không chỉ có là một câu khẩu hiệu, càng là vị dự. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, như có thể tham dự như thế sự nghiệp to lớn, thậm chí nhất cuối cùng thành công, bọn hắn liền cũng không phụ đời này. Tháng riêng 18, Hiệp nghĩa sơn trang, nhìn dưới núi biển người phong trào, Hiệp nghĩa sơn trang trang chủ Lý Vô Tiên không khỏi cười khổ, tiểu tử này, thật sự là trảo chuẩn mạng của chúng ta mạch. Dũng giang hồ mang theo môn phái, cuốn lên một đợt đại thế, để cho chúng ta không thể không tiếp Đời trước hiệp nghĩa sơn trang lão trạng chủ, cười sang sẵn nói, cái này một đợt sóng lớn đập qua đây, chúng ta cũng chỉ có thể xuống nước rồi. Đi thôi, chúng ta vừa tên là hiệp nghĩa trang, liền làm xứng đáng danh tự này. Tháng 10 19, đại thế lên, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ của các ngươi. Từ Hoài Tuyền, tới Phong Suối, Nha Suối, U Tuyền. Tại Thiên Điệu Minh áp lập dưới, tại đại thế mang theo dưới, một cỗ tân sinh lực lượng, ban đầu tồn tại ở dưới giang hồ lực lượng triệt để nổi lên mặt nước. Bọn hắn vốn là Thiên Điệu Minh người phản đối, mà ngươi, đúng là bọn họ tuyển định thiên mệnh người. Dung mươi tuổi Chi Linh, Vai trọn giang hồ chi trọng, 10 tuổi chi linh đã thành phong vân bá chủ. Kỵ lâm ngẩng đầu ngựa và dậm, phong khởi cửu tuyển tiên hạ kinh. Vô song kiếp, bắt đầu. Quả nhiên, còn có cái thứ 3 vô song kiếp. Tháng giêng 20 năm, Bại Kiếm Sơn. Tống Lâm đứng tại đỉnh núi, nhìn vô số thế lực cơ sĩ xuyên khắp Bại Kiếm Sơn khắp nơi đỉnh núi. Trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Hắn thành công. Như Long Kình giúp trước đó như vậy, cuốn lên toàn bộ giang hồ sóng gió, đem bọn hắn tụ hướng mình, sau đó đẩy ngự tiên địa minh. Chỗ khác biệt chính là, lần này, hắn dùng tiên mệnh người làm cờ hiệu, cuốn lên sóng gió tình thế càng lớn, càng mạnh. Trong đó còn có lệ dễ dàng thủ như vậy, có thể cùng ma sư so chiêu cao thủ. Thiên Điểu Minh nếu vẫn dùng lúc đầu chuẩn bị đối phó Bái Kiếm Sơn, chắc chắn thất bại tan tác mà quay trở về. Một chiêu này, ngươi đem ứng đối ra sao? Tống Lâm ánh mắt nhìn về phương xa. Phản Phật xuyên thấu qua vô tận hư không, thấy được một cái vốn không che mặt, lạ như một tòa núi lớn ép tới giang hồ thở không nổi thân ảnh. Thú vị. Thần bí trong nước cung điện, một cái lặng lặng sừng sững trên đại điện. Hắn trên người mặc đen áo khoác, dáng người khỏe mạnh, phản Phật tuyên cổ bất biến hóa thành một tôn tuế nguyệt kéo dài thần ma chi tượng. Lúc này, hắn chính ngẩng đầu Ánh mắt phượng phất xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy cái gì ly kỳ sự vật. Hồi lâu, cái kia thần ma giống như nam tử vừa tay, nhẹ vô về bên cạnh một cái huyền lân điệu chim thủ. Nói khẽ, "Cùng hắn so với hắn, ngươi thật giống như khác nhau không ít ta." Ngư khí có chút khinh mạn, lại như có mấy phần ảo não. Hắn lúc này giống như cho rằng, mình quả thật không nên đem cái này chim chóc bắt được bên người. Mên ngông bầu trời, có lẽ mới là nó nơi hội tụ. Tô A huyền lân điệu ngẩng đầu, thần sắc có mấy phần ủy khuất. "Muốn đi ra ngoài sao?" Ma sư Ôn Hoàn nói. "Hừ." Huyền lân điệu nhìn ma sư, ánh mắt bình tĩnh. Một đôi trong suốt con mắt trong suốt như ngọc. Xem ra ngươi là nghĩ. Ma sư đột nhiên nở nụ cười. Một mai kỳ quái Hạc Châu, một mai đen kịt tỏa sáng, phản phất phát ra từng sợi sâm niên quỷ khí Hạc Châu, hiện lên ở huyền lân điệu trước mắt, nuốt vào nó. Chỉ cần nuốt vào nó, thiên hạ này, ngươi lại có thể đi được. Câu cái nguyện phiếu có thể chứ? Ừ, xem ở huyền lân điệu vô cùng đáng thương phấn thượng, van cầu các ngươi rỉ trưởng 167, ngày 2 tháng 2 tiếp bắt đầu. Chương 167, ngày 2 tháng 2 tiếp bắt đầu. Phía trước tàn ảnh lóe lên. Hạc Châu màu đen đã biến mất. Huyền Lân Điểu một cái nuốt vào, Phạm Phất không kịp chờ đợi. Nó biết rồi, trên đời này không ai có thể vi phạm ma sư ý chí. Đối phương nếu đưa ra yêu cầu này, không lo ăn giới hạt châu màu đen kết quả như thế nào, chính mình cũng nhất định phải ăn. Lệ. Một tiếng mang theo đau đớn tiếng hốt vang lên. Huyền Lân Điểu toàn thân bỗng nhiên toát ra từng sợi hắc sắc quỷ hỏa, hắn tính chất như dòng chảy, đen kịt thuần khiết, hóa thành một mai đen kén bao quạ Huyền Lân Điểu toàn thân. Trong lúc nhất thời, trong nước cung điện trống rỗng lạnh mấy phần. Các ngươi nói, một chiêu này là tử, ta cái kia ứng đối ra sao? Ma sư quay đầu vọng hướng phía dưới. Trong đại điện đứng hàng mười tên thân mặc hắc bào người thần bí, đều là băng cột đầu mặt nạ, khí tức dàn mùa, làm tập kết tam đại tổng đàn chi lực, chuyết để kích mà bạ chi. Một người nói, lão phu cảm thấy, làm phái ra tam đại ma tướng, chính diện quên ngang, tứ đại quỷ vương, ám sát hắn thủ, chỉ cần bắt giữ Dương Thiên Thụy, cái gọi là liên minh tự sụp đổ. Người còn lại nói, có lý, sẽ liên lạc lại một số người thêm vào bọn hắn liên minh, âm thầm phân chia. Đợi thời khắc mấu chốt, quay giáo một kích. Một trận chiến này thế tất thận trọng, không bằng phái thêm ra một ít nhân thủ, chỉ cần có thể thắng. Chúng ta một lần nữa thống nhất ra hộ, lại không được cản. Đám người dồn dập đưa ra ý kiến, bọn hắn là ma sư tọa hạ, thập đại trưởng lão. La ma sư cô vấn đoạn, tương đương hắn 10 cái đầu. Cái gọi là trí giả ngàn lo, tất có một mất. Thiên Điệu Minh mỗi một lần hành động, ma sư đều sẽ trông cầu ý kiến của bọn hắn. Như vậy ma sư mới là đáng sợ nhất. Hắn phản phất không có bất kỳ cái gì nhược điểm, cho người cảm giác gần như không có kẽ hở. "Tốt, liền theo các vị trưởng lão lời nói." Ma sư nhàn nhạt gật đầu, trên mặt mang theo một vòng nhìn không tấu mỉm cười. Mặt khác, phái gia ngày đầu tháng riêng, Ta hy vọng một trận chiến này sẽ không khiến ta thất vọng. Đúng. Thập đại trưởng lão cùng nhau túy đầu chắp tay, có mấy người dưới mặt nạ vẻ mặt không khỏi biến đổi. Ngày đầu tháng Giêng, Thiên Điệu Minh 12 phần trong vỏ, thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. Ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn, chỉ biết nói hắn mỗi một lần xuất thủ, trên giang hồ tất nhiên sẽ có một tên tiếng tăm lừng lây thần phủ vớ lạc. Cái kia kỳ lân công tử Dương Thiên Huy. Nguy hiểm. Tháng Giêng ngày 26, Thiên Điệu Minh tập kết tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, Tam đại tổng đàn, trong tiên thần phủ, 8000 cương khí, 5 vạn lôi âm, tạo thành giang hồ đại quân. Binh phong nhắm thẳng vào Bãi Kiếm Sơn. Tháng 12 ngày 29, đại quân ác cảnh. Thiên Điệu Minh cở sĩ tại Bãi Kiếm Sơn bên ngoài 300 dặm hạ xuống, xây dựng cơ sở tạm thời, ngay ngắn trật tự. Song phương chưa đánh, phản ma liên minh bên trong bộ phận đã lòng người lưu động, có mấy phần tùng giải chi thế. Cùng Thiên Điệu Minh so sánh, phản ma liên minh tựa như năm bè bảy mảng. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí không biết phe mình có bao nhiêu người, có mấy phần thực lực, bao nhiêu phần thắng. Người tự thân bái phỏng hiệp nghĩa sơn trang trang chủ lý Vân Thiên, bái lý Vân Thiên vị quân sư, kết hợp quân trận. Lý Vân Thiên kinh nghiệm giang hồ phong phú, đức cao vọng trọng, có nghĩa bạc Vân Thiên mỹ danh. Sế chiều hôm đó, một phần mới biên soạn trận gia lò, sắp tán loạn thế lực khắp nơi chia làm 12 cái phương trận. Dung phủ tuyên khắc đại môn phái, thế gia cầm đầu, đầu đôi kết hợp, tại từng cái đỉnh núi cùng nhau trông coi, đem bãi kiếm sơn làm thành một cái thùng sát, trận doanh 10 điểm vững chắc. Đáng người thế mới biết hiểu, bọn hắn không ngờ có 123 vị thần phụ gia nhập liên minh, 7.35 không tên cương khí cảnh, 39.0000800 lôi âm hảo hiệp, nghĩa sĩ. Trong lúc nhất thời, lòng người vững chắc, khí thế phóng đại. Bãi kiếm sơn lúc này lực lượng hoàn toàn không thua ở Thiên Điệu Minh. Thậm chí thần phủ cao thủ muốn viễn siêu đối phương, tập hợp cựu tuyển các phương đỉnh tiêm sức chiến đấu. Tùy theo danh tiếng khai hỏa, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng nhiều người thêm vào bọn hắn. Một trận chiến này, thời gian kéo càng lâu, liền càng ồn ào. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đẩu. Gió lớn nổi lên. Phương xa đỉnh núi, vô số thiên điểu minh giáo chúng thân ảnh hiện hiện. Bầu không khí ngưng trọng. Tống Lâm đứng tại trên đài cao, tay bên trong rủi chống cao cao nâng lên, hạ xuống đông. Thùng thùng. Từng tiếng tiếng trống lạc tại trong lòng mọi người. Nhiệt huyết dần dần lên, cảm xúc khơi động. Xuất kích. Đông đông đông đông ba. Tiếng trống đông nhiên sủi sôi, gấp rút, giống như như thiên quân vận mã, sa trường chinh chiến. "Giết! Các huynh đệ, theo ta công kích. Hôm nay che địa tiên địa mình, ngày mai uống ma sư huyết." Ha ha ha ha. "Thoải mái, thoải mái." Tùy theo 12 tên thần phù thân ảnh, dẫn đầu xông vào đường núi. Vô số người theo sát phía sau, nhiệt huyết sôi trào, khí thế dâng cao. Mấy vạn giang hồ nhân sĩ đối chiến đây là trăm ngàn năm qua giang hồ không thấy thị thực sự có thể tham dự trong đó, đủ để làm mỗi người nói khoác cả đời tiền vốn. "Hung chi." Tống Lâm trước khi chiến đấu ứng thuận hứa hẹn, coi trọng tiền tài. Giết lôi âm một người. Thường Bạch Ngân 3000. Chẳng cưỡng khí một người, Bạch Ngân và lượng, bái kiếm sơn binh khí một chuôi, thần phù công pháp một bản. Chu thần phù một người, khả duyệt lang thế lực khắp nơi tuyệt học, ký chân trị bảo bá kiện. Càng có thể được bái kiếm sơn rốc sức chế tạo thần binh một kiện. Trên giang hồ, chỉ có bái kiếm sơn ngàn năm tích lũy, có cái này lực lượng, có thực lực này. Tới gần. Song phương trận doanh càng ngày càng gần. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng trương. Rất nhiều người vô ý thức nắm chặt binh khí, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Giẫn đấu công kích thần phù, càng là tim đập loạn. Không có tự mình người đã trải qua tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đối mặt mấy vạn đại quân, xông lên phía trước nhất tấp lực. Huống chi, đây là mấy vạn giang hồ nhân sĩ tạo thành đại quân. Thân phủ cảnh rơi vào trong đó, cũng phải bị từng ngụm từng bước xâm chiếm thành tạt bã. Rét! Bỗng nhiên bên cạnh trong núi rừng xông ra ba tôn như là ma thần thân ảnh. Bọn hắn thân thể khổng lồ, phảng phất từng tôn huyết nục kim cương, trực tiếp xông vào trong đám người, tung hoành vô địch. Tam đại ma tướng, có mai phục. Chúng ta trúng kế rồi. Phản ma liên minh đội hình trong nháy mắt bị xé mở ba lỗ lớn, đoàn người rơi vào bủa rối. Yên Tâm, quân sư sớm đã ngờ tới một chiêu này, có nhân đại giống. Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên có mấy người xé mở quần áo trên người, toàn thân cơ bắp căng gọn, lại hóa thành từng tồn cơ bắp bá đạo mãnh hãn, chiều tam đại ma tướng vây công mà đi. La khổ đà chùa lục đại kim cương, bọn hắn lại toàn bộ đều tới. Đáng sợ. Nhân cơ hội này, đại gia theo ta giết. Rầm rầm rầm, khí lãng cuồn cuộn, tràn ngập sát cơ. Trong lúc nhất thời, dãy núi phía trên triệt đệ hóa thành huyết nục sa trường, vô số người binh khí ngắn bằng dao, tàn chi, tay cụt, tiên huyết vấy ra. Vô số người chết, vô số người tại máu tanh kích thích dưới, đã quên đi hoàn sợ, thử vong tư vị đột nhiên Phản Ma Liên Minh Hậu Vương xuất hiện một trận rối loạn. Bốn cái thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh thân ảnh, trong đám người điên cuồng sát lục. Trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người ngã xuống. Thiên Điệu Minh tứ đại quỷ vương, đến điểm thân phủ cao thủ hỗ trợ a. Chúng ta không chống nổi. A. Tứ đại quỷ vương phảng phất thu hoạch máy móc, trực tiếp tại trong trận doanh phá vỡ một đường vết rách, thẳng đến trên đài cao thống lâm mà đi. Mở đao gãy cửa, các vị tiền bối xuất thủ. Thống lâm hướng về một tòa đài cao chắp tay mà bái. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng có chuyện nhờ chúng ta thời điểm. Hôm nay liền nhường ngươi biết được, chúng ta đao gãy cửa, cũng không phải thứ hiền nhát lên, bang bang bang, mấy thân ảnh phi thân mà lên, đao quang như màn, phong mang cuồn bạo, lại chặn tứ đại quỷ vương đường đi. Trong lúc nhất thời, chiến trường càng hỗn loạn, mười mấy tên thần phụ cảnh chiến giữa không trung phía trên, xung quanh căn bản không người dám tới gần. Mấy vạn song phương trận doanh tương khí, lôi âm tại trên dãy núi chém giết. Huyết dịch nọ chảy thành sông, khắp nơi đều có thi thể, đoàn binh, sơn nhạc lật đổ, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều lần thứ nhất kinh lịch như vậy tràn cả người, trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý sợ hãi. Đỗng nhiên, o o, một tiếng thê lương kẻ lệnh, nương theo lấy đồng la đánh thanh âm. Thiên Điệu Minh giáo chúng giống như thủy triều tối lui, trận doanh ngay ngắn trở tự, không thấy nửa phần hỗn loạn. Rất nhiều người nhất thời thở dài một hơi. Còn như vậy đánh xuống, bọn hắn liền muốn không kèm được. May mắn, Thiên Điệu Minh cũng lui. Giặc cùng đường trở rồi, thu binh. Hiệp nghĩa trang chủ lý Vân Thiên hét lớn ngày 2 tháng 2. Ký lần mở đấu, phong vân kết hội. Người tại một trận chiến này, triển lộ ra phản ma liên minh cứng rắn mạnh mẽ. Một phen đại chiến, song phương riêng phần mình tổn thất nặng nề. Thiên Điệu Minh không thể không tạm thời rút lui, bảo tồn thực lực. Ngày đó, Thiên Điệu Minh tại 300 dặm bên ngoài một lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời, làm xong một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Song phương trợ giúp đều là liên tục không ngừng, đội ngũ vẫn đang tăng cường. Một cái khác chẳng nhìn không thấy khói lửa, trong bóng tối khai hỏa. Tại đề nghị của ngươi dưới, Lý Vân Thiên chỉ huy nhân mã, phân ra 36 cái tinh nhuệ tiểu đội, tại Thiên Điệu Minh hậu phương chặn giết lương thảo, bính khí, thuốc trị thương. Trong đêm tối, ý mắng sát lục trình diễn không chỉ có một. Thế lực khắp nơi phái ra trợ giúp, tự phát mà đến giang hồ nhân sĩ, cũng bị Thiên Điệu Minh cắt đứt đường đi. Trong lúc nhất thời, chiến sự rơi vào một loại kỳ quái cân bằng mùng 3 tháng 2, mùng 4 tháng 2, mùng 5 tháng 2 đều có đại chiến một phát. Song Vương trận doanh thi triển thủ đoạn, đánh lén, hạ độc, thủy hoại nguồn nước, uy bức lợi dụng, tam đại ma tướng, tứ đại quỷ vương liên thủ, đêm tối tập sát một tên khổ đả chúa thần phủ. Các ngươi cùng bố trí hạ bẫy dập, trong chiến trường trọng thương thiên địa minh mùng 1 tháng 3 tố chủ, đoạn thứ nhất cánh tay. Sau đó, Song Vương lâm chiến, đã có 2 ngày không thấy đại quy mô xung đột. Người đang suy nghĩ gì? Bóng đêm như mực, bầu trời trăng non lưới liềm ẩm đạm không ánh sáng. Tạ Ân mộ tuyết áo trắng như tuyết, giống như dùng cái kia ánh trăng còn trong sáng. Nàng nhìn chiếm chính mình xích đu thiếu niên, ánh mắt kỳ quái. Ta đang suy nghĩ. Tống Lâm đầu ngón tay ngưng tụ vận khí, viễn sắc nói, như thế nào duy trì như vậy cân bằng, lại có thể cho Thiên Địa Minh mang đến ý mới? Bằng không, bọn hắn liền muốn đánh vỡ cái này thang bằng. Thực ra thực lực của chúng ta, sớm có có thể giải quyết cái này một nhóm Thiên Địa Minh giáo chúng. Ta ân mộ Tuyết khẳng định nói. Nữ tử Tà Linh Lệ dễ dàng hụ, đạo bá sợ của bà, Kiếp Tông Vạn Tông sinh cao thủ như vậy, bọn hắn thực ra có thể tập kích bất ngờ Thiên Địa Minh doanh địa, làm đến nhất kích tất sát trạng thủ hành động. Thực ra Thiên Địa Minh cũng có giải quyết năng lực của chúng ta. Tống Lâm lại nói: "Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ liền không nghĩ tới thắng?" Tạ Ân Mộ Tuyết một mặt kỳ quái: "Thắng?" Tống Lâm cười một tiếng: "Ma sư còn chưa xuất thủ, hắn nói chuyện gì thắng?" Hắn hiện nay muốn cân nhắc là không thắng không thua, duy trì song phương cân bằng, bằng không làm cho ma sư xuất thủ, lệ dễ dàng hộ thương thế chưa hồi phục, Diệp Kình Vân không biết tung tích, ai có thể ngăn được cái này ma sư? Hắn thực ra chưa hề nghĩ tới một trận chiến này chính mình có thể thắng. Trầm mặc hồi lâu, Tống Lâm bỗng nhiên biết, tiếp đó, đến lượt ngươi xuất thủ. Ta." Tạ Ân Mộ Tuyết hơi kinh ngạc. "Đương nhiên Tống Lâm nói, ta dự định đưa ngươi đẩy là chẳng nói lãnh tụ, phấn chấn quân tâm. Một cái hỗn loạn giang hồ, một nhân tài xuất hiện lấp lấp giang hồ, mới là ma sư muốn nhìn đến. Hắn như không có rồi hào hứng, chính là liên minh chúng ta vỡ tan thời điểm. Dạ Ân Mộ Tuyết nói, ma sư coi là thật đáng sợ như vậy. Đúng vậy a. Tống Lâm im mắng thở dài, ma sư đang sợ không chỉ có là thực lực của hắn, còn có trí tuệ. Ta không sánh bằng hắn, cái này trên giang hồ không ai hơn được hắn. Dạ Ân Mộ Tuyết nghe vậy, không khỏi không nói gì. Tống Lâm thủ đoạn nàng đã nhìn thấy. 10 tuổi Chi Linh, hợp tung liên hoành, thật dùng hai người tính danh khiêu động toàn bộ giang hồ. Mà bây giờ, hắn lại tự nhận không bằng Ma sư. Mỗi khi nhớ tới cái tên này, Tạ Ân Mộ Tuyết tâm tình liền có chút kỳ quái đầu góc không khỏi hiện hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Nàng khi còn bé, tựa hồ thường xuyên nhìn thấy một người. Hắn mỗi một lần đến, mẫu thân đều miễn cưỡng vui cười. Mỗi một lần rời khỏi, mẫu thân đều thất thít nỗi điên. Nhưng bây giờ, Tạ Ân Mộ Tuyết lại quên mẫu thân bộ dáng, quên nam nhân kia bộ dáng. Trong đầu chỉ có một ít rời ra hình ảnh vỡ nát. Một đời trước người giang hồ đã không có mấy người có hy vọng chiến thắng Ma sư. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình. Tống Lâm chậm rãi viết, không có bất kỳ cái gì địa phương so với hiện nay chiến trường càng thích hợp lịch luyện. Ngươi, ta đều phải trên chiến trường. Chúng ta đợi nhường ma sư nhìn thấy, chúng ta trưởng thành tiềm lực. Tiềm lực? Ta Ân mộ Tuyết có chút kỳ quái, sau đó nói, để cho ta xuất thủ có thể. Thế nhưng, ngươi muốn dạy ta kiếm pháp? Kiếm pháp? Tống Lâm nghiêng đầu một chút. Si kiếm. Ta Ân mộ Tuyết nói, kiếm si triệu không có được hạnh si kiếm. Nó có thể đào móc kiếm tâm của ta tiềm lực. Tốt, dạy ngươi kiếm pháp không có vấn đề. Tống Lâm gật đầu dứt khoát. Bái sư đi. A Ta ước mộ Tuyết không khỏi sững sờ. Bái sư? Hắn một cái 10 tuổi hài tử, lại để cho chính mình bái hắn làm thầy. Triệu sư phụ từng nói, học hoàn kiếm, liền không được cùng kiếm trai người có bất kỳ liên lụy. Ta cùng ngươi hợp tác, đã là vi phạm lợi thể. Nhưng tình huống của ngươi là thủ, ta tin tưởng Triệu sư phụ sẽ tha thứ cho ta. Bất quá, muốn học kiếm, ngươi trước tiên cần phải bái ta làm thầy." Tống Lâm cười nói, trở thành đồ đệ của ta, liền không tính vi phạm lợi thể. Như thế nào? Chương 168, ngày 3 tháng 3, Bí ẩn Lân huyện 4000 chữ. Chương 168, ngày 3 tháng 3, Bí ẩn Lân huyện 4000 chữ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Ánh trăng bên trong, thiếu nữ huyền truyện con xuống, hai tay kề sát đất, mông eo chắp lên. Cái này túi đầu, có thể nói thành ý 10 phần, không có một tơ một hào miễn cưỡng. Một màn này, nếu là bị người nhìn thấy, chỉ sợ muốn trừng mắt mù cậu. Thiếu nữ thân là kiếm trai thành nữ, lại cam nguyện bái một cái 10 tuổi tiểu nhi vi sư. Tốt rồi, đứng lên đi. Tống Lâm Hải lòng gật đầu. Sư phụ, mời uống trà. Ta ân mộ tuyết đứng dậy, hai tay cùng cấp dâng trà thủy. Không sai. Tống Lâm nhận lấy chén trà uống một hớp, đứng lên nói, ta uống ngươi trà chính là sư phụ ngươi. Hiện nay, liền dạy ngươi cái gọi là si kiếm. Tạ ơn, sư phụ. Tạ ơn Mộ Tuyết lần nữa cúi đầu chắp tay thi lễ, cảm tạ sư. Một lát sau, Tống Lâm mang tới một chuôi kiếm, diễn luyện một lần lúc trước Triệu không có được hành dạy kiếm pháp của hắn. Vẹn vẹn một lần. Tạ ơn Mộ Tuyết liền toàn bộ nhợ kỹ. Tống Lâm nhường chính nàng diễn luyện một lần, quả nhiên không sai chút nào, thể hiện ra thông minh kiếm tâm chỗ cường đại. Tốc độ như vậy, thậm chí so với lúc trước Tống Lâm còn nhanh hơn. Quả nhiên, nàng mới là thích hợp nhất cái môn này kiếm pháp người. Nhưng, Tống Lâm nhớ tới Triệu không có được hành dạy mình cũng dạy Hàn Thanh lúc bắt đầu. Nếu chỉ luận kiếm pháp, cả hai sát thực giống nhau như lúc, nhưng nội hạch lại hoàn toàn khác biệt. Một người thích hợp thiên tư tung hoành hàng người, một người thích hợp trời sinh dung tụng người. Triệu không có đức hành tàng tư sao? Đương nhiên không có. Hắn chỉ là cái tốt sư phụ, đối mỗi người đều có không giống nhau phương pháp. Như Tống Lâm cùng Tạ Ân Mộ Tuyết như vậy người, học tập chi si kiếm tiền kỳ sát thực rất nhanh. Nhưng đến cuối cùng một bước, nương tụ kiếm tâm, dùng tâm thần làm kiếm, nhưng căn bản sở không được con đường phía trước. Mà Hàn Thanh, giang hồ truyền ngôn, hắn giết chết Triệu Thiên Ngai, liền là dùng một kiếm này. Tống Lâm đời đập lúc cũng không có luyện thành kiếm pháp, lại bị hắn tùy tiện dùng ra đây chính là Si kiếm chỗ kỳ lạ, cũng là Hàn Thanh chỗ đạt thủ. Ngươi muốn luyện thành chân chính Si kiếm, chỉ sợ cần vượt qua một chút tình cảm, lĩnh vực bên trên kiếp nạn." Tống Lâm nói. "Tổ sư bà bà nói qua, ta dưới núi đến, vốn là lai lực kiếp. Nếu có thể thành công, tự nhiên thành là chân chính kiếm trai thành nữ, tương lai nhưng vị thế tộc nhất mạch trưởng môn. Nếu không thể thành công." Dạ Ân Mộ tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì đi nữa. Nàng thực ra còn có một chuyện không có nói cho Tống Lâm. Chính mình học tập Si kiếm, là vì mở ra thông minh kiếm tâm. Tổ sư bà bà từng nói, nhường kiếm tâm tươi sáng cửa thứ nhất, chính là tình quan. Nàng xuống núi muốn làm chuyện thứ nhất, chính là độ tình quan. Cương khí cảnh nguyên thủy, bách luyện, hồn nguyên quan, là vì tăng lên cương khí tinh thuần. Ma kinh lịch tình quan, là vì tăng lên tâm linh thuần khiết. Nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn không tìm được tâm động người, hoặc nói, chỉ tìm được nửa cái. Nhưng đối phương hiện nay là sư phụ của nàng, hơn nữa, còn chỉ có 10 tuổi. Không nói mặc khác, không nói hắn tựa hồ cũng không thích chính mình đời này tục quy tắc, liền sâu sắc trói buộc tạ ơn mộ tuyết nội tâm. Nàng không có khả năng đối với hắn động tâm. Hồi lâu, ta ân mộ Tuyết đã trở về phòng nghỉ nơi ánh trăng yếu ớt, gió đêm chậm chậm. Tống Lâm ngồi tại xích đu bên trên, bỗng nhiên gặp không viết xuống một hàng chữ: "Cha, mẹ, các ngươi dự định nhìn tới khi nào?" Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên nóc nhà lá cây. Tống Lâm nhìn về phía chỗ kia nóc nhà, hẳn là muốn ta tự mình bắt được các ngươi. Vô thanh vô tức, hai cái đầu từ nóc nhà chậm rãi ló ra, trên mặt mang lúng túng nụ cười. "Cái này, mẫu thân nếu như nói, đều là ngươi cha buộc ta nghe lén, ngươi tin không?" Lục Mẫn cầu một mặt vẻ mặt vô tội. "Ta Dương Thừa Ân ngựa đầu nhìn lên trời, cười ha hả nói, "Có ta quả nhiên có thần phù phong thái, cách xa như vậy đều có thể phát hiện chúng ta." "A, ha ha." "Thụy Nhi có đói bụng hay không, mẫu thân cái này cho ngươi nấu điểm tâm đi, còn không mau đi, thất thần làm gì?" Lục Muận Cầu giật lấy Dương Thừa Ân ống tay áo, vợ chồng hai nhảy xuống nóc phòng, hướng về sau nhà bếp chạy như bay. "Ai." Tống Lâm im lặng thở dài, từ xích đu bên trên đứng dậy, đi ra tiểu viện. Bỗng nhiên nhìn về phía hành lang góc tối, trong không khí thủy khí tự động phù viết, "Đại bá, ăn bữa an khuy sao?" Vô Thanh vô tức một thân ảnh dùng ống tay áo che mặt, chiếu nơi xa chạy như bay. Mất mà a, nghĩ hắn đường đường một cái thần phụ cảnh, lại bị cương khí cảnh hậu bối phát hiện. Tiểu tử này thật mạnh cảm giác lực. Những trưởng bối này từ ngày chính sự không làm, liền thích tán dưa. Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác cái nhà này ngoại trừ chính mình, liền tìm không ra một người trượng trại. Xuyên qua hành lang, Tống Lâm bỗng dừng bước, nhìn về phía một cái già sơn. Ta sẽ tự bỏ ra đến. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Một bà bà còng lưng eo, thỉnh thoảng tăng hắng một cái, "Ôi, thật sự là già rồi già rồi, cái này hơn nửa đêm đau thắt lưng, đi ra tản bộ, đúng lúc liền gặp gã các ngươi." Đúng lúc Tống Lâm một mặt không nói gì, các ngươi đều tránh nửa canh giờ tốt ra đi qua giả sơn. Tống Lâm chợt nghe một trận tiếng ngáy, Sở Cồn Ba tùy tiện nằm tại trên canh cây, phản phật đã ngủ. Tống Lâm không phản bác được, trực tiếp từ dưới cây đi qua. Đối mặt cái này ra mặt dạy sở sư phụ, chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Sau đó không lâu, Tống Lâm thân ảnh biến mất. Dương Thừa Đức, Mộ Khuynh Thành, Sở Cồn Ba dưới tảng cây bật độ. Sở Cồn Ba đạo: "Tiểu tử này tu vi tiến bộ thật nhanh." Mộ Khuynh Thành nói: "Hắn sợ là nhanh tấn thăng thần phù đi." Dương Thừa Đức lúc này hỏi: "10 tuổi thần phù, nói ra thật phải kinh sợ thiên hạ." Từ xưa đến nay, có mấy người làm đến nước này. Mộ Khuynh Thành lắc lắc đầu, chính là trong truyền thuyết đại tông sư Viên Tử Khí, cũng là 13 tuổi mới bước vào thân phủ. Về sau, hắn vô địch thiên hạ, một mình phá không mà đi. Sợ quân bá đạo, chậc chậc, lợi hại nhất là hắn sức cảm ứng. Có này thiên phú, thiên hạ này sợ là không ai có thể ám sát hắn. Như thế, chúng ta cũng yên tâm. Dương thừa đức chẳng biết xấu hổ gật đầu, "Xác thực, xác thực. Chúng ta tối nay bất quá là vì kiểm tra tiểu tử kia sức cảm ứng, tuyệt không phải vì nghe lén." Mộ Khuynh Thành nghe vậy, lại thở dài, "Đáng tiếc thiên thuỷ đứa nhỏ này" Giống như đối tạ ơn Mộ Tuyết cũng không hứng thú. Dương Thừa Đức như có điều suy nghĩ, ngạnh sinh sinh buộc nàng bái sư, là vì phân rõ giới hạn sao? Sở Cung Ba lúc này nói ra, có lẽ là bởi vì chúng ta gần nhất đối với hắn chú ý quá nhiều rồi. Nói vậy, Dương Thừa Đức ngẩng đầu lên, chúng ta không phải là vì bảo hộ hắn sao? Đương nhiên. Sở Cung Ba tán đồng gật đầu, sau đó nói, đi đi, muội cầu đoán trưởng nhanh nấu xong bữa ăn quê. Dương Thừa Đức không khỏi hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ tại thiên thuệ xuất hiện trước mặt. Sở Cung Ba quay đầu, ta vừa rồi tại dưới cây đi ngủ, cũng không phải tại nghe trộm. Mộ Khuynh Thành nhìn xem hai người bộ dáng vô sĩ, mặt mũi dàn mua không khỏi treo lên cười nhạt. Ba người rời khỏi. Hồi lâu, mờ tối nóc nhà lại xuất hiện một cái hùng vĩ như núi thấn ảnh. Lệ Dễ Dạng hụ lạnh lùng khuôn mặt, một đôi mắt như tà ma giống như nhìn lên bầu trời mặt trăng. Bất quá lúc này tâm tình của hắn, lại là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác được thiên chi may mắn. Công lực của mình so với bọn hắn sâu một điểm. Hôm sau, mùng 8 tháng 2, Tống Lâm lại lần nữa giáo thụ tạ ơn Mộ Tuyết kiếm pháp. Sau đó mấy ngày, bãi kiếm sơn gió êm sóng lặng, cho đến một ngày này 12 tháng 2, đại chiến lại bắt đầu. Thiên Điệu Minh tháng 4 tổng đàn già trận, vì Bái Kiếm Sơn chi chiến lại thêm một phần biến số. Truyền luôn tháng 5, tháng 6 tổng đàn cũng đã chuẩn bị lên phía bắc, Thiên Điệu Minh đã dốc hết một nửa chi lực. Bọn hắn đã toàn lực ứng phó, vô binh có thể chinh. Như Diệu Phương lực lượng lại yếu bớt, lúc nào cũng có thể đứng trước phe thế lực phàm công. Một ngày này, Thiên Điệu Minh 130 tên thần phù tê suất, được ăn cả ngã về không. Bái Kiếm Sơn mời ra phủ đủ nhiều năm thập đại thần kiếm, Bích Vân, Thiên Thủy, Thần Phong, Thiên Lân, Đạp Điến. Thâm hậu nội tình lượng rất nhiều người vì đó ngạc nhiên. Bái Kiếm Sơn rõ ràng chỉ có 2 tên thần phù Cổ đại phú lại đủ để cho rất nhiều thế lực lớn đỏ mắt. Lã 10 vị thần phụ cao người tay cầm thần binh xuất hiện tại chiến trường. Trong lúc nhất thời, phong mang chiếu rọi dài trong giang không, từng cái thiên địa minh thần phụ máu tươi sắt lĩnh. Phản ma liên minh lại một lần nữa gian nan đỡ được thiên địa minh tiên công. Trong lúc nhất thời, quân hùng khí thế phóng đại, hình như có phản công xu thế. Nhưng hiệp nghĩa sơn trang trang chủ lý Vân Thiên lại ngăn lại ý nghĩ của mọi người, tỉnh táo phân tích, một trận chiến này, thiên địa minh tổn thất 4 tên thần phụ, 20 người trọng thương. Mà chúng ta tuy không người vẫn lạc, nhưng cũng tổn thương mười mấy người. Tiếp tục nữa. Song Vương tất nhiên cá chết lưới rách, thật là không cân khôn ngoan. Các phái thế lực đồng ý lý Vân Thiên quan điểm, lựa chọn tạm thời án binh bất động. Bọn hắn có lẽ bởi vì tuổi tác, không phục ngươi cái này 10 tuổi tiểu nhi, đối lý Vân Thiên mưu đồ, nhưng là tâm phục khẩu phục. Lại không biết, đây hết thẻ nhưng thật ra là ngươi phía sau màn chỉ thị. Lý Vân Thiên cái nhìn lại cục lâu dài, rất có thấy xa, nhưng cũng nhìn không ra ma sư ý đồ chân chính. Chỉ có ngươi, lập thân tuế nguyệt trưởng trên sông, mới hiểu được đối phương muốn phải chính là cái gì. Đây cũng là ngươi đẩy ra lý Vân Thiên ý đồ. Có hắn sự chứng thực, liên minh chỉ lệnh mới có thể thuận lợi thông suốt các phương, cái này Lâm Thời tạo thành liên minh mới có thể vững chắc. Tháng 2 năm 21, vẹn vẹn nửa tháng ta, Bãi Kiếm Sơn bên trên lớn nhỏ chiến dịch hết thảy bạo phát hơn 30 tràng. Ban đầu thời điểm, không ai từng nghĩ tới một trận chiến này sẽ đánh lâu như vậy. Trận này giang hồ huyết kiếp, mỗi một ngày đều tại người chết, Bãi Kiếm Sơn bên trên treo đầy vải trắng. Lại có càng ngày càng nhiều người chạy đến, thêm vào trong đó, bảo vệ trong lòng nói nữa. Kinh lịch nửa tháng, Bãi Kiếm Sơn nội tình dần dần bị mốc sạch. Cựu tiên các phái cao tầng cũng cảm giác có chút tiêu hao không nổi. Bọn hắn là vì lợi ích mà đến, hiện nay tổn thất đã có thể xưng được là thương cân đẩu cốt. Cảm giác chính mình bên trên đại đương của ngươi, nhưng chiến đấu vẫn là phải đập. Thiên Điệu Minh không lùi, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh xuống, đã không có đường lui. Tháng 2 năm 22, ngươi nghe được một tin tức tốt. Phù thân Dương thừa đức tại đại chiến bên trong, kinh lịch sinh tử, rốt cục đột phá thần phù cảnh, vì bản thân phương lại thêm một thành viên thần phù chiến lực. Tháng 2 năm 23, ngươi không để ý đám người khuyên can, cùng Tạ Ân Mộ Tuyết đồng loạt bước vào Bái Kiếm Sơn dưới Giang Hồ Tự thân lao tới chiến trường. Ngày đó, ngươi cùng Tạ Ân Mộ Tuyết tại nàng trong tiểu viện, giắt tay giơ một viên đạo tụ. Lần này, thầy cho chúng ta hai người cùng đi Đồng Quy, sinh tử gắn bó. Nói ít cái kia không may lời nói. Ừm. Chưa trưởng thành đạo tụ trước, Tạ Ứn Mộ Tuyết trên mặt hiện lên mỉm cười. Chủ soái tự mình ra trận, quả nhiên kích thích phản ma liên minh khí thế. Đáng người mở ra phàn công, đem tiên điệu minh đánh cho liên tục bại lui. Trận chiến đầu tiên, ngươi lựa chọn một tên thần phù thực khí cảnh tiên điệu minh đánh chủ, cùng Tạ Ứn Mộ Tuyết đao kiếm kết hợp, hiểm hiểm đánh chết tại chỗ. Một trận chiến này, ngươi cùng Tạ Ứn Mộ Tuyết ở trên núi tu dưỡng 7 ngày, mới từ trên giường đứng lên mà núi nghiệp liên tiếp bị thương ra trận, anh dũng quyết định. Thực lực của các ngươi, thiên phú của các ngươi, các ngươi kiên nghị, dần dần lay nhiễm trên núi giang hồ nhân sĩ. Đao kiếm của bọn họ trở nên so với quá khứ kiên định, nhuốm máu gương mặt cũng so với quá khứ càng quyết tuyệt. Người giang hồ, không có một cái nào là thứ hề nhát. Mùng 1 tháng 3. Kinh lịch từng trận chiến, đấu, người đối đạo pháp, kiếm pháp linh ngộ dần dần sâu, tập hợp bách gia chi trưởng, sở trưởng của trong nhà, sơ bộ tạo nên một môn đao kiếm song tuyệt công pháp. Người đem mệnh danh là Vô Song Quyết. Từ một ngày kia trở đi, người đem hai tay đều cầm đao kiếm, một lần nữa đổi về băng lãnh khí dung kích dùng đao kiếm chi tiêu, biến hóa khó lường, có thể chiến thần phụ. Người tu vi ngày càng tinh hơn. Tùy theo kỳ lần nguyên tâm dung hợp, tu vi mỗi ngày dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng. Thần phụ chi môn, xa xa có thể thấy được. Ngày 3 tháng 3, thủy thần tế. Dựa theo ngày xưa ước định mà thành quy củ, một ngày này giang hồ không thấy binh đao, đều bài điếu cúng tổ tiên bái tam thủy nồng nương, sinh tự thiên địa, tăng giang. Nhưng mà, một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, lại trong đêm tối, vô thanh vô tức bao phủ bãi kiếm sơn. Bạo Vũ Như Trú, từng cái thân ảnh tại Bạo Vũ che dấu dưới Từ bí mật đường núi Lặng Yên tiếp cận bãi kiếm sơn. Rít, một vòng đao quang xẹt qua bầu trời đêm. Vô Số thân ảnh đột nhiên bạo khởi, điên cuồng rít vào tiếp xúc không kịp đề phòng phản ma liên minh đội hình. Rống, phương xa có to lớn thú giống vang lên, thê lương trong bóng đêm. Năm tôn thân ảnh khổng lồ, tắm giữa vô số gió tanh mưa máu bên trong. Một cái đầu sinh hai đầu, thân thể trăm mét giao long. Một cái dương cánh mấy chục mét to lớn chim, toàn thân tràn ngập liệt diễm, tại trong mưa to thiêu đốt bất diệt. Một cái toàn thân hắc giáp man diu, thân thể phảng phất sơ nhạc, mỗi đạp một bước, chính là đất rung núi chuyển. Dẫn đến vô số máu người thịt làm ùn trên đoàn chiến thuyền. Còn có một cái sao lưng mọc lên vô số cây rong cực quy, chờ đi một cái mặt lú máy trao ngân bạch cá lớn, bụng sinh một đôi cánh thịt. Hắn múa giống một tiếng, trên lưng cá lớn liền phun ra một cái thủy kiếm. Mũi kiếm lao qua, đánh đâu thẳng đó. Yêu quái, bọn chúng là ma sư tọa hạ ngũ đại yêu bộ, bình thường chịu trách nhiệm trấn thủ nước suối nhãn. Hôm nay, lại toàn bộ điều động rồi. Cháy mau. Đây là so với thần phủ còn đáng sợ hơn yêu vật, thiên địa minh át chủ bài, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Toàn bộ bãi kiếm sơn trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Ngoài dự liệu tập kích, tăng thêm ngũ đại yêu bộ quét ngang hết thảy ý thế. Nhượng phản Ma Liên minh trận doanh dễ dàng sụp đổ. Lệ, một tiếng huýt dài vang vọng tiên vũ. Ngoan, Ngũ Đại Yêu Bộ cùng nhau dừng bước, phía dưới đầu lại bày ra một bức thần phục tư thế. Sau một khắc, một cái toàn thân long vũ hiện lên bí ẩn mực chi sắc, mặc lên từng mảnh từng mảnh lân giáp, toàn thân toát ra từng sợi quỷ hỏa huyền điệu, từ phương xa màn mưa bên trong bay đến. Lệ, nó đột nhiên hạ muồm, hướng về phía dưới Sơ Linh. Một đôi con người lên nhánh, trà ngập vô tận ngăn ngượng, sắc ý chúc mọi người buổi tối tốt lành vịn. Hôm nay đổi 18.000 chữ, có thể cầu cái nguyện phiếu sao? Quy xuống. Chương 169, Tấn Thăng Thần Phủ, Tam Đại Ma Chủ tụ họp. Chương 169, Tấn Thăng Thần Phủ, Tam Đại Ma Chủ tụ họp. Huyền Lân Điểu. Tống Lâm đứng tại đỉnh núi, trong lòng giận mình. Thần phủ. Một cái thuộc về thần phủ cảnh thế giới cường đại uy thế, cách lấy giải hơn 10 dặm không đập vào mắt. Ngũ đại yêu tộc đã là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chí ít cần mấy tên thần phủ cảnh thế giới mới có thể ngang hàng. Mà cái kia Huyền Lân Điểu rõ ràng là mới vào thần phủ, khí thế dường như so với chúng nó còn còn đáng sợ hơn. Nó mới bị ma sư nuôi nấng mấy tháng a. Thiên Điệu Minh nội tình, ma sư thần ma thủ đoạn. Không một không khiến người ta tâm trấn. Đông đông đông, sục sôi trống tiếng vang lên. Song Vương riêng phần mình lôi lên chống trận, phát động tổng tiến công. Biển người tại đêm tối bạo vũ bên trong hội tụ, triển khai điên cuồng chém giết. Chỉ một lát sau, liền không biết có bao nhiêu người mất mạng, tiên huyết hòa với nước mưa tại trên đường núi hội tụ thành suối. Một trận sinh tử rồi. Các huynh đệ, xuất ra hết thảy thực lực đi, không thể lại ồn dấu. Toàn lực độc thủ, giết giết giết, lão tử liền là chết, cũng phải kéo hai cái ma tệ tử xuống dưới. Ha ha ha ha, các ngươi còn tại nói nhảm, đại gia ta đã giết xong đủ. Giết, giết, giết điên cuồng sắt lục, vốn nên cái kia nổ doanh phản ma liên minh, không biết từ chỗ nào nhấc lên một cái lòng dạ, lại ngạnh sinh sinh đỡ được cái này tiếp xúc không kịp để phòng thế công. Sau đó, 20 tên thần phủ cảnh liên thủ, đồng loạt chống cự ngũ đại yêu bộ thế công. Bọn chúng tựa như núi cao thân thể, mỗi tiến lên trước một bước liền sẽ dẫn đến vô số người hy sinh. Như không thêm vào ngăn chặn, trận chiến này tất nhiên hiện ra thiên về một bên tình huống. Nhưng bên này bị kềm chế 20 tên thần phủ. Một bên khác trên chiến trường, thiên địa minh trên trăm thần phủ lên sàn, phản ma liên minh liền đã rơi vào hạ phong. Dương Tô Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ sớm đã cầm trong tay Thiên Lân đáp diễn hai kiếm cùng tám vị kiếm đạo cao thủ, đồng loạt tạo thành bài kiếm sơn bí truyền 10 tuyệt kiếm trận, kịch liệt triển khai đại chiến. Mộ Khuynh thành giả mua thân thể Phương Hoang Ly truyện, hóa thành một tên Khuynh Thành mỹ nhân, dáng người nhẹ nhàng, kiếm quang lăng lệ. Nàng xinh linh nhưng đã bước vào thần phủ đệ tam cảnh, thông thần cảnh. Kiếm quang phảng phất ẩn chứa u n tồn một khí, có sinh tử khô khốc chi tướng. Một người độc chiến năm tên thiên địa minh thần phủ lâm dương cảnh, đã dốc hết toàn lực đao bá sợ cồn ba cầm trong tay một chuôi hộ bối đao, trong đám người giết đến bảy vào bảy ra, cuối cùng bị mấy người vây công, dần dần thân thể nhuốm máu, bước chân lảo đảo. Hắn lại có trùng thiên hào khí cũng vô pháp đối kháng siêu việt bản thân địch nhân gấp mấy lần. Còn có lệ dễ dàng hủ hảo hữu, Vạn Kiếm Sơn, Vạn Tung Sinh. Vị này dầu có kiếm tông chi danh kiếm khách, mặc dù tu vi chỉ là thần phủ âm dương cảnh, lại thân phụ tuyệt thế kiếm pháp, phản phất Vạn Kiếm chi tông, quả thực là dùng sức một mình kềm chế ba người. Còn có khổ đá chúa ngũ đại kim cương, Hiệp Niên Sơn trang lão trang chủ, đao gãy cửa tam đại đao khách, bái kiếm Sơn vô danh lão kiếm khách. Tất cả mọi người, vào giờ phút này đều đã thay đổi toàn lực. Hiệp Niên Sơn trang trang chủ Lý Vân Tiên đứng tại đài cao chi phía trên, khàn cả giọng chỉ huy, hận không thể nhảy xuống núi cùng mọi người cùng nhau chém giết. Diễm tận Tiên Sơn. Thủy vong, khắp nơi đều là, liên minh duy nhất còn không có hiện thân thần phụ cảnh, chỉ có Lệ Dễ Giảng Hộ. Hắn là duy nhất có thể mà chống đỡ chiến ma sư người, cũng là tất cả mọi người trong lòng định hải thần châm. Chiến đấu đến tận đây, Song Vương Phảng Phật có một loại ăn ý ma sư chưa hiện, Lệ Dễ Giảng Hộ liền bất động. Lệ Dễ Giảng Hộ nếu là hiện thân. Bầu trời, Huệ Lâm Điểu nhìn phía dưới điên cuồng xé nát biển người, một đôi mắt lạnh lẽo, nga ngược ma niệm càng sâu nặng. Nó phảng Phật tại hướng tụ, hưởng thụ trận này sát lục mang cho thị giác của mình tính yến. Lệ, đột nhiên một tiếng hú dài, Cái kia Huyền Lân điệu túi không mà xuống, trực tiếp bay về phía một chỗ trên đỉnh núi hai cái thân ảnh. Hai cái chưa đạt tới thần phụ cảnh tồn tại. Kỳ Lân công tử, Dương Thiên Thụy, kiếm trai thánh nữ, Tạ Ân Mộ Tuyết. Không tốt, nhanh đi giúp bọn hắn. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có hai người bọn họ không thể. Vô số người dồn dập lên tiếng kinh hô. Sau đó, Mộ Khuynh Thành, Sở Công Ba, Dương Thừa Đức huynh đệ các loại cùng tống lâm quan hệ mật thiết thần phụ, Liều lĩnh chiếu cái kia một chỗ đỉnh núi phóng đi, cản bọn họ lại. Không thể để bọn hắn quấy rầy hộ giáo thần thú đại nhân. Toàn lực xuất thủ. Thiên Điệu Minh đều đàn chủ dồn dập phát lực. Trong lúc nhất thời, Mộ Khuynh Thành bọn người chỉ cảm thấy rơi vào bồn bãi. "Muốn đi, cái kia nhất định phải lưu lại đầy đủ đại giới." Lan. Mộ Khuynh Thành thân thể sớm tối chi khí bỗng nhiên hiện hóa, thân thể lại trong nháy mắt hóa thành một tên 16 tuổi tiểu nữ. Nàng kiếm quang trong tay tăng vọt, thực lực lại trống giống lại tăng thêm mấy phần. Mỗi một kiếm đưa ra, trong kiếm quang đều có một tôn thanh mục chi thần hiện hóa. Chỉ một lát sau, nàng không ngờ mạnh dĩnh sinh sinh giết ra khỏi trùng đây. Nhưng mà, Huyền Lân điều tốc độ sao mà tần tiệp. Vẹn vẹn một cái hô hấp, khổng lồ cánh chim đã giáng lâm đỉnh núi. Bá, Mộ Khuynh thành chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó cánh chim phe ngang, một mảnh đen như mực khí lãng như quỷ khí lao quang, quét về phía đỉnh núi hai cái nhỏ bé thân ảnh. Thủy Nhi, Bái Kiếm Sơn bên trên lục muộn cầu nhìn xem một màn này, như muốn hôn mê. Giữa thiên địa đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, nhìn cái này sinh tử trong ngáy mắt. Phong Vân, vô song. Từng tiếng hiện ra giọng nữ, đột nhiên tại đỉnh núi vang lên. Một thanh trường kiếm đâm rách bầu trời. Một cái hàn băng chi kích, xuyên không mà qua. Hai thanh thần binh giao kích trong ngáy mắt, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Vân vụ thủy khí cuốn quanh, nhấc lên từng trận cuồn phong. Trong mấy mắt đó, toàn bộ đỉnh núi vân vụ tràn ngập, che đậy tất cả mọi người tầm nhìn. Sau đó, một vòng sáng lạn quang hoa, đột nhiên đâm vào mầu mực thủy khí trong ánh nào. Lệ, Huyền Lâm điệu tiếp xúc không kịp đề phòng, phát ra một tiếng mang theo thống khổ huýt dài, thân hình bay ngược. Nó lật qua lật lại từ trong mây mù bay ra, thân hình hơi có vẻ mấy phần chật vật. Lại đem một đôi âm trầm con mắt nhìn về phía đỉnh núi. Vân vụ tản đi, một nam một nữ hai cái thân ảnh, giương phần mình cầm trong tay binh khí, sừng sững tại đỉnh núi. Dùng cương khí, chiến thân phủ vẫn là thiên phú dị bẩm, thân phủ thực khí cảnh thực lực liền đã siêu việt ngũ đại yêu bộc, thiên địa minh hộ giáo thần thú, huyền lân điểu. Bọn hắn là làm sao làm được? Bái Kiếm Sơn bên trên tất cả mọi người nhìn một màn này, không khỏi rơi vào trợ kinh. "Sư phụ, ta một kiếm này, tạm được." Tạ Ân Mộ Tuyết quay đầu nhìn Tống Lâm, khóe miệng lặng yên câu lên. Thoại âm rơi xuống. Nàng toàn thân bỗng nhiên bắn ra từng đạo tiên huyết, ngửa mặt ngã xuống, trực tiếp rơi vào hôn mê. "Hành, rất đi." Tống Lâm ôm Tạ Ân Mộ Tuyết, trong lòng yên lặng nói một câu. "Một kiếm này, nào chỉ là vẫn được, quả thực là lợi hại." Một kiếm này là Tống Lâm tự sáng tạo vô song quyết, một là phong, một là vân. Đao kiếm kết hợp, hóa vào trường kích. Nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn không đủ để hoàn toàn phát huy một kích này diệu dụng. Đối mặt bây giờ Huyền Lân Điểu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội. Nhưng khi bên người có Tạ Ân Mộ Tuyết, hết thảy liền không đồng dạng. Hai cái riêng phần mình trưởng khống một nửa vô song chi lực đao kiếm kết hợp, phong vân giao hội. Làm hai loại sức mạnh kết hợp một khắc này, phát huy ra viễn siêu Tống Lâm tưởng tượng nghi lực. Kết quả là được. Thể phách nội tình cấp hơn nhiều Tống Lâm Tạ Ân Mộ Tuyết, thân thể không chịu nổi, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lệ Huyền Lân điệu lại lần nữa túi người đánh tới. Thực lực của nó đã siêu việt đồng dạng thần phù âm dương cảnh, thiên mệnh chi yêu thiên phú hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, hai người một kích này cũng không đối với nó tạo thành tổn thương, ngược lại triệt để chọc giận nó. Lần thứ 2 tấn công. Thế tất giết hai cái này trở ngại thiên địa minh đã cả đường. Đi. Một vòng thanh bạch chi sắc kiếm quang, đột nhiên vạch phá màn đêm. Mộ Khuynh thành một trượng đẩy tại Tống Lâm trên lưng, đem hắn cùng Tạ Ân Mộ Tuyết thân ảnh xa xa đẩy ra, sau đó cùng Huyền Lân điệu triển khai đại chiến. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt thanh thế tràn ngập sơn lĩnh. Cái kia Huyền Lân điệu không khỏi liên tục bại lui. Mộ Khuynh Thành lúc này chật thái, toàn bộ chiến trường giống như có lẽ đã không có người là đối thủ của nàng. Nhưng mà, vẻn vẹn sau một lúc lâu, Mộ Khuynh Thành khí tức liền đột kịch hạ xuống, khuôn mặt trở nên giàn ruột. Huệ Lâm Điểu lập tức ánh mắt sáng rõ, triển khai điên cuồng phản kích chi thế. Tình huống lần nữa trở nên nguy cơ. Bãi kiếm sơn bên trên, phản ma liên minh bắt bệnh, dần dần ngăn cản không nổi Thiên Địa Minh Lục Đại Tổng Đảng tiến công. Rất nhiều trong lòng người đã bắt đầu bắt đầu sinh thoái ý bọn hắn liên minh vốn cũng không vững chắc đi qua hơi chiếm thượng phong thời điểm còn tốt, bây giờ cục diện như vậy, không phải do bọn hắn sinh ra khác thường ý nghĩ. Ai ba một tiếng thở dài nhẹ nhẹ lạc ở trong sân trong thai mọi người, rồi lại lộ ra rõ ràng như thế. Một cái yêu ma giống như thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn liền như vậy đứng tại một viên trên tầng đá, lại làm cho ngoại trừ Huyền Lân Điệu bên ngoài, Tam đại ma tướng, Tứ đại quỷ vương, Ngũ đại yêu buộc, Thiên địa minh đều đàn chủ dồn dập như lâm đại địch. Lệ Dễ Giáng Hủ, rất nhiều người cũng không khỏi dừng lại chiến đấu, yên lặng nhìn chỗ kia đỉnh núi. Lệ Dễ Giáng Hủ tuyệt đối có cải biến chiến cuộc năng lực. Nhưng, hắn muốn qua hậu quả sao? Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ dùng cùng ma sư chính diện chống lại. Như làm cho ma sư tự thân xuất thủ, phản ma liên minh nguy rồi. Hiện nay thời cơ Còn xa xa chưa tới. Ngươi đừng tới đây." Mộ Khuynh Thành đột nhiên thu tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lệ Dễ Giảng Hủ hờ hững không nói gì, một cái tay nắm thuế nguyệt chưởng kích. Vào giờ phút này, mặt khác thân phụ cảnh ốc còn không mang nỗi mình ốc. Hắn không xuất thủ. Mộ Khuynh Thành có khả năng chết. Hắn xuất thủ. Ma sư tất nhiên lên sàn đây là một lựa chọn. Thế giới vô song toàn bộ cũng không là chuyện gì, đều có thể như theo dự liệu hoàn mỹ. Sư phụ." Một thân ảnh xuất hiện tại Lệ Dễ Giảng Hủ phía trước. "Ngươi tới làm cái gì?" Lệ Dễ Giảng Hủ, Mộ Khuynh Thành cùng nhau lên tiếng. Một trận chiến này vẫn là giao cho ta đi. Tống Lâm đem tạ ơn mộ Tuyết đưa rời chiến trường, lại lại lần nữa trở về. Ngươi, lệ dễ dàng hủ, mộ huynh thành đều là ngạc nhiên. Huệ Lâm điệu giống như cũng nghe hiểu hắn, một đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nó tuy bị ma niệm ăn mòn tâm trí, lại vẫn bảo lưu lấy một bộ phận trí tuệ. Đối phương vừa rồi ngay cả mình tùy ý một kích đều không tiếp nổi, dáng cẩu suất cùng luôn. Đúng vậy, ta tới. Tống Lâm giơ lên trong tay băng lần kích. Trong chốc lát, từng sợi phong vân chi khí hội tụ, hắn khí tức quanh người đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt phảng phất phá vỡ một cái cánh cửa, một bước lên trời, vượt qua bình thường một đời người khó mà với tới quan ải ở mỗ ba. Thể nội ngũ tạng cùng nhau chấn động, tán mắt ra kỳ dị thần quang. Giữa thiên địa đại lượng phong vân chi khí tại Tống Lâm bên người hội tụ. Một kích đánh ra, phong vân dũng động. Huyền Lâm Điểu Hoàng sợ giật mình, vỗ cánh né tránh. Bành! Phong vân chi kích hóa thành trường kích, đánh xuyên núi đá, chấn động trái tim tất cả mọi người linh. Liền ngay cả Lệ Dễ Giang Hộ, Mộ Khuynh Thành, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần phủ. Hắn lại một cái hô hấp ở giữa, bước vào rất nhiều người tha thiết giấc mơ thần phủ cảnh vừa rồi cùng tạ ơn mộ Tuyết một cái kia, trong lòng rất có cảm lộ. Thống Lâm quay đầu lại, đối với hai người cười một tiếng. Vô Song Quyết. Tại hắn tiến vào thần phủ một khắc này, đã hóa thành Phong Vân Vô Song Quyết. Thống Lâm thân hình bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Bầu trời Phong Vân chi khí điên cuồng hội tụ, che đậy 300 mét thiên cùng. Trong lúc nhất thời đám người chỉ gặp một bóng người xuyên tới xuyên lui, cùng cường đại huyền lân điệu bộ phát đại chiến. Hắn vừa mới nhập thần phủ, liền sẽ bay sao? Hình như là cái kia Phong Vân chi khí có kỳ lạ tính chất. Hắn thần phủ cùng tất cả mọi người bất động. Dứt. Minh chủ tấn thăng thần phủ, trận chiến này nhất định nhanh Ha ha ha, hắn mới 10 tuổi. 10 tuổi thần phụ, tương lai nhất định có thể trở thành ma sư đối thủ. Chúng ta có hy vọng rồi. Phản Ma Liên Minh quần hùng phấn chấn, lập tức triển khai mạnh mã mạnh mẽ phản kích. Trận đấu thế cục, lại vào giờ khắc này nữa chuyện. Long Ngươi lực lượng. Có đôi khi thực ra xa so với trên giấy thực lực, càng có thể thay đổi thắng bại kết quả. Tiểu tử này. Lệ Dễ Giảng Hủ nhìn Tống Lâm Thần ảnh, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vui mừng ý cười. Trong lúc nhất thời, giống như cảm thấy trên thân gánh nhẹ mấy phần. Ma sư a rất nhiều người chỉ là lui qua danh tự, liền đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, Tống Lâm lực lượng mới xuất hiện, lại tựa như cho tất cả mọi người mang đến hy vọng. Bất quá, bọn hắn giống như cao hứng quá sớm, bởi vì càng tao hứng, còn ở phía sau đâu. Tống Lâm cùng Huyền Lân điệu kịch chiến say sưa. Song phương đều là thiên mệnh ma chủng, mới vừa vừa bước vào thần phủ, cũng cùng là thiên phú dị bẩm, trong lúc nhất thời lại đánh cho khó khăn phân thắng bại. Một cái thể phách cường hãn không thể tưởng tượng nổi, được ma sư bồi dưỡng, có thiên mệnh chi yếu tố thế. Khác một cái thân hoài đều nhà tuyệt học, bằng vào bản thân cố gắng, không chút nào kém hơn thôn vệ thượng cổ yêu ma huyết chủng Huyền Lân điệu. Mà lúc này bãi kiếm sơn chiến trường biên giới, Trong màn đêm đột nhiên đi tới một tên người đeo trường kiếm thiếu niên. Vị huynh đài này, hắn lễ phép hỏi, "Xin hỏi ngươi biết một cái gọi Dương Thiên Thụy người sao?" "Dương Thiên Thụy? Ngươi tìm hắn làm cái gì?" Lại Thiên Điệu Minh giáo chúng bị hỏi đến sửng sợ. Ta nghe nói, hắn là bằng hữu ta. Ừm, bằng hữu tốt nhất." Thiếu niên khẳng định gật đầu. "Bằng hữu?" Trên mặt người kia lập tức hiện lên sắc cơ, người này là Bại Kiếm Sơn Minh Hữu, giết hắn. "Rõ." "Ông." Một vòng kỳ lạ kiếm quang hiện lên. Thiếu niên thu hồi trường kiếm, thở dài, "Các ngươi những người này, hảo hảo không có có lễ phép." Thoại âm rơi xuống. Mấy thân ảnh cùng nhau ngã xuống đất. Dương Thiên Thủy. Dương Thiên Thủy, ngươi ở đâu? Ở đâu? Từng tiếng đơn thuần ho hét, tại Bạo Vũ bên trong sơn linh quanh quần đúng là truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thiếu niên kia phảng phất một cái mới ra đời sổ ứng, mang theo ngây thơ cùng vô tri, như một chương thuần khiết giấy trắng thản nhiên bước vào vô tận giang hồ phong vân bên trong. Thành tiên không phải mong muốn, si tâm vào phàm trần. Tam đại ma chủng, lần đầu tụ họp. Tại giờ này ngày này, ngày 3 tháng 3 kỳ hạn. Mở ra thuộc về bọn hắn vô song tiếp. Chương 170, tháng 4, Thiên Diệu Minh đại bại. 4400 chữ. Chương 170, tháng 4, Thiên Điệu Minh đại bại. 4400 chữ. Ai đang tiếp thế ư? Là người thiếu niên. Hắn là ai? Ta nhớ ra rồi, hắn là vong xuyên độ bên trên sơn xuất giang hồ, liền lấy một địch hai đòn bại hư như trắng, xông cá con thiếu niên. La không đoạn trên biển đánh giết thân phụ, vị tiên ngoại tiên đạo thu đi. Sau lại tại vong xuyên độ bên trên, một kiếm đánh giết thanh vân kiếm triệu thiên nhai kiêu cường, hàn thanh. Thiếu niên phát ra tiếng lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý giang hồ truyền luôn. Hắn cùng Dương Thiên Thụy chính là hảo hữu chí giao. Nguyên lai like hắn vốn có thể đạp phá tiên phàm chi cách, một bước lên trời. Lại một lần nữa bước vào phạm trần, ký ức hoàn toàn biến mất, như một tờ giấy trắng. Thực lực lại cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ xuất hiện tại Bãi Kiếm Sơn, mục đích không cần nói cũng biết. Hàn Thanh, tới đây. Tống Lâm Vân trên không trung, liếc mắt liền thấy được Hàn Thanh thân ảnh. "Vảnh!" Hắn một kích đánh lui Huyền Lân Điểu, hướng phía dưới vẫy tay. Lệ, Huyền Lân Điểu nổi giận, lần nữa triển khai điên cuồng công kích đột nhiên. Một chuôi bình thường trường kiếm, xuất hiện tại nó cùng Tống Lâm ở giữa. Muối kiếm nhẹ đãng. Một vòng kỳ dị quang hoa lưu chuyển, lập tức nhường Huyền Lân Điểu bản năng lùi ra phía sau, như lâm đại địch. Giữa không trung Hàn Thanh Hư không dậm chân, lại tựa như cũng có tránh vai thần phủ Lâm Dương cảnh lăng không chí năng. "Xin chào." Hắn nhìn Tống Lâm bóng người xa lạ, chủ động lên tiếng chào. "Ngươi?" Tống Lâm cũng dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn. Thiếu niên này giống như đúng như luân hồi mệnh bản lời nói, đã quên đi phàm trần tục thế, hết thảy ký ức. "Ngươi là Dương Thiên Thụy sao?" Hàn Thanh một mặt đơn thuần bộ dáng, hiếu kỳ nói, "Nghe nói chúng ta trước kia là bạn tốt, huynh đệ sinh tử." "Xác thực." "Sự thật." Tống Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đương nhiên là hảo huynh đệ. Thậm chí nguyên bản vốn hẳn nên là cùng một người. Chỉ bất quá cuối cùng Tống Lâm lựa chọn nửa yêu chi môn, dùng Dương Thiên Thủy làm chủ thể, kinh lịch cái này loạn thế thiếp nhất thế. Mà cái này, cũng đưa đến Hàn Thành, Huyền Lân Điểu trên thân đủ loại bất hạnh. Nói thật ra, Tống Lâm tự giác tại một số phương diện chính mình là thua thiệt bọn hắn. Trong mắt hắn, Hàn Thành, Bí Ẩn Lâm liền phảng phất thời không song song một chính mình khác. Người đang đánh nhỏ sao? Tại sao muốn đập? Có phải hay không nó ức hiếp ngươi? Hàn Thành chỉ vào Huyền Lân Điểu. Đúng thế. Tống Lâm gật đầu. Lệ. Huyền Lân Điểu lập tức nổi giận, chiếu Hàn Thành lễ minh. Nó người mang ma chủng. Hàn Thành đồng dạng người mang ma chủng lại bị tiên ngoại tiên đảo tĩnh hóa, trở thành một viên tiên trùng. Cả hai phảng phất trời sinh mặt đối lập, vừa thấy mặt cũng có chút lẫn nhau thấy ngứa mắt. "Muốn ta giúp ngươi sao?" Hàn Thanh rất có lễ phép nói. "Đương nhiên." Tống Lâm lộ ra mỉm cười. "Hôm nay huynh đệ chúng ta, liên thủ giam giữ cái này mất hết tính người chim lốc." "Chim lốc?" Hàn Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Lệ, Huyền Lân điều triệt để nổi giận, triệu hai người kéo tới." "Đương nhiên là chim lốc." Tống Lâm tay bên trong băng Lân kích một dẫn, dùng phong vân chi khí đẩy ra Huyền Lân Điệu, đờm tới nói, "Chúng ta vốn là một thể, là ma sư bố trí Tam Tuyệt Ma chủng, đương nhiên cần phải thân như huynh đệ." Tên này hiện nay mất hết tín người, ngươi nói có đúng hay không cái kia thật tốt giáo dục một chút nó. Xác thực như thế. Hàn Thanh nghiêm túc gật đầu. Sau đó, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kiếm quang. Trong chốc lát, bầu trời phong vân phảng phất hóa thành hắc bạch chi sắc. Một vòng kỳ lạ kiếm quang xuyên không mà qua. Lệ lệ, Huyền Lân điểu ngửa mặt lên trời hú dài, liên tục lui ra phía sau. Một đôi tròng mắt bạo ngược ma niệm thất linh bắt tối, tâm thần giống như bị trọng thương. Thừa dịp hiện nay, bắt lấy nó. Trống Lâm lập tức đại hỉ. Hàn Thanh một kiếm này, quả thực là Huyền Lân điểu trời sinh khắc tính a. Vanh vanh bành, bành đại chiến lại lên. Lần này, nhưng là bái kiếm sơn một phương này hoàn toàn chiếm thượng phong. Huyền Lân điều đối mặt Tống Lâm, Hàn Thanh vây công, điên cuồng né tránh phá vây. Nó tại thiên không sắc thực có ưu thế tốc độ, cho dù Tống Lâm điều khiển phong vân chi khí cũng vô pháp đối kịp nó. Nhưng tùy theo Hàn Thanh xuất hiện, cái kia không thể tránh né tâm thần chi kiếm nhường hắn liên tiếp sai lầm. Thời gian qua một lát, một cái huyền điểu từ không trung rơi xuống, hung hăng nhập vào núi đá, rút lui. Thiên Điểu Minh bên trong truyền đến một tiếng rất lớn, thê lương kèn lệnh, đồng loạt tiếng vang lên. Thiên Điểu Minh bây giờ thu binh, nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ, nhưng là so với quá khứ nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. So sánh thực lực của hai bên vốn là Thiên Điệu Minh hơi chiếm thượng phong, nhưng tùy theo Huyền Lân Điểu bị bắt, Bái Kiếm Sơn một phương khí thế phóng đại, như vậy xuống dưới, thắng bại khó liệu. Thiên Điệu Minh một trận chiến này đã là một nửa phần đàn lực lượng ra hết, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà nỗ lực to lớn như vậy lại dưới, vẫn không thể đánh tan phản ma liên minh, đã được cho đại bại. Rất nhiều người trong đầu không khỏi hiện hiện, tương lai toàn bộ giang hồ đồng tâm hiệp lực đối phó bọn hắn cũ diện. Bạo Vũ dần dần ngừng nghỉ, dài răng giật một đêm cuối cùng tại quá khứ. Bái Kiếm Sơn, Địa Lao, Lệ, Lệ, Huyền Lân Điểu lại một lần về tới nó quen thuộc địa phương. Từng đầu dây sắt xuyên qua thân thể của nó, máu me đầm đìa. Nó vẫn đang ra sức giãy giụa, một đôi mắt điên cuồng, kiệt nạo. "Đừng tổn sức." Tống Lâm đứng tại chỗ lao trước, lẳng lặng viết, bãi kiếm sơn rèn đúc dây sắt, thần phù cũng vô pháp tránh thoát. "Hơn nữa ngươi bị xuyên gân cốt, mười thành khí lực cũng không phát huy ra ba điểm." "Lệ." Huệ Lâm Điểu điên cuồng lệ mình, phản phất triệt để đã mất đi lý trí. Nó chán ghét hoàn cảnh như vậy. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vô cùng chán ghét, mắng thật khó nghe. Tống Lâm lướt lướt lốt hai, quay người rời khỏi. Huệ Lâm Điểu bị ma trùng ma niệm ăn mòn, so với lúc trước hoàn thành trình độ càng sâu nên xử lý như thế nào cái này, Thần Hưng Đế hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bước ra địa lao, một thân ảnh đang chờ hắn. Dương Thiên Thủy. Hàn Thanh đi đến Tống Mộ trước mắt, "Ngươi có thể nói cho ta biết, ta chuyện quá khứ sao?" "Cần gì chứ?" Tống Lâm im lặng thở dài, "Ta thật rất muốn biết." Hàn Thanh vẻ mặt thành thật biểu lộ, "Ngươi vốn có thể đạp phá phàm trần, theo cái kia chim đại bàng nhất phi trùng thiên, đi hướng chân chính tu hành thế giới, vì sao muốn lưu lại? Những này phàm trần chuyện cũ, ngươi vốn có thể quên mất không còn một mảnh." Tống Lâm đồng dạng một mặt yên mặt, "Ta không biết, ta chỉ là muốn làm như vậy." Hàn Thanh mở miệng lắc đầu, Ánh mắt lại vô cùng kiên định đối tại lựa chọn của mình, hắn không có một ý thối hận. Tống Lâm rõ ràng có thể cảm giác được, hắn một trái tim như xích tự giống như chân thành tha thiết. Như vậy người, có lẽ mới là trên núi cần tu hành hà rống. Một viên tiên chủng. Là bọn hắn những này dồn dập hỗn loạn phàm nhân, lại có thiên phú cũng so ra kém. Có ít người chính là vận tốt như vậy. Tốt ta, vậy ta liền nói cho ngươi, hết thảy. Ngươi đi qua hết thảy tất cả. Tống Lâm trầm rãi gật đầu. Sau đó, hai người leo lên bãi kiếm sơn đỉnh núi, nhìn phía dưới cầm trong tay chiến trường đoàn người. Tống Lâm bắt đầu giảng thuật hàn thanh quá khứ. Từ Tuyệt Tâm cấp bình thường 14 niên nhân sinh, đến Hàn phủ làm hạ nhân hẹn mọn, lại đến thân dung hợp ma trùng sau cửa khởi, tại Hàn Ngọc doanh trước mắt chứng minh chính mình, giết chết triệu thiên nhai, vì Tuyệt Tâm cấp tôn dân, mọi người trong nhà bá thủ. Trong đó duy nhất sơ lược chính là hắn cùng Tống Lâm quen biết quá trình. Trong lòng ngươi một mực có một chính minh khác. La mềm điếu ngươi không cách nào đối mặt hiện thực tàn khốc lúc, một cái khác ngươi liền sẽ xuất hiện, thay ngươi bình định hết thể trở ngại. Kinh lịch một phen phiên gặp chắc trở, ký ngộ, ngươi rốt cục chiến thắng trong lòng mình mềm yếu. Ngươi bây giờ đã là chân chính ngươi. Khóc cái gì? Ngươi hẳn là còn muốn trở lại quá khứ? là một cái chứng minh cũng xem thường hẳn nhát. Tùy theo Tống Lâm từng câu giảng thuận, Hàn Thanh sớm đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Hắn đã triệt để mất đi đi ký ức, cho dù Tống Lâm thân lâm kỳ cảnh miêu tả, cũng không thể nhường hắn nhớ tới một chút điểm. Nhưng hắn biết rồi cái kia hết thảy đều là thật. Trái tim lần lượt bản năng co rút đau đớn, đều nói cho hắn biết đây hết thảy là chân thật xảy ra trên người mình sự tình đó là nỗi đau như cắt. Hàn Thanh không biết mình là làm sao chống nổi tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ khóc. Nhưng nghe tới Tống Lâm câu nói sau cùng, Hàn Thanh vô ý thức ngẩng đầu. Trong mắt, Tống Lâm thân ảnh dường như cùng trong lòng phán đoán thân ảnh chồng vào nhau. Ta, Hàn Thanh nu nu miệng, lại thật không dám cọc nữa. Ba. Tống Lâm một trưởng vỗ tại hắn đầu vai, cười nói, nếu nhập phàm trần, liền hảo hảo sinh hoạt, mới xứng đáng đi qua cố gắng của mình, xứng đáng ngươi cái này toàn thân bạn sự. Đúng. Hàn Thanh ngậm lấy nước mắt gật đầu. Tống Lâm xem cái này, không khỏi vui vẻ mà cười. Nếu như nói, hiện tại bọn hắn chính độ chính là vô song kiếp, đi qua kinh lịch, có lẽ chính là tuyệt tình kiếp, vong xuyên kết đi. Tình này quan ba độ, không chỉ có là lệ dễ dàng hủ, Diệp Khinh Vân đám người tiếp, cũng là bọn hắn ba cái ma chủng, toàn bộ giang hồ người đều tại độ kiếp chấp, chính là kết, chỉ cần có thể nhảy tới, liền không còn là kết. Thụy thiếu gia, một tên lão nô tử dưới núi mà đến, cung kính con người, "Phu nhân đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, xin ngươi xuống núi." "Quỳ ba bá, ngươi mang Hàn Thanh đi thôi, ta không thấy ngon miệng. mặt miộng." "Mà khác, an bài cho hắn một chút chỗ ở." Tống Lâm lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đang nhìn dưới núi chướng. Nơi đó, từng cố thi thể sắp xếp thành hàng, có thiên địa minh, cũng có thật nhiều đi theo hắn Giang Hầu nghĩa sĩ. Bất luận bọn hắn ban đầu tâm vì sao, bọn hắn đều bởi vì cuộc chiến đấu này mà chết, vì hắn mà chết. Tống Lâm cảm thấy chính mình cần phải có cùng bọn họ đi qua đoạn đường cuối cùng này, chuyện trọng yếu nhất, hắn có một ít sự tình muốn. Chốc lát, hắn thanh theo về họ lão nô rời khỏi. Tống Lâm một người ngồi tại đỉnh núi, suy nghĩ tung bay. Hắn đang suy nghĩ Huyền Lâm Điểu, muốn tiên điệu mình động tác kế tiếp sẽ như thế nào. Muốn biểu truyền các môn các phái kinh lịch một trận chiến này tổn thất nặng nề, sẽ có phản ứng gì? Nghĩ đến ma sư sẽ từ lúc nào, tự thân xuất thủ? Cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất đối cái này người chưa từng gặp mặt ma sư. Tống Lâm nhìn không đấu, cũng đoán không ra đối phương nửa điểm ý nghĩ. Hắn phản phất hết thảy đều là tùy tính mà làm. 20 năm trước, cái này lớn như vậy giang hồ nói từ bỏ liền từ bỏ, lại như đem tất cả mọi chuyện đều nắm giữ trong tay tầm. 20 năm sau tái xuất giang hồ, dễ như trở bàn tay liền nhường thiên hạ phong vân biến sắc, nhuồn rất nhiều giang hồ dành tốc cam nguyện tận phục. Nếu như không có Tống Lâm, đây hết thảy lại sẽ chiều nơi nào phương hướng phát triển? Tống Lâm thậm chí nghĩ tới, bãi kiếm sơn phát sinh hết này, có lẽ vốn là trong lòng đối phương chờ đợi. Hắn cũng không kiêng kỵ mà sư võ lực, bởi vì cái này trong giang hồ còn có một cái Diệp Khinh Vân. Hắn kiêng kỵ là ma sư trí tuệ. May mà, hắn có luân hồi mệnh bạn, Thông qua tin tức phía trên cẩn thận thăm dò, rốt cục tạo nên một cái đủ để cùng tiên địa minh chống lại cục diện. Mà bây giờ, Tam đại ma chủng thể tụ, ma sư lại sẽ có phản ứng gì? Mặt trời lên mặt trời lặn. Tống Lâm liền như vậy tại đỉnh núi ngồi cả ngày, cho đến một người leo lên núi đỉnh, ngồi tại bên cạnh hắn. "Sao ngươi lại tới đây?" Tống Lâm nhíu nhíu mày. "Ta vì cái gì không thể tới?" Tạ Ân Mộ tuyết ôm đầu gối, cùng Tống Lâm cùng một chỗ nhìn xem mặt trời lặn. "Thương thế của ngươi thế nào?" Tống Lâm hỏi. "Không chết được, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, nhất cử bước vào thần phủ." Ta ơn mộ tuyệt nhẹ cười nhẹ, nụ cười có chút đắc ý, không chỉ có ngươi từ phong vân kết hợp bên trong thu hoạch được kết lợi, ta cũng có thật nhiều cảm ngộ. Thật sao? Vậy chúc mừng ngươi." Tống Lâm bình thản gật đầu. Từng hàng phong vân chi khí hiển hóa, trên không trung phảng phất tự thể. Bước vào thần phủ về sau, hắn đối lực lượng khống chế càng thành thục. Kết hợp tang kiếm sơn một đời kia mấy chục năm kinh lịch. Trong lòng đối Hàn Băng chi kích tiết lộ, cũng có một chút mơ hồ ý nghĩ. Hai người lặng lặng nhìn trời một bên, một vòng vò quỹ mặt trời rơi vào dãy núi đêm tối lại tới. Một vòng cong cong tân nguyệt từ ngọn cây treo lên. Nay thiên địa minh ngày đầu tháng giêng, mùng 3 tháng 3. Có tin tức sao?" Tống Lâm Đột điên hỏi. "Còn không có." Tạ Ân Mộ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng ta xuối dục một chút thiên địa minh ngời, nhưng thân phận địa vị đều không cao. Khoảng thời gian này, bọn hắn không có người nào gặp qua hai người này." "Đúng rồi, Mộ bà bà vẫn không chịu cùng Lệ sư phụ nói câu nào sao?" "Từ sớm tối sơn núi một trận chiến về sau, nàng liền không cùng Lệ sư phụ nói một câu." "Hôn qua ngày sau?" "Chỉ sợ càng không muốn nói chuyện cùng hắn." "Mộ hi vọng gì?" "Là mẹ ngươi sao?" "Ta không biết." Tạ Ân Mộ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi hi vọng phải, hay là không phải? Nếu như là, ta hi vọng cũng phải." Nếu như không phải, ta hy vọng là, ngươi cảm thấy phía dưới cái rừng trúc kia như cái gì? Tống Lâm chỉ vào dưới núi. Như cái gì? Tạ Ân Mộ Tuyết, giống ngươi, giống ta. Ngươi tựa như cái kia cây trúc, kiên tâm kiên định, một khi nhận định mục tiêu liền cố gắng đi làm. Nhưng tâm của ngươi, nhưng là trống không. Trống không. Ngươi cho tới bây giờ đều là bởi vì người khác mà cố gắng, có thể từng nghĩ tới chính mình? Chính mình? Ngươi nghĩ tới chính mình, thật chính là muốn là cái gì không? Tống Lâm có chút quay đầu, nhìn về phía Tạ Ân Mộ Tuyết suy nghĩ xuất thần bên mặt. Không khí đột nhiên trở nên mấy phần yên tĩnh. "Hồi lâu, vậy còn ngươi?" Dạ Ân Mộ Tuyết nhẹ nhàng hỏi. "Chẳng biết tại sao, thanh âm của nàng lại cho ngươi ta có mấy phần uy quất." "Ta." Tống Lâm im lặng cười một tiếng. Ban đầu thời điểm, hắn chỉ muốn thông qua loạn thế tiếp nhất thế, bảo trụ lệ dễ dàng hủ bệnh. Mục đích rất đơn thuần. Mà bây giờ, hắn đã dung nhập nơi này, dung nhập cái này giang hồ. Bên người có cha mẹ, có sư trưởng, có huynh đệ tỷ muội, có tri giao hảo hữu, còn thật nhiều không biết tính danh, vì trong lòng nói nghiễm mà chiến minh hữu ta muốn lấy lực lượng của ta, đánh tan thiên địa minh. Đánh bại Ma sư, Tống Lâm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn phương đông bầu trời, Phản Phật đang mong đợi cái gì? Tạ Ân Mộ Tuyết không biết hắn đang chờ mong cái gì, nhưng sau một khắc, nàng liền biết rồi. Một vòng sáng tỏ mặt trời mới mọc, từ đông phương dãy núi dâng lên, cùng với tiếng niên lời nói hùng hồn, một sợi đại biểu hy vọng ánh bình minh xuyên qua tầng tầng đám mây, lạc ở trên người hắn. Tạ Ân Mộ Tuyết nghiêng người nhìn lại, thiếu niên trên thân giống như tại loài ánh sáng, nàng đột nhiên phát hiện, cái này không đến 11 tuổi thiếu niên, đã trưởng thành là một cái vĩ ngạn nam tử, hắn thân cao tám thước, khí vũ hiên ngang, trên vai của hắn đã nâng lên toàn bộ giang hồ, khiến vô số người mong đợi. Sở Dĩ hắn đã không cho phép chính mình thất bại, cũng chịu đựng không nổi thất bại đại giới. Một đêm này đến từ kiếm trai thiếu nữ, ngồi tiếp bãi kiếm sơn kỳ lân tử, cùng một chỗ nhìn qua mặt trời lên mặt trời lặn. Hai người đàm luận rất nhiều, rất nhiều. Cả một đời nói lời cộng lại, cũng không có một ngày này nhiều. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Dạ Ân Mộ Tuyết vẫn nhớ kỹ một ngày này. Nhưng khi đó nàng lại nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại tại ngày đó. Chút bao nhiêu mùng 8 tháng 3. Nưng chiến sau năm này, Thiên Địa Minh lại lần nữa triển khai thế công. Song Vương chiến đấu hừng hực khí thế, giống như phấn đem hết toàn lực, nhưng mỗi một lần tổn thất cũng không lớn. Liên tiếp nửa tháng, bảy trận chiến thất lui, Thiên Điệu Minh cầm phản ma liên minh không thể làm gì, các ngươi cũng là như thế. Hắn trận thế vững như thành đồng, từ đầu đến cuối không có bại lộ một ít nửa điểm. Tháng 3 24, Tạ Ân Mộ tuyệt đột phá thân phụ, dùng linh lung chi tâm, học được xi si kiếm. Trận chiến mở màn chém giết một tên thân phụ, chấn động nhân tâm. Giang Hồ truyền ngôn, nàng mới là kiếm trai 3000 năm nay nhất chắc Việt Thánh nữ chân truyền. Một viên thông minh kiếm tâm, có thể chứng long tượng kim thân đại đạo. Tháng 3 20 năm khi ngày càng nhiều người thêm vào cấp ngươi, toàn bộ giang hồ sóng lớn phảng phất giang hà chi thế, bắt đầu triều thiên địa minh phản công. Mùng 4 tháng 4, Thiên địa minh lần thứ nhất nên đón đại bại. Chương 171, thiếu niên Kỳ Lân, Thiên hạ tổng chủ. Chương 171, thiếu niên Kỳ Lân, Thiên hạ tổng chủ một tháng trước. Người dùng bãi kiếm sơn ngũ đại thần lâu ngày đêm rèn đúc kim giáp, 300 người giỏi tay ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng được kim giáp 800 kiện. Nay giáp đao thương bất nhập, từ các loại tinh kim hỗn hợp rèn luyện, tính bền dẻo phi người, từ bãi kiếm sơn người giỏi tay ngày hợp lực rèn đúc, có thể cản cứng khí huyễn kích. Ngày hôm đó, Hai đại trận doanh tại Bái Kiếm Sơn bên ngoài trăm trận triển khai trận thế, dốc sức mà chiến. Người cùng Hàn Thanh tự thân xuất linh 800 kim giáp nghĩa sĩ, tập kích bất ngờ Thiên Điệu Minh hậu phương, đốt hắn doanh trướng, Lương Hạo dùng 120 người đại giới, giết địch 500, đại thắng mà về. Thiên Điệu Minh quân tâm dung chuyện, dẫn đến chính diện chiến trường tổn thất nặng nề. Sau đó kiểm kê thu hoạch, trận chiến này công chu sát tiên điệu minh 12 tên thần phụ, 360 tên cương khí, lôi âm hơn 2000 người. Thiên Điệu Minh bại bại, triệt thoái phía sau trăm trận. Hôm sau, các ngươi thừa thắng xông lên, Thiên Điệu Minh vừa lui lại lui, lui tới 300 trận bên ngoài. Một lần nữa vững chắc trận hình. Các ngươi đại thắng mà về, nâng minh chúc mừng. Là đêm, bãi kiếm sơn tổ chức lựa trại thịnh yến. Đám người vừa múa vừa hát, uống rượu vui vẻ thời khắc, Thiên Điệu Minh thừa dịp lúc ban đêm sắp tập kích bất ngờ. Không ngờ, các ngươi Minh tung ngắt gấp, đem tập kích bất ngờ đổi ngũ triệt để lưu lại, Thiên Điệu Minh thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lần nữa tổn thất nặng nề. Qua chiến dịch này, Thiên Điệu Minh rốt cuộc minh bạch, song phương trong trận doanh đều có người thông minh. Trừ phi là ai cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn mới, bình thường âm nhu quỷ kế đã không phát huy được tác dụng. Muốn thắng được một trận chiến này, chỉ có đao thật thương thật liệu nặng thực lực. 15 tháng 4, Phản Ma Liên Minh khí thế như hổ, lần nữa khởi sướng tổng tiến công. Thiên Điểu Minh Thế cục tan tác, lần nữa triệt thoái phía sau. Tháng 5 năm, các nơi triệt để thổi lên phản công ken lệnh, tại nơi xuất lĩnh dưới, một đám giang hồ nghĩa sĩ, hiệp khách uống máu ăn thể, tại Bãi Kiếm Sơn định ngừng trận địa đột. Trận chiến này không thắng bất quy. Buổi trưa, mấy vạn giang hồ minh quân dốc toàn bộ lực lượng, khởi sướng quyết định thắng bại một trận chiến. Thẳng đến hoàng hôn, Bãi Kiếm Sơn bên ngoài mấy trăm dặm xuống núi, máu chảy khắp nơi trên đất, thi cốt ngàn vạn. Phản Ma Liên Minh dùng thế thảm đau đớn đại giới, triệt để đánh tan Thiên Điểu Minh đại quân đem nó đuổi theo ra bãi kiếm sơn ngàn dặm, đánh tới bẩy, như chó nhà có tang. Thiên địa minh linh đón lần thứ 3 đại bại. Rốt cuộc quyết định, thu binh rút lui. Cuộc chiến đấu này đối với vừa mới khôi phục thiên địa minh mà nói, đã là gánh nặng không thể chịu đựng được nổi, như một cái vũng bùn để bọn hắn hãm sâu trong đó. Tam Giang các nơi lần lượt bắt đầu bộ phát thanh âm phản đối. Bọn hắn đã không tiếp tục kiên trì được. Thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Ha ha ha ha. Các huynh đệ, đêm nay không say không về. Ta muốn uống mười đàn. Giờ phút này toàn bộ bãi kiếm sơn đã trở thành reo hò hải dương. Khắp nơi đỉnh núi Từng cái cả người là huyết giang hồ nhân sĩ, lẫn nhau đỡ lấy, đứng tại huyết tinh nồng đậm, tràn đầy thi cốt trong chiến trường. Có người vui đến phát khóc, có người nổi điên giông to, có người ôm thật chặt chiến hữu bên cạnh, người xa lạ. Mỗi người trong mắt đều là mừng rỡ như điên. Một trận chiến này, bọn hắn thắng được quá khó khăn rồi. Quả thực sáng tạo ra ngàn năm qua không có chi kỳ tích. Thiên Địa Minh, 20 năm trước nông quổng tự đại thiên địa minh, lại thật trong tay bọn hắn gây kích chấm sa, mà tạo thành đây hết thảy người. Chiến trường đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người tập trung ở một cái toàn thân đẫm máu, quần áo rách rưới trên người thiếu niên. Một tháng qua, mỗi một trận, hắn đều xông lên phía trước nhất. Dùng chính mình Vũ Dũng, dùng chính mình tuyệt thế thiên tư, nâng lên phản ma liên minh tiến công đòn dông. Hắn dùng trí tuệ của mình, lần lượt xé mở thiên địa minh vững như thành động phòng tuyến. Hắn dùng hành động của mình, triệt để đã chứng minh chính mình. Thiên mệnh Kỳ Lân, Dương Thiên Thụy đúng thế. Hắn hiện nay giang hồ danh hảo, đã không phải là Kỳ Lân công tử, mà là Thiên mệnh Kỳ Lân. Cái này không đến 11 tuổi thiếu niên. Phản Phật thật sự là thượng thiên vì chống cự thiên địa minh mà hạ xuống thiên mệnh chi tử, sáng tạo ra một cái tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Thực lực của hắn bây giờ Có lẽ còn không cách nào cùng đứng đầu nhất thần phủ cao thủ so sánh, nhưng đại gia tin tưởng, tương lai có một ngày, hắn nhất định có thể siêu việt phàm tục, trở thành ma sư đối thủ. Dương Thiên Thụy, Dương Thiên Thụy, Thiên bệnh chi tử, Thiên bệnh Kỳ Lân, Minh chủ, vô địch, Minh chủ, vô địch, vô địch, vô địch. Vô địch. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng rống, dần dần nối thành một mạnh. Toàn bộ sơn lĩnh đều là reo hò, bầu không khí cuồng nhiệt. Lệ Dễ Giang Hộ, Mộ Khuynh Thành, Dương Thừa Đức huynh đệ bọn người đứng chung một chỗ, nhìn giữa đám người thiếu niên, không khỏi mắt lộ ra vui mừng. Hắn thành công Từ ban đầu đem Lý Vân Tiên đẩy tới trước đại, đến dần dần dựng nên uy tín của mình, đã chứng minh chính mình chân tài thực học. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ này không còn có người dám bởi vì tuổi tác mà xem nhẹ hắn. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều có chút cảm giác không chân thực. 10 tuổi a? Bọn hắn nhìn tận mắt lớn lên hài tử, đồ đệ đã trưởng thành đến một bước này. Thật không hổ là thiên mệnh chi tử. Đêm, khói lửa tràn ngập, bắn súng chào lên không. Bãi kiếm sơn khắp nơi địa phương, bắt đầu thịnh đại chúc mừng buổi lễ. Lần này, bọn hắn rốt cục rốt cuộc không cần phòng bị, có thể triệt để buông lòng hưởng thụ thắng lợi quả thực. Tống Lâm trở thành trận này buổi lễ long trọng duy nhất nhân vật chính đối mặt vô số người mời rượu, hắn đều là ai đến cũng không có cư tuyệt, cuối cùng bị Lục Mượn Cầu tìm tới, kéo tới nơi hẻo lánh lặng lẽ níu lấy lốt hai, nghiêm khắc quát lớn, ngươi tuổi tác còn nhỏ, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Vạn nhất bị cái kia mấy tiểu yêu tinh thừa cơ chiếm tiện nghi, chẳng phải là thua thiệt lớn? Đúng đúng, mẫu thân nói có lý. Tống Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, phun ra một ngụm tử khí, gặp không hóa thành văn tự. Sau đó, Tống Lâm vì để tránh cho bị quần hùng quá chén tràn diện, mang theo một bầu rượu bò lên trên bãi kiếm trên đỉnh ngọn núi, một người đối nguyệt duy nhất giọt Nhìn xem cái này tốt đẹp sân hả, hắn đột nhiên phát hiện, cho dù một người uống rượu cũng như vậy có ẩm có vị. Cái này có lẽ chính là thiếu niên đắc chí, hăng hái tâm tình đi. Chốc lát, một thân ảnh cùng với ánh trăng trèo lên lên sân đấu. Ngươi làm sao một người tại cái này huống rượu? Tạ Ân Mộ Tuyết trạm sau lưng Tống Lâm, nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt. Bởi vì ta ưa thích. Tống Lâm sái niên mà cười. Một người, cũng ưa thích. Một người, vì cái gì không thể ưa thích? Ngươi thật giống như làm chuyện gì, đều ưa thích một người. Bởi vì trên thế giới này, người ta bản chính là một người. Lúc đến thanh bạch, trở lại sạch sẽ. Ngươi lời ngày hôm nay so với thường ngày điều, bởi vì ta cao hứng, ta cũng cao hứng thịnh. Tạ Ân Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của nàng cũng vì thành công của hắn mà cao hứng. Hai người đột nhiên rơi vào yên tĩnh đồng loạt nhìn trời một bên minh nguyệt, diễn phần mình nỗi lòng đều là không giống nhau. Tạ Ân Mộ Tuyết nhìn xem Tống Lâm bóng lưng, cái này bởi vì thiên mệnh mã thành thiếu niên, rốt cục thực hiện chính mình khát vọng, đem thiên địa mình đổi ra bãi kiếm sơn. Thiên mệnh kỳ vân dương thiên thủy danh tiếng, từ đây thiên hạ không ai không biết, không người không hay, mà chính mình đâu? Tạ Ân Mộ Tuyết không khỏi có chút mờ mịt đến bây giờ nàng giống như vẫn không tìm được Mình muốn là cái gì đi?" Tống Lâm bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ cái mông. "Đi đâu? Xuống núi, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy ta làm đâu. Ngươi đã 1 tháng không thế nào nghỉ tạm. Ta còn trẻ, về sau có nhiều thời gian. Đừng để mẹ ngươi lo lắng." "Ân." "Đúng, Hàn Thanh tiểu tử kia một đêm không thấy được, đi đâu?" Điệu Lao nhìn Huyền Vân Điểu. Hắn giống như luôn yêu thích cùng nó đợi cùng một chỗ. Có lẽ hai người bọn họ, mới là trên đời này nhất cô đơn đi. Tống Lâm trong lòng thở dài. Kinh Lịch Tuyệt Tình chi kiếp, vong xuyên chi kiếp, Hàn Thanh Viên Lân Điểu bên người đã không có bất kỳ cái gì thân nhân, quên đi qua lại hết thảy. Như vậy người, chẳng lẽ không phải trên đời nhất cô đơn người? Bất quá còn tốt, bọn hắn còn có chính mình cái này bằng hữu tốt nhất. Huynh đệ, chúng lâm đi. Một mình Tạ Ân Mộ Tuyết một người đứng tại đỉnh núi, nhìn lên bầu trời mặt trăng mùng 8 tháng 5. Phản Ma Liên Minh quét dọn chiến trường, Thu Liêm từng cỗ chiến Hưu Thi Cốt, vì bọn họ cử hành một hồi chưa từng có tang lễ. Một ngày này, Bái Kiếm Sơn bên trên treo đầy lụa trắng. 27.698 tên giang hồ nghĩa sĩ, chôn xương tha hương, hồn về quê cũ. Ngươi tại Bái Kiếm Sơn trang trước, vì bọn họ lập xuống một tòa cao 10 trượng hiệp nghĩa địa, ghi chép tên của mỗi người, dùng cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng sự tích. Nam muốn hội tụ phong vân, lưu lại một nhóm ban đầu tâm công phụ, hiệp nghĩa thiên địa. Phản Ma Liên Minh từ đó thay tên hiệp nghĩa minh, thổi lên hướng tiên địa minh phản công kèn lệnh. Tháng 6, đi qua một tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, ngươi dùng đông đảo thế lực môn phái định ra kế sách, chia ra ba đường, tiến công thiên địa minh các nơi phân đàn. Đại chiến kéo dài, cựu tiên chi địa chiến hỏa bay tán loạn, sát lục không dứt. Hiệp nghĩa minh liền chiến liền thắng, lấy được duy trì càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Tam Giang Cựu Tuyền các nơi tự phát nhắc lên phản công thanh âm. Thiên Điệu Minh hậu Việt cháy, được cái này mất cái khác. Tướng so với quá khứ, bây giờ bọn hắn thế lực phụ ở bên ngoài, ngược lại cho rất nhiều thế lực cung cấp điểm ngắm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối thủ phản phất trở thành toàn bộ giang hồ, liền ngay cả nội bộ cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Đến tận đây, Thiên Điệu Minh triệt để từ công chuyện trông coi, lại không lực phản kích. Tháng 7, mang tính tiêu chí một trận chiến, người dẫn theo Linh Thập Đại Thần Phụ cao thủ, Mai Phục Thiên Điệu Minh mùng 1 tháng 3. Thân là trong giang hồ mang theo danh tiếng chí tàu trưởng Phong Dương Sáng, Hắn cũng chưa từng ngờ tới ngươi dám xâm nhập hang quạ, dám tại Thiên Điệu Minh bụng độc thủ. Càng không ngờ tới, đã có người phản bội Thiên Điệu Minh. Một trận chiến này, người thân chịu trọng thương, Thập Đại Thần Phủ ba chết thất tổn thương, rốt cục Chu Sắc Trưởng Phong gương sáng ở Thiên Điệu Minh phía trước. Thông nhất Đại Quân Tổng Chỉ Huy bọn mình, Thiên Điệu Minh triệt để sụp đổ, thua chạy nước xuôi nhãn. Hiệp Lã Minh thừa cơ truy sát, vô số Thiên Điệu Minh giáo chúng trông trường mà giảm. Mùng 5 tháng 7, giang hồ đều xuất hiện rất nhiều kiếm pháp siêu quần vô danh hiệp khách, sự xuất hiện của bọn hắn phản phất phép đến Thiên Điệu Minh cuối cùng một con cỏ, chiến tích từng đống, để cho người ta chấn kinh. 15 tháng 7, Thiên Điệu Minh tứ đại quỷ vương, mang theo ngũ đại yêu bộ chi ba rửa ngư chim tại trăm hoa đảng phục kích thiên mệnh kỳ lân dương tiên thủy, toàn quân bị diệt cuồn kiếm tiên hàn thành vị hộ giá, trọng thương náo gục. Tạ Ân Mộ Tuyết thân thủ thất đạo, hôn mê bất tỉnh. Tình huống như thế nào? Tống Lâm trạm trong sân, ngăn cản một tên lão y sư. Hàn Thành còn tốt, trong cơ thể hắn hình như có lực lượng kỳ lạ hộ thể, nội tình thâm hậu. Đến mức Tạ Ân Mộ Tuyết chỉ sợ muốn xem tiến ý. Cái kia giang hồ danh ý thở dài lắc đầu. Ta đã biết, vất vả lão tiên sinh. Tống Lâm buông tay ra. Trạm trong sân, cau mày. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một cái hùng vĩ như núi thân ảnh, tự quay góc đi tới. Sư phụ, Tống Lâm nói, ngươi nói, đây hết thệ có phải hay không quá thuận lợi? Thần sao? Lệ Dễ Giảng Hộ trong mắt lóe lên một ít ngạc nhiên đến lúc này. Hôn tiểu tử này không nghĩ mỹ nhân vì hắn sinh tử chưa biết, ứng làm như thế nào cứu chữa, ngược lại nghĩ đến những sự tình này, chương 172, 15 tháng 8, duy nhất thất kiếp, bắt đầu. Chương 172, 15 tháng 8, duy nhất thất kiếp, bắt đầu. Một đêm này, Tống Lâm cùng Lệ Dễ Giảng Hộ trong lòng, đều phảng phất đều giấu rất nhiều tâm sự. Một đêm này, sư đồ hai người đàm luận rất nhiều rất nhiều, có quan hệ với tu hành, liên quan tới Liệu Nguyên Mạch Kích, liên quan tới Tạ Ứn Mộ Tuyết, liên quan tới Mộ Khuynh Thành, quan ở Thiên Điệu Minh bên trong nội gián. Lại duy trì có không có sách tên của một người, Ma sư. Cái tên này phảng phất một mọn núi, đả sư đồ hai người ngực. Hai người bây giờ một cái đại biểu hiệp nghĩa minh trí tuệ, một cái đại biểu tuyệt đỉnh võ lực. Giang hồ tình huống cũng đã triệt để bị sửa, bọn hắn gái lòng lại phảng phất một điểm mọn nguồn đều không có. Tháng 2 đến nay, 5 tháng, Ma sư không hề có một chút thanh âm, giống như biến mất tại trong nhân thế. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bóng đêm dần dần sâu. Tạ Ân Mộ Tuyết gian phòng bên trong, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, màu trắng trong màn lụa. Một tên quân mặt thanh lệ nữ tử, lặng lặng nằm lấy. Nàng mặc áo trắng, trên mặt không có một tia huyết sắc, giống như so với quần áo trắng hơn. Thân ảnh kia tại bên giường ngồi xuống, nặn ra Tạ Ân Mộ Tuyết miệng, há mồm phun một cái. Thứ không hình như có một sợi hào quang lôi lên, đầu nhập thiếu nữ trong miệng. Lập tức, Tạ Ân Mộ Tuyết sắc mặt mắt trần có thể thấy khôi phục hồng nhuận phân tốt. Thân ảnh kia đứng dậy, nhìn Tạ Ân Mộ Tuyết nửa ngày, giống như xác định nàng đã không việc gì. Ý mắng tờ dài. Đây coi như là ta. Thiếu ngươi Gian phòng bên trong đèn đuốc yếu ớt. Trên giường thiếu nữ chính tử trong bóng tối tỉnh lại. Tạ Ứn Mộ Tuyết hoảng hốt mở mắt ra, thấy được một cái mơ hồ bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Sau đó, thế giới lại lâm vào hắc ám đen tắt. Hắn là ai? Tại sao muốn cứu ta? Hôm sau, kỳ tích, kỳ tích a. Tạ nữ hiệp vậy mà tỉnh. Thân chúng quỷ vương đao, đao đao vào phủ, nàng lại sống tiếp được. Thượng Thiên Phù hộ, đây là Thượng Thiên Phù hộ chúng ta hiệp nghĩa minh a. Ha ha ha ha. Tin tức truyền khắp chốn tử, mọi người dồn dập kinh hỉ ăn mừng. Tạ Ứn Mộ Tuyết là hiệp khách nghĩa minh một lá cờ không biết hấp dẫn bao nhiêu dạng hồ biện đạo, thiếu hiệp. Nàng nếu là ngã xuống, hiệp nghĩa minh tuyệt đối phải rơi vào dung chuyện. Mà lúc này, Tống Lâm lại tay cầm băng lân kích, đã đứng tại nơi ở tạm thời trước cổng chính, chờ xuất phát. Sau lưng hắn đứng tại hơn 10 vị đều thế lực thần phủ, 800 kim giáp nghĩa sĩ. Minh chủ, chúng ta đi đây. Bảo thủ. Tống Lâm ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu mà đi 16 tháng 7, chiến sự lại lên. Người dẫn theo lĩnh đại quân, tập kích bất ngờ thiên địa minh, một trận chiến chém giết ba tên thần phủ, hơn ngàn thiên địa minh giáo chúng. Đại thắng mà về, quân tâm phấn chấn. 17 tháng 7, Ngươi diệt trừ nội gián, đem Bạch Hoa Bang một đám áp tại Thái thị khẩu, trước mặt mọi người tuyên độc tội ác. Hắn âm thầm đem Thiên Điệu Minh tứ đại quỷ vương các loại ma giáo nhân mã đưa vào trăm hoa đảng, dẫn đến hiệp nghĩa minh tổn thất nặng nề, tội lôi đang chém. Một ngày này, ngươi giết đến trăm hoa đảng đầu người của quận, máu nhuộm truyền. Sau đó, hiệp nghĩa minh thừa thắng xông lên, làm cho thiên điệu minh toàn diện lui giữ nước xuối nhãn. Tháng 8, thiên điệu minh các nơi phân đàn bức bách tại áp lực, dồn dập một lần nữa ẩn vào chỗ tối. Thiên điệu quét sạch, giang hồ trong vòng một đêm, giống như lại không ma giáo. Kiếm nghĩa minh thịnh uy triệt để đạt tới cường thịnh, Bãi Kiếm Sơn đăng đỉnh giang hồ chí tôn. Hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ cùng tôn. Nhưng mà, ngươi lo âu trong lòng, cũng vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Trinh chiến nửa năm, ngươi từ đầu đến cuối cảm giác cái này giang hồ phía sau, phản phất có một cái vô hình đẩy tay, đẩy ngươi đi đến đỉnh phong. Thiên địa minh càng giống như một cái mất đi đầu não tổ chức, xa không như trong tưởng tượng đáng sợ. Hết thảy đều quá thuận lợi, thuận lợi được khiến người ta cảm thấy không chân thực. Vị ứng đối trong lòng ngươi phỏng đoán, ngươi quyết định vận dụng trọng yếu nhất một lá bài tẩy, đến mức có thể thành công hay không? Ngươi trong lòng cũng không chắc chắn một đường coi chừng. Trong hoa đám trước, Tống Lâm Vũ Hàn Thành bà vai, yên tâm. Hàn Thành cười một tiếng, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta nhất định không phụ ngươi hy vọng. Tốt. Tống Lâm trọng trọng gật đầu. Đi. Hàn Thành leo lên phi thuyền, đáp lấy sóng cả một đường đi về phía đông mà đi đây là một cái không người sông nhỏ. Lúc này nơi đây, cũng chỉ có hai người ở đây. Hàn Thành muốn chấp hành nhiệm vụ, thuộc về tuyển mật. Tống Lâm không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rồi đúng thế. Bất cứ người nào. Cùng lúc đó, nước suối nhãn, trong nước cung điện, mấy mấy tên trên người mặc Nhật Nguyệt tinh thần bảo thân ảnh vị ngồi bên dưới cung điện vương, cung lên ma sư xuất quan, mở tối dưới ánh sáng, một thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn, trước người hắn không khí giống như đều và bẹp, khuôn mặt mơ hồ không rõ, thần bí, uy nghiêm, thân ảnh kia chỉ là ngồi yên lặng, lại cho người ta một loại tâm linh áp lực. Chư vị, bây giờ tình huống như thế nào? Ma sư nhìn phía dưới đám người, khóe miệng bỗng nhiên câu lên mỉm cười. Ma sư tôn thượng, ngài rốt cục xuất quan. Ngài bế quan gần nửa năm, thiên địa minh liên chiến liên bại, bây giờ đã lui giữ nước sối nhãn đại bản doanh. Chúng ta hành sự bất lực, mời ma sư trách phạt. Còn xin ma sư xuất thủ. Cửu Vãn xu hướng suy tàn. Ngày đó mệnh kỳ Lân Dương tiên hội, thực tế quá lợi hại. Chúng ta đều không là hắn đối thủ, các huynh đệ tử thương thảm trọng, mượi ma sư xuất thủ, trấn áp kẻ này. Từng cái thân ảnh lại lần nữa quy xuống, mặt mũi tràn đầy tự trách chi ý. Thật sao? Ma sư sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí liền nụ cười trên mặt cũng không đã biến hóa một phần. Các ngươi cảm thấy, cái tên cái gọi là Hiệp Diệp Minh, đã tới đỉnh phong sao sẽ đối mặt với cái gì? Cái này. Trong lúc nhất thời, đám người bị hỏi dồn dập sử sốt. Bọn hắn không nghĩ tới. Ma sư nghe được tin tức đệ nhất thời gian, vừa không có trách hỏi bọn hắn, cũng không có xuất ra cách đối phó, ngược lại hỏi câu này không quá quan trọng vấn đề. Hiệp Nhã Minh đạt tới đỉnh phong sau đó, gặp phải cái gì? Đương nhiên là thống nhất giang hồ, duy nhất bá thiên hạ. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không hề làm gì? Thiên hạ này tài phú mênh mông, kỳ trân dị bảo, tài nguyên vô tận, bọn hắn đương nhiên muốn thừa cơ nắm lấy. Ta không tin, bọn hắn sẽ không động tâm. Các vị, đương nhiên có một người lên tiếng. Hắn chính là ma sư tọa hạ thập đại chí náo một trong. Chỉ nghe hắn nói, đại gia đừng quên, Hiệp Nhã Minh không phải Dương Tiên Thụy độc đoán. Bái Kiếm Sơn nguyên bản bất quá là tam giang cựu tuyển một cái nhị lưu thế lực, tuy có tài phú, lại nội tình không đủ. Tam trưởng lão có ý tứ là nói, muốn khiến cho giật vòng, trước phải khiến cho điên cuồng. Cái kia tam trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột nói, ta có lẽ đã minh bạch ma sư tôn thượng một bộ phận ý tứ. Cái này hiệp nghĩa minh tổ chức lỏng lẻo, nhân viên lộ sổ. Làm bên ngoài không có áp lực sau đó, tất nhiên sẽ có người bắt đầu tranh quyền đo lợi. Bọn hắn cùng Thiên Điểu Minh đối kháng mục đích là cái gì? Lợi ích. Xin hỏi chư vị, nếu như là các ngươi, vào lúc này sẽ làm thế nào? Thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức yên tĩnh. Sau đó, rất nhiều người giống như nghĩ tới điều gì, từng cái bắt đầu há khí. Bọn hắn tại vì ma sư trí tuệ, cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ hắn tại nửa năm trước đó, liền đã trước gặp đến giờ khắc này? Cho nên mới an tâm bê quan, không hỏi thế sự. Chỉ cần bọn hắn bắt đầu lục đục với nhau, lòng người của bọn họ cũng giải tán. Chỉ cần hiệp nghĩa minh không phải gậy sắt cùng một chỗ, lại cùng đi qua năm vẻ bảy mạng giang hồ, có gì khác biệt? Chúng ta muốn tan rã bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Trọng yếu hơn là, cái kia một nhóm cái gọi là giang hồ danh tộc, tất nhiên không muốn nhường một cái 11 tuổi tiểu nhi, cứ tại trên đầu mình chỉ cần chúng ta ở trong đó hơi chờ thủ đoạn, nhường chính bọn hắn nội đấu, hừ hừ. Chờ một chút, đại gia sẽ không cho rằng ma sư tôn thượng không có bất kỳ cái gì bố trí a. Đúng a. Một đám người càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Phản Phật đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Ma sư trí tuệ kinh thế, thiên hạ vô song, thuộc hạ bội phục đến cực điểm. Ha ha ha, lần này, cái kia Dương Thiên Thụy chắc chắn. Một đám người dồn dập quỳ xuống, nhìn phía trên cung điện thân ảnh, ánh mắt sùng bái, mang theo giáo đồ giống như của nhiệt tín nhiệm. Ma sư xuất quan, chỉ nói một câu nói, Liên Nhung Tiên Điệu Minh các vị cấp cao Cố bắt Vân Kiến nhiệt cảm giác, vô địch võ lực, vô song trí tuệ để bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, đi theo ma sư, tuyệt đối không có đi nhầm đường. Sau đó, Thiên Điệu Minh ý theo chỉ lệnh, triệt để có đầu rút cổ. Đàm Nhiệm đập đảm nhừ mắng, tuyệt không ra nước xuôi nhãn một bước. Chấm nhiều năm qua chế tạo công sự phòng ngự, Hiệp Nghĩa Minh cũng không dám tùy tiện tiến đánh. Tùy theo thời gian ngày ngày đi qua, quả nhiên như ma sư sở liệu, Hiệp Nghĩa Minh nội bộ bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng. Có người cho rằng, ngày hôm nay Minh Triệt Để có đầu rút cổ, ma sư không thấy tung tích, có lẽ đã rời đi tụ tuyển. Bọn hắn cần phải một lần nữa phân phối địa bàn, vì những cái kia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết nghĩa sĩ nhóm kiếm lợi mới là chính sự. Có người cho rằng, Thiên Diệu Minh nếu nhận sợ, liền không có đánh đi xuống cần thiết. Đại gia cần phải một lần nữa trở về các nơi, tiếp tục nữa mỗi ngày tiêu hao rất lớn, ai cũng không chịu đựng được nổi. Có người cho rằng, hiệp nghĩa minh cần phải tiến đánh những cái kia chưa thêm vào thế lực của bọn hắn, Thiên Diệu Minh tứ ngược lúc bọn hắn quân tử phong thân, bây giờ tự nhiên nhường ra lợi ích, đền bù đại gia tổn thất. Làm Tống Lâm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc, thình lình phát hiện hắn đối với mình chỗ thành lập trưởng lão hội, đã đã mất đi lực khống chế. Mỗi ngày đều tại cái lỗ Mỗi người ý kiến cũng khác nhau. Hắn tại những người kia trong mắt, chỉ có thấy được tham lam, lại cũng không nhìn thấy đi qua mọi người đồng tâm hiệp lực chiến ý những người này. Đã bị mắt thấy lợi ích che đôi mắt. Cái này không trách bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng không là một người, riêng phần mình đại biểu cho tông môn của mình thế lực. Bọn hắn chính mình đã bên trong, từ lâu tràn ngập thanh âm như vậy. Vào giờ phút này, hắn còn muốn đối với Thiên Điệu Minh làm ra cuối cùng phản công, đã là bất lực 11 tháng 8. Hiệp nghĩa Minh trưởng lão hội, bạo phát kịch liệt nhất một lần cái lộn. Giang Hồ truyền văn, Thiên Mệnh Kỳ Lân Dương Thiên Thụy đẩy cửa mà đi, sắc mặt tái nhợt. Theo tin đồn nói, Bởi vì không thể nói chuyện, bởi vậy mới không có ầm ĩ thắng những cái kia đức cao vọng trọng tiền bối. 12 tháng 8, trưởng lão hội có người tự tiện chủ trương, điều động hiệp nghĩa minh nghĩa quân, công phạt thiên thủy cung. Một trận chiến này, thực sự khốc liệt. Thiên thủy cung ra sức chống cự, thần phủ cao thủ đều là diệt, bắt đầu từ thịnh chuyển suy lịch sử. Tin tức chấn động giang hồ. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, sóng ngầm cuộn cuộn. Ngươi nhận được tin tức, dùng khốc liệt thủ đoạn tại châu sử tử vị kia hiệp nghĩa minh nghĩa lão, nhưng cũng bởi vậy đắc tội một bộ phận người, hiệp nghĩa minh lòng người càng ta dã. Vào giờ phút này, ngươi rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nửa năm qua này thuận lợi, căn bản là ma sư tận lực vun túm. Mà những cái kia không hiểu xuất hiện, kiếm pháp siêu quần kiếm khách thân phận. Kiếm trai, tâm hắn đang chết. Ngươi Minh Bạch, cũng đã lúc này đã mượn. Bởi vì, ngươi đã thua. Tại trận này trí tuệ trong quyết đấu, ngươi thua được thất bại thảm hại. Thua ở đối với người tâm đó trước, thua ở chính mình quá mức do dự. Nếu ngươi tại hiệp nghĩa minh lòng dạ nhất đủ thời điểm, hạ quyết định quyết tâm đánh vào thiên địa minh, đây hết thảy có lẽ còn có triển cơ. Mà bây giờ, hiệp nghĩa minh thanh thế mặc dù vẫn chỗ cường thịnh, lại như liệt hỏa nấu dầu, sắp thịnh cực mà suy. Hết thảy sớm đã không thể vãn hồi chi kỳ trắng, thủ kỳ đen, vì thiên hạ tiểu. Thực ra cái này giang hồ mỗi người lấy lòng, đều đối ma sư có một phần e ngại. Đó là mỗi người không muốn đề cập nội tâm nơi nhỏ lẻ, bao quát người. Sở dĩ, bọn hắn thực ra chưa hề nghĩ tới, đánh vào nước suối nhãn, thiên địa minh tổng đàn. Cái này giang hồ, không có có bất cứ người nào, có trực diện ma sư dũng khí. Đây là mấy chục năm qua, ma sư tại mỗi một cái người giang hồ đấy lòng lưu lại bóng ma. 15 tháng 8, trung thu, trăn tròn. Người không. 2, thế giới vô song, tình nghĩa vô song. Vô song độ, bắt đầu trước mắt tranh độ chính là loạn thế thiếp duy nhất thật tiếp. Một khi thất bại, mệnh cách đều là toái. Cảm ơn mọi người hôm nay đại khái 90 tấm tả hữu 100 phiếu. Cố sự tiến hành đến nơi này, không biết có người hay không đã đoán được một thế này ý nghĩa. Là loại nào tâm linh lực lượng. Đoạn đường này viết đến, thực ra vẫn luôn tại cửa hàng Phúc bút, cũng viết có chút loạn. Bởi vì đây chính là loạn thế thiếp. Trong lòng ta hỗn loạn vô lâm. Tuyệt tình, vong xuyên, vô song, xem như ta đối nhân sinh đường, đối quy đồ hai chữ từng giải. Bản thân cảm giác, ngoại trừ bút lực không đủ, cũng coi như viết ra 6 điểm thẩm nghị viết cố sự. Bởi vì văn học mạng truy càng cần hơn không thể không tóm tắt rất nhiều cái bạn, có khả năng dẫn đến mấy nhân vật khắc họa không đủ sâu mãn. Cái này nhất định là một cái có thiếu cốt tứ. Thượng như bọn hắn rất nhiều người nhân sinh đương nhiên. Trọng yếu nhất là đằng sau một đoạn này thì bạn. Hy vọng có thể được đến sự ủng hộ của mọi người, bảo trì truy đọc để cho ta có tốt hơn trạng thái, viết xong cốt sự này. Một đoạn này thuộc về bọn hắn giang hồ lộ trại nhờ chương 173, ta linh lệ dễ dàng hủ VS vô địch ma sư. Chương 173, ta linh lệ dễ dàng hủ VS vô địch ma sư. Chương Hoa Đãng, Phong Vân Trang. Tống Lâm ngồi xếp bằng đối diện là Lệ Dễ Giang Hủ. Dương Thừa Đức, Vạn Tông Sinh, Mộ Khuynh Thành, Sở Quân Ba. Thủy Nhi, coi là thật đã, không thể vãn hồi sao? Dương Thừa Đức nhìn Tống Lâm, khuôn mặt đăm chất, đại kiếp đã bắt đầu, không có đường lui. Tống Lâm dùng Phong Vân làm mực, gặp không viết sách, nhưng chúng ta rõ ràng đã lấy được trước này chưa có đại thắng. Vì cái gì? Dương Thừa Đức khuôn mặt rất khó coi. Hắn tin tưởng Tống Lâm trí tuệ, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy, bởi vì hắn là ma sư. Một câu, Liên Lam cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tống Lâm nói, đại bá hay cả ngươi đều như vậy cảm thấy, bên ngoài những người kia, hiện nay sẽ chỉ càng ngủ quán tự tin. Tất cả mọi người bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, bọn hắn không phải không nghĩ tới ma sư, nhưng trước mắt càng lớn lợi ích che đậy cặp mắt của bọn hắn. Thừa dịp hiện nay, chúng ta còn có cơ hội tìm đường lui. Bằng không đợi đến cao ốc cuốn đảo, cái thứ nhất bị đè sập chính là chúng ta. Đừng quên, trong giang hồ còn có cái siêu nhiên kiếm trai, bọn hắn cao cao tại thượng mấy ngàn năm, có thể khoan nhượng một cái hiệp nghĩa minh chủ đạo giang hồ. Ai? Dương Thừa Đức thở dài. Hắn biết rồi, cháu của mình nói rất có đạo lý. Có thể cái kia dù sao chỉ là một cái tượng tượng. Lời như vậy cũng có thể thuyết phục mấy người bọn hắn người thân nhất, tuyệt đối không cách nào thuyết phục những cái kia giang hồ đại phái. Ngươi vì cái gì vội vã như vậy? Lệ dễ dàng hủ có chút khó hiểu. Hắn đối trong nhân thế danh lợi hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt, trong lòng mục tiêu một mực là ma sư. Sở dĩ càng có thể hiểu được Tống Lâm, nhưng hắn cũng không hiểu, đồ đệ của mình vì gì lo lắng như thế? Liên tự như, dự cảm đến trời muốn sập xuống tới. Ta rất khó giải thích, các ngươi coi như là kỳ lần chúc phúc sau đó, ta được đến nào đó trong cõi u minh cảm ứng đi. Sư phụ, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền sớm tính toán chúng ta những người này cùng lắm thì vừa chết. Có thể phía sau của chúng ta còn có thân nhân, bằng hữu, bọn hắn không nên cùng chúng ta cùng chết." Tống Lâm đành phải giải thích như vậy. Hắn vì gì chắc chắn như thế? Đương nhiên là bởi vì từ Luân Hồi Mệnh Bản bên trên lấy được báo trước. Cuối cùng một tiếp, Luân Hồi Mệnh Bản không có cho hắn bất luận cái gì lựa chọn, liền phảng phất hắn thay đổi tuyệt tình độ kết cục, sửa lịch sử trừng phạt, trực tiếp đem hắn đưa vào không hai chi kiếp. Làm Tống Lâm nhìn thấy người không? Hai, thế giới vô song, tình địa vô song. Từng cái đức quăng lóe ra kiểu chữ, cùng nhân tuyệt mệnh cách, nửa yêu chi môn một dạng biểu hiện lúc, liên đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, thật không có bất kỳ cái gì cơ hội sao?" Vạn Tông Sinh lúc này hỏi. "Vị này lẽ dễ dàng hữu duy nhất hảo hữu, gần đoạn thời gian anh dũng giết địch, bày mưu tính kế, đã dung nhập Bái Kiếm Sơn thành viên tổ chức hạt tâm. Bởi vì hắn vốn là Bái Kiếm Sơn thế giao, có lẽ tại cái kiên ngàn vạn khả năng bên trong, còn có một chút hy vọng sống." Tống Lâm ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất thấy được một thiếu niên chiều bắc hải, hoàng hôn giang hà đau khổ tìm kiếm thân ảnh. "Vậy là tốt rồi." Vạn Tông Sinh nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười. "16 tháng 8" Sự tình quả nhân như Tống Lâm lúc trước, Hiệp Nghĩa Minh trưởng lão hội bạo phát kịch liệt nhất một lần cái loạn, mấy tên thần phủ bởi vì địa bàn vấn đề phân phối ra tay đánh nhau. Sau đó, tạo thành Hiệp Nghĩa Minh thế lực khắp nơi, phân chia thành mấy đại trận doanh lẫn nhau giằng co, rồi lại an y đem trên giang hồ một chút tán nhân, thế lực nhỏ bãi trừ bên ngoài, phân chia địa bàn lúc chưa bao giờ nhắc tới bọn hắn. Bãi Kiếm Sơn đã đã mất đi đối Hiệp Nghĩa Minh trưởng khống. Tống Lâm vẫn là minh chủ, Tạ Ứn Mộ Tuyết cũng vẫn là Bạch đạo lãnh tụ, người người tôn trọng. Nhưng bọn hắn đã chỉ huy bất động, cũng không có bất kỳ cái gì lý do chỉ huy Hiệp Nghĩa Minh các phân bộ. Hữu danh vô thực, vị trí minh chủ như một cái vinh dự đến tận đây. Tống Lâm lần nữa ý thức được bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Hiệp Nghĩa Minh không có bất kỳ người nào có thể như ma sư bình thường, nắm giữ áp đạo hết thảy thực lực. Tống Lâm có trí tuệ, có mưu lược, nhưng không có áp đạo tất cả mọi người tu vi. Lệ dễ dàng hộ tuy có, có thể đại chiến đến nay chưa hề xuất thủ, cũng chưa từng nhúng tay thiên địa minh quản lý, dựng nên uy nghiêm. Những này tại quá khứ chỉ là vấn đề nhỏ. Cho Tống Lâm một chút thời gian, cũng sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng Hiệp Nghĩa Minh công lực tốc độ quá nhanh. Dẫn đến cái này một vài vấn đề trước thời gian bộc phát, liền trở thành diệt vong chí mạng điểm. Tháng 8 năm 21, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Hiệp Nghĩa Minh bên trong mấy đại trận doanh mâu thuẫn càng tích liệt, thậm chí xuất hiện xung đột, đổ máu. Tổng Lâm Minh Bạch đại hạ thương huynh, Hiệp Nghĩa Minh đường xuống giáp đến. Mà tại mấy ngày này, hắn bố trí cũng bắt đầu có hiệu lực. Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ đã trở về Bái Kiếm Sơn, đối ngoại tuyên bố đúc kiếm, kỹ nghệ có lĩnh mộ mới, là Hiệp Nghĩa Minh rèn đúc một nhóm mới binh khí. Ngượn lý do này, bọn hắn còn từ Hiệp Nghĩa Minh cướp đoạt Thiên Điệu Minh trong khu phỏng, mở một nhóm kỳ chân dị sát. Sau đó là Vạn Tông Sinh. Hắn lấy cớ tông môn đệ tử tại Hắc Thủy Dương gặp được phiến phức, tiến đến láng lại yêu hòa, liền dẫn mấy tên Vạn Kiếm Sơn đệ tử đi. Tống Lâm cho nhiệm vụ của hắn, muốn đi Minh Ngum Hắc Thủy Dương tìm kiếm một chỗ bí ẩn hầu đạo, làm một con đường lui. Nhưng trên thực tế, hắn âm thầm cũng cho Mộ Khuynh Thành một ngón tay bại tỏ, nhường nàng đi môn giang cửa sống, tìm một cái bí ẩn sơn linh ở thời điểm này. Tống Lâm tin tưởng nhất chỉ có lệ dễ dàng hủ, Mộ Khuynh Thành còn có phụ thân của mình, Đại bá. Sau đó, Sở Cồn Ba cũng đi. Hắn tận lực cùng Tống Lâm đại náo một trận, suýt nữa binh đao đối mặt, cuối cùng trực tiếp phân rõ giới hạn. Đoạn Tuyết sư đổ danh phận, mang theo bá đạo môn người vung tay rời khỏi. Sở Cùng Ba là đi thanh hạ, chuẩn bị dưới vạn bất đắc dĩ, Bái Kiếm Sơn tiến về Thương Châu Lộ Tuyến. Cuối cùng, Phong Vân Trang Chỉ còn lại có Tống Lâm cùng Lệ Dễ Giáng Hủ hai người. A, còn có còn tại dưỡng thương Tạ Ân Mộ Tuyết. Tống Lâm không chuẩn bị trốn, Lệ Dễ Giáng Hủ cũng sẽ không trốn. Những cái được gọi là bố trí, nhưng thật ra là lừa gạt thân nhân, các trưởng mối, để bọn hắn an tâm rời khỏi. Trận này vô song kiếp, ai cũng có thể đi. Duy chỉ có hắn cùng Lệ Dễ Giáng Hủ, chỉ có thể đối mặt. Không độ được loạn thế tiếp, mệnh giai đều là toái. Hắn coi như sống một mình lại có ý nghĩa gì? Rốt cục không có nỗi lo về sau." Tống Lâm trưởng tở giải một hơi. Tiếp đó, vô luận xảy ra cái gì, đều chỉ có thể cho chúng ta hai người cùng nhau đối mặt." Ngươi thật nghĩ kỹ?" Lệ Dễ Giáng Hủ nhìn xem Tống Lâm, phảng phất đã đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. "Ta linh Lệ Dễ Giáng Hủ, đồng dạng là cái tuyệt đỉnh người thông minh, có thể có thành tựu như thế này người, làm sao có thể không thông minh?" Hắn chỉ là một lòng chuyên chú vào tu hành mà thôi. "Sư phụ, ngươi cái này là coi thường ta a?" Tống Lâm cười một tiếng. "Chậc, hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ." Liên Nhung thầy cho chúng ta một lòng, tận một lần cuối cùng cố gắng. Giang hồ từ từ, cùng đi đồng quy. Giữa trời chiều, hai bàn tay giao kích cùng một chỗ. Bọn hắn rõ ràng đã thân ở giang hồ, lại phản phất một lần nữa lại phải bước vào cái này giả dối quỷ quệt giang hồ. Tháng 8 20 năm, thế cục càng hỗn loạn, thỉnh thoảng có trước mặt mọi người đến tìm kiếm Tống Lâm, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cái này giang hồ không phải là không có người thông minh, rất nhiều người cũng cảm giác được tình huống không đúng, chỉ là không có hắn nhìn thấu triệt đối với những người này, Tống Lâm chỉ là để bọn hắn sớm tính toán. Hào luôn khó khăn khuyên lòng Tang Quỷ, như là đã không tin nhượng hắn liền muốn vì hành vi của mình gánh chịu đại giới. Tháng 9, lần đầu tiên, một trận đại loạn quét sạch hiểm minh. Thời gian đến quê, toàn bộ trăm hoa đảng rơi vào náo động, khắp nơi đều tại cuộc phát chiến đấu, tất cả mọi người phảng phất giống như điên, đối bên người đã từng chiến hữu huy động đồ đao. Lợi ích, lòng người, tham lam. Trong này có bao nhiêu người là thiên địa minh ám tử, có bao nhiêu muốn nhân cơ hội sinh sự, lại có bao nhiêu đang mượn máy báo thủ, ai cũng không biết. Khi bọn hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc, hết thảy đã mất đi khống chế. Có người cũng hỉ, có nhân đại cười. Có người giận hắn không chanh, có người bi vẫn không cam lòng. Từng màn chàng cảnh phảng phất hí kịch giống như trình diễn. Mùng 3 tháng 9, Hiệp nghĩa Minh triệt để sổ đổ, trăm hoa đảng hóa thành một vùng phê tích, khắp nơi trên đất xác, thi cốt, còn có một cái kiện đứt gãy binh khí. Muốn khiến cho giật vòng, trước phải khiến cho điên cuồng. Ma sư một câu, phản phất tiên đoán trở thành sự thật. Ngày 9 tháng 9, trùng dương. Một tin tức web sạch giáng hổ. Ma sư xuất quan, trọng chỉnh tiên điệu minh. Vô số thiên điệu minh cờ sĩ từ nước xoáy nhãn tuôn ra. Trạm thứ nhất, trăm hoa đảng, Hiệp nghĩa Minh Lòng người chấn động, Thiên Hạ Sơn sao đám người cái này mới dần mình, cục diện không ngờ biến được đối bọn hắn như thế bất lợi. Một cái tàn phá hiệp nghĩa minh, như thế nào đối mặt ma sư thân chinh thiên địa minh, dễ dàng sụp đổ. Một cố ly khai bên ngoài hiệp nghĩa minh thế lực, đối mặt rảnh chỉnh mà đối đại thiên địa minh đại quân, nhất thời như chuột chạy qua đường, không có, có chút sức chống cự nào. Khi bọn hắn một lần nữa trở về trăm hoa đảng, hội tụ tại phòng vân trang, mới phát hiện trong trang viên lại chỉ thừa hai người, Thiên Mệnh Kỳ Lân, Dương Thiên Thụy, kiếm trai thánh nữ, Tạ Ân Mộ Tuyết, liên duy nhất có thể cùng ma sư giao thủ lệ dễ dàng hủy, cũng biến mất không thấy. Minh chủ, cứu lấy chúng ta đi. Thiên Điệu Minh tổn thất lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một khi liên minh vỡ vụn, toàn bộ giang hồ đều sẽ rơi vào một trường hạp tiếp. Ngươi không thể thấy chết không cứu a?" Đối mặt từng cái thân ảnh đau khổ cầu khẩn, Tống Lâm bất vi sở động. Vào lúc này mới nhớ tới hắn, muốn lợi dụng chỉ huy của hắn, lực hiệu triệu, một lần nữa mặt đối với Thiên Điệu Minh. Khả năng sao? Cái này giang hồ đã không có khả năng lần thứ 2 hội tụ, một cỗ đũn mà đối kháng Thiên Điệu Minh lực lượng. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, cơ hội cuối cùng." Tống Lâm nhìn phong vân trước trang, đám đông tán binh bại tướng, sắc mặt không hề bận tâm. Trận này quét sạch giang hồ kiệt nạn, ai cũng trốn không thoát. Nhưng những người này còn có cuối cùng một ít giá trị lợi dụng. "Minh chủ," mầy nói. Một lão giả nói, "Sư phụ ta lệ dễ giang hồ, đem khiêu chiến ma sư. Các ngươi, dám cùng đi sao?" Tống Lâm ánh mắt nhìn xung quanh, lập tức rất nhiều người vô ý thức cúi đầu xuống. "A." Hắn im lặng cười một tiếng. Vừa muốn ta giúp ngươi nhóm, lại không có mặt đối với thiên địa minh vũ khí. Vậy các ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta một người đơn đấu thiên địa minh. Lời nói đã đến nước này, có lá gan, đi theo ta. Không có can đảm, tiếp tục làm các ngươi thứ thiệt nhát, tiếp tục nội đấu gia đình bạo ngược. Hiệp Nghĩa Minh các huynh đệ, có dám theo ta? Một lần cuối cùng công kích. Tống Lâm trạm ở trên nóc nhà, giơ cao hiệp Nghĩa Minh cửa sĩ. Dám? Rết rết rết. Lần này thật sự là trận chiến cuối cùng rồi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái huyết kiếm. Lão tử cùng lắm thì vừa chết. Đi. Tình khí tung bay. Tống Lâm một ngựa đi đầu, hướng về trăm hoa đảng bên ngoài người đông nghìn nghịt đại quân, khởi sướng đời này nhất tráng lệ một lần công kích. Ta ân mộ tuyết. Theo sát phía sau. Nhìn hai người Nghĩa vô phản cố bóng lưng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều còn sót lại Giang Hồ Nghệ Sĩ, trong lòng không khỏi sinh ra tâm tình kích động. Theo Minh Chủ một lần cuối cùng công kích, có thể đem Thiên Điệu Minh bức đến loại trình độ này, các huynh đệ, đời này không tiếc rồi. Ha ha ha ha chờ ta một chút, lão tử chân gãy, đến cá nhân đỡ một chút. Một tên chân gãy đạo khách, vung bảy tay bên trong tản phế đao, cười đến đầy mặt dữ tợn. Hảo huynh đệ, cùng chết. Một tên tản phế cánh tay kiếm khách, chậm rãi nắm chặt tay của hắn. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười to. Hai người lại là đi qua đối thủ một mất một còn. Lần này, bọn hắn đều chết chắc. Bất quá nếu muốn chết, không bằng đã chết oanh liệt một chút. Đây cũng là giang hồ, cũng không phải là không phải đèn tắt trắng, cũng không phải tất cả mọi người là người tốt, người xấu. Bọn hắn chỉ là người giang hồ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giết, giết, giết. Trời long đất lở tiếng gầm, quét sạch toàn bộ trăm hoa đảng. Hai cổ mãnh liệt biển người, trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ. Đa quang, kiếm ảnh, huyết hoa, tàn chi, điên cuồng sắt lũ. Phản vật vết trở thành một bức giang hồ 3000 năm hòa quyển. Từ nay về sau 3000 năm, đều sẽ không còn có thị cảnh. Cũng biểu thị một trận phồn hoa kết thúc. Cùng lúc đó Lệ dễ dàng hủ nắm lấy chừng kích, đứng tại trăm hoa đãng chỗ cao nhất đỉnh núi. Tại hắn đối diện, đứng đấy một tên mặt như của ma, tóc dài tung bay, khí tức như vực sâu thẳm ảnh. Ma sư. Mấy chục năm qua, giang hồ duy nhất có thể xứng tông sư, bao trùm hắc bạch hai đạo phía trên, giống như thần được thiên hạ hắc đạo tôn sủng, bạch đạo e ngại nhân vật. Cùng lúc đó, Mẫn Giang Dụ Du, vô song độ. Hàn Thanh Gian nan đẩy ra nhất đạo bình thường tiểu viện cửa. Cái này nhất đạo phổ thông đại môn, phản phất có vạn cân chi trọng. Trong tay hắn vô số kiếm khí bộc phát, trong mắt ngàn vạn kiếm hoa lưu chuyển, cả người giống như một trôi trùng thiên bảo kiếm cũng không tiếp tục phục đi qua bình đường. Diệp Tiên Đối, mời, mời, ra mặt thấy một lần. Chương 174, Phong Vân Kết Hợp, Khuynh Thành Một Kích. Chương 174, Phong Vân Kết Hợp, Khuynh Thành Một Kích. Wen, đại môn bóng nhân mở ra, Hàn Thành một cái lão đạo bước vào bình thường tiểu viện. Diệp Tiên Đối, thiếu niên nhìn thấy trong viện trước bàn đá đánh đàn thân ảnh, lập tức kinh hỉ hô. Hàn Thành tiểu đệ, người trước kia cũng đều gọi là ta Diệp đại ca. Thân ảnh kia quay đầu, lộ ra một trương bình thường vẻ mặt. Diệp Kình Vân, hát bạn thứ nhất, đã không hỏi thế sự thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chỉ gặp mới vừa rồi còn khắc ý làm khó Hàn Thanh Diệp khi Vân, giờ phút này lại phá lệ ôn hòa. Mời Hàn Thanh sau khi ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà. Hỏi, ngươi vội vã như thế tìm ta, là vì chuyện gì? Diệp đại ca, là Thiên Thụy đệ chờ ta tới. Nhanh, không còn kịp rồi. Cậu ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay. Hàn Thanh một mặt cấp bách, trực tiếp liền kéo lại Diệp Khinh Vân tay áo. Đừng nóng độ. Diệp Khinh Vân đưa tay chặn lại. Hỏi, nếu ngươi tới tìm ta người, thế nhưng là hiệp nghĩa minh chủ Dương Thiên Thụy. Đúng. Hàn Điểm xanh đầu. Ngươi đã quên đi quá khứ của mình, lại vẫn tới tìm ta? cũng là bởi vì hắn." Diệp Khinh Vân lại nói, "Là, là." Hàn Thanh liên tục gật đầu, "Ngươi làm như thế nào biết được, ta tại cái này vô song độ, cũng là Dương Thiên Thụy nói cho ngươi." Diệp Khinh Vân hỏi lần nữa, "Đúng thế, chưa từng sẽ gạt người Hàn Thanh, đang hắn nói, Thiên Thụy nói qua, ngươi lúc này không phải tại tuyệt đỉnh độ, chính là tại vong xuyên độ hoặc vô song độ." Hắn còn nói, "Trên đời này chỉ có ta có thể tìm tới ngươi, bởi vì chúng ta là giống nhau người. Ta đã đã tìm tuyệt đỉnh độ, vong xuyên độ, cuối cùng mới tới cái này vô song độ." "Ồ." Diệp Khinh Vân một mặt ngạc nhiên, Thiên nhân đều nói Dương Tiên Thụy được kỳ lần chúc phúc, thần cơ diệu toán. Nghĩ không ra mà ngay cả tận tình tại Sơ Thủy, dân dân hòa vào tự nhiên chính mình, cũng bị hắn tính ra hành tung. Bản lĩnh này thật là có chút mơ hồ. Hắn nhờ ngươi tìm đến ta, đến tận cùng là vì chuyện gì? Diệp Kình Vân rốt cục đã hỏi tới chính đề. Thiên Điệu Minh phái tông, hiệp nghĩa minh giờ phút này chỉ sợ đã sụp đổ. Hàn Thanh nhanh chóng miêu tả một phen tống lâm đối lời hắn nói. Diệp Kình Vân lặng lặng nghe, sắc mặt biến được nghiêm trọng. Hồi lâu, Hàn Thanh thở hổn hển tở, uống một hớp rưỡi vừa rồi Diệp Kình Vân ngực lại trà. Không kịp chờ lại nói, Diệp đại ca Ngươi mau đi với ta đi. Hôm nay đã là ngày 9 tháng 9, lại trễ liền không còn kịp rồi. Nhưng mà, Diệp Kình Vân lắc đầu, trong miệng khẽ nhả, không đi. A. Hàn Thanh đầy cõi lòng kỳ vọng tâm tình, tại chỗ thất bại, nhất thời lại nói không ra lời. Hàn tiểu đệ, ta đã thoái ẩn giang hồ, Thiên Thủy cung trận chiến kia, tức là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Diệp Kình Vân nhìn xem trên bàn cẩm, bình thản nói, các bảng thứ nhất, giang hồ phân tranh, thiên địa minh, đều là không liên quan gì đến ta. Nghe vậy, Hàn Thanh triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Kình Vân cự tuyệt hắn. Thiên tuyệ trong miệng một tia hy vọng cuối cùng, không có rồi. Ai? Diệp Khinh Vân khẽ than thở một tiếng, chơi trên bàn dây đàn. Một trận như tựa như nước chảy mây trôi tiếng đàn, dần dần rửa đi hàn thành trong lòng tá bạo. Hắn lẩm đầu, nói, "Ngươi hiện tại đã biết rõ, ta vì sao không đi. Ta minh bạch." Hàn Thanh tối đầu khàn giọng nói. Hắn từ tiếng đàn này bên trong nghe được dã dịch tinh ý, nghe được sơn cùng thủy, thiên cùng biển. Duy chỉ có nghe không được một ít nhất định tranh chi ý Diệp Khinh Vân vợ chồng nếu quyết tâm ẩn cư. Chính mình cần gì phải đánh vỡ phần này kiếm không dễ yên tĩnh. Thoái ẩn giang hồ, bao nhiêu người mộng tưởng Có thể cái này trong giang hồ có thể làm được người, có lẽ chỉ có Diệp Khinh Vân một cái. Uống chén trà đi. Diệp Khinh Vân nhấc lên ống trà, cho Hàn Thanh lại rót một chén. Không cần. Hàn Thanh thất ý lắc lắc đầu, vô ý thức nắm một chút trong lực, Diệp đại ca, ta cũng phải chạy trở về phục mệnh, liền không ở lâu. Chờ một chút. Hàn Thanh cương mới vừa đứng dậy, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nói, ngươi trong ngực độ vật lạ cái gì? Hàn Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng không cách nào buộc chính mình nói láo đành phải vẻ mặt đau khổ nói, đây là tiên thệ để cho ta giao cho ngươi. Hắn nói, nếu là ngươi đáp ứng, liền đem thứ này cho ngươi. Nếu ngươi không muốn tham dự tiến vào giang hồ phân tranh, thứ này coi như không có suất thiệt qua, miễn cho nhường diệp tiền bối tăng thêm phiền não." Ừm." Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy liền." Không nhìn đi. "Được." Hàn Thanh cắn răng, quay người rời khỏi. Lần này, Diệp Khinh Vân không tiếp tục gọi lại hắn. Chốc lát, một tên ôn nhuận nữ tử từ trong phòng đi ra. "Khinh Vân, ngươi vì cái gì không giúp một chút hắn đâu?" Vong Yù cô nương ân má, nhìn người trong lòng của mình. "Cái này chuyện trên giang hồ, quá phức tạp, ngươi không hiểu." Diệp Khinh Vân lắc lắc đầu. "Vậy ngươi nói một chút, ta chẳng phải đã hiểu." Vong Vũ cô nương cười nhẹ nhàng nói: "Tốt, ta nói." Diệp Kình Vân không khỏi nở nụ cười. Sau đó, hắn quả nhiên kiên nhẫn cấp quên lo nói lên chuyện trên giang hồ. Mặt trời lần mặt chang lên. Vong Vũ cô nương một mực chuyên chú nghe, dần dần minh bạch mấy phần. Nhẹ nhẹ cắn cắn môi, nói: "Thế nhưng là ngươi mỗi một ngày đều không hề từ bỏ qua luyện kiếm a. Luyện kiếm không nhất định phải tại giang hồ." Diệp Kình Vân ôn hòa cười. "Nàng vẫn là không hiểu. Mình nếu là bước vào cái này giang hồ, liền cũng đã không thể hưởng thụ cái này khó được chăm sóc, mà tới được hắn cảnh giới này, truy cầu kiếm đạo, cùng tính yêu chi đạo cũng không phân biệt." Phúc thủy kiếm vốn là tình một trong kiếm. Không. Vong Ưu cô nương lại lắc đầu cười khẽ, "Ngươi luôn nói, chỉ có cực tại tình mới có thể cực tại kiếm. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được, trong lòng ngươi còn có việc không có buông xuống." Diệp Khinh Vân động tác trì trệ, nửa ngày mới nói, "Ngươi là làm sao mà biết được? Ta mỗi ngày ngủ ở ngươi ngực, đương nhiên biết rồi." Vong Ưu cô nương khuôn mặt tươi cười yên nhiên, dương dương đáp ý trong lúc nhất thời. Diệp Khinh Vân lại rơi vào trầm mặc. Hắn hiện nay mỗi ngày cùng Vong Ưu cô nương cầm tiêu cùng gieo vàng, sớm đã quên chuyện giang hồ. Bên người càng không thân nhân, bằng hữu, không có lông kính giúp rằng buộc trong lòng hắn. Còn có chuyện gì? Ngày 9 tháng 9, trăm hoa đảng, vân điên phía trên, một trận khuynh thế đại chiến chính tại diễn ra. Vô biên phong vân, khí lãng cửu trùng, thỉnh thoảng có trường kích phong mang xuyên tấu bầu trời xanh, chôn vùi từng mảnh từng mảnh tầng mây. Có ma thần giống như vô song quyền hành hạ xuống, chấn động đến tiên địa tất sắc, trăm giặm kinh minh. Cuồn bạo kinh khí thổi nhũ nước sông, nhấc lên ngàn vạn sóng cả. Vô số người nhìn chợn mắt ốc mồm đây là người, quả thực là thần ma giống như tồn tại. Trên bầu trời, hai tôn thân ảnh như khoáng thế thần ma, thanh thế hoảng sợ. Trên mặt đất, ngàn vạn thân ảnh điên cuồng chém giết. Toàn bộ chiến trường như một mảnh vũ buồn, nửa bước khó đi. Tống Lâm một người một chiếc, đi ngược dòng nước. Chính từng bước một hướng về đỉnh núi bước đi ở thời điểm này, ai cũng không dám phi giữa không trung. Không chỉ có sẽ trở thành bia sống, nhiều khả năng hơn bị hai vị tông sư chiến đấu tác động đến, chết thảm tại chỗ. Nhưng hắn vẫn là kiên định hướng sơn đi lên. Trong lúc bất tri bất giác, một thân ảnh tới gần Tống Lâm sau lưng. Ngươi tới làm cái gì? Tống Lâm hỏi. Ngươi không cũng tới. Dạ Ân mộ tuyên nói, ta muốn giúp ta sư phụ, ta muốn giết ma sư. Vậy liên cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Dứt lời, Hai người bỗng nhiên bộc phát, băng lên kích, trường kiếm cùng nhau quét ngang một mảnh cục vực, sau đó phi tốc lên núi đỉnh chạy đi. Ngắn ngồi vài trăm mét, lại tựa như đã dùng hết toàn lực. Vô số công kích từ hai người là đến, lại bị bọn hắn ngăn nghẹn xinh xinh ngăn lại. Cùng lúc đó, giữa không trung chiến đấu giống như đã đến gay cấn. Lệ Dễ Giản Hộ cùng ma sư đồng thời rơi xuống đất, khí tức bên người đột nhiên ngưng tụ. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa tinh khí tại Lệ Dễ Giản Hộ tay bên trong, Tuế Nguyệt trưởng kích phía trên ngưng tụ. Tại hắn đối diện, ma sư tóc dài bay múa, hắn khuôn mặt cổ sờ, giống như 30 tuổi nam tử, lộ ra thần bí, tà dị phảng phất một tôn thượng cổ ma thần. Nhưng gặp vô số thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, không được từ lông của hắn lỗ thấm nhập thể nội. Nhưng là cùng lệ dễ dàng hộ hoàn toàn khác biệt hình thức. Đột nhiên, một thanh trường kích xuyên thấu hư không, phong mang lập lệ thiên địa, che đậy tất cả mọi người tầm nhìn. Ma sư một quyền đánh ra, thiên địa sơn hà vạn vật, giống như vào giờ khắc này đột nhiên trở nên trầm chậm. Chạm. Một cỗ to lớn lực lượng vô hình, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ma sư động tác chậm tới cực điểm, lại tựa như đuổi kịp lệ dễ dàng hủ cái kia nhanh như thiểm điện một kích. Mâu Tuấn cảm giác nhìn thấy người ở ngực khó chịu, như muốn phun máu không còn kịp rồi. Tống Lâm chớp mắt nhìn xem, trong giây mắt đó, Tuế Nguyệt Trường kích thẳng tiến không lùi, ma ma sư nắm đấm lại tại ngắn ngủi nhất đoạn khoảng cách bên trong, giống như sinh ra vô số biến hóa. Oeng, thiên địa chấn động. Một cỗ cường đại khí lãng, lập tức đem chung quanh tất cả mọi người, sự tình, vật đều là hất tung ra ngoài đồng, đồng, đồng. Lệ dễ dàng hộ thân thể vững mạnh, từng bước một lùi lại, tại mặt đất bước ra bảy cái dấu chân thật sâu. Xem xét lại ma sư, sắc mặt có chút một trận màu xám trắng biến ảo, lại không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi xa. Phốc phốc Lệ Dễ Giảng Hủ cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thua, thua một chút, mặc dù so với trong tưởng tượng tốt, nhưng thua, chính là thua. Ngươi thua? Ma sư bình tĩnh nói, ngươi thắng. Lệ Dễ Giảng Hủ 10 điểm dứt khoát, lần thứ 2 bại bởi ta, ngươi có gì cảm thụ? Ma sư nhìn xem hắn, sắc mặt vẫn như cũ bình thản chi cực. Hắn lòng dạ giống như sâu như lại hải, bình thường hỉ nộ không ở trên mặt biểu đạt. Thiên Điệu Minh Hạch tâm cao tầng đều biết, một khi ma sư trên mặt có biểu lộ, liền đại biểu có đại sự phát sinh. Thua chính là thua, lần thứ 3 lại đến là được. Lệ Dễ Giảng hủ khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối kéo căng lấy khuôn mặt. Lần thứ 3. Ma sư Bổng Nhân nở nụ cười, vọng lên trước mắt yêu ma giống như khí tức tà dị nam tử, trong mắt đột nhiên lộ ra mấy phần thưởng thức. "Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ 3." Hắn nói. Lệ Dễ Giảng hủ không có trả lời. "Đồ đệ của ngươi, giao cho ta, ta có thể thả ngươi đi." Ma sư giống như cũng không chuẩn bị nghe được đáp án. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Lâm. Hắn nói tạm thời còn chưa đã viên mãn, mà tam tuyệt ma chủng bên trong cái này kiên suất nhất một viên quả thực cũng đã trước giờ thành thục. "Ngươi bây giờ chưa hẳn có thể lưu lại ta. Lệ Dễ Dạng Hủ đương nhiên không chịu định diện chủ sinh. Một khi Tống Lâm rơi vào ma sư tay bên trong, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vậy liên thử một lần. Ma sư nói. Lời còn chưa dứt, một cái tuyệt thế vô song nắm đấm, bỗng nhiên đập vào Lệ Dễ Dạng Hủ tầm mắt. Oeng! Trận đấu lại lên. Lệ Dễ Dạng Hủ vừa rồi tiếp nhận một quyền kia đã được một chút tổn thương, lập tức rơi vào hạ phòng. Nhưng cũng như hắn nói tới, hai người đều là thần phụ cảnh đỉnh phong, gần như siêu việt phàm tục yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Ma sư muốn cầm xuống hắn, nhất thời nửa khắc cũng làm không được. Mà lúc này Rất nhiều ngày Minh Thần phủ cảnh cao thủ, chính chiều Tống Lâm, Tạ Ân Mộ Tuyết hai người kéo tới. Ma sư tạm thời không cách nào đối với hai người xuất thủ, không có nghĩa là bọn hắn không thể. Có dám hay không? Tống Lâm bỗng nhiên nói. Cùng Lâm thị, vừa chết. Tạ Ân Mộ Tuyết điểm tĩnh ngở nụ cười ông. Một thanh trường kiếm, một cây hàn băng chi kích. Đột nhiên trên không trung giao hội. Phong vân, kết hợp. Trong chốc lát, bầu trời phong vân biến sắc, thật lớn thanh thế liền ma sư cũng không khỏi lé mắt. Sau một khắc, một vòng ánh sáng long ánh sáng chói, hóa thành phong vân long vượng, từ dưới núi mà đến. Tống Lâm, ta ân mộ Tuyết thân dung phong vân, ánh mắt vô cùng kiên định đã là cuối cùng sinh tử chi chiến, cho dù chết, bọn hắn cũng phải đã chết, oanh oanh liền liền. Gió hoa như mép nhỏ cũng học mỗn lên mở. Trên đỉnh núi bỗng nhiên nở rộ một đóa phong vân chi khí tạm thành, một đóa hội tụ thế gian tuyệt mỹ khinh thành nhiều loại hoa. Thời khắc này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức dừng lại chiến đấu, liền cả thiên không cơn gió, vào giờ khắc này giống như cũng đình chỉ ồn ào náo động. Chương 175, nhiều loại hoa chào cảm ơn đi, mưa gió sơn thần miếu. Chương 175, nhiều loại hoa chào cảm ơn đi. Mưa gió Sơn Trần miếu. Ho ho ho, Phong Vân chi khí bao phủ vài trăm mét bầu trời, che đậy ma sư, lệ dễ dàng hộ thân ảnh. Từng đạo vân vụ phảng phất cương đao, đem bầu trời cắt được thất linh bát quái. Đột nhiên một chôi tuyết nguyệt trường kích từ không trung hiện hiện, phát ra trên đời này sắc bén nhất quang mang, kích hướng lên bầu trời một chỗ. Cơ hội. Tống Lâm cùng Tạ Ân mộ tuyết biết rồi, chính mình không có năng lực sát thương ma sư. Một kích này Phong Vân kết hợp, nhưng thật ra là vì cho lệ dễ dàng hộ sáng tạo cơ hội. Hắn quả nhiên cũng bắt lấy cái này tuyệt vô cận hữu cơ hội. Trường kích phá vỡ. Vân vụ đột nhiên tản ra, Lộ ra ma sư thân ảnh ống tay áo của hắn tung bay, tóc đen bay phấp phới. Một đôi mắt lạnh như ma thần, không nhanh không chậm hướng về phía trước vung ra một quyền. Một bên này, phòng thép như không có bất kỳ cái gì xúc thế, thường thường không có gì lạ. Cùng Tuyết Nguyệt Trường kích tầm vang đụng vào nhau ông, một đoàn khí lãng rời ra. Tống Lâm, ta ân mộ tuyết cùng nhau thân thể rung mạnh, ngửa mặt lên trời phun ra một đ bụm máu, ngã về phía sau đúng lúc này, một thân ảnh tiệm điện xuất hiện tại hai người sau lưng. Lệ dễ dàng hủ Tuyết Nguyệt Trường kích đã thả lỏng phía sau, hai tay bắt hai người cổ áo, thần phủ chân cương một phát, liền hướng nơi xa bay đi. Lưu lại Ma sư một quyền cách không đánh đến, hơn trăm mét xa kích tại không khí bên trên, lại phản phất rơi vào thực chất. Một cú quyền kinh cách không đánh vào lệ dễ dàng hộ trên lưng, hắn sắc mặt một trận đỏ lên, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cú này. Sau đó thân hình mờ lực, thoáng chốc biến mất ở phương xa. Ma sư tôn thượng, mấy tên thần phủ cao thủ khoan thai tới chậm. Thuộc hạ hành sự bất lực, nhường hai người kia quấy nhiễu ma sư chiến đấu. Chúng ta đang chết, mời ma sư trách phạt. Mời ma sư trách phạt. Mấy người quỳ một chân trên đất, kinh hoàng cúi đầu. Đứng dậy đi. Ma sư sắc mặt như bình tĩnh giếng cổ, không thấy một ít gợn sóng. Phân Phó nói: "Từ hôm nay trở đi, toàn lực đối bắt Tam đại ma chủng." "Đúng, Tam đại ma tướng, bốn tên thiên địa minh tổng đảng tôn chủ," cùng nhau theo tiếng. Trên đỉnh núi, Ma sư một người đứng chắp tay, nhìn Lệ Dễ Giảng Hủ đi xa phương hướng đột nhiên bật cười lớn. "Thú vị, không hổ là hắn duy nhất xem trọng người, cho dù đã đi đến một cái tuyệt lộ, cũng có thể nhường hắn như thế kính giễu." Ma sư có thể cảm giác được, Lệ Dễ Giảng Hủ một kích cuối cùng rõ ràng còn kém rất nhiều hòa hậu, chưa tấn đỉnh phong. "Như vậy, hắn liền giúp hắn một tay lại như thế nào?" Ngày 9 tháng 9, Ngươi tụ tập hiệp nghĩa minh tàn quân, cùng Thiên Điệu Minh triển khai cuối cùng cuộc chiến, đại bại. Ngươi cùng Tạ Ân Mộ Tuyết bị ma sư vô địch ma công phản chấn, trọng thương ngã gục. Lệ Dễ Dạng Hủ vì cứu các ngươi, miễn cưỡng ăn ma sư vô địch một quyền, đồng dạng thân chịu trọng thương. Thiên Điệu Minh triển khai toàn diện phản công, đuổi bắt Tam Tuyệt Ma chủng. Lúc đó, ma sư vô địch ma công chưa tấn đỉnh phong, Tam Tuyệt Ma chủ chưa hợp nhất. Nếu là hoàn chỉnh trạng thái ma sư, các ngươi tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lúc đó, ma sư trong mắt vẫn chỉ có Lệ Dễ Dạng Hủ một cái đối thủ. Diệp Khinh Vân mặc dù bước lên hắc bảng thứ nhất, trong mắt hắn cũng không như Lệ Dễ Dạng Hủ xa rồi. Lúc đó, hiệp nghĩa minh triệt để tiêu diệt, Thiên Diệu Minh hấp thu hiệp nghĩa minh nội tình, trọng trấn cờ trống, một trận chân chính đại kiếp quét sạch giang hồ. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn. Nam dữ ma sư Thiên Diệu Minh, chính là vô địch thiên hạ thiên Diệu Minh. Lúc này, Lệ Dễ Giang Hổ mang theo ngươi cùng Tạ Ân Mộ Tuyết, đứng tại trăm hoa đã ngoài mấy chục dặm trên đường núi. Phốc phốc. Lệ Dễ Giang Hổ dừng bước lại, đột nhiên phun ra một đũa máu. Huyết bên trong ẩn chứa rất nhiều nội tạng mình mỡ. Bước chân hắn lảo đảo, vững xuống Tống Lâm cùng Tạ Ân Mộ Tuyết, trực tiếp xếp bằng ở trên đường núi vận công dưỡng thương. Một cỗ đáng sợ kinh khí ở trong cơ thể hắn nổ tung. Chúng quanh mặt đất không ngừng nhấc lên từng đợt long quyển, lá khô, bụi đất bay trời. T. Một tiếng mã minh từ nơi xa truyền đến. Võ yến câu toàn thân hắc sắc, bốn vó như tuyết, từ trên đường núi chạy tới. Dừng ở ba người trước mắt, nôn nóng không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Cách đó không xa dừng T. Còn có hơn 10 thất giây cương buộc tuấn mã đây là Tống Lâm trước giờ bố trí tốt, bọn hắn lần này thất bại đường lui. Một lát sau, Lệ Dễ dàng hủ mở hai mắt ra, con mắt dày đặc tơ máu. Sư phụ, thương thế của ngươi như thế nào? Tống Lâm nằm trên đất cũng trải qua một chút khí lực cũng không có. Một bên Tạ Ân mộ Tuyết sớm đã hôn mê, nửa theo tại hắn cánh tay bên trên. Thiên Thụy. Lệ Dễ Dàng Hủ bình tĩnh mà hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm ở tới, ta không phải đối thủ của ma sư. Tống Lâm không nói gì. Trong mắt ngươi, ta quả nhiên là so ra kém ma sư. Lệ Dễ Dàng Hủ đột nhiên nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, cái này thoải mái nụ cười lại cho người ta một loại lòng chua xót cảm giác. Hai lần từ ma sư tay bên trong đào thoát, cái này chiến tích rõ ràng đã đủ để chấn kinh thế nhân. Nhưng mà đối Lệ Dễ Dàng Hủ tới nói, đây thật là quang vinh sao? Như ngoại giới người cho rằng như thế, thậm chí đồ đệ của mình cũng cho rằng như vậy đối với hắn bực này lòng cao hơn trời người, đem là bực nào châm chọc. Đi thôi. Lệ Dễ Giảng Hộ lắc lắc đầu đem Tống Lâm, Tạ Ân mộ Tuyết đẩy lên vó hiên câu trên lưng. Sư phụ, nơi nào còn có ngựa? Tống Lâm dùng phong vân chi khí viết sách. Bản thân bị trọng thương, hắn viết ra văn tự, cũng như người tuyệt mệnh nhân cách như vậy lóe lên nhất thước, đức quãng, cũng như lúc này tình huống, giống như ba bên không còn gì rồi. Lệ Dễ Giảng Hộ sắc mặt lạnh lùng, ngựa bình thường lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên địa minh đột kích. Chúng ta phải lập tức tiến đến Bái Kiếm Sơn, đuổi tại Thiên Địa Minh người trước đó. Giá? Hắn vỗ một cái vô hiến câu cái mông. Thiên Địa Câu lập tức giậm chân chạy bộ, lệ dễ dàng hụt thì một mình chạy tại sau lưng. Sơn Thụy cực nhanh, ta dương kết thúc mùng 10 tháng 9 Thiên Địa Minh dùng tối khô lập hộ chi thế, quét sạch tiểu tuyển, Phong Mang Chỉ, vạn phái đều là dạng. Ngắn ngủi 3 ngày, Nha nước Suối Nhãn, Hoàng Tuyền Thủy Nhãn, Lạnh nước Suối Nhãn, Ưu Tuyền Thủy Nhãn, Nước Linh Tuyền Nhãn, Khổ Tuyền Thủy Nhãn, Minh nước Suối Nhãn, đều bị triệt lĩnh. Còn sót lại kiếm trai ở tại chi phong nước Suối Nhãn, Thiên Địa Minh may may chưa xâm phạm hai tặng tiên điệu túi đầu thiếu, phong văn tế hội loạn thế kiếp. Ma sư trấn giữ thiên điệu minh cùng đi qua phàm phật là hai cái hoàn toàn thế lực khác nhau. Thiên điệu tiệp vừa ra, ai dám tranh phong? 14 tháng 9, Hàn Thanh Tao ngộ thiên điệu minh trận giết. Hàn Luân Phiên đại chiến, phá vỡ trùng đây. Một đường giết thiên điệu minh trên trăm giáo chúng, hai tên thần phủ, chiến tích giò người. Trong lúc nhất thời, thiên điệu minh phổ thông giáo chúng, giống như bắt hắn không có biện pháp. 15 tháng 9, tiến về bãi kiếm sơn trên đường, Hàn Thanh Cương giết một nhóm đoạn giết hắn thiên điệu minh giáo chúng. Chợt nghe phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức hai lỗ hai run lên. Ngạc nhiên quay đầu. Ba tên nam tử từ sau lưng dừng cây chuyện ra đi đầu một người thân thể hùng tráng, khí tức như vực sâu. Khác hai người quần áo một trắng một đen, một cái cầm trong tay quạt giấy, một cái tay không tất sát, hình hình chính là năm đó giang hồ tam công tử thứ hai, đa tỉnh công tử hư như trắng, mười tuyệt công tử sùng cá con. Giờ phút này hai người bọn họ đứng tại cái kia hoa phục phía sau nam tử, phảng phất tùy tùng giống như hẹn bọn. Hàn Thanh vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác. Chỉ gặp cái kia hoa phục nam tử khuôn mặt khoảng 30, một đôi mắt lấp loé thần quang, da thịt tỏa ánh sáng long lanh, tóc dài đen kịt tỏa sáng, rối tung đầu vai. Hắn mặc dù khuôn mặt cổ sơ, không thấy hỉ nộ, lại vẫn cứ cho người ta một loại gần như tà dị mị lực, phản phất trời sinh tà ác. Nguyên đỉnh núi cao sừng sững khí chất, mang được cho người ta một loại tà dị thần bí cảm giác. Hàn Thanh không khỏi hít sâu một hơi. Nhân vật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặpữa. Việc này giống ma thần hàng thế nam tử. Hàn Thanh trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một cái tên, toàn thân hoàn toàn lệch lẽo. Ha ha ha ha ha. Một trận cười to vang lên. Nam tử nhìn Hàn Thanh, thản nhiên nói, "Vất và ngươi." "Vất và cái gì?" Hàn Thanh khó hiểu. Sau một khắc liền đột nhiên ngắt đi. Ai cũng không biết ma sư là như thế nào ra tay. Hư Như chẳng lập tức một mặt kích động quỳ xuống, hô to ma sư thần uy. Sông cá con tùy theo quỳ lạy trên mặt đất, ánh mắt lấp loé. Chốc lát, ba người tiếp tục lên đường, chiều bái kiếm sơn mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm, phản phất căn bạn không số dượn. Ngay tại lúc đó, Tống Lâm một nhóm ba người một ngựa, cũng rốt cục tiếp cận bái kiếm sơn phụ cận. Còn có gần nghìn dặm đường xa, đêm nay trước tiên tìm một nơi nghỉ một chút đi. Lệ dễ dàng hổ dừng bước lại, đối Tống Lâm, ta ân mộ tuyết nói, "Đúng, sư phụ." Nghe Lệ sư phụ, hai người đồng loạt gật đầu. Bọn hắn bản thân bị trọng thương, suýt nữa liền chết. Không giống Lệ Dễ Giang Hủ, lúc này căn bản không có một điểm sức chiến đấu. Bởi vậy một đường đi tới. 6 ngày thời gian mới đi 7 nản dặm. Ngay vào lúc này, Lệ Dễ Giang Hủ bỗng nhiên vẻ mặt cảnh giác, vọng hướng về phía trước một mảnh sơn lâm. "Thiên Thụy." Một tiếng kêu gọi truyền đến. Núi rừng bên trong đi ra hai cái thân ảnh, đúng là đi xa Thanh Hà Mộ Khuynh Thành, Mộ Hy vọng Di tỷ muội. "Khuynh Thành." "Sư nương." Tổng lâm ba người mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức nhanh đón tiếp lấy. "Các ngươi như thế nào, thu thương rồi?" Mộ Khuynh Thành khuôn mặt giãn ra, như cũng dùng dây thường nắm ngơ ngơ ngác ngác mộ hi vọng gì. Cùng ma sư một trận chiến, chịu chút tổn thương. Lệ Dễ Giản hừ nói, "Nào biết." Mộ Khuynh Thành lại cũng không thèm nhìn hắn, lôi kéo Tống Lâm tay quan tâm nói, "Tổn thương tới chỗ nào, nhường bà bà nhìn xem. Đến, ta chỗ này có thuốc chữa thương, nhanh ăn vào." Nàng nói xong, lại trực tiếp ra trong bao quần áo lấy ra viên kia đến từ sớm tối sườn núi long hình linh chi. Cái này bảo thiên địa ma sinh, vô cùng trân quý, Mộ Khuynh Thành đưa cho Tống Lâm lúc, lại không một chút nào đau lòng. "Sư nương." Tống Lâm lắc đầu cự tuyệt, "Thương thế của ta, đến từ ma sư." Cái này Long chi chân quả chủ yếu công hiệu là tăng trưởng công lực, chỉ sợ muốn lãng phí. Chị không hết dù sao cũng so tốn hao lấy tốt, nghe lời mau ăn dưới." Mộ Khuynh Thành kiên trì nói. "Thật tốt, ta tạ ơn sư nương." Tống Lâm bất đắc dĩ đó lấy, lại không có ý định hiện nay ăn. "Ngươi đứa nhỏ này, nói không được tên sư nương." Mộ Khuynh Thành một tay vỗ nhẹ nhẹ tại hắn sọ. "Đúng đúng, sư nương." Tống Lâm liên tục gật đầu. Hắn xác thực không có kê ở, La Viết Tay hạ tạ ơn Mộ Tuyết ở một bên lặng lặng nhìn xem, trong mắt hình như có vẻ hâm mộ hiện lên. "Sư nương, các ngươi làm sao từ Thanh Hà trở về rồi? Ta nghe nói trăm hoa đãng sự tình." liền không nhịn được lo lắng, đuổi trở về. Là lo lắng ta, vẫn là lo lắng sư. Hôn tiểu tử, lại nói lấy ngươi. Chốc lát, năm người tại phụ cận đỉnh núi tìm một tòa vứt bỏ sơn thần miếu, chuẩn bị ở đây tạm thời qua một đêm. Một tới chỗ. Lệ Dễ Giáng Hủ, Tống Lâm, Tạ Ân Mộ Tuyết lập tức quỳ quanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Ma sư quyền kình tạo thành tổn thương, so với bình thường thần phủ tổn thương càng đáng sợ vô số lần. Lệ Dễ Giáng Hủ công lực thâm hậu, tình huống muốn tốt hơn nhiều. Tống Lâm, Tạ Ân Mộ Tuyết thì từ đầu đến cuối khó khôi phục, thương thế thậm chí đang không ngừng chuyển biến xấu. Thực ra bọn hắn cũng có chút may mắn giám ra tay với ma sư người còn sống, trên đời này hẳn là không mấy cái. Nếu không phải hai cái lúc này bước vào thần phủ, mà lại một cái được kỳ lân chi lực quán thể, thiên phú dị bẩm. Một cái được kỳ lân nguyên tâm, kiếm tâm thông minh. Giờ phút này chỉ sợ đã chết. Bóng đêm dần dần sâu. Bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi từng trận mưa phùn. Thu Vũ giả rích, phảng phất rời người chi lo lắng, một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ. Trong bóng tối, một đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt đều là cuồng nhiệt chi niệm. Mộ Khuynh thành trên thân hoàng hôn dần dần đi, hóa thành một tên khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Sau đó, nàng đem đầu của mình Nhẹ khẽ tựa vào Lệ Dễ Dàng hụ đầu vai. "Lệ ca, mới phát hiện hôm nay là ta tân lịch sinh nhật, cũng là nhân vật chính Tống Lâm sinh nhật, càng là Dương Thiên Thụy một thế này ngày 9 tháng 9 sinh nhật. Chúc chúng ta cùng một chỗ sinh nhật vui vẻ đi. Cảm ơn mọi người." Chương 176: Ma sư giết người, không bao giờ dùng đao. Chương 176: Ma sư giết người, không bao giờ dùng đao. "Ngươi không phải Khuynh Thành." Lệ Dễ Dàng hụ nhìn bên người nữ tử, nữ khí bình tĩnh. "Phó thử." Một tiếng người giao đâm vào thân thể thanh âm. Mộ Khuynh Thành ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, "Ngươi đã biết hiểu ta không phải Khuynh Thành." Vì sao còn cứng rắn được ta một kiếm?" Lệ Dễ Giảng Hủ túi lao xuống, nhìn xem đâm vào ngực bụng đao kiếm, ôn nhu nở nụ cười, bởi vì đây là ta 20 năm qua, một mực huyễn tưởng một màn. "Oan." Cường đại kinh khí từ giữa hai người bộc phát. Mộ Khuynh thành thân hình tung bay, tối lui đến sơn thần miếu bên ngoài. Lệ Dễ Giảng Hủ vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ, ngực bụng nhuốm máu, sắc mặt đau thương. Dị biến phát sinh quá nhanh. Chữa thương Tống Lâm, ta ân Mộ Tuyết mở to mắt, lập tức bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Lệ Dễ Giảng Hủ sâu bị thương nặng, Suỵu yếu đở ở một đoạn đứt gãy trên cây cột, Mộ Khuynh Thành cầm trong tay một chôi đoản kiếm, lưỡi kiếm kia bên trên tiêm nhiễm điểm điểm tiên huyết thuộc về ai, không cần nói cũng biết. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt ma sư cũng chưa từng gặp trọng thương như thế lệ dễ dàng hủ, lại tổn thương tại Mộ Khuynh Thành trong tay. Ngươi là làm sao biết, ta không phải Khuynh Thành." Sơn thần miếu phía trước nữ tử nở nụ cười, rõ ràng là cùng Mộ Khuynh Thành mặt giống nhau như đúc. Nhìn trong mắt Tống Lâm, lại lạnh như thế chẳng ghét, bởi vì Khuynh Thành không có khả năng giống ngươi như vậy, tựa ở ta trên vai. Đời này, đều khó có khả năng. Lệ Dễ Dàng Hủ nhìn nữ tử kia, ánh mắt lại có mấy phần đau lòng. Hắn dĩ nhiên không phải yêu thương nàng, mà là đau lòng. Nắm giữ cùng khuôn mặt Mộ Khuynh Thành, "Hứ, thật sự là đáng tiếc." Mộ Khuynh Thành nghe vậy giận mình. Nàng đang đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc vừa rồi một kiếp kia, bởi vì lẽ dễ dàng hủ một câu ngươi không phải Khuynh Thành sai lệch nửa phần, cũng không đối với hắn tạo thành một kích chí mạng. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tống Lâm Nan ở Lệ Dễ Dàng Hủ bên người. Cảnh rắc nhìn xem từng bước một đi tới nữ tử, giơ lên trong tay bằng lần tích. "Ta là ai?" Nữ tử kia cười nói tự nhiên, "Ta đương nhiên là Mộ Hy vọng Di, cũng là ngươi một mực tại tìm." Ngày đầu tháng giêng. Bèn, Tống Lâm trong lòng đột nhiên chấn động. Ngày đầu tháng giêng. Thiên Điệu Minh ngày đầu tháng giêng, Nguyên Lai vẫn luôn ở bên cạnh họ. Mộ Khuynh Thành cùng nàng tiến về Thanh Hà về sau, nhất định xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Kiếm trai. Tống Lâm nghĩ đến cái này khả năng, suýt nữa răng đều cắn nát. Hải Tử, đừng sinh cường. Ngươi bây giờ còn có một phần động thủ khí lực. Mộ Hy vọng Di cười nhẹ. Nàng cho người cảm giác vô cùng kỳ dị, phản phất đội thành một cái hoàn toàn mới linh hồn. Cùng đi qua ngơ ngơ ngác ngác Mộ Hy vọng Di, sạch sẽ đơn thuần Mộ Hy vọng Di, đều là không giống nhau. Tống Lâm chỉ giữ chờ mặc, thân hình nhưng không có nửa phần tránh ra ý tứ. Vào giờ phút này, một bên Tạ Ân Mộ Tuyết tựa như đá triệt để sợ ngây người, ánh mắt si ngốc nhìn Mộ Hi vọng Di, vạn phần phức tạp. "Tốt rồi, phế nói cho hết lời, các ngươi có thể lên đường." Mộ Hi vọng Di một kiếm tạm lên. "Đương nhiên." Một cái tay từ phía sau dựng ở Tống Lâm đầu vai. Lệ Dễ Giảng Hủ từ phía sau đi ra, năm cái kia một trôi túy nguyệt chứng kích, sư phụ mình sự tỉnh, vẫn là để sư phụ tới đi. "Sư phụ ngươi?" "Không ngại." Lệ Dễ Giảng Hủ đưa lưng về phía hắn, chậm rãi lắc đầu. Rõ ràng dáng người đã lung lay sắp đổ rồi lại dường như một thanh trường kích thẳng tắp trung thiên. Vảnh, một kiếm một kích lập tức giao kích cùng một chỗ. Tống Lâm vội vàng lui lại. Sau một khắc, nửa sập sơn thần miếu triệt để sụp đổ, kinh khí bốn phía. Lệ Dễ Giang Hộ lập thân vô số nhỏ vụn vụn gỗ bên trong, trường kích lần lượt ngăn lại mọi hy vọng gì công kích, cho dù hai lần người bị thương nặng. Hắn đối mặt thần phủ đệ tam cảnh thông thần mộ hy vọng gì, lại cũng nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, chính từng chút từng chút chuyển về xu hướng suy tàn. Không hổ là Lệ Dễ Giang Hộ. Mộ Hy Vọng Di vẻ mặt khẽ biến, bỗng nhiên hay lớn, còn chưa lập thủ Động thủ. Ở thời điểm này, nàng còn có giúp đỡ. Tống Lâm vô ý thức nhìn về phía Tạ Ân Mộ Tuyết, đã thấy nàng chính ngây người ngây người tại nguyên chỗ. Ngay vào lúc này, một cái một mực bị tất cả mọi người sơ sót thân ảnh, đột nhiên từ nơi hẻo lánh đột ra. Nàng toàn thân dây thường đột nhiên vỗ vụt, một chuôi luyện chuyển kiếm quang giống như như thu thủy, hiển hóa sinh tử khô khắp phong cảnh. Một kiếm triều lệ dễ dàng hủy phía sau đâm tới. Phốc phốc. Một khắc này, Lệ Dễ Giản Hủ chẳng biết tại sao lại sửng sốt một chút thần, bị người kia một kiếm đâm trúng xương bả vai. Loảng xoảng một tiếng. Tay phải trường kích lập tức bất lực rơi xuống đất. Sư Nương Tổng lâm ý mãn tiếng hô, thân ảnh kia hình hình lại là một cái mộ hy vọng di. Không, nàng mới thật sự là mộ Khuynh Thành. Thiên Điệu Minh cùng kiếm trai chơi một tay thay xả đổi cột, đem hai cái dáng dấp gần như một người như vậy lẫn nhau đổi thành thân phận. Đây đối với thần phụ cảnh thế giới giang hồ cao thủ mà nói, hiển nhiên là 10 điểm chuyện đơn giản. Liền ngay cả lệ dễ dàng hủ đều bị lừa gạt được. Bởi vì mộ Khuynh Thành, mộ Hy Vọng Di vốn là thân tộc tỉ muội, tu luyện công pháp càng là nhất trí. Bành bành bành đầy trời kiếm quang bao phủ lệ dễ dàng hủ thân ảnh. Hắn gian nan né tránh, thân thể lưu lại từng đạo thâm thúy kiếm ngân. Tiên huyết tung tóe vào đầy trời mưa phùn, bi thảm, oai liệt, tựa như anh hùng kết thúc. Trống Lâm muốn phải tiến lên cứu viện, lại bị một cú kình khí tùy tiện đạn bay hơn 10 mét, đâm vào một gốc cây bên trên hạ xuống, miệng phun tiên huyết. Hắn đã không có một chút sức lực. Khuynh Thành, lệ dễ dàng hủ bị hai người vây công, vẫn đang không ngừng ngây người đối mặt mồ hi vọng gì kiếm, hắn có thể nhanh chóng đến vô cùng lưu loát. Nhưng mỗi khi đối mặt hai mắt của Nhật, giống như ẩn chứa vô tận hận ý mồ Khuynh Thành. Hắn chần chờ, tay chân tựa như đều trở nên bất lực. Liên tiếp mấy chu kiếm, hầu như kiếm kiếm tất trúng. Từ xưa có thể giết anh hùng đạo, đều là tình đạo. Tống Lâm có thể cảm giác được trong lòng của hắn thống khổ, ấy nãy, sớm tối trên sơn núi, hắn không nhận ra Mộ Khuynh Thành, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Trong sơn thần miếu, hắn vẫn là không có lần đầu tiên liền nhận ra nàng. 20 năm qua, lần lượt từ tuyệt tình độ mà qua, nàng vì hắn chịu đựng 20 năm tuyền, hắn đều không thể nhận ra nàng. Thử hỏi cái này 20 năm, trong nội tâm nàng như thế nào không có hận? Kiếm trai, hoặc nói Mộ hi vọng gì, chỉ là đem cái này một phần hận ý chỉ dẫn ra tới mà thôi. Tống Lâm thấy được rõ ràng, lệ dễ dàng hủ càng là rõ rõ ràng ràng. Thử hỏi đối mặt chân chính Mộ Khuynh Thành đối mặt như vậy rơi vào si tình tri kiếp, tâm trí cuồng loạn Mộ Khuynh Thành, hắn làm sao hạ thủ được? Nghĩ người không rõ lẽ dễ dàng hủ, Khuynh Thành tuyệt yêu đánh cháo tâm. Một kiếm này, hắn nhất định ngăn đậy. Chết đi. Mộ Hy vọng Di bỗng nhiên một kiếm, giống như cùng cuồng loạn Mộ Khuynh Thành kiếm ý sinh ra cộng minh nào đó, một sát na kia, Lệ Dễ Dàng Hủ triệt để mê mang. Trong mắt của hắn hình như có hai cái Mộ Khuynh Thành, một cái cấp tốc dàn mùa, một cái quay về thanh xuân. Khuynh Thành tuyệt đại, phương hoa dễ dàng hủ. Hắn đã không phân rõ các nàng là ai. Phốc phốc phốc phốc. Hai thanh trường kiếm chứ sau đâm vào lệ dễ dàng hủ ở lực tà hữu, hắn toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, ngờ ngác nhìn trước người vẻ mặt dàn mua nữ tử, lại chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau dung mạo thanh xuân nữ tử đến tuột cùng ai mới thật sự là mộ huynh thành. Hắn không phân rõ, hắn thật không phân rõ. Chết đi, chết đi. Hai cái mộ huynh thành cùng nhau phát lực, giẫn phần mình một kiếm xuyên thủng lệ dễ dàng hủ lòng ngực. Đương nhiên, lệ dễ dàng hủ sau lưng vẻ mặt dàn mua mộ huynh thành, ánh mắt lóe lên, tay bên trong xuyên qua lệ dễ dàng hủ lòng ngực trường kiếm, mũi kiếm phong mang phun một cái, lại đâm vào tuổi trẻ mộ huynh thành tâm trong môn phái. Ngươi Ánh mắt của nàng vượt qua Lệ Dễ Giản Hộ, kinh ngạc nhìn phía sau hắn một chính mình khác. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sự tình đến thời khắc này, lại còn có tình thế hỗn loạn. Cái kia giàn mua Mộ Khuynh Thành, mới thật sự là Mộ Khuynh Thành. Nàng không phải đã bị kiếm trai bí pháp mê loạn tâm trí? Số tôi trên sườn núi một lần kia không thành công. Lấy kiếm trai cẩn thận, bọn hắn làm sao lại xâm phạm lần thứ 2 sai lầm? Ngươi, làm sao? Khả năng, Mộ Hy vọng di quẻ miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, cổ tay bừng lỏng, liền bừng lỏng ra đâm vào Lệ Dễ Giản Hộ lồng ngực chua kiếm, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Nhưng nàng lại vẫn ngẩng lên cái cổ, ánh mắt không thể tin được nhìn Mộ Khuynh Thành. Khuynh Thành? Lệ Dễ Dàng hổ thân thể cắm hai thanh kiếm, quay người nhìn về phía sau lưng dung mạo xế chiều nữ tử. Lệ ca. Mộ Khuynh Thành đứng tại từng sợi sợi tối chi khí bên trong, đối Lệ Dễ Dàng hổ điểm tính mà cười. Khuynh Thành? Lệ Dễ Dàng hổ bước chân nâng lên. Đừng tới đây. Khuynh Thành, ngươi đừng tới đây. Mộ Khuynh Thành không có giải thích, chỉ là si ngốc nhìn xem hắn. Đương nhiên, dung nhan của nàng chuyển biến, trên mặt nếp gấp giảm đi, da thịt một lần nữa tỏa ra sự sống, khô héo tóc dần dần chuyển xanh. Đừng Lệ Dễ Giảng Hủ lại bỗng nhiên vươn tay. "Không cần ngăn cản ta." "Đã." Chớp, Mộ Khuynh Thành vẫn là như vậy cười, trong chớp mắt, nàng tóc dài hóa thành tóc xanh, rối tung đầu vai, dung mạo thanh lệ xinh đẹp như một vị đạo lý nam nữ tử, giống như vẻ tới bọn hắn ban đầu gặp nhau thời điểm. "Lệ ca." Mộ Khuynh Thành tiến lên, nhẹ nhàng đem vầng trán tựa ở Lệ Dễ Giảng Hủ lầu vai. Nàng dùng hành động của mình nói cho Lệ Dễ Giảng Hủ, đời này còn có thể. "Khuynh Thành." Tống Lâm chợt phát hiện, Lệ Dễ Giảng Hủ tay đang run rẩy. "Lệ ca ba." Mộ Khuynh Thành thanh âm dần dần nhỏ bé, dung mạo dừng lại. Cuối cùng, lại không một tia âm thanh. Nàng chết rồi. Chết tại người trong lòng trong ngực. Ai cũng không biết lần này nàng vì phá vỡ trong lòng mê võng, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Chỉ biết nói vung ra nhân sinh cuối cùng một kiếm kia, nàng liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống âm ầm. Bầu trời bạo vũ như trú. Khuynh Thành. Lệ Dễ Giảng hụ ngửa mặt lên trời gào hét. Thanh âm bị tiếng sấm che dấu, lộ ra như vậy bất lực. Lấp lóe lôi quang chiếu vào Lệ Dễ Giảng hụ trên mặt, chiếu ra từng hàng nước mắt dấu vết. Cũng chiếu rõ tại mộ Khuynh Thành truyền mỹ, buồn bã trên dung nhan điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nàng phấn hết tất cả để cho mình về tới ban đầu cùng hắn gặp nhau thời điểm, về tới đẹp nhất kỷ niệm hoa, nhưng cũng gia tốc tự vong của mình. Nhưng trên mặt nàng dừng lại rung động, giờ phút này thần sắc nhưng là thỏa mãn, điềm tĩnh. 20 năm trước, sớm tối trên sườn núi cùng quân vừa gặp, rắt tay gắn bó, đời này là đủ đây là mộ huynh thành chưa nói xong lời nói điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng cũng chưa kịp nói, chính mình không hận hắn, không mắc đã giải. Nàng chỉ nhẹ khẽ tựa vào đầu vai của hắn, liền đã không hận phù thế giới vô duyên, hận trời bất công tranh độ, tranh độ. Sương mai một vũ, thành quan khó khăn vẫn độ, vẫn độ. Giờ khắc này Tống Lâm mới hiểu được, Di La chân chính, Tuyệt Tình đội trong nội viện bắt đầu vào mùa đông, năm đó cùng ngươi gặp hạ đạo thủ. Lá dụng sớm làm bụi đất, Mới tuyết lúc đến, lại đem rượu lâu năm chôn mồi ấm. Trong ngươi, trở về sau đối ẩm. Bên hai giống như vang lên một ca khúc, mộ khuynh thành thanh nhâm quân thuộc, từ từ nơi sâu xa phiêu đãng ở bên hai. Tống Lâm sững sờ ngồi tại trong mưa. Hắn nhớ mang máng, mình từng ở Tuyệt Tình biến đỏ, hỏi cái kia đỏ ngang bà bà, ngươi một mực tại cái này, đều không có đi qua nơi khác. Có phải hay không? Đang chờ ai? Ta ai cũng không tắc loại, ai cũng sẽ không đến. Một mình ngươi lâu như vậy, liền không nghĩ tới đi địa phương khác nhìn xem. Ta. Lão bà bà chống đỡ thuyền, nhưng lời nói lại bỏ vào. Hiện nay, 20 năm chờ đợi, chờ đến kết cục như vậy, đáng giá sao? Phu thế giới vô duyên, hận trời bất công. Lão Thiên, ngươi quả nhiên tốt không công bằng. Ầm ầm. Mưa to như trút xuống, ba phủ trong nhân thế hết thảy hữu tình người. Mấy mọi người nghiêm túc nghe xong chứng mầu chương ca khúc. Ta ân đồng thời, ta ân hôm nay các vị phát ra người phiếu, sinh nhật chúc phúc. Chương 177, từ hôm nay trở đi, người ta không ai đợi ai. Trước 177, từ hôm nay trở đi, người ta, không ai nợ ai, có người nói trương chức rất loạn, ở đây giản lược nói một chút đi. Bởi vì trương chức nếu như giải thích nhiều như vậy, thật không dễ nhìn. Xem hết các người liền biết. Lúc 5 tháng 9, mộ khinh thành mang theo mộ hy vọng gì mới vừa trí thanh sông, liền tao nộ một nhóm người thần bí vây công. Một nhóm mấy người, lại đều là thần phụ. Làm mộ khinh thành đánh lâu không địch lại bị bắt, người cầm đầu kéo xuống khăn che mặt, mới biết là bị kiếm trai cầm tù phía sau núi tiền trưởng môn tạ vân suối. Hắn không chế mộ khinh thành. Dùng mê hồn chi pháp cuối cùng chuyến này, ta tán giảm mộ khuynh thành trái tim, đem nói đạo tâm đánh tan. Dùng ma sư dạy tâm hồn một chỉ, địa tình mộ hy vọng di của nhiệt kiệm tâm, đem hai người thân phận trao đổi, khiến cho ám sát lệ dễ dàng hủ. Ngày đó, nhìn hai cái người bóng lưng, Tạ Vân Suối âm u cười lạnh, dựa vào cái gì các ngươi đều là so với ta ưu tú, dựa vào cái gì cái này chức trưởng môn, các ngươi không muốn, ta mới có thể cầm. Dựa vào cái gì các ngươi ngàn vạn sủng ái, nhưng chưa bao giờ người người mở mắt nhìn ta một chút. Chết, đều chết cho ta. Bị tước đoạt chức trưởng môn Tạ Vân Suối, đã hoàn toàn ném mó. Nàng không chiếm được đây hết vậy, liền muốn đưa nó hủy diệt. Trong sơn thần miếu, Mộ Hy vọng Di dùng Sớm Tối chi Quyết ngụy trang thành Mộ Khuynh Thành, tới gần Lệ Dễ Giáng Hộ, bị liếc mắt nhìn ra. Vẫn một kiếm trọng thương Lệ Dễ Giáng Hộ. Sau gọi ra vì nàng khống chế Mộ Khuynh Thành, hai người hợp lực vây công Lệ Dễ Giáng Hộ. Lệ Dễ Giáng Hộ thân hám tinh kiếp, tâm thần ngưng trệ, tại chiều hoàng hôn quyết ảnh hưởng dưới từ đầu đến cuối không cách nào đột phá nội tâm ấy nãy, đối Mộ Khuynh Thành xuất thủ. Đúng thế. Lệ Dễ Giáng Hộ đã từng học qua Mộ Khuynh Thành Sớm Tối Quyết, đem sinh tử khô khốc chi ý, chuyển thành tuế nguyệt khô khốc chi ý, gia trì ở Liệu Nguyên Bách kích bên trên. Sinh tử một đường, Mộ Hi vọng di hóa thành đôi tám thiếu nữ, Mộ Khuynh Thành hóa thành già trên 80 tuổi lão nhân. Lệ dễ dàng hộ thân thể bản năng lay nhẹ, tùy ý song kiếm xuyên qua lòng ngực, thực ra tránh đi nội phủ yếu hại. Đột nhiên xảy ra dị biến, Mộ Khuynh Thành đột phá mê hồn chi pháp thiết lập rữay tâm tằm chi kiếp, từ ngây ngô bên trong tỉnh lại. Trên đời này không có có bất cứ người nào, tại tiêu hoàng hôn kết tạo nghệ bên trên có thể siêu việt nàng. Tạ Vân Suối cho rằng vạn vô nhất thứ, Mộ Khuynh Thành dùng tâm thần sụp đổ đại giới, dùng cái giá bằng cả mạng sống, phá vỡ trong lòng chi tằm. Thực ra, Mộ Khuynh Thành bản liền phải chết. Tu hành sớm tối quên người, Một khi sớm tối chuyển hóa vượt qua 16 tuổi phía dưới, hoặc già trên 80 tuổi chi năm trở lên, nhân sinh liền sẽ đi vào quy độ. Trừ phi đột phá thần phù, siêu việt phàm tục, ngưng tụ sớm tối kiếm tâm long tượng kim thân. Đáng tiếc, Mộ Khuynh thành 20 năm qua, bởi vì rơi vào tình quan sớm tối quyết tiến bộ thần tốc. Cũng bởi vì rơi vào tình kiếp, từ đầu đến cuối không cách nào khám phá một bước cuối cùng. Nàng lần lượt vận dụng sớm tối quyết, vì hiệp nghĩa minh mà chiến, làm thủ hộ một ít người mà chiến, sinh mệnh sớm đã gần như quy độ. Cuối cùng một kiếm, nàng siêu việt già trên 80 tuổi một năm, phá vỡ trong lòng chi tạm, chính là lựa chọn nhân sinh kết thúc. Sương mai mà vũ, tình quan khó khăn. Mộ Khuynh Thành cuối cùng tội ra khúc mắc, không còn hận lệ dễ dàng hủ. Tựa ở lệ dễ dàng hủ lầu vai, vui vẻ nên đón nhân sinh quy độ. Đến tận đây, tuyệt tình độ cuối cùng là vì tình tuyệt. Sơn thần miếu bên ngoài, Tống Lâm không có đi nhìn luân hồi mệ bạn. Hắn nhặt lên trên đất băng lơn kích, tại bạo vũ bên trong từng bước một gian nan tiến lên. Mộ Khuynh Thành chết rồi, nhưng nơi này còn có một cái kệ câm đầu, còn tại kéo dài hơi tàn. Mộ hi vọng gì? Nàng nếu đã sớm chết rồi liền không nên còn sống. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Từng đợt trầm thấp cười nớ ngẩn. Mộ Hi vọng Di nhón máu ngã xuống đất, thân thể nhúc nhích một chút hướng lệ dễ dàng hủ, Mộ Khuynh thành hai người bỏ đi. Một đôi cùng nhiệt con mắt, đều là hâm mộ, ghen ghét, tứ hận. Nàng giống người điên giống như, mang theo đấu khí thế giới phấn tục tâm tính, muốn muốn hủy diệt thế gian hết thảy sự vật tốt đẹp. Ngay vào lúc này, một đôi chân xuất hiện ở trước mắt nàng. Mộ Hi vọng Di ngẩng đầu, thấy được một cái hàn băng chế tạo trường kích. Càng thấy được một đôi băng lãnh vô tình, tràn ngập sát ý con mắt. Ha ha ha ha ha. Nàng cười càng vui vẻ hơn, phản phất triệt để điên cuồng. Vào giờ phút này, nàng trái tim bị sớm tối một kiếm xuyên thủng, dung mạo một mực tại già trẻ ở giữa không ngừng biến ảo, rất chưa vững chắc, tựa như nàng thời khắc này trạng thái. Khi thì giống như lúc trước sớm tối trên sơn núi, đơn thuần như giấy trắng giống như tiểu nữ, khi thì giống như thánh khiết, ưu sầu đạo cô, khi thì lại biến trở về vừa rồi cái kia âm tàn, sắc bén ngày đầu tháng riêng. Khi thì phảng phất một tên tuyệt vọng, không cam lòng nổ thân, Si Ngọc nhìn con của mình, "Tiểu Tuyết Nhi, nương không hận ngươi." "Không hận." Nàng cũng sắp chết, nhưng còn kém một chút xíu, đi chết. Tống Lâm giơ lên băng lân kích, đánh xuống một đòn. Phốp phốp. Băng lân kích xuyên qua thân thể, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nó xuyên qua cũng không phải mộ hy vọng gì thân thể, mà là Trảo Cảm Ứt Tuyết. Ngươi muốn ngăn ta?" Tống Lâm lạnh lùng nhìn xem nàng. Phong vân chi khí ngưng tụ vạn tự, giống như tùy theo phẫn nộ của hắn điên cuồng lập loé. "Nàng là ta nương." Tạ Ân Mộ Tuyết nắm đấm vào phần bụng băng kích, khó khăn nói, "Nàng chỉ là một cái tên điên." Tống Lâm chậm rãi phát lực, băng lân kích một chút xuyên thấu Tạ Ân Mộ Tuyết phần bụng, từ sau lưng nàng lộ ra. Kiên định chiếu mộ hy vọng gì cái trán đâm tới. "Ha ha ha ha, tên nhị, tiểu tên nhị." Đến mâu thân nơi này, Mộ Thân ôm một cái. Mộ Hy vọng di trạng thái biến ảo, si ngốc cười, phản phất đối đầu đỉnh sát cơ hoàn toàn không có cảm giác. Nhìn chào cảm ơn Tuyết Băng lưng, ánh mắt phát ra tình thương của mẹ Nhu Tỉnh. Chí nhớ của nàng phản phất về tới 1 năm kia, nàng ủy thân nam nhân kia về sau, vui vẻ nhất 1 năm. Bởi vì nàng có một đứa bé van cầu ngươi, không nên giết nàng. Tạ ân Mộ Tuyết thân thể lung lay sắp đổ, cầu khẩn mà nhìn xem Tống Lâm, không muốn giết mẹ ta. Tống Lâm ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Trên tay bỗng nhiên phát lực. Phốc phốc. Băng Lân kích đâm vào Mộ Hy vọng di cái trán. Ngươi thiếu ta một cái mạng. Tạ Ân Mộ Tuyết nghẹn ngào hô to: "Băng Lâm kích ngừng giữa không trung." Tống Lâm lạnh lùng nhìn xem Tạ Ân Mộ Tuyết con mắt, ánh mắt không có một chút tình cảm. "Dương Tiên Huệ, coi như ta vãn cầu ngươi." "Ta vãn ngươi?" Tạ Ân Mộ Tuyết không được lắc đầu, nước mắt vảy vào áo, "Ta vãn cầu ngươi, đừng có giết ta nương." Nàng đã nhớ lại hết thảy. Từ ngày đó vì giúp đỡ Tống Lâm, bên bờ sinh tử bị cứu trở về về sau, nàng thông minh kiếm tâm bước vào tầng thứ hai, liền dần dần nhớ lại khi còn bé hết thảy sự tình. Giờ này ngày này, tại Mộ Khuynh Thành, Mộ Hy vọng Di sớm tối quyết hành hồ dưới, triệt để nhớ lại hết thảy. Mẹ của nàng Là Mộ Hi vọng gì? Làm Tống Lâm muốn giết Mộ Hi vọng gì lúc, nàng không biết chính mình là tâm tình gì, thân thể bản năng cản trước người. Bởi vì, tại nàng lúc còn rất nhỏ, Mộ Hi vọng gì cũng là như thế này cản tại nam nhân kia trước người, không cho hắn gặp chính mình một chút. Nàng hi vọng còn của mình, tương lai cùng cái kia ma giáo, không dính vào bất luận cái gì một chút quan hệ. Nàng làm được, dũng hết một cái mâu thân chức trách. Càng là tại triệt để rơi vào điên cuồng phía trước cuối cùng một đêm, dũng sớm tối quyết tiêu trừ Tạ Ân Mộ Tuyết tất cả ký ức. Sau đó đem Tạ Ân Mộ Tuyết giao cho sư phụ của cấp nàng, kiếm trai đời trước trưởng môn. Mối ân sâu như biển. Tạ Ân Mộ Tuyết không có lựa chọn, chỉ có thể dùng thân thể của mình thay nàng được một cái này. Lúc này, Trống Lâm cũng sâu sắc rơi vào trầm mặc. Ngươi thiếu ta một cái mạng. Ngày đó, hắn ham sâu thiên địa minh vây công, Tạ Ân Mộ Tuyết phân đấu bên mình, vì hắn ngăn lại một kích chí mạng xuất hiện ở trước mắt hiện hiện. Hắn sát thực thiếu nàng một cái mạng. Vô luận dùng phương thức gì đền bù, đều rất khó hoàn lại. Cái kia Mộ Khuynh thành mệnh, lại là thiếu ai? Cái này một khoản, muốn thế nào tính toán rõ ràng? Thiên, Thụy. Tạ Ân Mộ Tuyết tay run run, từng tập từng tập rút ra phần bụng băng kích. Thời khắc này, Tống Lâm Tay cũng giống như trở nên bất lực. Rốt cuộc, Băng Lân kích thoát ly tạ ân mộ tuyết thân thể, cũng triệt để thoát ly mộ hy vọng di thân thể. Đương nhiên, nàng nâng lên Băng Lân kích, lòng ngực đưa tới. Phốc phốc. Bến nhọn kích phong, trong nháy mắt xuyên thấu lòng của thiếu nữ miộng. Ngươi điên rồi. Tống Lâm toàn thân cứng đờ đã chậm. Cái kia hàn băng trưởng kích đã xuyên thấu tạ ân mộ tuyết trái tim. Mưa to hạ xuống đưa nàng lòng dạ huyết dịch từng mảnh từng mảnh ngưng tụ thành băng xương. Nàng cũng muốn chết rồi. Dùng mệnh của nàng, đổi mộ khuynh thành mệnh. Cái mạng này, coi như ta nợ ngươi. Tạ ân mộ tuyết khó khăn từng chữ từng chữ nói. Tự do trở đi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cầu ngươi, buông tha mẹ ta. Tống Lâm nắm thật chặt trong tay băng kích. Nước mưa rơi vào trên cánh tay của hắn, xẹt qua từng đầu gân xanh hình dáng. Đương nhiên, khẽ than thở một tiếng từ sau lưng vang lên. Thủy Nhi, quên đi thôi. Lệ Dễ Dạng hủ ôm mộ Khuynh Thành thi thể, giàn nan từ dưới đất đứng dậy. Tống Lâm không hề động. Đứng ngáp ba. Lệ Dễ Dạng hủ ôm người trong lòng thi thể, từ ba bên người thân đi qua. Khuynh Thành cái mạng này, là thiếu mộ hi vọng gì? Nàng còn phải cam tâm tình nguyện. Người đời trước cân đo án Hắn cớ dây dựa trên người các ngươi. Đi thôi." Hắn cười trên vòm hiên cầu, quay đầu nhìn Tống Lâm. Bị mưa to đổ vào gương mặt không có một ít biểu lộ, giống như liền thống khổ đều đã che giấu. Chờ mặc. Tống Lâm chậm rãi từng tấc từng tấc thu hồi băng liên kích. Phốc phốc. Trường kích rời đi thiếu nữ ở ngực, lập tức một cỗ tiên huyết báo tố ra tới. Dạ Ân Mộ Tuyết một tiếng hừ nhẹ, mềm nhũn ngã xuống đất. Cục cục. Bước chân bước qua vùng nước. Tống Lâm xoay người, một nhóm phong vân chi khí tại màn mưa bên trong hiện hiện. Thứ hôm nay trở đi, người ta không ai nợ ai. Hại không. Tường thiếu Tạ Ân mộ tuyệt quệ mắt dương dương, chỏng chọng gật đầu. Nhìn sư đồ hai người biến mất tại màn mưa bên trong bóng lưng, thân thể rốt cuộc nhịn không được, triệt để tê liệt trên mặt đất. Từng hàng nước mắt như mưa to vỡ đê. Từ hôm nay trở đi, không ai nữa ai. Thế nhưng là nàng, còn có ngày mai sao? Giống như đã không có. Thôn dài lông mi run lên một cái, thiếu nữ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Bên tai giống như vang lên mỗ thân cuồng nhiệt lẩm bẩm. Nguyên Lai, là ta sai rồi. Sấm tội quyết, Nguyên Lai ta một mực đều luyện tập sai. Mê hồn chi pháp, có thể nào vây được ngươi xi si tâm? Nếu như ngươi là ta, nhất định sẽ không. Trở nên cái này người không ra người, quỷ không quỷ. Bộ dạng a. Khuynh Thành. Khuynh Thành. Hy vọng gì tới tìm ngươi? Nữ nhân bên cạnh lại không một tia âm thanh. Tạ Ân Mộ Tuyết nằm tại trong mưa to, nhếch miệng lên một ít đắng chát cười. Sau đó, toàn bộ thế giới dần dần rơi vào vô biên hắc ám. Nàng cuối cùng không có thể thay đổi biến đây hết thảy. Thiên Thụy, thật xin lỗi. Ầm ầm. Mưa to gió lớn, thổi nhăn tiên địa. Thổi tan trong nhân thế hết thảy có tình thanh âm của người. Tâm tán phế. Tâm tằm cũng ào ào mưa to mưa lớn. Nhất đạo quang mang nhàn nhạt từ nhỏ nữ ngữ hiện hiện, gặp không hóa thành một thất bốn vó bước trên mây kỳ lân hư ảnh, ngửa mặt lên trời rít gào ầm ầm ba. Lan cuồn lôi thanh bên trong. Khắp trời mưa to hóa thành từng sợi phong vân chi khí, dần dần triều thiếu nữ ngữ hội tụ, từng giờ từng phút dung nhập trái tim của nàng. Kỳ lân nguyên tâm, khởi tự hồi sinh. Thực ra sớm tại rất sớm trước đó, Tống Lâm liền đã không nợ nàng, chỉ là đây hết thảy, ta ân mộ tuyết cũng không biết. Hôm nay, dùng chân tâm, vẫn đúng là tâm. Hai người liền là chân chính, lẫn nhau không to thiệt. Chương 178, tiếp khởi bái kiếm sơn, Liệu nguyên kích mặt trời. Chương 178, tiếp khởi Bái Kiếm Sơn, Liệu Nguyên kích mặt trời. Sơn thần miếu tới Bái Kiếm Sơn gần nghìn dặm con đường, Lệ Dịch Hủ cùng Tống Lâm tại trong mưa to đi một ngày hai đêm. Cho đến ngày thứ 3 sáng sớm mưa to ngừng nghỉ, mới rốt cục đuổi tới Bái Kiếm Sơn phía trước đã thấy Bái Kiếm Sơn phía trước đỉnh núi cắm đầy Thiên Điệu Minh cơ sí, từng cái Thiên Điệu Minh giáo chúng thân ảnh đang tới hồi tuần tra. Thiên Điệu Minh đã công chiếm Bái Kiếm Sơn. Hai người cùng nhau biến sắc, không dám ánh mắt nhìn lại. Khắp nơi doanh trướng khoác lên Bái Kiếm Sơn bên ngoài đỉnh núi, bầu không khí nghiêm trọng, đề phòng xâm nghiêm. Lệ Dịch Hủ nói, bọn hắn giống như chỉ là vây khốn nơi này. Tống Lâm nói, Xem ra tại chúng ta xuất phát trước, Thiên Điệu Minh đã trước thời gian bố trí. Ma sư thật sâu tính toán. May mắn là, Dương Thừa Đức bọn người đạt được Tống Lâm cảnh cáo, đã sớm chuẩn bị. Bằng không bọn hắn bây giờ thấy được khả năng chính là một vùng phê tích. Lệ Dịch Hủ quay đầu, nói, "Chúng ta làm sao đi vào?" Khó khăn. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Dùng hai người tình huống hiện tại, một tên thần phù cảnh đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Thái Dương dần dần dâng lên. Một trận tiến công tiếng kèn thổi lên. Rít, rít. Hôm nay tiêu diệt bài kiếm sơn, ma sư trùng điệp có thượng. Ha ha ha để cho chúng ta đảo cái kia Dương Thiên Thủy căn. Từng tiếng la lên bên trong, Thiên Điệu Minh phát động một vòng mới thế công. Sau đó, Bái Kiếm Sơn trang tuân ra một nhóm người lớn, đều là Dương thị nhất tộc tinh huệ. Tại một tên lão kiếm khách xuất lĩnh dưới, cùng Thiên Điệu Minh kịch liệt triển khai chiến phạt. Ba tên Thiên Điệu Minh thần phụ cảnh phi thân lên. Hai thanh thần kiếm từ Bái Kiếm Sơn trang bên trong bay ra. Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ cầm trong tay Thiên Lân, đáp đến hai thanh thần kiếm, cùng ba tên thần phụ triển khai đại chiến. Trong lúc nhất thời, Bái Kiếm Sơn phía trước khắp nơi trên đất chém giết, máu chảy cuồn cuộn. Cơ hội Tống Lâm đang muốn động thủ, Lệ Dịch Hủ đong nhiên kéo hắn lại. Nhìn, hắn dùng ánh mắt ra hiệu. Tống Lâm thuận lấy Lệ Dịch Hủ ánh mắt nhìn lại, lập tức phát hiện một tên trên người mặc hoa phục màu tím lão giả, tay cầm phàm vàng, trạng tại thiên địa mình trong trận doanh ở giữa. Hắn sắc mặt trắng bệch, giống như trọng thương chưa lành, trên thân tự có một cỗ khí thế nhiếp nhân tâm phách. Công tôn cổ thắng. Tống Lâm mắt sáng lên, vô ý thức cúi đầu xuống. Sau một khắc, lão giả kia quả nhiên quay đầu hướng hai người nhìn bên này đến, lại chỉ thấy một mảnh trống rỗng đỉnh núi, cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Kỳ quái. Lão giả không khỏi lắc lắc đầu. Một lát sau, Tống Lâm cùng Lệ Dịch Hủ đã thay cái vị trí, tiếp tục quan sát. Hai người sắc mặt đều có chút nặng nề. Kim Dương tay, Công tôn Cổ Thắng đã từng hắc bạn thứ hai từ Kim các người sáng lập Thiên Hạ Thương Hội Minh Chủ. Hắn tại xuất lĩnh môn gian chúng thế lực quy hàng Thiên Điệu Minh về sau, một mực chưa từng lộ diện, nghe đồn sớm tối sườn núi chi chiến thương thế của hắn từ đầu đến cuối chưa lành. Lại chẳng ngờ hôm nay, lại xuất hiện tại Bái Kiếm Sơn. Sư phụ, người bây giờ có mấy phần chắc chắn. Tống Lâm nhìn chằm chằm Thiên Điệu Minh trận doanh, hỏi: "Một lần cơ hội?" Lệ Dịch Hủ thở dài nói: "Nếu có thể tiếp cận hắn, ta có một lần cơ hội giết hắn." Muốn thử một chút sao? Không cần. Tống Lâm liền vội vàng lập đầu. Vạn Quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp, không nói Công Tôn Cổ thắng khôi phục mấy phần thực lực, riêng là cái kia vô số thiên địa mình giao chúng, liền đổi hai người uống một hồ. Hắn không thể để cho Lệ Dịch Hự mạo hiểm đúng lúc này. Trong sân chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Dương Thừa Ân dù sao cũng là vừa mới tấn thăng thần phủ, thực lực không đủ, hỗn chiến bên trong dẫn đầu bị một cước đá đằng sau lưng. Cái kia đả thương người thần phủ thân pháp quỷ dị, chính là trong giang hồ hiếm khi tối công hào thủ. Công phu như vậy tại thần phủ Lâm Dương cảnh phía trên, người người đều có thể lằng không lúc, tất nhiên là mười điểm ăn thiệt rồi. Nhưng dùng tới đối phó hắn dưới người, lại thường thường có thể thu lấy được kỳ hiệu. Đáng giận. Dương Thừa Ân lui ra khỏi chiến trường, Dương Thừa Đức mất đi trợ lực, lập tức rơi vào ba người vây công. Lão Kiếm khách muốn phải thân suất viện thủ, lại bị một đám Thiên Điệu Minh giáo chúng ngăn cản, nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Hắn như đi giúp Dương Thừa Đức, số lượng thua xa ở Thiên Điệu Minh bãi kiếm sơn con cháu, chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Như tiếp tục thủ vững. Một khi Dương Thừa Đức không đi lại, bãi kiếm sơn bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Khi nào động thủ? Lệ Dịch Hủ nhìn về phía Tống Lâm, đồng dạng đem lựa chọn giao cho cái này xưa nay có chủ ý độ lệ. Tống Lâm lại rơi vào trầm trở, lờ chơ mắt nhìn xem đại bá, phụ thân bọn mình vẫn là để sư phụ vì người nhà của mình mà hiểm. Từ lệ dịch hộ lần thứ 2 bị thua, lúc trước mặt trời hắn kinh lịch chân chính tuyệt tình độ bắt đầu, bọn hắn gặp phải mỗi một sự kiện đều phảng phất tràn đầy lựa chọn. Tống Lâm nhắm mắt lại, nắm thật chặt nắm đấm, quên thuộc cảm giác bất lực, nhưng hắn phảng phất về tới lúc trước lục Liễu Đê bên trên. Hồi lâu, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng dương thừa đức rên thảm. Tống Lâm đột nhiên mở to mắt, đúng là Công Tôn Cổ Thắng đột nhiên ném ra một mai vàng vàng, đánh lén nện ở Dương Thừa Đức trên lưng. Bước chân hắn lảo đảo, Tại ba người giáp công dưới càng nguy hiểm. Đại ca, Dương Thừa Ân thấy thế, không để ý bản thân trung thế, liều mạng tương trợ. Ngay vào lúc này, Công Tôn Cổ Thắng đưa tay ném ra cái thứ hai vàng vàng. Không kịp, lệ dịch hủ thân ảnh khẽ động. Đương nhiên, gọi trưởng. Một tiếng quát chói tai từ vài trăm mét bên ngoài rừng cây truyền đến. Sau một khắc, nhất đạo thần phủ kiếm quang từ trong rừng cây gào thét mà ra. Phảng phất dao long xuyên qua vài trăm mét, một kiếm xuyên thủng gặp không mà tới vàng vàng. Một tên đầy người chính khí, khuôn mặt phương chính trung niên nhân từ trong rừng cây nhảy ra, thân hình lang công trực tiếp một kiếm công hướng công tôn cổ thắng. Vạn huynh, Dương thừa đức đại hỉ. Kiếm tông, Vạn tông sinh. Công tôn cổ mặt trắng sắc căm trầm, tay bên trong vòng vàng dũng nhiên hóa thành một mảnh huyết ảnh, đinh đinh dang dang, cùng kiếm mảnh đầy trời sen lẫn không ngừng. Cơ hội tốt. Tống Lâm đột nhiên quay đầu, sư phụ, bên trên. Hô. Nhất đạo thân ảnh to lớn như thiểm điện từ bên người xông ra. Là vó yên câu. Nó táo bạo hí dậy, có lệ dịch hộ khính xông chiến trường. Ai? Đám người dồn dập quay đầu, lưng lại gặp một tên khuôn mặt tuấn mỹ, ta dị nam tử cưỡi tại trên lưng ngựa một tay cầm trường kích, một tay ôm ấp một cái khí tức hoàn toàn không có nữ nhân. Ta Linh, Lệ Dịch Hủ, nhanh tản ra. Đoàn người vô ý thức phân tán, nhìn con ngựa kia thất phòng ngoài mà qua. Người tên, tây có bóng đối mặt cái này, duy nhất tại ma sư tay bên trong đảo thoát hai lần nam nhân, không người nào dám trực diện cái kia một thanh trường kích phong mang. Lệ Dịch Hủ, Công Tôn Cổ trắng tâm thần đại chấn, ý niệm trốn chạy hầu như liền muốn biến thành hành động. Đương nhiên, hắn phát hiện Lệ Dịch Hủ trên thân khí tức hỗn loạn, và áo tiêm nhiễm từng mảnh vết máu, mà ngay cả bay lên đều làm không được. Hắn bị trọng thương. Công Tôn Cổ mặt thắng lộ công hỉ. Cơ hội Đây có lẽ là mình đợi này, báo thủ duy nhất cơ hội. Lan đi, vòng vằng hoàn không hóa thành một vòng mặt trời, ngạnh sinh sinh đẩy ra vạn tông sinh kiếp thế. Công tôn Cổ Thắng đàng không mà lên, lại chủ động triệu Lệ Dịch Hủ đánh tới. Cái này cướp đi chính mình hắc bạo hạng 2 hảo nam nhân, cái này để cho mình thân bại danh liệt nam nhân, hôm nay phải chết. Ông, trường kích vạch phá bầu trời đinh đinh đinh ba từng mai từng mai vòng vằng hóa thành mặt trời, cực tốc xoay tròn, lại ngạnh sinh sinh ăn rơi xuống cái kia trừ kích. Hừ. Lệ Dịch Hủ trầm hừ một tiếng, tuế nguyệt trường kích đột nhiên rung động. Không tốt. Công tôn Cổ mặt thắng sắc đã biến trời mặt trời bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số vòng vàng bay loạn. Thoáng chốc một điểm hàn mang phá không, dù tồi khô lạm hủ chi thể xuyên qua công tôn cổ trắng thân thể. Đây, công tôn cổ trắng sững sờ tại giữa trời ánh mắt đối mặt một đôi đen nhánh tựa như biển con mắt. Lệ Dịch Hủ tà dị đẹp khuôn mặt đẹp hơi ngửa, mặt mày đột nhiên xẹt qua nghiêm nghị sắc khí. "Không, vạ." Thân thể chưa năm xệ bảy đời thứ nhất hắc bảng cao thủ, thương đạo kỳ tài, tử kim cắt chủ công tôn cổ trắng chết bái kiếm sơn phía trước. Ai dám ngăn ta? Móng ngựa phi đạp, lệ dịch hủ giơ cao tuyết nguyệt trường kích, sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở băng lảnh kích phong bên trên. Chiếu ra điểm điểm tinh hồng hết dịch. Lặng lẽ đợi. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh trở lại. Sau đó, một đám tiên điệu minh giáo chúng ăn ý lui lại, ba tên thần phủ cao thủ cũng là như thế, một mực tối lui tới ngoài ngàn mét đỉnh núi, mới dừng bước. Vẫn như cũ trầm mặc. Cái này cùng ma sư đối thủ nam nhân, dùng thực lực của mình đã chứng minh, cho dù sâu bị thương nặng, hắn cũng có một kích đánh giết đã từng hắc bảng thứ 2 thực lực. Như vậy người, ai có dũng khí ra tay với hắn? Ai dám đánh cược hắn còn có thể hay không bung ra cái thứ hai? Đi. Tống Lâm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trạm ở trong sân, đỡ dậy trọng thương phụ thân Dương Thừa Ân, cùng mấy người cùng một chỗ tiến vào Bái Kiếm Sơn. Thiên Địa Minh giáo chúng không tiếp tục truy. Ba tên thần phủ nhìn Công Tôn Cổ thắng bái thi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khô khụt. Dương Thừa Ân, Dương Thừa Đức mới vừa tiến vào sơn trang bên trong, liền không nhịn được thổ huyết. Tống Lâm lại không thời gian chú ý bọn hắn, một bước tiến lên, đuổi tại trước Vạn Tông Sinh đỡ lấy ngã xuống lệ dịch hủ. Vào giờ phút này, cái này hùng vị như núi nam nhân, mà ngay cả đứng yên khí lực đều không có. Cái này, Vạn Tông Sinh sững sờ tại nguyên chỗ, rũa ra tay, nhất thời không biết lần lên thu hồi còn là như thế nào. Đa Tạ Vạn huynh tương trợ. Lệ Dịch Hủ thở phào, quay đầu đối với hắn nói: "Người ta huynh đệ, nói chuyện này để làm gì?" Vạn Tông Sinh lắc đầu, "Bất quá, ngươi đồ đệ này tựa hồ có chút phòng bị ta." Tống Lâm không nói chuyện, một tay ôm lấy Mộ Khuynh thành thi thể, một tay dìu lấy Lệ Dịch Hủ hướng trong trang đi đến. Hắn vốn là người câm, ngẫu nhiên giả câm vờ điếc một chút, cũng lần nên ở thời điểm này cho dù là vừa mới cứu vớt bãi kiếm sơn Vạn Tông Sinh, Lệ Dịch Hủ bằng hữu duy nhất, hắn cũng không thể tin tưởng. Vạn huynh Lệ Dịch Hủ quay đầu lộ ra một cái xin lỗi vẻ mặt. Một lát sau đám người tan đi, Tống Lâm một mình cho Lệ Dịch Hủ chữa thương. Hắn cắt cổ tay của mình, cưỡng mạnh đem Lệ Dịch Hủ đè lên giường, đem tiên huyết cho hắn vào trong những hắn. "Ngươi." Chốc lát, Lệ Dịch Hủ sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Hắn đứng dậy nhìn xem trên bàn thuốc chữa thương, lại nhìn một chút mồ hị vọng gì cho bọn họ long hình linh chi. "Máu của ta là trên đời thuốc chữa thương tốt nhất." Tống Lâm yên lặng viết. "Ngươi biết ta hỏi không phải cái này." Lệ Dịch Hủ khẽ lắc đầu. Tống Lâm trầm mặc một lát, viết, "Vào lúc này, ta ai cũng không thể tin tưởng." Hắn mà ngay cả Bái Kiếm Sơn cho dựng đều không tin đảm nhiệm. Bởi vì Bái Kiếm Sơn từ từ mấy ngàn người, khó tránh khỏi trà trộn vào mấy cái gian tế điểm ấy lệ dịch hủ lý giải. Nhưng, Lệ Dịch Hủ hít sâu một hơi, vạn huynh là lệ mỗ đời này, bằng hữu duy nhất. Tống Lâm nói, nhưng hắn nhưng từ Hắc thủy dương trở về. Lệ Dịch Hủ nói, có lẽ hắn là quan tâm ta. Hơn nữa, hơn nữa hắn còn cứu được Bái Kiếm Sơn, hơn nữa hắn là chúng ta bây giờ duy nhất cường viện. Thế nhưng, sư phụ, liên mộ hy vọng gì đều có thể là ngày đầu tháng riêng, hắn chẳng lẽ liền không thể là ngày 2 tháng 2, mùng 3 tháng 3? Ở thời điểm này, ngoại trừ chúng ta, ta ai cũng không thể tin, ai cũng không dám tin." Lệ Dịch Hủ đối đầu Tống Lâm ánh mắt kiên định. "Hồi lâu, chấm dãi cúi đầu đỗi. Trung quân là trưởng thành a, chương 179, Hám Long Đảo, hy vọng cuối cùng. Chương 179, Hám Long Đảo, hy vọng cuối cùng. "Đại bá, phụ thân, thương thế của các ngươi khá hơn chút nào không?" Bái Kiếm Sơn chính điện. Tống Lâm gặp được Đại bá Dương Thừa Đức, phụ thân Dương Thừa Ân. Dương Thừa Ân nói, "Ổn định một chút." Dương Thừa Đức nói, "Thủy Nhi, bên ngoài tình huống bây giờ như thế nào?" Thiên Điệu Minh vây mà không công, tựa hồ tại các loại giúp đỡ. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện nay lao ra. Từ khi Tống Lâm trở lại Bái Kiếm Sơn, liên tiếp quản sơn trang quyền chỉ huy. So sánh Dương Thừa Đức, hắn hiển nhiên am hiểu hơn những thứ này. Lúc này đã là bữa chiều. Trong đại điện bao quát lệ đình hộ, Vạn Tông Sinh ở bên trong, Bái Kiếm Sơn cao tầng hội tụ một đường. Bọn hắn thậm chí không có thời gian cho mộ huynh thành tổ chức tang lễ, bởi vì lúc này Bái Kiếm Sơn bên trong, đồng dạng nằm lấy từng cô dương già con cháu thi thể. Cái này, nghe vậy Dương Thừa Đức chần chờ một chút, nói, bây giờ chúng ta những người này thương thì thương, tàn phế được tàn phế, làm sao có thể lao ra? Đại bá Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ." Tống Lâm nói, tập hợp lực lượng, chia thành mấy cái phương hướng phá vây. Tinh nhuệ từ đại môn đi, chính diện phá vây. Thế đội thứ 2 che chở phụ nữ trẻ em già trẻ, từ phía sau săn đi. Đem còn có sức chiến đấu tộc lão nhóm chỉnh hợp một chút, che chở ngũ đại thần lâu các loại trọng yếu tài sản, từ phía cạnh phá vây, hấp dẫn thiên địa minh lực chú ý. Cái này đáng người nghe vậy, đứa mắt nhìn nhau. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất." Tống Lâm nói, bây giờ cao ốc đã nghiêng, thiên địa minh khí thế hùng hùng, hiện nay không tập hợp lực lượng làm đánh cược lần cuối, bãi kiếm sơn tuyệt không hi vọng. Thiên địa minh hận chúng ta tận xương sẽ không cho chúng ta đầu hàng cơ hội. Dương Thừa Đức hít sâu một hơi, kể từ đó, có thể sống được bao nhiêu người, chẳng lẽ không phải toàn bộ xem thiên ý? Ta không đồng ý. Bái Kiếm Sơn tộc lão bên trong duy nhất thần phụ lão kiếm khách, giờ phút này nói, nhường tinh nhuệ đệ tử từ chính diện phá vây, hữu tự nhất sinh. Một khi bọn hắn chết sạch, tương đương gãy mất bãi kiếm sơn căn. Như vậy bái kiếm sơn tồn tại hay không, còn khác nhau ở chỗ nào? Thất thúc. Dương Thừa Đức hạ to miệng, không thể nào phản bác. Tống Lâm lại nói, thất thúc được, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên địa minh sẽ bỏ mặc chúng ta chủ lực rời khỏi? Sinh tử tồn vong tùy khắc, cái này một nhóm người nếu không chống đi tới, ai có thể chống đỡ thiên địa mình vây quét? Còn có ai có thể kéo lại bọn hắn? Ta, lão kiếm khách một mặt bất đắc dĩ. Không cần nói nhiều, ta đã quyết định, đây cũng là chúng ta đường ra duy nhất. Đến lúc đó, ta sẽ xông lên phía trước nhất, mục tiêu của bọn hắn là ta, các loại. Tống Lâm chữ còn không có viết xong. Dương Thừa Đức, lão kiếm khách bọn người, từng cái lập tức trên mặt biến sắc. Không được, tuyệt đối không thể dùng. Bãi kiếm sơn ai cũng có thể lưu lại, liền ngươi không thể. Đề nghị này vừa ra, tất cả mọi người kịch liệt phản đối. Ý ta đã quyết Đi chuẩn bị đi." Tống Lâm trực tiếp đứng dậy, hướng đi diễn võ trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Dật Minh giật mình đứa nhỏ này tự hồ đã lớn lên. Cùng tiên điệu Minh giao chiến đến nay từng ly từng tí dựng nên uy tín, để bọn hắn những trưởng bối này cũng phải nghe lời của hắn. Lệ Dịch Hủ giữ im lặng đại gia cảm giác, hắn vừa rồi đã trải nghiệm qua đi qua đứa nhỏ này chưa hề cường thế như vậy, hôm nay như vậy, hẳn là ma sư áp lực bị dồn đến tuyệt lộ đã như vậy. Hắn quyết định đẩy hắn một cái. Đứa nhỏ này đều kiên định như vậy, chúng ta những này làm trưởng bối cũng không thể thua a." Lệ Dịch Hủ ý vị thâm trường nói, Ai, Dương thừa được thở dài, lảo lạc, làm cái quyết định đều do do dự dự, là nên ủy quyền cho đời sau. Lão kiếm khách nói, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo trụ thiên thụy đứa nhỏ này. Dương thừa ân gật đầu, nói, cho dù liều lên tính mệnh, chúng ta cũng phải đưa hắn ra ngoài. Tất, đám người dồn dập gật đầu, con Tống Lâm đạt thành nhất trí ý kiến. Nhìn xem riêng phần mình ánh mắt đều là vô cùng kiên định. Hoàng hôn ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Bỗng nhiên số lớn bái kiếm sơn đệ tử từ cửa chính tuôn ra, từng cái quăng căng phòng bào phục, liều lĩnh hướng phía dưới núi phóng đi. Song lên phía trước nhất chính là Tống Lâm cùng lệ dịch hủ cản bọn họ lại. Những người này là nghĩ từ bỏ bọn hắn người, một mình chạy trốn. Tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, vây kín, vây kín. Từng tiếng hô quát vang lên. Thiên địa minh đám người mặc dù e ngại tại lệ dịch hữu thực lực, lại cũng không dám ngỗ nghịch thiên địa minh xâm nghiêm kỷ luật đối với người nhóm triển khai vây công. Trong lúc nhất thời, tràn diện hỗn loạn. Hết thảy bái kiếm sơn đệ tử đều phải mệnh lệnh, lần này hành động không tại giết địch, mà là phá vây. Đến mức kết quả, chỉ có thể sinh tử ngà theo mệnh trời. Vì sống sót, tất cả mọi người dùng hết toàn lực. Giết. Dương Thiên Thụy đi trước. Bên này mấy người, hộ lấy bọn hắn Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân, Lao Kiếm khách ba tên ban đầu thủ thương thần phủ, cùng Vạn Tông sinh đồng loạt quay trùng quanh tại Tống Lâm bên người, cùng Thiên Điệu Minh ba vị thần phủ chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, một đội bái kiếm sơn đệ tử, che chở số lớn phụ nữ trẻ em già trẻ, từ phía sau núi mà đi, lập tức bị nhìn chằm chằm phòng Thiên Điệu Minh đệ tử phát hiện, chiến trận thành hỗn loạn. Không ngừng có người ngã xuống đất. Toàn bộ phía sau núi đều là hài đồng kinh hoàng khóc khóc. Chính khi mọi người cảm thấy tuyệt vọng lúc, đột nhiên bên cạnh rẽ ra một nhóm cao tuổi lão nhân, mười mấy tên lực sĩ khiêng năm tòa cự đại kim loại lò, hướng ra ngoài pháp bay. Bị lựa rồi. Những người này là mồi nhử, bọn hắn muốn chuyện gì bái kiếm sơn bảo vật. Nhanh, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Ngũ đại thần lô chính là chí bảo, không cho sơ thất. Chiến cuộc lại biến. Che chở phụ nữ trẻ em già trẻ bái kiếm sơn đệ tử nhóm, bỗng nhiên phát giác gấp lực nhẹ đi, vui mừng vội vàng mang theo đám người phá vây mà đi. Huyết. Tà dương, trên trời dưới đất đều là một mảnh tinh hồng. Hoàng hôn dần dần trôi qua. Lam Thái Dương triệt để rơi vào dãy núi, thiên địa một mảnh lờ mờ. Vào lúc này, mẫu thân bọn hắn cũng đã chạy đi đi. Tống Lâm bỗng nhiên dừng bước lại. Mở miệng tứ phương, Phát hiện xung quanh còn đứng lấy bãi kiếm sơn đệ tử, đã ít càng thêm ít. Dương thừa được 3 người triệt để mất đi sức chiến đấu, chỉ còn Vạn Tông Sinh một người một mình đối mặt 3 tên trận phủ, còn muốn lững đối thiên địa minh rất nhiều cường khí cảnh thỉnh thoảng quấy rối. Một chôi nhuãn kiếm giống như linh xà chửu dao, mỗi một cái đều mạo hiểm và phần. Sư phụ, người đi thôi." Tống Lâm bỗng nhiên nói. "Đi." Lệ Dịch hủ lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc. "Mục tiêu của bọn hắn là ta, không dám ra tay với ngươi, hiện tại đi, còn có cơ hội." Tống Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình lão đạo muốn độ. Hắn thật không còn khí lực. Chính diện phá vây mặt đối với Thiên Điệu Minh chủ lực, nếu không phải Bái Kiếm Sơn các trưởng bối một mực che chở, hắn đã sớm ngã xuống. Hiện nay, thật không có một chút sức lực. Từ bỏ suy nghĩ, một lần lại một lần tại đầu góc hiện hiện. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định này. Nhung Lệ Dịch Hủ đi trước, mình bị Thiên Điệu Minh bắt được, có lẽ còn có một ít cơ hội sống sót. Không có khả năng. Lệ Dịch Hủ sắc mặt lạnh lùng. Hắn lễ mỗ mộ một đời người tung hoành giang hồ, chưa từng một mình trốn qua. Không đi, tất cả mọi người phải chết. Tống Lâm cắn chặt răng. Sư đồ hai người còn tại chiến luận, đông nhân mấy chục cái thân ảnh, cùng nhau vây quanh bọn hắn. Mũ đi, Dương Thiên Thụy, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói, miễn cho gặp lục nhã. Nhanh đổi hàng. Một đám tiên địa minh cương khí cao thủ nhìn Lệ Dịch Hổ thân ảnh, nhưng cũng không dám tiến lên. Sau đó, từ phía sau thả lên tên bắn lén, ám khí. Một nhóm bọn chuột nhắt. Lệ Dịch Hổ tay bên trong trường kích chấn động, vung đoạn phóng tới ám khí. Vó yến câu móng ngựa hướng về phía trước, lập tức sợ đến một đám người rồn rập lui lại. Sau đó, lại lần nữa vây quanh hai người. Lệ Dịch Hổ đã là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn không có ý định lại bính, chỉ chờ tới lúc. Lệ Vinh, ta đến giúp ngươi rồi. Đông nhiên hét lớn một tiếng, từ dãy núi phía trên vang lên. Ai? Đám người vô ý thức quay đầu. Chỉ một thoáng, trên đỉnh núi lạc hạ một đạo mây chục mét dao quang. "Oan!" Sở sư phụ trống lâm ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ. "Ha ha ha ha, thiên tụy ta độ, sư phụ đến rồi." Sở Cung Ba thanh âm quen thuộc vang lên đỉnh núi Chí Sơn, đứng tại một cái hùng tráng thân ảnh. Hắn khiêng một chuôi hầu bối khảm đao, nên ngang đi vào chiến trường. Đoàn người vô ý thức tách ra, không dám trở thành kẻ thù đao bá, Sở Cung Ba đã từng hắc bạn thứ 8, bây giờ hắc bạn thứ 5. Chúng ta được cứu rồi. Bãi Kiếm Sơn còn lại trong lòng mọi người còn hỉ. Làm sao bây giờ? Thiên Điệu Minh ba tên thần phụ như lâm đại địch. Cứu ngày cho ta. Sợ cùng ba như một đầu bạo hùng, dã man xông vào đoàn người, đại sát tứ phương. Sau đó che chở Tống Lâm bọn người, một đường chiều chiến trường bên ngoài phá vây. Trong lúc nhất thời, Thiên Điệu Minh chúng đệ tử không biết làm sao, nhìn ba tên thần phụ cao nhân, nhưng bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn xem tới tay con bị bay. Trận đấu đến tận đây, mọi người đều đã kiệt lực. Một cái trạng thái đỉnh phong sợ cùng ba, hoàn toàn đủ để cải biến chiến cuộc. Bọn hắn có thể làm sao? 17 tháng 9. Người dẫn theo chúng phá vây bãi kiếm sơn, hãm sâu chúng vây thời khắc, đạo bá sợ cùng ba xuất hiện, giải cứu đám người tại trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Hắn đã ở Hắc thủy dương chuẩn bị xong đường lui, chuyến này chính là tới đón đứng các ngươi. 19 tháng 9. Các ngươi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một đường tao ngộ thiên địa minh bao vây chặn đánh, hiểm tượng hoàn sinh. Tháng 9 năm 22. Các ngươi tại địa điểm mục định, gặp phải đồng dạng phá vòng vây thành công thế đội thứ hai giả trẻ phụ nữ trẻ em. Chờ đợi nửa ngày sau, rốt cục chờ đến còn sót lại tổ lão, công tượng đội ngũ. Bọn hắn che chở còn lại 3 tôn thần lô. Toàn thân đẫm máu, thảm liệt không gì sánh được. Qua chiến dịch này, Giang Hồ lại không bãi kiếm sơn. Dương Thừa Hân kiểm kê nhân số, lập tức nước mắt rơi như mưa. Một trận chiến này, bãi kiếm sơn có tiềm lực tinh nhuệ con cháu giết hết, già trẻ các gia quyến còn sót lại 1/3 thành công thoát đi. Tông lão, công thượng càng là mười không còn một. Bọn hắn vì thủ hộ tông nhân, trả giá bằng máu. Vì đối kháng thiên địa minh, bãi kiếm sơn bỏ ra thảm liệt đại giới. Tháng 9 20 năm, truy sát thiên địa minh giáo chúng càng ngày càng nhiều, ngươi không thể không bỏ qua đại lượng tiền tài, lương thực, toàn viên quân náo nhẹ tập kích bất ngờ. Có thể mang nhà mang người phía dưới. Tốc độ kém xa cùng Thiên Điệu Minh tinh nhuệ so sánh, tình huống càng ngày càng kém. Dương thừa Đức các loại ba tên bái kiếm sơn thần phủ đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Toàn dựa vào sợ Cổn Ba cùng Vạn Tông Sinh, còn có lệ dịch Hủ Ly hiệp, với một đường bước qua vòng xoay độ, tiến vào Hắc thủy Dương. Tháng 9 28, ngươi gặp phải một cái ngoài ý muốn người, Hàn Thanh. Giang Hồ truyền văn hắn bị Thiên Điệu Minh truy sát, đã mất tích nửa tháng, nguyên lai đúng là chạy trốn tới Hắc thủy Dương bên trên. Bái kiếm sơn trong lòng mọi người cảm thấy phấn chấn. Đi truyền một đường hướng sợ Cổn Ba lựa chọn chúng bí ẩn hồn đảm mà đi. Mùng 1 tháng 10, các người rốt cục đuổi tới tới Hát Thủy Dương bên trên, một tòa hoang vu hòn đảo phía trước, bốn đảo tứ phía tuyệt bích, giống như giao long chi hình. Sở Cuồng Tam tướng hắn mệnh danh là Hãm Long đảo là vì bá đạo môn khai tông lập phái chi địa, cũng là các người hy vọng cuối cùng. Một đoạn này thì bạn, xem ra quả nhiên tranh luận rất lớn. Ta muốn nói là, ta chỉ là một cái tiểu tác giả, làm không được không biết cảnh ngộ bất hạnh, không biết thất bại, một mực viết thoải mái điểm còn bảo trì ý mới đại gia đối yêu cầu của ta, rất không cần phải cao như vậy. Có thể nghĩ liền nhìn, nhìn không đến ta cũng không có cách, chỉ có thể nói ta tận hết khả năng đi viết, đầu này chật vật đường. Có lẽ so với hiện nay nhân vật chính đối mặt còn khó khăn. Nói thật ra, nhìn đến mọi người bình luận, ta nhìn không thấy hy vọng. Như bây giờ Tống Lâm một dạng, ta chỉ có thể cố gắng, chúng ta nói tới dũng khí đi kiên trì đến cuối cùng. Tóm lại, ta ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 180, Lệ dịch hủ nhân sinh tiếng ối. Chương 180, Lệ dịch hủ nhân sinh tiếng ối. Huyền Lân điệu đâu? Tống Lâm lên bờ chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Huyền Lân điệu. Ở chỗ này đây, Sở Cùng Ba cười hắc hắc, dẫn Tống Lâm tiến về ở trên đảo một chỗ bí động đi tại phía trước Sở Cùng Ba cũng chưa phát hiện. Sau lưng Tống Lâm trên đường đi ánh mắt không ngừng biến hóa, khi thì trầm trợ, mê hoặc, khi thì hiện lên một sợi sắc cơ. "Sư phụ." Hai tên bá đạo môn đệ tử canh giữ ở trước sân động. "Ừm, vất vả." Sở Côn Ba gật gật đầu. Sốc lên như rèm giống như dây leo, ngừng lại gặp bị dây sắt chói buộc huyền lân điểu, nam giáp trên mặt đất không được gập ghết. Nguyên lai gia hỏa này sớm đã bị Tống Lâm chuyển rời đến nơi này. "Sở sư phụ, để cho ta cùng nó đơn độc đợi một hồi đi." Tống Lâm nói. "Được. Sở Côn Ba đạo, cẩn thận chút, ngươi thương thế còn chưa lành, xúc sinh này kiệt ngạo vô cùng." Tống Lâm gật đầu đợi Sở Côn Ba rời khỏi. Hắn ngồi sồn ở Huyền Lân Điểu trước mắt, ánh mắt phức tạp. Trong mắt thần ẩn hiện lên một ít sắc cơ. Lệ, Huyền Lân Điểu nhảy cảm phát giác, lập tức liên tục rãy rủa, một khối máu tươi từ trên thân chảy ra. "An tâm, ta sẽ không giết ngươi." Tống Lâm im lặng thở dài, trấn an bị hoảng sợ Huyền Lân Điểu. Thực ra tại vừa rồi, trong lòng của hắn thật sự có nghĩ như vậy qua. Giết Huyền Lân Điểu, có phải hay không liền có thể ngăn cản ma sư Tam Nguyên quý nhất, thất bại hắn nhu đồ. Hắn rất muốn cùng ma sư đến cái cá chết lưới rách, nhưng hậu quả của việc làm như vậy, cũng rất có thể dẫn đến một thế này trực tiếp thất bại. Lệ dịch hủ là nhân tuyệt mệnh cách nhân vật chính. Hắn tuyệt đối không thể chết. Ma sư Diệp Khinh Vân còn có Tam Tuyệt Ma chủng, nhưng là cái này loạn thế thiếp hai đời nhân vật chính. Bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ cũng phải dẫn đến cố sự đi vào không thể dự tính phương hướng. Thân là Tam Tuyệt Ma chủng, trên người ta trọng lượng lớn hơn lệ dịch hủ cái này phối hợp diễn. Sở dĩ ta thay đổi tuyệt tình độ, dùng ngăn cản lệ dịch hủ trên thân cảnh ngộ bất hạnh, thành công bóp méo lịch sử. Thậm chí làm ra một cái hiệp nghĩa minh cùng ma sư đối kháng. Tống Lâm nuốt vẻ huyền lân điều đầu, trong lòng yên lặng nói xong. Nhưng kết quả đây, vận mệnh phản phệ phía dưới, vô số thân người chết. Liên Lụy Bãi Kiếm Sơn đi theo ta cùng một chỗ gặp nạn. Mụ bà bà cuối cùng vẫn là chết rồi, lễ sư phụ thân háng tình tuyệt. Cuối cùng, ta giống như cái gì đều không thể cải biến. Tiểu Huyền Lân, ngươi nói thời đại này, chẳng lẽ những người khác thật nhất định chỉ có thể là phối hợp diễn? Ba quắc, chúng ta. Hắn dần dần ngồi dưới đất, im lặng tâm ngữ. Trên thân bao phủ một tầng nồng đậm sa sốt tinh thần chi khí. Oa, Huyền Lân điệu lại giống như tâm linh tương thông, cảm nhận được cái kia không lời cảm xúc. Táo Bạo tư thế dần dần bình phục. Ngẩng đầu nhìn trước người u buồn thiếu niên, ánh mắt lộ ra khó hiểu, nghi hoặc. Ngươi nói, đoạn đường này chúng ta là không phải thực tế quá thuận lợi. Ma sư nếu sớm đoán được tại Bãi Kiếm Sơn bố trí, vì sao có thể để cho chúng ta thành công trốn vào Hắc thủy dương? Đúng. Bởi vì Vạn Tông Sinh, Sở sư phụ, còn có Hàn Thanh thêm vào, mới đưa đến chúng ta một đường thuận lợi như vậy. Thế nhưng là, Tống Lâm tự hỏi tự trả lời, từ mộ bà bà xuất hiện bắt đầu, ta cũng cảm giác phạm vật lọt vào một chương giả thiên lớn. Ta thật có thể tin tưởng bọn họ sao? Nếu như không có bọn hắn, có lẽ chúng ta đã sớm chết. Nhưng nếu như thật giống như ta cho muốn, liên mộ huynh thành đều có thể là một hy vọng gì, có thể là ngày đầu tháng giêng. Trên đời này giống như không có bất kỳ cái gì sự tình là không thể nào. Như vậy, bọn hắn tại cố kỵ cái gì? Đang sợ cái gì đâu? Là sợ trọng thương lệ dịch hủ. Vẫn là ta rốt cuộc còn có thể tin tưởng ai? Tiểu Huy Lân, hảo huynh đệ của ta, ta đã không ai có thể tin tưởng, ngoại trừ ngươi. Ngươi nói, chúng ta thật còn có hy vọng sao? Mộ Khuynh Thành bởi vì ma sư mà chết, lệ dịch hủ đời này tiếc đuối, nhất định là tại ma sư trên thân. Thân làm một cái phối hợp diễn, hắn thật sự có hy vọng chiến thắng ma sư. Ồ a. Tống Lâm nhìn xem Viễn Lân điệu ngây thơ ánh mắt, không khỏi cười khổ. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy giang hồ mêng mông, chính mình lại lạ như thế cô độc. Ảnh Huyền Lân điệu đầu nhẹ nhàng nhích lại gần Tống Lâm, cổ họng phát ra một tiếng phảng phất an ủi lưỡi liễu. Tiếp lấy năm giọt trên mặt đất, ánh mắt dần dần trong suốt. Nó tựa như thật nghe được đối phương tiếng lòng, trong lòng ma niệm đều tiêu tán không ít. Trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, ai? Tống Lâm lung la lung lay đứng dậy, lấy ra một chôi đoản kiếm, nhìn về phía Huyền Lân điệu. Hám Long đảo bên trong, một đoàn người ngay tại chỗ lấy tài liệu, chính hừng hực khí thế xây dựng ra viên mới. Đương nhiên, lệ, phía sau núi truyền đến một tiếng ngang ngửa hú dài. Không tốt là sơn động. Thủy Nhi xảy ra chuyện, trong lòng mọi người cuồng loạn, vội vàng lên núi động tiến đến đuổi tới yết trường. Lại chỉ thấy Tống Lâm độ vào trước sơn động, một mặt vẻ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lại. Trong sơn động trống tuyết, lại không có cái gì. Huyền Lâm đi đâu? Sở Cùng Ba vội vàng nói, chạy trốn. Tống Lâm cười khổ, giải thích nói, ta nhất thời không có chú ý, bị nó đánh lén thuận lợi. Đều tại ta. Đáng giận. Thiên Tân vạn khổ mới đem xúc sinh này mang đến ở trên đảo, làm sao lại để nó chạy trốn đâu? Sở Cùng Ba mãnh liệt vỗ tay một cái tâm, tức giận tới mức gáy đầu. Sở sư phụ Tống Lâm một mặt đầy nãy. Thôi, chạy trốn liền chạy đi. Chúng ta bây giờ nắm lấy nó cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở Cồn Ba tựa a nuôi mình. Đúng rồi, ngươi vừa rồi có bị thương hay không? Một chút vết thương nhỏ, không ngại. Cái kia Viền Lâm điệu vội vã thoát đi, không có công phu cùng ta dây dưa. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Vậy thì tốt rồi. Sở Cồn Ba vui vẻ gật đầu. Tất cả giải tán đi, tiếp tục làm việc. Một lát sau, chỉ còn Tống Lâm một người đứng tại trước sân động. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, một tay nắm lấy thủ thương cổ tay, trong lòng tự nói, uống máu của ta, ngươi có thể được cho ta thật tốt con sống. Hôm sau, hạm long đảo một nhóm đơn sơ kiến trúc sư bộ xây thành đám người đem bái kiếm sơn còn lại tam đại thần lâu các loại bảo vật mang vào, người chen người ở ở cùng nhau, tiếp tục mỡ khẩn dụng đồng, đánh cá và săn bắt thủy sản. Lệ Dịch Hủ cũng rốt cục có thời gian, vì mộ Khuynh Thành làm mộ khất địa. Trời chiều ánh chiều tà, mới lập chước mộ, khói xanh lờ lờ. Lệ Dịch Hủ lẳng lặng đứng đấy, bầu rượu trong tay vạch ra nhất đạo thanh tuyển, tung toé rơi xuống đất. Khuynh Thành. Bầu trời hải âu bay lượn, trên biển gió to sóng lớn. Tống Lâm liền đứng tại cách đó không xa, cũng không quay rời hai người cuối cùng một chỗ. Lại nghe trong gió bay tới một trận lị non. Thực ra chúng ta thường xuyên ở trong mơ, nhìn thấy ngươi. Cái kia phản phật là một cái thế giới khác, tại chiều hoàng hôn dưới vách, chúng ta có một ngôi nhà. Chúng ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua yên tĩnh cuộc sống bình thường. Chúng ta có hai đứa bé, một nam một nữ, có một cái rất nhỏ, rất nhỏ, lại rất mái nhà ấm áp. Nơi đó không thuộc về giang hồ, không ai sẽ đánh nhiều chúng ta. Cuộc sống ngày ngày qua, rất bình hàn, vì củ gạo rồi muối, ngươi mỗi ngày cùng ta cá nhau. Ha ha, ta nhớ được cái kia ta có thể phiền. Thanh âm tiêu tán vào trong gió, bay vào từ nơi sâu xa. Tống Lâm lần đầu Phạm Phật nhìn thấy Mộ Khuynh Thành vẻ mặt chính đôi hắn cười, nụ cười kia rất hoài hãi, rất hiền lành, liền Phạm Phật tại nhìn con của mình. Nàng cung Lệ Dịch Hủ cũng không có mình hai tử, liền đem Lệ Dịch Hủ đồ đệ trở thành con của mình. Nhưng Tống Lâm biết rồi đây chẳng qua là nàng hướng tượng, cho đến chết trước, trước, nàng đều không có trải nghiệm qua làm mẹ cảm giác. Tống Lâm cũng biết, Lệ Dịch Hủ nói đây hết thảy cũng không phải thời không song song đây chẳng qua là giấc mộng của hắn, là ảo tưởng của hắn, là hắn nhân sinh, một con đường khác. Nếu như nhân sinh có lựa chọn, nhưng nhân sinh cũng không phải là lựa chọn, không có trọng đến một cơ hội duy nhất. Cái kia đồng dạng, là một cái không có khả năng lựa chọn lộ trình, bởi vì hắn là lệ dịch hủ, hắn không có khả năng tình nguyện bình thường. Hơn 20 năm trước, Mộ Khuynh Thành là kiếm trai đệ tử, cũng sẽ không cùng hắn đi, bởi vì chiến thắng ma sư cũng là lý tưởng của nàng. Nàng không phải loại kia vì yêu bỏ qua hết thảy người. Chí ít khi đó hắn thì cho là như vậy. Hơn 20 năm trước, hai người đều còn trẻ tuổi nóng tính a. Cuối cùng, lệ dịch hủ đi lên tuyệt tình lộ trình. Hắn muốn đi, Mộ Khuynh Thành liền giúp hắn đi. Sau đó 20 năm, quả nhiên không tiếp tục gặp qua hắn. Ai Trên một con đường, một con đường khác liền thành người sống bệnh viện tiên ối. Tống Lâm thở dài một tiếng, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần chiến thắng ma sư, thế gian này người và sự việc liền có thể thu hoạch được bảo viên. Bọn hắn liền có thể tùy hứng lựa chọn, mình muốn hết thảy. Thật là như thế sao? Không có ma sư, có lẽ còn sẽ có một cái khác yêu sư ma tôn. Thế gian này rất nhiều chuyện, tổng là bởi vì yêu hoặc hận mà thôi động tiến lên. Tựa như không màng danh lợi, một lòng tu hành lệ dịch vũ, cũng không thể ngoại lệ. Bởi vì hắn thân trong giang hồ, bởi vì người này cùng người, yêu cùng hận, bản là thuộc về giang hồ người trong tang hồ, thân bất do kỷ. Một ngày này, lệ dịch hủ khó được nói rất nhiều, rất nói nhiều. Tống Lâm rất sớm đã đi, hắn một mình tựa ở trên bia mộ, uống rượu, từng tiếng tự lẩm bẩm. Hình như có nhìn thấy phàm tục thoải mái, cũng có tình sâu như biển quy luyến. Tình một chữ này, xưa nay mấy người có thể nhìn thấu. Ngày thứ hai, Tống Lâm tự mình tới cửa, hướng Vạn Tông Sinh xin lỗi. Vì chính mình đoạn thời gian này đến nay lề phòng, vì Vạn Tông Sinh bất kể hiểm khích lúc trước, vì mọi người nỗ lực mà xin lỗi. Hà cỡ như thế, Vạn Tông Sinh mười điểm rộng lượng, vui vẻ sở lấy rượu đen. Nhìn Tống Lâm ánh mắt, trong mắt tất cả đều là thưởng thức. Sau đó, Tống Lâm lại tìm tới sợ của ba, đại biểu Bái Kiếm Sơn đám người cảm tạ ân tứ mạng, cũng tự thân tham dự hãm Long đảo xây dựng đến mức hoàn thành. Tiểu tử này tựa hồ trời sinh việc nhà nông điểm tiên phú đầy, vừa đến ở trên đảo liền lượn nóng thêm vào khai khẩn đất hoang độn ngũ, một bức hào hứng ngẩng cao dáng vẻ. Cho dù ai vừa nhìn, đều gọi nói là tiên tiên nông phu thánh thể. Thời gian bình thường mà yên tĩnh, một ngày thiên đi qua, toàn bộ hãm Long đảo giống như một mảnh không tranh quyền thế tình thổ. Sau năm ngày, Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ Dương Thương xuất quan, tham dự tiến vào hãm Long đảo xây dựng. Có hai tên thần phù thêm vào, tiến độ một chút tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà Tống Lâm, lệ dịch hủ đám người thương thế cũng đang dần dần phơi phục. Thiên Điệu Minh cũng không xâm chiếm, Huyền Lân Điểu cũng không thấy bóng dáng. Hết thảy giống như đều tại phát triển chiều hướng tốt. Ngày 10 tháng 3, Bãi Kiếm Sơn đệ tử tại Hãm Long đảo dưới, một chỗ dưới mặt đất hang động đá vôi, phát hiện chân quý địa hóa. Chúng người vui mừng, bắt đầu chuyển di tam đại thần lô. Ngày kế tiếp, tam đại thần lô một lần nữa khai lò, ở trên đảo một đám cương khí lén vào Hắc thủy dương thâm thủy đại biển, khai thác quan sát. Vị ở trên đảo luyện chế được kiếm không dễ đổ sát hám long đảo hoàn toàn tách biệt với thế gian, cuộc sống của bọn hắn vật tư thực tế quá thiếu. Có đồ sắt, tăng thêm bài kiếm sơn đám thợ thủ công tinh luyện kim loại gồm sứ, một điêu công nghệ, ở trên đảo đám người sinh hoạt liền tốt lên rất nhiều. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu chế tạo thuyền đánh cá, vì đánh cá và săn bắt sinh hoạt làm chuẩn bị. Sinh hoạt càng mỹ hảo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm thấy, tựa hồ triệt để rời xa giang hồ, trải qua như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt, cũng không phải không tốt. Thẳng đến một ngày này. Chương 181, đấu chiến vật pháp, long tượng kim thân. Thần phủ phía trên cảnh giới Chương 181: Đấu chiến Văn Pháp, Long Tượng Kim Thân. Thần phủ ở phía trên cảnh giới tháng 12/23. Thiên Điểu Minh kinh lịch tháng 1 có thừa, dù liệu nguyên chi thế quét sạch giang hồ. Thiên Điểu Bái Thiếp vừa ra, thiên hạ không dám không theo. Tam Giang thống nhất, Cửu Tuyền tổng chủ. Ma sư Hoàn Thành Thiên Cổ không có chi sự nghiệp to lớn, hùng bá thiên hạ, đang đỉnh phong vân. Mọi người hoảng sợ phát hiện, đoạn đường này ma sư chân chính xuất thủ số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn muốn thống nhất giang hồ, chỉ cần trí tuệ liền đã đầy đủ. Tháng 12/24, nguy cơ đột kích. Thiên Điểu Minh ngàn buồn đua thuyền, hướng Hắc Thủy Dương chỗ sâu mà đi. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Vào giờ phút này, lại có ai có thể để bọn hắn xuất động như thế chiến trận? Liền ngay cả ma sư đều tự thân toát chấn. Chỉ có Thiên Địa Minh Hạch tâm cao tầng mới biết được, đây là đối người kia kính trọng. Đối thiếu niên kia kỳ lần, đã từng giang hồ tổng chủ chỗ vốn có kính trọng. Đó là một cái suất nữa đã dùng trí tuệ cùng ma sư sánh vai người. Đương nhiên, hắn cuối cùng thua, nhưng cũng đáng được Thiên Địa Minh như thế tôn trọng. Hắn quá trẻ tuổi, Thiên Địa Minh tuyệt sẽ không lại cho hắn nửa điểm xoay người cơ hội. Tháng 10 ngày 26, hạm long đảo bên ngoài, ngàn buồn đi qua, vạn truyền vòng đây. Thiên Điệu Minh giống như đã sớm biết cái này một mảnh địa vực. Làm người trên đảo phát hiện phương xa mặt biển dâng lên cờ xí lúc, hết thảy đã chậm. "Địch nhân, tập kích!" Thê lương kêu to truyền khắp toàn bộ đảo, đám người hoảng sợ quây đầu, phát hiện trên mặt biển vô số loại ở Thiên Điệu Minh cư sĩ, lập tức rơi vào sâu sắc tuyệt vọng. "Thiên Điệu Minh, tới! Bọn hắn đã sớm biết chúng ta tại cái này. Có nội gián, là ai? Tháng này chúng ta không ai rời đi trong đảo, không có khả năng có nội gián. Chẳng lẽ là cái kia Huyền Lân Điểu? Từng cái thân trong tập ảnh tại hòn đảo phía trước bãi biển. Sau đó ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Tống Lâm, ẩn hàm trách cứ. Tống Lâm yên tĩnh không nói, ai cũng không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Thiếu niên tâm tính kinh lịch từng chàng kiên nại, đã tựa như đại hải âm trầm, trên mặt nhìn không ra một chút manh mối. Buối rối, tuyệt vọng, hèn nhát, những này tâm tình tiêu cực càng là một điểm không có. Thủy Nhi, làm sao bây giờ? Dương Thừa Đức gấp giọng hỏi. Liều mạng đi. Tống Lâm lấy ra phong tồn đã lâu băng lân kích, yên lặng nói, thiên địa minh sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Lần này, xem ra đại gia muốn chết cùng một chỗ. Cái này đáng người đưa mắt nhìn nhau. Tiên tâm đi, một khắc cuối cùng, ta sẽ chết ở trước mặt các ngươi. Nếu như bây giờ có người muốn đầu hàng, ta tuyệt không ngăn trở." Trong lâm ánh mắt kiên định lạ thường, trang diện triệt để rơi vào trầm mặc. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thiếu niên kỳ lần quyết tuyệt như vậy ở thời điểm này. Ai là nội gián giống như có lẽ đã không trọng yếu, bọn hắn đã đoán được tử vong. O o, the lương tiếng kèn truyền khắp bờ biển. Thiên điểu minh thuyền lớn càng ngày càng gần, loang váng, có thể thấy được một vị bá tuyệt thiên hạ thân ảnh, chắp tay đứng ở mũi tàu. Ma sư, Dương Thiên Thụy ánh mắt hai người cách lấy mấy ngàn mét nhìn nhau. Bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, từng đoàn từng đoàn đám mây ngưng tụ. Phong cũng lớn lên, giống như sắp hình thành một cái cự đại trên biển phong bạo. Lúc này, Hậu Phương Dương thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ, liếc mắt nhìn nhau. "Đại ca." Dương Thừa Ân nói, "Rốt cục muốn đi đến một bước này a?" Dương Thừa Đức trọng trọng gật đầu. Sau đó, hai người lặng yên quay người, hướng về dưới đảo Địa Hỏa hang động đá voi bước đi cả. Lục Muẫn Cầu xuất hiện ở phía trước. "Cầu muội." Dương Thừa Ân nắm tay của vợ, ánh mắt lưu luyến không rời. "Ta." Lục Muẫn Cầu hai mắt rưng rưng, nhìn thoáng qua bãi cát phía trước bỏ vào trận thế, chuẩn bị liều mạng con trai. "Rốt cục." Trọng trọng gật đầu. "Đi." Dương Thừa Ân huynh đệ hai người, dứt khoát kiên quyết bước vào hang động đá đồi, Tam đại thần trong lò. Tiên Lân đã viễn hai thanh thần kiếm, gặp không công bố phủ, thừa nhận vô tận địa hỏa rèn luyện. "Đại ca, ngươi hối hận không?" Dương Thừa Ân hỏi. "Hối hận? Tiểu tử ngươi, lại dám xem nhẹ ta?" Dương Thừa Đức cười nhạo. "Ta nào dám?" Dương Thừa Ân yên lặng cười một tiếng. Sau đó, huynh đệ hai người không còn nói nhảm, triển khai vây quanh, triệu cái kia hai thanh thần kiếm nên đón tiếp lấy ông. Hai người thân thể dường như kim như sắt thép, dần dần hòa tan tại địa hỏa bên trong. Tam đại thần lô bỗng nhiên rung động. Liên Họa tăng vọt, ba phủ dương giá huynh đệ cùng hai thanh thần kiếm, dùng thân hoa kiếm, bãi kiếm sơn thượng cổ truyền thừa bí pháp, tại hôm nay tái hiện nhân gian. Mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có hai người có như thế ý chí, tâm tính, như thế, quyết tuyệt. Oành, ánh liệt hỏa diễm bộc phát, tại hang động đá voi phía trước nhấc lên từng trận ánh lửa ca. Lục Muẫn Cầu kìm lòng không được, liền muốn nhảy vào trong động. Nhị phu nhân, nén bi thương. Một tên lão nâu ngăn cản tại phía trước, ánh mắt thận hàng mi ý, quy thúc thúc. O o o Lục Muẫn Cầu rơi xuống trên mặt đất, gào khóc. Rầm rầm rầm. Trên mặt biển khí lãng cuồn cuộn, một trận tuyệt vọng chiến đấu, rốt cục triệt để khai hỏa. Dung một ngàn, đối số vạn. Bãi kiếm sơn ánh mắt mọi người quyết tuyệt, không gây một người lùi lại. Sau đó, cái này đến cái khác thân ảnh máu tươi hắt thủy dương, đổ vào trên bờ biển, sóng lớn bên trong. Dương Tiên Thụy, từ bỏ đi, ngươi không thắng được. Một tên thiếu niên mặc áo đen, cùng Tống Lâm chiến đấu đại chiến. Thu vi tinh thâm, thình lình đã nhập thần phủ. Chính là bị ma sư thu nhập dưới chướng róc lòng của dưỡng, đã từng mười tuyệt công tử, sống cá con. Ha ha ha, Hàn Thanh, hôm nay ngươi hại kiếp khó thoát. Như như trắng đang cùng Hàn Thành đối chiến, cùng bên người năm tên thần phủ cùng một chỗ vây công Hàn Thành. Hắn nhìn xem Hàn Thành ánh mắt, thủ sâm nhập xương. Người này thật sự là vận may, bị ma sư bắt đi lại vẫn có thể thoát đi. Bất quá lần này, hắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Nhưng so sánh Tống Lâm, Hàn Thành trạng thái hiển nhiên tốt lên rất nhiều, lấy 1.6, lại chỉ hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều tiên địa minh giáo chúng đăng nhập hám long đảo. Vạn Tông Sinh, Lão Kiếm Khách, Sở của Ba, Bao Quát Lệ Dịch Hủ ở bên trong, tất cả mọi người đã xuất thủ. Rơi vào người đông nghìn nghịt bên trong, không cách nào thoát thân. Thời khắc này, tuyệt vọng không khí triệt để bao vây tất cả mọi người. Thiên Điệu Minh, quả thật không có lại cho bọn hắn một tia cơ hội. Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đại đâu? Chạy trốn đi. Ha ha ha, chúng ta vì bọn họ thề sống chết phân chiến, bọn hắn lại bỏ lại bọn ta một mình chạy trốn. Tốt, tốt một cái Bái Kiếm Sơn, tốt một cái Bạch Nhãn Lang. Ông, một đoạn trường kích xẹt qua nói chuyện người kia trong núi. Tống Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, đại bá ta cùng phụ thân sẽ không trốn. Giết. Hôm nay Bái Kiếm Sơn người, một cái cũng đừng hòng đi. Tốt nhất bên trên. Ma sư vô địch, Thiên Hạ vô song. Trận đấu càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Tất cả mọi người dần dần không có công phu nhiều lợi, toàn tâm đầu nhập dục huyết phấn chiến bên trong. Bọn hắn đã không có ý nghĩ suy nghĩ, hôm nay làm sao có thể chạy đi ý niệm duy nhất. Chỉ còn lại có, giết. Có thể giết một cái, liền giết một cái. Sống sót, chỉ là quáng đợi còn lại cái cuối cùng huyễn tưởng thôi. Đột nhiên đoàn người vang lên từng trận kinh hô ánh mắt nhìn lại. Tại vô số liên tục bại lui thân ảnh bên trong, lại có một người đi ngược dòng nước, giữ lấy áp lực cường đại, từng bước một chiều bãi biển đi đến. Mặt hướng ma sư ở tại thủy lớn. Mỗi một bước đều mười điểm gian nan mỗi một bước đều vạn phần kiên định. Hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều có thiên địa minh giáo giáo chúnga xuống. Lôi âm, cương khí, thần phủ, bãi kiếm sơn chúng người vì đó trầm mặc, thiên địa minh giáo chúng vì đó động dung đều đến lúc này. Hắn lại còn có khiêu chiến ma sư chi tâm. Không hổ là nam nhân kia. Ta linh, lệ dịch hủ. Tất cả mọi người đang lùi lại, chỉ có hắn còn tại tiến lên, muốn dùng trọng thương chưa lành thân thể tái chiến ma sư. Được. Một tiếng vang dội tán thưởng từ thuyền lớn bên trên truyền đến. Sau đó, một đạo cự đại quyển ảnh, phản phất thiên ngoại thần phong, từ trên trời giáng xuống. Lệ Dịch Hổ huy động trường kích, một kích phá không. Bèn, bãi cắt đột nhiên lõm 10 mét hồ sâu. Lệ Dịch Hổ toàn thân rung mạnh, chống trường kích đứng tại nước biển chảy ngược hồ nước bên trong, thân thể lăn lừ. Một cái này, ma sư đã dùng tới toàn lực đây là hắn đối tôn trọng của hắn. Lệ Dịch Hổ đã được, không phụ sự mong đợi của mọi người, lại giống như cũng không có lại vùng động một cái binh khí lực lượng. Kết thúc rồi ạ? Đám người nghi thẩm. Đương nhiên, hai đạo xung thiên kiếm quang từ hầm long đảo dưới dâng lên. Phi kiếm phá không, trực tiếp triệu ma sư quang tới ầm ầm, hai quyền đánh ra. Hai thanh thần kiếm không ngờ điều khiển, lại dường như sinh ra linh trí, cùng ma sư triển khai một trận kỳ lạ tranh phong. Trong lúc nhất thời, tựa như ma sư nhân vật như vậy, cũng bị bay trên trời độn trống không thần kiếm dây giữa được có một phần chật vật. La Thiên Lân đã tiến hai thanh thần kiếm phi kiếm. Bọn chúng lại trở thành trong truyền thuyết phi kiếm. Tại sao lại như thế? Đáng người ngẩng đầu, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết tiên thần bình thường phi kiếm, lại tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Quả nhiên, Tống Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái tay cầm thật chặt băng lân kích ánh mắt tựa như nhìn thấu thời không. 3000 năm trước bái kiếm sơn, 3000 năm sau Tạng Kiếm Sơn, nhìn chúng lịch sử, hắn đã minh bạch cái này hai thanh kiếm xuất hiện ý nghĩa. Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ đã là hy sinh bản thân, dùng thân hóa kiếm. Ngay tại lúc đó, bài cắt hồ sâu phía dưới, một cỗ khí tức kỳ lạ truyền đến ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp lệ dịch hủ ánh mắt buông xuống, gặp không ngồi sẽ bằng. Trên người hắn không thấy một điểm ngũ hành chi khí, lại giống như dũng động một cỗ kỳ quái lực lượng đó là một loại kinh thiên động địa chiến ý phàm phất. Cang sâu thần phủ chi uy. Cái này, đấu chiến vật pháp, long tượng kim thân. Hắn chẳng lẽ muốn phá rồi lại lập, tại hầm long đảo ngưng tụ kim thân. Siêu việt phạm tục, không có khả năng. Đã bao nhiêu năm, Tam Giang Cựu Tuyển chưa từng nghe nghe có người có thể làm đến bước này. Đây là Thiên Giết chi địa, tự truyện nói Tam Thủy Nương nương một bút vẽ tầm rằng, Thiên địa quy tắc có hạn, liền không khả năng có người thành công. Điều đó không có khả năng. Nhanh, ngăn cản hắn. Vô số người hoảng sợ thất sắc, nếu như lệ dịch hữu thật thành công, có thể thắng được Ma sư sao? Ho ho ho. Vô số thân ảnh vô thiên cái địa, chiếu bái biển hô sâu dũng mãnh lao tới. Sau đó, lại có vô số người đứng dậy. Bọn hắn từng cái đều là Bái Kiếm Sơn đệ tử, không cho phép Bọn hắn tuyệt không cho phép, cái này trong tuyệt cảnh xuất hiện một tia hy vọng cuối cùng, bị người khác phá hư. Rết. Lão kiếm khách đem người rết ra, thân phụ vài kiếm, lại phảng phất vạn kiếm chi tông, vung tay lên vài kiếm tế xuất, đúng là dùng ra cùng loại ném kiếm chi thuật pháp môn. Trong khoảnh khắc, phía trước mở ra một cái thông lộ. Bái kiếm sơn đệ tử hùa lên, thủ hộ tại lệ dịch hủ bên người. Thùng thùng, hai thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, bất lực cắm trên mặt đất. Sau đó lại ong ong thẳng run, không cam lòng một lần nữa bay lên, thẳng hướng ma sư. Bọn chúng cũng không hề từ bỏ. Cái này trận chiến cuối cùng, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải bảo vệ cuối cùng độ vật đây là dương gia hai huynh đệ, lưu tại thần kiếm bên trong cuối cùng chấp niệm. Ho ho ho, phần phật trong gió. Trong hố sâu khí tức càng nồng đậm, đột nhiên giữa thiên địa hiện lên một vòng ánh sáng. Lệ dịch hủ trên thân khí thế dần dần ngưng tụ. Tựa hồ đã nửa chân đạp đến nhập thần phủ phía trên cảnh giới. Hừ. Ma sư một quyền đánh bay thiên lân, đạp tiến song kiếm. Một bước đạp ở trên bậc, dùng không thể ngăn cản uy thế hướng đi lệ dịch hủ. Đương nhiên, một thân ảnh cản ở trước mặt hắn đó là một thiếu niên, diện mạo tuấn lãng, thân thể thẳng tắp, Phảng phất giữa thiên địa chói mắt nhất một ngôi sao, cầm trong tay một chuôi băng tinh trường kích, chỉ phía xa ma sư. Muốn giết sư phụ ta, trước tử ta trên thi thể bước qua đi chương 182, băng lân kết toái, tiến tới chương cuối 4000 chữ. Chương 182, băng lân kết toái, tiến tới chương cuối 4000 chữ đây là tống lâm lần thứ nhất chân chính trực diện ma sư. Một cỗ phảng phất mặt đối với thiên địa, sơn hài áp lực đập vào mặt. Nếu như nói, Dương Tiên Thụy đại biểu chính là cái này giữa thiên địa, nhất vô câu vô thúc phong vân chi khí, ma sư chính là người chủ thể kia hết thảy thiên đạo ở tại trước mắt. Hắn phảng phất như gặp phải khất tinh, trong lòng căn bản để không nổi dũng, khí chiến đấu đây là ma chủ đối ma chủng trời sinh áp chế. Nếu như Tống Lâm là Dương Thiên Thụy hoặc Huyền Lân Điểu, hẳn thành, đương nhiên là như vậy. Nhưng hắn không phải. Sở dĩ, hắn dùng hết tất cả lực lượng, cuối cùng là ngăn ở ma sư trước mắt. Thú vị. Ma sư trong mắt lóe lên khác thường thần quang, bình tĩnh nhìn Tống Lâm nửa ngày, mới nói, "Hãn, sẽ không thành công." Tống Lâm lắc đầu, chưa từng thử qua, ngươi thế nào biết sẽ không thành công? Ma sư chỉ một ngón tay dưới mặt đất, thản nhiên nói, "Có nó tồn tại, nơi này liền không cho phép có thần phù phía trên xuất hiện." Tống Lâm nói: "Đã ngươi biết rõ như thế, vì sao còn vọng tưởng ngưng tụ kim thân?" Tống Lâm đương nhiên biết rồi. Ma sư nói nó là cái gì, nhưng hắn cũng không tin một câu nói kia. Trong truyền thuyết, Ma sư, Diệp Khinh Vân rõ ràng tại trầm kiếm viên đột phá cực hạn. Mà 1500 năm sau chính mình, tại rõ ràng trên sông mượn nhờ thiên điệu chí lực, cũng từ lôi âm một bước lên trời. Hoàn thành ngưng tụ kim thân hành động vĩ đại, người quả nhiên không tầm thường. Ma sư nhìn xem Tống Lâm, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hai người đả trừ ác mê, nghe được đám người không nghĩ ra. Ong ong, Thiên Lân đập biến hai kiếm, lần nữa từ giữa không trung kéo tới cùng Tống Lâm đối thoại đoạn thời gian này, ma sư khoảng cách hố sâu đã càng ngày càng gần. "Huyền, ma sư vẫn là một quyển, vô địch một quyển, dễ như trở bàn tay đem hai thanh vô kiên bất tội thần kiếm đánh bay." Hắn đi đến Tống Lâm trước người. Vĩ nạn thân thể, nhìn xuống cái kia quật cường thiếu niên. "Ngươi, thật muốn ngăn ta? Dù chết, không hối hận." Tống Lâm giơ lên băng lân kích. Trói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở hàn băng chi kích bên trên, bỗng nhiên phát ra một vòng sắc bén thần quang động. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, băng lân kích xuyên thấu gió biển, ánh mặt trời đâm về ma sư tâm cửa. Tất cả mọi người rơi vào chấn kinh. 20 năm sau hôm nay đây là trên giang hồ cái thứ hai dám hướng ma sư xuất thủ người. Không sai. Một tiếng giống như tán thưởng, giống như thở dài. Ma sư một quyền vung ra, thường thường không có gì lạ, lại tốt giống như ẩn chứa thế gian diệu pháp, chân lý. Như bình thường bên trong trí tuệ, tại thế nhân náo hại xẹt qua một tia sáng mờ mờ. Biển trời ở giữa vang lên một tiếng sét. Ma sư thân thể sừng sững không ngã. Tống Lâm cũng không lúc lích. Thậm chí liền dưới chân hắn hắc ác, cũng không đã bị rung chuyển mấy mai. Duy nhất động, giống như chỉ có trong lòng mọi người phong. Thời khắc này, Bọn hắn chỉ cảm thấy cùng ma sư vô địch quyền phong đụng nhau hàn băng kích, tựa như hướng phía dưới sụp đổ một phần nữ cê rồi lư cê rồi. Hàn băng kích binh phóng phía trên hiện hiện từng vết nứt, có ánh băng nứt cho người ta một loại mải nhỏ vẻ đẹp. Tống Lâm thua, thua được đương nhiên, thua thất bại thảm hại. Ma sư một quyền này lực lượng, thậm chí không có truyền lại đến thân thể của hắn, dưới chân đại mặt, chỉ ngưng tụ tại băng lần kích bên trên. Dung huyết nhục chi lực, một quyền đem cái này tập bái kiếm sơn toàn bộ trang trí lực, tỉ mỉ chế tạo thần binh, một quyền đánh nát. Triệt để thể hiện bản thân đối lực lượng khống chế tinh diệu. Một quyền này, Tống Lâm thua tâm phục khẩu phục. Chém ra Ma sư một bước tiến lên. Không có thể có thể. Tống Lâm kinh ngạc nhìn xem che kiến vết dạn băng lân kích, vẫn như cũ cột cường đứng tại chỗ. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta không sẽ giết ngươi. Ma sư ánh mắt rốt cục hiện hiện một ít không kiên nhẫn. Tam Tuyệt Ma chủng, chỉ là hắn thông thiên chi lộ một cái. Hết lần này tới lần khác cái này kì thuật nhất ma chủng, cũng là nhường hắn thích nhất, rồi lại ghét nhất một cái. Ma sư cả đời này đùa bỡn giang hồ, lòng người, nhất lượng tụ liền để cho tâm tính cao ngạo người cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn, từng giờ từng phút vặn vẹo đối phương tâm linh. Thượng như lệ dịch hủ, cũng bất quá trong tay hắn đồ chơi. Nhìn xem một cái như thế ưu tú người, từng bước một tại hắn bố trí trong luân, dãy rủa, chính là ma sư niệm thú. Chính độ nào đó tới nói, hắn là cô độc. Vô định người, chẳng lẽ không phải đều rất cô độc. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Dương Thiên Thụy, hắn nhìn không thấu. Sở dĩ, hắn không thích đối với không thích người. Cho dù liệu mạng tam tuyệt ma chủng hủy diệt, hắn cũng sẽ không tiếc. Vậy ngươi, liền giết ta. Tống Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng ma sư hai con người, trong mắt lại hiện lên vẻ mong đợi. Hừ, ma sư sắc mặt trầm xuống, Quan thuộc Hàn Thiên Địa Minh cao tầng cũng biết, một khi ma sư trên mặt biến sắc, liền có đại sự phát sinh đúng lúc này. Một cái, hai, ba cái. Bốn thân ảnh đứng ở Tống Lâm bên cạnh. Bái Kiếm Sơn lão kiếm khách, lệ dịch hủ duy nhất hảo hữu vạn tông sư, Tống Lâm đời thứ nhất sư phụ sở cùng ba, Tam Tuyệt Ma chủn một trong Hàn Thanh. Bọn hắn đứng tại Tống Lâm bên người, trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn. Muốn đi qua, trước bước qua thi thể của chúng ta. Lão kiếm khách sắc mặt đau thương, ánh mắt kiên định. Còn lại ba người không nói gì, yên lặng đứng ở một bên. Tốt, thành toàn các ngươi. Ma sư bỗng nhiên nở nụ cười một quyền vung ra, thiên địa vân dũng. Tống Lâm đứng núi chịu sào, một kích đánh ra, băng lân kích toàn thân vỡ vụn vô số đường vân, thân thể trùng điệp rơi vào hồ sâu. Tiếp theo là vạn tông sinh, sợ quân ba, Hàn Thanh, kiếm, đến. Lão kiếm khách ánh mắt hiện lên một ít kiên quyết. Hắn hai ngón một dẫn, Thiên Lân, đạp tiến hai kiếm gặp không bay thấp, hình như có người sống điều khiển, thân kiếm lập tức quang mang phóng đại. Ngoan, một quyền. Lão kiếm khách toàn thân chấn động, Thiên Lân, đạp tiến hai kiếm bay vào bầu trời, xa xa rơi xuống. Châu chấu đá xe. Ma sư thản nhiên nói: "A a lão kiếm khách đau thương cười một tiếng." Toàn thân âm vang nội tùng, hóa thành đầy trời thi nác, vênh hoẵng, tú toé tống lâm toàn thân, thất thúc được. Cả người hắn đột nhiên dần mình. Bỗng nhiên, một đôi kỳ lạ con mắt từ hố sâu phía dưới mở ra. Trải ngược nước biển thoáng chốc dịch chuyển. Lệ Dịch Hủ chậm rãi giơ lên túy nguyệt trường kích, thân thể giống như tiếp nhận vạn cân sơn nhạc, gian nan, chậm chạp, rồi lại cho người ta một loại áp lực nặng nề. Một đòn kinh thế áp vũ lâu như vậy, rốt cuộc đã tới. Lệ huynh, ta đến giúp ngươi." Vạn Tông Sinh thấy thế đại hỉ. Lúc này giữa sân còn có thể đứng thẳng người, lại chỉ còn lại có hắn một cái. "Được." Lệ Dịch Hủ gật đầu. Vạn Tông, giúp ta lại ngăn chặn một lát. Yên tâm. Vạn Tông sinh cười to, một cái rút ra bên hông những kiếm, thân kiếm lắc một cái, thẳng cấp đâm vào lệ dịch hủ sau lưng. A! Lệ dịch hủ giật mình tại nguyên chỗ, toàn thân ngưng tụ khí tức bỗng nhiên tiêu tán. Tất cả mọi người chấn kinh sửng sợ ngay tại chỗ. Liền ngay cả ma sư trên mặt cũng không nhịn được sinh ra vẻ tức giận. 12 tháng 12, bại kiến ma sư. Vạn Tông sinh quỷ một chân trên đất, tình chân ý thiết mà nói, mười ma sư bất giận, thuộc hạ đây là lo lắng đại gia an nguy, bất đắc dĩ vì đó. Cái này chợt dị biến, liền ngay cả ma sư đều gần như không nói gì. 12 tháng 12. Cái này Vạn Tông Sinh, lại chính là trong bọn họ phản đồ. Tống Lâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn nhuận kiếm, "Là hắn? Nguyên Lai? Like. Hắn mới là Lạc Vương Hạ bên trên, cái kia làm nhuận kiếm vai hệ thần phụ. Triệu Thiên ngay bất quá là thay hắn vất nổi. Cái gì tiên hạ kiếm tông? Nguyên Lai like đã sớm là tiên điệu minh một cái chó săn." Ha, ha ha ha, ha ha ha ha bỗng nhiên một trận cười thảm. Lệ Dịch Hủ nằm trên đất, thân thể lại không một tia khí lực. Nhìn Vạn Tông Sinh, thấp giọng tỉ thảo, "Cái gì huynh đệ, cái gì sinh tử không bỏ? Nguyên Lai like đều là của ta." Nguyên Lai like ngươi căn bản cũng không có coi ta là qua huynh đệ. Vô số ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Vạn Tông Sinh. Hắn bán đứng tất cả mọi người. 12 tháng 12, vẫn giấu kín tại Bãi Kiếm Sơn bên trong. Khó trách Thiên Điệu Minh dễ dàng như vậy tìm tới hãm Long Đạo, nguyên lai hết thảy đều là hắn ở giữa quấy phá. Đại gia hạ cớ nhìn ta như vậy. Vạn Tông Sinh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Thiên Điệu Minh chiều hướng phát triển, nếu như các ngươi là ta, cũng biết làm như thế nào tùyện. Hơn nữa, cũng không phải ta bán đứng các ngươi." "Ngươi nói đúng." Sở Hinh, Sở Cung ba kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. "Sở sư phụ, ngươi Còn lại Bái Kiếm Sơn con cháu không thể tin nhìn xem sợ của ba. Hắn lại cũng là thiên địa mỹ người. Ta không có, ta không có phản bội đại gia. Sợ cùng ba không pháp đối mặt ánh mắt như vậy, từng bước một lui lại. Phản đồ, xúc sinh, không phải người. Ngươi thật đáng chết. Cuối cùng mấy tên Bái Kiếm Sơn đệ tử không nhịn được giận mắng. Không, ta không có. Ta thật. Sợ cùng ba ôm đầu, méo đất từng sợi sợi tóc. Mùng 3 tháng 3 còn không trở về vị trí cũ. Ma sư đã bình phục nỗi lòng, thản nhiên nói: "Lệ Dịch Hủy Hụy sẽ phá hủy đi." bất quá là thiếu một cái thú vị đồ chơi. Vạn Tông sinh cử động lần này cũng coi như ngăn cơn sóng dữ, hắn cũng không tốt ngay trước mặt mọi người phía trước trách móc nặng nề. Ta, sợ cùng ba bụi tang cuối đầu, tán loạn búi tóc che mặt, cuối cùng, quy một chân trên đất. Thuộc hạ mùng 3 tháng 3, quý vị. Tốt, ha ha ha ha. Ma sư ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, nhìn về phía yên tĩnh không nói Tống Lâm, hiện nay, ngươi có thể nguyện vọng nhật vua. Cái kia cao cao tại thượng tư thế, giống như như trí thông minh nghiền ép giống như cảm giác cứu viện, như đá ép giống như từng giờ từng phút đập tan lấy thiếu niên tự tin bành bành bành. Vạn Tông Sinh thân hình hiện lên, đem bãi kiếm sơn cuối cùng mấy tên đệ tử đánh giết. Sau đó, cùng Ma Sư cùng một chỗ lạnh lùng nhìn xem Tống Lâm. Hiện nay, bãi kiếm sơn chỉ còn hắn một người. Tống Lâm vẫn như cũ giữ im lặng. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Sợ Cổ Ba, cái này hắn ban đầu sư phụ. Mùng 3 tháng 3, Sợ Cổ Ba. Hắn có phải hay không sớm cái kia nghĩ tới chỗ này đâu? Những người này ẩn tàng thật là đủ sâu a. Mộ hi vọng gì, ngày đầu tháng riêng. Sợ Cổ Ba, mùng 3 tháng 3. Vạn Tông Sinh, 12 tháng 12. Toàn bộ giang hồ giống như sớm đã hóa thành một cái lưới lớn cứ loại lấy bọn hắn chui vào. Thua. Bọn hắn thực ra đã sớm thua. Trước đó Thiên Điệu mình, căn bản không có cùng bọn hắn nghiêm túc chơi đùa. Vâng không dùng ba người này nổi ứng, lúc trước hiệp Nghĩa Minh hoàn toàn không có cơ hội vùng lên. Có thể hết lần này tới lần khác. Ma sư lại như mèo hý kịch chuột giống như, bồi lấy bọn hắn chơi đùa cho tới bây giờ. Hắn muốn chinh phục không phải người trên giang hồ, mà là toàn bộ giang hồ lòng người đây chính là ma sư. Vô địch ma sư. Tại cái này huy hoàng nhất niên đại, cũng há cảm nhất niên đại. Trong giang hồ có thể đối phó hắn, nhất định chỉ có một người. Tống Lâm nửa ngã trên mặt đất, ánh mắt nhìn lên bầu trời, hắn sẽ được không? Hồi lâu, mặt biển gió êm sóng lặng, lửa gạt bên trong người cũng chưa từng xuất hiện. Tống Lâm trong mắt quang mang dần dần ngẩng đạo. Kết thúc game một thế này, vậy liền lại hoành hoành liệt liệt một điểm đi. Tống Lâm một cái tay chống đất, một cái tay chống sắp phá nát băng lân kích, lung la lung lay từ dưới đất đứng dậy. Mặt hướng Ma sư, lại một lần, giơ lên binh khí, hắn còn không có từ bỏ. Không, hắn là muốn đi tìm cái chết. Cho dù là chết, hắn cũng phải cùng thiên mệnh đối kháng. Tam tuyệt ma chủng, chỉ cần hắn còn có một ít loại tại ý chí của mình, liền tuyệt sẽ không nhường Ma sư là được. Hắn không phải Tam Tuyệt Ma chủng Dương Tiên Huy, hắn là Tống Lâm, chớ miễn cưỡng chính mình. Một thanh âm tại bên tai vang lên, "Là Hàn Thành." Tống Lâm mới vừa muốn hành động, một cái đột nhiên xuất hiện tay điểm vào hậu tâm hắn. Sức lực toàn thân bỗng nhiên tiêu tán. Tống Lâm cứng ngắc cái cổ, chậm rãi quay đầu ánh mắt đối mặt một đôi tràn ngập ma niệm con mắt. "Thật xin lỗi." Một tiếng rất thấp, rất thấp thở dài, thấp đến giống như chỉ có hai người mới có thể nghe được. "Thật xin lỗi." Tống Lâm hờ hững nhìn xem Hàn Thành. Cuối cùng của cuối cùng. Thậm chí ngay cả Hàn Thành cũng phản ngộ, ma niệm vệ tâm, từ tiên thai đến ma chủng chạy không khỏi cái này tiên mệnh lùng dâm. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn lại chỉ còn lại có lệ dịch hộ cung báo. Một tên tiên điệu minh giáo chúng chạy như bay đến, quỳ một chân trên đất. Bẩn báo ma sư, bãi kiếm sơn trên dưới đều là đã nên tội. Đây là người cuối cùng. Bảnh, hắn đem một cái đầu lâu ném xuống đất đầu lâu kia lăn rơi xuống đất, tại hoàng xa bên trong lăn đến Tống Lâm dưới chân. Một đôi không cam lòng, tuyệt vọng hai con ngươi, đối mặt cặp mắt của hắn. Tống Lâm toàn thân chấn động, ngẩng người nguyên điệu. Bên cạnh Hàn Thanh cũng là thân thể hộ dụng, một đôi con ngươi đen nhánh, không nhịn được đỏ lên. Lục Mật Cẩu, Tại Hàn Thành trong mắt, nàng là trên đời này ôn nhu nhất nữ nhân. Nhớ ký tại Bái Kiếm Sơn cái kia đoạn thời gian, nàng một mực coi hắn là làm con trai giống như đối đãi, hắn cũng coi nàng là là người, giữ nàng. Hàn Thành nói, cũng không phải như thế. Người kia tối đầu cung kính nói, Bái Kiếm Sơn con cháu một mực che chở người nữ nhân này, vô luận già trẻ, cho đến người cuối cùng ngã xuống. Ma sư nói qua, không giết phụ nữ trẻ em. Nàng không muốn giảm, liền rút kiếm tự sát. Nhưng là cái cương liệt nữ tử, để cho người ta hảo hảo an táng. Ma sư bình thản nói, đúng. Vành. Tống Lâm thân thể té ngửa, nện vào một mảnh hoàng sa bên trong. Hai mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm giác được cái kia xanh biết phía dưới rất mặt, đúng là bóng tối vô tận. Hắn nhắm mắt lại, vẫn cảm giác được cái kia hắc ám vung đi không được. Xuyên qua lạc nhạn tu trúc, nhìn qua mặt trăng lên hoàng hôn. Ngươi nói có một ngày tổng sẽ ranh dương thiên hạ, thực hiện ngươi khát vọng. Phương xa hình như có tiếng ca bay tới, hắn cũng đã nghe không được. Tuyệt tình, vong xuyên, vô song, sát thân, tâm tảm, quy độ. Mệt mỏi quá, rất muốn quên đi tất cả, thanh thản ổn định ngủ một giấc. Ngưu phu nhất thế mang cho hắn dũng khí, giống như có lẽ đã không đủ để chèo chống một thế này được vọng. Dưới ánh mặt trời bãi cát, Khôn Thai đi đến một thân ảnh. Trong tay hắn năm kiếm, đạp trên vừa tăng vừa rơi xuống mặt nước, bước chân nhẹ nhàng, bình thường như một cái du tàu tại giang hồ chi ngoại lãnh tử. Ma sư chậm rãi quay người, mặt hướng người kia phương hướng. Vẻ mặt trước này chưa có ngưng trọng. Chương 183, một kiếm kia phong tình cuối cùng màn định phong chi chiến. Chương 183, một kiếm kia phong tình cuối cùng màn định phong chi chiến. Các hạ là? Ma sư trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên kỳ và ánh sáng. Diệp Kinh Vân. Bình thường kiếm khách dừng bước, cùng ma sư đối mặt với mặt. Diệp Nghi Vân. Ma sư lặp lại đọc một lần tên của hắn rất kỳ lạ, giống như nào đó tiên nhân cảm ứng, hai người vẹn vẹn lần thứ nhất gặp, hắn liền cảm ứng giác chính mình rốt cuộc gặp phải bình sinh duy nhất đối thủ. Cái này bình thường tiệm khách, tồn tại bình thường dung mạo, bình thường quần áo, duy nhất không bình thường, có lẽ là kiếm trong tay hắn bên trên, một chùm mối quấn tua cỡ. Cái kia tua cỡ sắc thái tươi đẹp, công nghệ tinh xảo, vừa nhìn liền biết là một nữ tử cần thận bệnh. Ma sư hỏi, ngươi còn có tỉnh? Diệp Khinh Vân nói, ngươi cũng đã vô tỉnh. Ma sư nói, vô tỉnh chẳng lẽ không phải luôn có thể thắng hữu tỉnh. Diệp Khinh Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu, hữu tỉnh, vô tỉnh đều là nói. Ngươi nói là cái gì?" Ma sư lại hỏi. "Cực tại tỉnh, cực tại kiếm." Diệp Khinh Vân đáp. "Tôi đáp." Ma sư trong mắt bạo khởi một vòng tinh quang. "Tốt hỏi." Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng. "Các hạ vì tại sao không hỏi ta chi đạo?" Ma sư đệ tâm hỏi. "Ngươi chi đạo ở trong lòng." Diệp Khinh Vân giống như đáp không phải đáp. Hắn giống như không cần hỏi lại, liền đã biết ma sư chi đạo. "Được." Ma sư một tiếng tán thưởng. Nhìn xem Diệp Khinh Vân ánh mắt, đã là hoàn toàn khác biệt. Cùng nhìn trên đời này bất luận người nào ánh mắt, đều không giống nhau. Có ít người liền là như thế này. Nhân sinh bản đồ gặp, chính là chi kỳ. Bọn hắn đương nhiên không thể tính toán chi kỳ. Giống như ma sư như vậy người, nhất định không có bằng hữu. Bọn hắn chỉ là người trong đồng đạo. Chỉ vì Diệp Khinh Vân một câu kia hữu tình, vô tình, đều là nói chỉ vì trên cái thế giới này có thể hiểu bọn hắn người, chỉ có đối phương. Ta có một điều thỉnh cầu. Diệp Khinh Vân lần thứ nhất chủ động mở miệng. Nói, "Ma sư nói, hai người này tính mệnh." Diệp Khinh Vân nhìn về phía Tống Lâm, lễ dịch hủ, "Ngươi muốn bảo đảm bọn hắn?" Ma sư nói, "Ta thiếu hắn một cái nhân tình." Diệp Khinh Vân gật đầu nhìn xem đã rơi vào hồn mẹ Tống Lâm. Nhiên tình, ma sư lý giải lại cũng không thể lý giải, giống như người như bọn họ lại sẽ nợ Nhiên tình. Một bên Hàn Thanh cũng không thể lý giải. Hắn vô ý thức nắm chặt trong lực, cái kia một chương Tống Lâm đã từng giao cho hắn tờ giấy. Cái này một tờ giấy, hắn rõ ràng còn chưa giao ra. Ngay vào lúc này, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng trĩu. Không có khả năng. Ma sư nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn rất thưởng thức hắn, nhưng hắn không có khả năng đáp ứng loại yêu cầu vô lý này. Hắn là ma sư, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể thay đổi ý chí của hắn. Cái kia chỉ có đánh một trận. Diệp Khinh Vân thở dài, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật không muốn ra tay. Bang. Trường kiếm ra khỏi vỏ ánh mặt trời chiếu rọi tại trên thân kiếm, đây là một trong 10 điểm bình thường kiếm, cùng trên giang hồ rất nhiều kiếm khách kiếm cũng đều cùng. Nhưng khi nó bị giữ tại Diệp Khinh Vân tay bên trong, hết thảy đều trở nên bất động. Phong lừng, sóng lặng lẽ đợi. Diệp Khinh Vân đã xuất kiếm. Trường kiếm đập vào ma sư tầm mắt, đập vào ở đây tất cả mọi người náo hải. Thời khắc này, trong mắt bọn họ giống như chỉ còn lại có một thanh kiếm này. Nó không ánh sáng không hiện ra. Lại tựa như trên đời này chói mắt nhất chi vật, ngưng tụ một vị vô thượng kiếm đạo đỉnh phong xuất đời tất cả xi si cùng truyện, chấp nhất cùng chuyên chú. Không ai có thể hình dung một kiếm này phong tình. Nó trong nháy mắt xuyên thấu hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại màn sương trước mắt. Thời gian cùng không gian, tựa như đều không thể định nghĩa, giớp thúc nó tồn tại. Sau đó, một đôi nam đấm đón nhận cái kiếm một chư kiếm, vô thanh vô tức. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên tối đen, ánh mặt trời, sóng biển, bãi cát, thuyền, hết thảy đều không tồn tại. Trong đầu, lại trống rỗng hiển hiện một đôi nam đấm cùng một chư kiếm một chôi hữu tình chí kiếm, một đôi vô tình nắm đấm ông. Thiên địa sụp đổ, vạn vật tử diệt. Tâm thần thế giới rơi, rơi vào vô biên hắc ám. Khi mọi người mở mắt ra, Hoàng Sở giật mình toàn thân đã rớt đẫm, mà trước mắt hai người, hai cái đứng tại giang hồ đỉnh cao nhất thân ảnh, vẫn như cũ đứng tại chỗ, tựa như chưa từng di động qua một phân một hào. Trận đấu kết thúc, bọn hắn căn bản xem không hiểu. Phốc phốc, Diệp Khinh Vân ống tay áo tạo nên một trận gió mát. Hắn há mồm phun một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiên huyết nhuộm đỏ váo, Diệp Khinh Vân lại nói, ngươi nói, còn có một sơ hở. Đúng thế, Ma sư nói, vẫn có sơ hở. Chỉ cần còn có sơ hở, trên đời này bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc, từ Diệp Khinh Vân một kiếm này bên trong, sống sót. Ma sư nhàn nhạt cười, kiếm của ngươi, đồng dạng chưa kịp định phong. Diệp Khinh Vân bình tĩnh gật đầu. Hắn phải thừa nhận điểm này, muốn giết ma sư, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn không muốn chết. Hắn còn chưa thấy đến chân chính đỉnh phong, còn có thật nhiều trong nhân thế mỹ hảo chưa từng hưởng thụ, tự nhiên không nghĩ chết ở chỗ này. Chỗ dùng một khắc cuối cùng. Hắn thu kiếm. Một ngày kia, đỉnh cao nhất gặp nhau, sẽ có một ngày như vậy. Hai người đối mặt mà cười. Sau đó, Diệp Khinh Vân trực tiếp từ ma sư bên cạnh đi qua, không coi ai ra gì đỡ dậy lễ dịch thủ, Tống Lâm đem bọn hắn đẩy lên đạp viễn câu lưng ngựa, văng lai đường bãi cắt đi đến. Tất cả mọi người không dám động. Ma sư không có mở miệng, không ai dám đối Diệp Khinh Vân xuất thủ. "Hồi lâu, ma sư." Vạn Tông Sinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái kia ma thần giống như nam tử. "Ta thua." Ma sư thản nhiên thừa nhận. Vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh. "Thua? Điều đó không có khả năng." Vạn Tông Sinh bọn người ánh mắt không thể tin. Lần này giao phong Rõ ràng là Diệp Khinh Vân thủ huyết, ma sư lông tóc không thường. Vì cái gì hắn lại thừa nhận chính mình thua? Đường của ta, không kiệm kiếm của hắn kiên định. Ma sư không có bất kỳ cái gì giải thích, thân ảnh biến mất tại trên bờ cát. Hắn không có có thủ thương, nhưng hắn nói, quá mức hô tạm, hấp thu trên giang hồ vô số thần công diệu pháp, giờ phút này chưa thôi diễn đến đỉnh phong. Sở Dĩ ngược lại không như La Khinh Vân thuần túy, Sở Dĩ hắn thắng, cũng là thua. San Phảnh cũng là thua đến bọn hắn cấp độ này, chỗ tranh tuyệt không đơn giản thắng bại. Nhưng một trận chiến này, lại cho ma sư vô hạn dẫn dắt. Tương lai trên đỉnh cao nhất gặp lại hắn nhất định sẽ không lại thua. Tháng 10 ngày 26, Thiên Điệu Minh vây công Hám Long đảo. Bại kiếm Sơn tiêu diệt. Dương Thừa Đức, Dương Thừa Ân huynh đệ dùng thân hoa kiếm, vẫn không địch lại ma sư một quyền. Thiên Lân, đả biến hai kiếm cuối cùng không biết tung tích. Địa hỏa hang động đá vôi đổ sụp. Tam đại thần lâu bị vùi lấp địa hỏa chỗ sâu, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Vạn Tông Sinh, Sở Côn Ba, Hàn Thanh bọn người liên tiếp phản bội. Thế nhân mới biết, ngày đầu tháng Giêng, ngày 2 tháng 2, ngày 3 tháng 3, v.v. có âm dương hai mặt. Kiếm Nam Phong là 12 tháng 12, Vạn Tông Sinh cũng là 12 tháng 12. Thiên Điệu Minh mấy chục năm tích lũy, ẩn vào dưới giang hồ lực lượng, vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Trận chiến này, Thiên Điệu Minh đại hoại toàn thắng, giang hồ lại không cái gì người có thể dung chuyển nó địa vị. Diệp Khinh Vân chi danh, vang vọng tam giang cựu tuyển. Có thể từ ma sư trong tay đem người mang đi, thực lực của hắn trong mắt thế nhân, đã cùng ma sư cân bằng. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Sau trận chiến này 3000 năm, giang hồ lại không người nào có thể trên kiếm đạo, siêu Việt Nam nhân kia. Sau trận chiến này, Diệp Khinh Vân mang đi Dương Tiên Thụy, ma sư mang đi Hàn Thành, Huyền Lân Điệu không biết tung tích. Tam Tuyệt Ma chủng như vậy mà điểm. Cho đến sau 10 ngày, một tên về họ Lão nô từ đổ sụp địa hỏa trong động đá voi leo ra, hắn mang theo bài kiếm sơn cuối cùng một phần truyền thừa đi xa tha hương, mai danh ẩn tích. Quen đi quần lại truyền thừa đời thứ nhất lại một đời người, chỉ vì tái hiện chủ gia ngày xưa vinh quang. Đầu tháng 11, Hàn Thanh mang theo một tờ giấy, xuất hiện tại Vô Song Độ. Hàn Tuật Lợi gặp được Diệp Khinh Vân đưa lên tờ giấy. Diệp Khinh Vân lại nói, trên tờ giấy tin tức, ta đã biết được. Hàn Thanh sững sờ ngay tại chỗ. Ngày ấy, có cái giống như người nam dữ thông minh kiếm tầm cô gái, quý gói trước tiểu viện, cầu ta 3 ngày. Cuối cùng, nàng đào ra tim của mình Diệp Khinh Vân sắc mặt tổn thức, nàng giơ tim của mình nói tiếngối, đây là trên người của ta duy nhất có giá trị chi vật. Viên này tâm, là hắn cho ta. Hiện nay, là ta trả lại hắn thời điểm. Hàn thanh sâu sắc trầm mặc, hắn đã biết rồi nữ tử kia là ai. Cuối cùng, thiếu niên không hề nói gì, lưu lại tờ giấy, quay người rời đi yên tĩnh tiểu viện. Hắn không hỏi lệ dịch hộ sư đồ ở nơi nào, cũng không có hỏi Diệp Khinh Vân thu không nhận lấy, thiếu nữ kia dung hợp kỳ lần nguyên tâm thông minh kiệt tâm. Chốc lát, một tiên thanh lệ nữ tử từ trong phòng đi ra. Gió lạnh thổi qua, xốc lên trên bàn tờ giấy. Nàng đem ánh mắt nhìn lại trước tin chết bởi Khô Khốc chi độc. Chính là Thiên Điệu Minh 11 tháng 11, Khô Khốc độc sư sở hạ. Cử động lần này là vì Thiên Điệu Minh trước giờ bố cục, mục đích ở Trô phân chia Long Bình rút. Bạch Tỷ Tỷ, vong ưu cô nương che miệng, ánh mắt rưng rưng. Đi qua, đều đi qua. Diệp Khinh Vân đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi không có ý định báo thù. Khô Khốc độc sư đã chết. Này Thiên Điệu Minh, ta đã không thuộc về cái này giang hồ." Diệp Khinh Vân đã không thuộc về cái này giang hồ, nhưng giang hồ cũng không có quyến hắn. Mùng 10 tháng 11, đệ tam phong tiên tiếp, Từ Thiên Điệu Minh đưa vào vô sông độ. 15 tháng 8, Hắc thủy bên trên, Võng Quân sẽ đến. Đây là một phong chiến thư, Ma sư đối địch Khinh Vân dưới chiến thư. Tin tức vừa ra, trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số tâm tình người ta kích động, trông ngẩn con mắt, hẳn không thể lập tức tận mắt chứng kiến cái này kinh thế chi chiến. Một trận chiến này, thế tất khiến động toàn bộ giang hồ, ảnh hưởng sâu xa. Nhưng Diệp Khinh Vân nhưng lại chưa đối với cái này làm ra hồi phục, cả ngày du sơn mà thủy, đánh đàn thưởng trà, tựa như hết thảy đều là không liên quan đến mình. Ngay tại lúc đó, một thiếu nữ xuất hiện tại sớm tối dưới vách, sáng lập một cái tên là Hy vọng Di phái tông môn. Nàng chỉnh hợp những cái kia trôi dạt khắp nơi đáng thương nữ nhân, dọc lòng giáo thụ các nàng công pháp, kiếm chiêu, còn có tự cường tự lập lý niệm. Ngay tại lúc đó, vô song độ bên trong, cũng nhiều hai cái không có tiếng tăm gì người. Một người cầm thiếu niên, đẩy ngồi tại trên xe lăn phế nhân, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dùng bán mức quặng lưu sinh. Bọn hắn đã phế đi. Kinh lịch hầm long đảo một trận chiến, lệ dịch hủ công lực hoàn toàn biến mất, xương sống thụ trọng thương, không cách nào phục hồi như cũ, triệt để vòng vì một tên phế nhân. Không thể nói chuyện thiếu niên, cũng là như thế. Ma sư một quần kia, triệt để đánh gãy hắn toàn thân kinh mạch. Đời này, bọn hắn đã mất hy vọng báo thù. Hai cái mất đi hết thảy người tại vô song độ sống nương tựa lẫn nhau, cầu thả còn sống. Thậm chí liền ăn cơm đều được khó khăn. Một ngày nầy, sư đồ hai người bán xong mức quả, chạm bến đỏ trước, nhìn trời chiều. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, chúng ta không thắng được. Trên xe lăn phế nhân, lại một lần nữa hỏi vấn đề này. Câm Niết Thiếu Niên nhìn xem trời chiều, yên lặng gật đầu. Vậy ngươi vì sao, còn không buông bỏ? Phế nhân lại hỏi. Câm Niết biết rồi, phế nhân lại hỏi mình, vì sao còn mỗi ngày vẫn khổ luyện cái pháp. Hắn rõ ràng đã không có một ít công lực. Trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi. Câm Niết cuối cùng không có trả lời phế nhân vấn đề, bởi vì vấn đề giống như trước, hắn đã từng trả lời qua. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng, bởi vì loại tại chuyện xưa của bọn hắn còn chưa kết thúc, bởi vì hắn băng Lân Kích còn không có triệt để vỡ vụn. Nhân gian khắp nơi là tuyệt lộ, hà cớ hướng lên lại leo lên. Cuối cùng màn đỉnh phong chi chiến, tiếp bắt đầu chương 184, trời chiều, thu thiên, còn sống. Chương 184, trời chiều, thu thiên, còn sống 11 tháng 11. Người đón mặt trời mới mọc, lấy ra sắc phá nát băng Lân Kích, bắt đầu ngày qua ngày tu luyện, Liệu Nguyên Mặc Kích, ngươi chỉ có thể luyện tập cái này, cũng chỉ có luyện tập cái này. Sớm hơn trước đó, ngươi đã thử qua tất cả biện pháp, vẫn vô pháp khôi phục thể nội thần phủ tổn thương. Kinh mạch vỡ vụn, huyết xương như bùn, có thể còn sống sót, còn có thể đứng, đã là ngươi đời này cuối cùng của tưởng. La kỳ lẫn huyết mạch cuối cùng ngã cốt, cũng là nửa yêu ba mệnh mèo linh, đối ngươi cuối cùng quả tạm. Cái này mệnh cách đã nát, ngươi rõ ràng có thể cảm nhận được. Ma sư quyển, trướng tới ngũ hành căn bản, ngươi đã cũng không còn việc nặng một cơ hội duy nhất. Ngươi bây giờ chỉ là một cái yếu đuối, bất tuần lão nhân đều có thể đẩy ngã phế nhân. Nhưng ngươi cũng không hề từ bỏ. Chỉ cần còn có thể động, 15 tháng 8 trước đó, ngươi chắc chắn sẽ hướng ma sư vung ra đời này cuối cùng ánh chiếu tà. Như năm đó cái kiêm ngư dân một dạng, phấn nhất thế chi mãnh liệt, giống như mặt trời lần ánh chiếu tà. Ngày qua ngày, ngoại trừ ban đêm chế biến nước đường làm mứt quả, ngươi đem tất cả thời gian đều dùng tại tu hành liệu nguyên bách kích phía trên. Cấp độ thứ 3, ba, hàn băng chi kích, ngươi đã hoàn toàn không cách nào chống cậy vào. Ngươi liền tu hành một kích, dùng thuần túy nhục thân chi lực, lần lượt đón trời chiều, mồ hôi rơi như mưa áp sát mình cách, phát động ngươi trời sinh đao pháp nộ tính kinh người, là vị Bách Cẩm Trí Ách. Dùng cỏ cây làm đao, dùng đá xanh vi phòng, dần dần ngộ cỏ cây, đá xanh đều có thể làm binh lý lẽ. Cho dù là một mảnh lá cây, trong tay ngươi cũng biến thành bất động. Đao pháp của ngươi cái giới, đã có một ít tông sư chỉ tướng. Đây có lẽ là trên đời yếu nhất tông sư, nhưng đã mất đi hết thể tu vi, ngươi ngược lại có thể càng chuyên chú trên kỹ xảo tu hành. 15 tháng 10, người cả ngày cùng hoa cỏ, đá xanh làm bạn, dần dần ngộ ngũ hành chi mục, thủ biến hóa, mục nát thân thể dần dần một lần nữa phát ra một tia sinh cơ. Tuyế nguyệt khu cốc Xin tự người chuyện, ngươi giống như cái kia chôn giấu dưới mặt đất mười mấy năm tu thiền, cuối cùng cũng có phá đất mà lên một ngày. Khi đó, ngươi có lẽ như cái kia tu thiền, chỉ có thể sống ngắn ngủi mấy chục ngày. Thế nhưng, nhân sinh trong đáy mắt, hà cớ để ý dài ngắn, ngươi sẽ không bỏ qua. Tháng 11 2011, ngươi bắt đầu ở trong nước biển luyện tập liệu nguyên mạch kích. Từ đá xanh chi kích đến quả cây chi kích, mỗi ngày hoành kích thiên thủy, ngày đêm không ngừng. Ngọc ly trùng mệnh cách, phát động ngươi trời sinh minh tâm kiên tính, nộ tính siêu phàm, dùng tấm lòng trong sáng đúc kiếm tâm, nương tụ hậu thiên thông minh kiếm tâm. Kiếm pháp bổ ích kinh thế hai tộc đã vào kiếm đạo đỉnh phong trước đó cánh cửa. Chỉ thiếu chút nữa, giống như mong muốn gặp cái kia đỉnh cao nhất chi sơn phong cảnh. Nhưng ngươi biết được, chính mình đời này đã mất nguyên cái kia một con đường. Ngươi đem hết thảy đạo pháp, kiếm pháp cảm ngộ đều dung nhập liệu nguyên bạch kích bên trong. Bởi vì chỉ có nó, mới có thể mang cho ngươi hy vọng cuối cùng. Ngươi dần dần đối thủy pháp lý giải tinh thâm, dùng đơn thuần nhục thân chi lực, giống như có thể quẩy phong vân. Nhưng ngươi cũng không còn cách nào làm đến quá khứ tinh tế điều khiển phong vân chi khí. Ngươi ngũ hành căn cốt đã tàn thế. Hà bá kim cương mệnh cách, phát động ngươi từ phía trên sinh kim cương chi thể không để lọt chi thân, trở thành một cái toàn bộ để lọt chi thân. Bất luận cái gì ngũ hành chi lực tiến vào thân thể của ngươi, đều là như tiến vào cái phế ước, để lọt được không còn một mảnh. Ngươi đã thành một cái ngũ hành cách biệt chi thể, hùng lâu hoa khôi đều không có ngươi để lọt nhiều lắm, nhưng ngươi vẫn là không hề từ bỏ. Ngũ hành cách biệt, vậy ngươi liền tu hành nhập thân. Người căn bản không tin tưởng, trên đời này có cái gì ngũ hành cách biệt. Hàn Lai Nhục thân liền không tại trong ngũ hành. Đã ngươi còn sống, liền đại biểu còn có hy vọng. Như nhục thân vẫn là không có hy vọng, ngươi liền tu hành tâm thần. Luôn có một con đường, có thể đi thông. Người tin chắc Mùng 1 tháng 12, kỳ tích xảy ra. Đây là một cái thường thường không có gì lạ ban đêm. Ngươi mơ tới chính mình ngay tại lối 9 nút đường. Giữa ngộng kia kỳ quái, ngươi vô ý rơi vào một cái cự đại trong nồi, bị quần quần nổi lên nước đường bá quạ, giống như hóa thành một chuỗi hình người mất quả. Thân thể trôi nổi bên trong, dần dần bị cái kia bóng ánh nước đường đồng hóa. Xương cốt, huyết nhục từng giờ từng phút đều hóa thành mật chất. Ngươi thật giống như nghe được một tiếng kỳ lân rít gào, ngẩng đầu nhìn lại, một thất huyết sắc kỳ lân chính hướng ngươi chạy tới, kết quả cũng bị trong nồi nước đường bọc thành một chuỗi kỳ lân mất quả. Một đêm tỉnh ngộ, Ngươi ngạc nhiên phát hiện, thân thể chính từng giờ từng phút xảy ra biến hóa vật chất, xương cốt, huyết nhục tản ra như ngọc sán bóng. Áp sát mệnh cách phát động Ngọc Ly trùng mệnh cách phát động Hà Bá kim cương mệnh cách phát động ngươi tiên tiên thể phách bất phàm, mặc dù căn cốt hủy hết, vẫn thông qua hậu thiên cố gắng, phá rồi lại lập, đoàn tụ hậu thiên lưu ly thân thể. Ngươi hiểu rõ thủy, thổ, một cảm dương ngũ hành trong ngoại chi đạo. Đợi này không cách nào lại vận dụng ngũ hành chi lực, lại đem bọn hắn dung nhập huyết nhục bên trong, tăng cường nhục thân thể phách nội tình. Ngươi tìm được một cái khác đầu siêu phàm con đường. Nhìn trời một bên dâng lên mặt trời mới mọc, nhìn xem luồng thứ nhất chiếu lên trên người ánh bình minh. Cơ thể rũa từng ly từng tí như ngọc sǎn bóng, giống như chôn ở phía dưới mặt đất tu tiễn, tản ra lẫm ta lẫm tấm đại biểu hy vọng ánh sáng. Thời khắc này, ngươi ngộ, mới sinh thành lưu ly thân thể, rõ ràng là tinh thần của ngươi chi kiếm, mặt trời có chút suy nghĩ, đêm có chút giấc mơ, từng giờ từng phút tố tạc nên. Nó tạo ra cũng không ngoài ý muốn, nó là tâm linh cùng nhục thân kỳ tích, là ngươi ngày đêm khổ tu vốn có hồi báo. Không lời cảm động tự ở trong lòng, ngươi nhặt lên một chôi một kích, đón mặt trời mới mọc đạp về bờ biển. Cùng ngày xưa bình thường, tiếp tục tu hành liệu nguyên mạch kích, không đồng dạng. Thân thể của ngươi cùng đi qua hoàn toàn khác nhau mỗi một kích, lực lượng tăng lên mấy lần, tựa như cái kia giang hà chi thủy, tầng tầng chồng chéo chồng chéo, ẩn chứa vô tận tiềm lực. Ngươi cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia yếu đuối, bát tuần lão nhân vừa đẩy liền đổ phế nhân. Nhưng ngươi bây giờ vẫn rất yếu, rất yếu. Nhiều nhất cùng một cái bình thường người trưởng thành khí lực so sánh. Người đã thỏa mãn, rồi lại không vừa lòng. Chúng tu con đường khó khăn cỡ nào hiểm trở, khoảng cách 15 tháng 8, còn rất dài, rất đường xa. Cạch. Tống Lâm đẩy cửa phòng ra, thấy được một cái đưa lưng về phía cửa sổ, yên lặng ngồi tại trên xe lăn nam nhân, chỉ nhìn bóng lưng Hắn tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân, tóc khô héo, dáng vẻ nặng nề. Trở về, Lệ Dịch Hủ bình tĩnh nói, Tống Lâm Yên lặng đem cháu Loang đút tới Lệ Dịch Hủ miệng bên trong, sau đó, vừa tỉ mỉ vì hắn lau lau rồi một lần thân thể đem hai bó đem qua làm tốt mức quả cắm ở trên xe lăn. Liên đời hắn, bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Bán mức quả đây là hai người duy nhất sinh kế. Muốn tiếp tục sống, muốn bảo thủ, liền chỉ có bắt đầu từ số 0. Diệp Khinh Vân cứu hai người, vì bọn họ thay hình đổi dạng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngoại trừ trên thân cái mạng này, bọn hắn đã không nghĩ lại thiếu đối phương càng nhiều đối với cái này. Diệp Khinh Vân cũng không cấm cầu. Sau đó quả nhiên cũng không có lại tới tìm sư đồ hai người. Hắn vì hai người giữ chân trong lòng cuối cùng một ít tôn nghiêm. Còn sống, dựa vào chính mình, bán mút quả rồi. Một chuỗi một đồng tiền, ba xuyên hai văn tiền, nhiều mua nhiều được, khách quan tới nhìn một cái đi. Vị tiểu ca này, mua mút quả sao? Quen thuộc tiếng lão, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Giàu hàng người dĩ nhiên không phải Tống Lâm, mà là Lệ Dịch Hủ. Cái này đã từng hắc bảng thứ hai, cao ngạo cả đời nam nhân. Vì cuối cùng một ít tôn nghiêm, cũng buông xuống hết thảy tôn nghiêm. Rất mâu thuẫn một câu, nhưng là sự thật hắn cũng không hề từ bỏ, một mức cố gắng còn sống, cố gắng không cô phụ người đã chết, đối bọn hắn hy vọng. Ha ha ha, đây đối với phế nhân phụ tử lại ra tới bán mức quả rồi. Lão Lý, đừng nói lung tung, người ta đã đủ đàn thương. Các một người câm, một cái tản tật, ta nói đến có lỗi. Hai tên đi ngang qua ngư dân, cười nói rợi khỏi đã từng khi nào. Cái này ngưỡng vô số người giang hồ ngưỡng vọng nam nhân, ai có thể nghĩ tới lại sẽ nghèo túng đến loại trình độ này. Lệ Dịch hủ sắc mặt lại không bất kỳ biến hóa nào. Cái kia lão Lý thường xuyên chế giễu bọn hắn, chỉ vì nhà hắn huynh đệ cũng là bán mức quả. Bọn hắn sư đồ bán tiện nghi, liền tự dưng gặp một chút ác ý công kích đây cũng là trợ bữa sinh hoạt. Vô Luận đứng tại tầm dưới chót, vẫn là đã từng đứng tại chỗ cao người, đều tại tranh. Bánh xe, bánh xe. Mức quá rồi. Lệ Dịch Hủ vẫn như cũ cao giọng hét lớn, tại thiếu niên tôi thúc dưới, đi qua vô sông độ mỗi một cái góc, cố gắng giao hàng. Nếu như hắn không cố gắng đổ đệ hôm nay khả năng liền sẽ ăn không no. Nếu như hắn không cố gắng, như vậy cậu thả còn sống có ý nghĩa gì? Tiểu ca, cơm niếc tiểu ca, chờ chút. Một tiếng kêu hô từ phía sau lưng truyền đến. Tống Lâm Yên lặng quay đầu. Nhìn thấy một người trung niên phụ người chạy bộ lấy bờ theo, vẻ mặt bên trên lập tức hiện hiện một cái nụ cười thật to. "Vô Song tỷ." Lệ Dịch Hủ thân thiết hô hào. "Ai?" Phụ nhân cười mỉm đáp lại một tiếng, từ trong ví lấy ra ba cái đồng tiền đưa cho Tống Lâm, "Cho ta đến ba chối đường hồ lô." Lệ Dịch Hủ nói, "Tỷ, đã nói xong 3 xuyên 2 văn, ngươi mỗi lần đều cho 3 văn." "Ai nha, ngươi người này hảo hảo dấu giải." Phụ nhân kia hoán trách một tiếng, đem đồng tiền nhét vào Tống Lâm trong tay, bắt được ba chối đường hồ lô liền đi. "Bọn nhỏ, ăn mứt quá rồi." Nàng đi vào một nhà bán đậu hũ cửa hàng nhỏ bên trong. Đối mấy đứa bé liền hô: "Mẹ, ta ân nương, Di nương, Di nương, ta cũng phải." Bên hai lẩm nghe được một trận bọn nhỏ réo họ. Bọn hắn rõ ràng có 5 6 cái, một người một hạt mức quả phân ra ăn, hai mắt tựa như tại tỏa ánh sáng. "Bánh xe, bánh xe, xe lăn chuyển động, hướng đi phương xa." Sư đồ hai người yên tĩnh cũng nói, nhưng trong lòng hình như có một dòng nước ấm. Cái kia đậu hũ cửa hàng bà chủ chính mình rõ ràng cũng trôi qua không được tốt lắm, có thật nhiều hài tử muốn dưỡng, có thể nàng vẫn là hết sức tận ra chính mình tiện tâm. Nàng thật đối mỗi người đều rất tốt. Thần Bồ Hai Tại cái này vô song độ bên trên, có rất nhiều người đều kêu vô song cái tên này. Nhưng có thể để bọn hắn nhớ kỹ danh tự, chỉ có cái này một cái vô song. Trời chiều rủ xuống, bến đỏ cái khác cũ nát phong nhỏ, lại đi trở về một thiếu niên đẩy trung niên nhân thân ảnh. Vỏ quýt trời chiều đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến lâu dài. Như đi qua mỗi ngày một dạng, Tống Lâm hầu hạ lệ dịch hủ cơm nước xong xuôi. Sau đó, vì hắn đổi giặt quần áo, lau chùi thân thể. Quả nhiên, mới vừa cởi quần xuống, Tống Lâm liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi vị. Cái này đã từng nửa bước bước vào đỉnh cao nhất nam nhân, đã khống chế không nội chính mình tứ đái. Hắn chỉ là hẹn ngoạn, cầu thả, rồi lại kiên định còn sống, vì đồ đệ của mình, vì người khác mong đợi mà sống lấy. Chốc lát, Tống Lâm yên lặng vì Lệ Dịch Hủ lau sạch sẽ ô trọc, đổi một bộ quần áo. Vẻ mặt không có một ít biến hóa, phản phất sớm thành thói quen. Chương 185, giang hồ gian nan vất vả, Lệ Dịch Hủ quá khứ. Chương 185, giang hồ gian nan vất vả, Lệ Dịch Hủ quá khứ 12 tháng 12. Diệp Khinh Vân từ đầu đến cuối không có trả lời mà sư chiến thư. Hắn lời nói đỉnh cao nhất gặp nhau, cũng không phải quyết nhất từ chiến, mà là tổng lập trên đỉnh cao nhất, đồng loạt đi thăm dò cái kia không biết phong cảnh. Nhưng mà đối ma sư mà nói, đây là chưa hề nghĩ tới hình ảnh. Hắn nói, là cô độc. Mà Diệp Khinh Vân ở trong nhân thế, còn có đáng ra quyến luyến người và sự việc. Hai cái hoàn toàn khác biệt người, bất đồng tính tình, cuối cùng đưa đến một trận xung đột sinh ra. Ma sư không có đối Diệp Khinh Vân xuất thủ. Hắn chỉ là dưới làm thiên địa minh một lần nữa đuổi bắt Dương Tiên Thụy, lệ dịch hủ sư đồ. 15 tháng 8 trước đó, sinh tử chớ luận. Đồng thời, toàn lực truy tra bất luận cái gì cùng hai người tương quan người. Nhưng có khúc mắc, có tráo sai, không dung tha. Một trận không có chút rung động nào, lại chân chính ảnh hưởng sâu xa kiếp nạn bắt đầu. Trên giang hồ nhất thời người người cảm thấy bất an. Liền ngay cả đã chỉ cùng Bái Kiếm Sơn người gặp qua một lần người, cũng bắt đầu mai danh nhận tích, đi xa tha hương. Có thể giang hồ cứ như vậy lớn, người bình thường lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Mà những cái kia ngồi ở vị trí cao người, bên người sớm có thiên địa minh vô số nha tuyến. Bọn hắn thậm chí không thể hoàn toàn tin tưởng, mỗi một đêm ngủ ở bên gối người. 18 tháng 12, Tuyệt tinh độ, Vong xuyên độ, Vô song độ, Thái thị khẩu quỷ đầy người. Khảm đao hạ xuống, đầu người cuồn cuộn. Thiên địa minh giết đi rồi. Đối mặt mấy ngàn năm qua này, giang hồ thủ gặp vô thượng ba quyền không ai có thể phản kháng, những người còn lại chỉ có kiệt lực rũ sạch chính mình quan hệ. Thực ra cùng Bái Kiếm Sơn có liên quan người, đã sớm tại một trận chiến kia bên trong chết hết. Bọn hắn sao mà vô tội? Nhưng Thiên Điệu Minh muốn cũng không phải là thanh lý dư nghiệp, mà là ép bọn hắn đang ép Diệp Khinh Vân xuất thủ. buộc hắn đứng chiến, muốn phải buộc hắn hiền thân, đầu tiên liền muốn bức ra Dương Thiên Thụy cùng Lệ Dịch Hủ hai người. Rất rõ ràng Dương Hưu, tất cả mọi người lại đều không thể làm gì. Đám người cái này mới giật mình hiểu ra, Thiên Điệu Minh đối rằng hậu nguy hại. Đi qua, bọn hắn sát thực chưa làm cái gì người người oán trách chuyện ác. Hiện nay cũng không tính. Bọn hắn chỉ là đơn thuần không đem người làm người mà thôi. Như ma sư có một ngày rời khỏi, Thiên Điệu Minh lại không người giúp thúc. Cái nải giang hổ lại đem loạn thành cái dạng gì? Mỗi một cái nghĩ đến đây người, trong lòng đều một trận rếp run. Không quan tâm quyền lực người, sẽ không bởi vì quyền lực mà thay đổi. Quan tâm quyền lực người, quần trong tay không người giúp thúc sau đó, sẽ từng bước một vặn mèo. Cũng không phải bàn lén, đại gia không nên suy nghĩ nhiều. Người giang hổ sợ, ở trong đó thậm chí bao gồm Thiên Điệu Minh nội bộ một số người. Bọn hắn khát vọng Diệp Khinh Vân xuất thủ. Vì những này, bọn hắn cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn. Toàn bộ giang hồ đều đang tìm kiếm Diệp Khinh Vân, hắn lại phảng phất đã hoàn toàn biến mất trên giang hồ. 19 tháng 12, lại có người tại Tuyệt Tình Độ bên trên gặp được vị nảy nhân vật trong truyền thuyết. Diệp tiên ối, thiếu nữ bình tĩnh mà hướng bến đỏ bên trên, một đôi bình thường vợ chồng hành lễ. Nói là thiếu nữ, nhưng thật ra là một tên diện mạo xấu xí trung niên phụ nhân, một cái tại Tuyệt Tình Độ bên trên chống truyền cô gái bình thường. Bất quá xem ở một ít người trong mắt, nàng vẫn là diện mạo như trước mà thôi. Ngươi là? Vong Hữu Cô nương ngạc nhiên nàng. Các ngươi thời qua? Diệp Khinh Vân ôn hòa nói, là ngươi. Vong Hữu Cô lườm dần mình. Nàng nghĩ tới, cái kia vị cứu người cam nguyện khuyết tâm đáng thương tiểu nữ, Tiền Bối muốn đi đâu?" Trống đỡ độ nữ tự hỏi. Diệp Khinh Vân nói, "Vong Ưu nghe nói sớm tối sườn núi thác nước ngược dòng thị cảnh, muốn đi xem." "Đúng." Nữ tử dùng cây gậy chống tại trên bờ khe trống. "Cái này khe trống, tựa như trong nhân thế bình thường một người, không có bất kỳ cái gì tu vi. Tiền Bối, bây giờ chỉ là tháng 12, muốn nhìn đến thác nước ngược dòng phong cảnh, sợ rằng phải chờ tới tháng 5 năm." Nàng đứng ở đầu truyền, một bên vị hai người chống đỡ độ vừa nói. "Không sao." Diệp Khinh Vân khẽ lắc đầu, "Hỏi Ngươi tại cái này chống đỡ độ bao lâu? Vẫn luôn tại." Nữ tử kia trả lời. "Về sau đâu?" Diệp Khinh Vân lại hỏi. "Vẫn luôn tại." Nữ tử kia còn là đồng dạng trả lời đỏ ngang dần dần rơi vào trầm mặc. Diệp Khinh Vân nhìn nơi xa xa Thư Thủy, không nói gì nữa. Vong Du Cô nương nắm chặt người trong lòng ống tay áo, nhìn xem nữ tử bóng lưng, ánh mắt có chút đau lòng. Nàng nghe nói qua lệ dịch hủ cùng màn khuynh thành cố sự, nhất đoạn để cho người ta lo lắng cố sự. Hiện tại bọn hắn hầu bối cũng đi lên con đường như vậy. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn chưa hề bắt đầu, liền đã kết thúc. Nàng tại chỗ tội Vì cái kia nhất đoạn khuynh thành tự yêu, tiếp tục cuối cùng một vòng ánh chiều tà. Mà hắn, giờ phút này chỉ sợ lại không nguyện vọng gặp nàng một mặt. Giữa bọn hắn cũng không phải là tình cảm lưu luyến, lại càng khiến người ta lo lắng. Hồi lâu đỏ ngàng đang trầm mặc bên trong dần dần cập bờ. Sớm tối sườn núi đến. Chống đỡ độ nữ tử quay người nhìn hai người. Diệp Khinh Vân dìu lấy Vong Ưu, nhảy lên rơi vào sớm tối trên sườn núi. Thật đẹp. Vong Ưu cô nương nhìn xem khắp nơi thác nước nhỏ, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán hưởng. Lúc này chính là tháng 12. Khoảng cách mỗi năm tháng 5 năm thác nước ngự rộng, còn cần chờ đợi thời gian nửa năm. Nhưng khi nàng nhìn thấy như thế cảnh đẹp, đã đủ hài lòng. Nhìn, một cái ôn hòa giọng nam tại bờ vang lên. Thủy khí bên trong hình như có một tiếng kiếm reo. Chỉ một thoáng, thiên địa kỳ cảnh lại xuất hiện nhân gian. Sớm tối dưới vách, một nhóm khắc khổ luyện kiếm nữ tử vô ý thức ngẩng đầu. Sớm tối trên sườn núi. Trong đó, đội trung niên phụ nhân giật mình ngay tại chỗ. Rõ ràng trong nước sông, từng chiếc từng chiếc đi ngang qua truyền độ, mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc. Chỉ nghe ào ào thủy tiếng vang lên, khắp nơi thác nước dòng nước dần dần đình trệ, sau đó đi ngược dòng nước, phảng phất vi phạm thiên địa lý lẽ, âm dương quy chuyển. Trong lúc nhất thời, Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kia ào ào tiếng nước, chỉ còn một cái hạnh phúc nữ tử không ngừng tiếng gỗ tay. Chống đỡ độ nữ tử nhìn hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, ánh mắt không khỏi cực kỳ hâm mộ. Phúc thủy kiếm, trên đời này có lẽ cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể làm đến như vậy hoạt động lớn a. Năm đó lệ dịch hộ cùng Màn Khuynh Thành, có phải hay không cũng như bọn hắn hiện nay như vậy, hạnh phúc dựa sát vào nhau sớm tối sần núi phía trước đi qua đủ loại ở trước mắt, hóa thành từng bức họa. Nữ tử kia dần dần thất thần. "Hồi lâu, hồi lâu." Diệp Khinh Vân vợ chồng về tới truyền độ bên trên. "Trở về đi." "Đúng." chống đỡ độ nữ tử theo tiếng. Sau đó không lâu đỏ ngang đem hai người đưa về Tuyệt tình độ, song vương cáo bên nhau. Nữ tử kia tiếp tục chống đỡ thuyền, làm một cái cái vãng lai khách qua đường chống đỡ độ. Cũng không biết có hay không một ngày, nàng có thể vì trong lòng người kia chống đỡ một lần thuyền. Đi xa vong ưu không nhịn được quay đầu, lặng yên suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì? Diệp Khinh Vân ôn hòa tiếng nói tại bên tai vang lên. Không có. Vong ưu lắc lắc đầu, Khinh Vân. Nàng do dự một lát, một ít lời cuối cùng không nói ra miệng. Ngươi là nghĩ hỏi, nàng vì sao không cầu ta xuất thủ? Diệp Khinh Vân lại tựa như đoán được tâm tư của nàng. Ừm. Vong Ưu nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ nàng biết rồi ta sẽ không lại ra tay đi. Diệp Khinh Vân nói như vậy, mà sự thật, ai biết được? Có lẽ là nàng đã không có vẻ mặt, lại mời Diệp Khinh Vân ra lần thứ hai tay. Có lẽ là nhìn thấy hai người yêu nhau bộ dáng, đem bản tới lại nuốt xuống. Có lẽ nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này. "Khinh Vân, chúng ta ở đây đợi một thời gian ngắn có được hay không?" Vong Ưu cô lên nói. "Được." Diệp Khinh Vân sán lạn cười một tiếng. Tựa hồ chỉ cần là hắn có thể làm được, trên đời này bất cứ chuyện gì hắn đều có thể thỏa mãn nàng. "Khinh Vân, Có ngươi thật tốt." Vong Vũ cô nương chủ động giữ Diệp Khinh Vân tay, nàng cũng đang cười, nhưng trong tươi cười lại xen lẫn một chút phức tạp độ vặn. Trên đời này khó hiểu nhất không phải đại đạo, mà là lòng của nữ nhân. Liền ngay cả Diệp Khinh Vân cũng đoán không ra, giờ khắc này Vong Vũ đang suy nghĩ gì. Một ngày nọ, Diệp Khinh Vân tại Tuyệt Tình Đỗ mua một gian phòng ốc. Hai vợ chồng ở đi vào. Mỗi ngày tận tình sơn thủy ở giữa, lưu luyến khắp nơi tú lệ phong cảnh. Trong mắt thế nhân, lưu lại một vài bức mỹ hảo họa quyển. Lại một ngày, Vong Vũ cô nương mời cái kia chống đỡ độ nữ tử đến trong nhà làm khách. Nàng đem Diệp Khinh Vân đuổi giá khỏi nhà. Chỉ còn hai nữ tử ngồi ở trong viện, đối đầu cạnh Minh Nguyệt, một khúc khúc đạn lấy cầm. Cuối cùng, Cẩm nàng phát hiện chính mình thích nhất, nhưng vẫn là cái kia một bài truyền thuyết 20 năm trước kiếm trai truyền nhân chỗ Tấu giữa lông mày tuyết. Sau đó, Vong Ưu mời chống đỡ độ nữ tử, tự thân gảy một bài. Xuất thân kiếm trai nữ tử đương nhiên đối cầm nghệ có liên quan, kỹ xảo của nàng thậm chí so với Vong Ưu cô nương còn thuần thục hơn. Nhưng Vong Ưu cô nương lại cảm thấy, nàng căm đận, càng đạn càng đận. Cuối cùng dây đàn băng một tiếng, gãy mất một liền. Cô nương, xin lỗi, làm hư đàn của ngươi. Nữ tử kia đứng lên nói xin lỗi, thần sắc có chút câu nệ. "Muội muội không cần chú ý." Vong Ưu yếu ớt thở dài. Trống đỡ độ nữ tử nhìn ra được, trong nội tâm nàng cũng có chút tâm sự. Có thể nàng rõ ràng đã là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, vì sao còn cố ý sự tình? "Vong Ưu cô nương, đang suy nghĩ gì?" nàng hỏi. "Muội muội, ngươi nói, ta thật sự là bạch tỷ tỷ vật thay thế." Một câu, tựa như nhuần không khí ngưng trệ. Chốc lát, trống đỡ độ nữ nhân đứng dậy hành lễ, chậm rãi thối lui. Nàng thực tế không muốn đối với chuyện này nhiều lời. Mặc kệ là khuyên vẫn là thuyết phục, nàng đều không có tư cách tại hai người trước mắt nói loại lời này. Ta có thể cảm giác được, hắn nhưng thật ra là muốn đi. Vong Ưu cô nương nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên lại nói một câu. Nữ tử thân ảnh chỉ trệ, không quay đầu lại, đẩy cửa rời đi tiểu viện. Mỗi một nữ tử đều có một viên linh lung ý nghĩ, nhưng có người đương thời nếu là quá thông minh, thường thường sẽ chỉ tăng thêm một chút phiền não. Mà Vong Ưu cô nương thông minh nhất địa phương ở chỗ, nàng đem đây hết thảy nắm rất kỹ. Liền ngay cả sắp giọm ra kiếm đạo chi đỉnh diệp Khuyên Vân, cũng vô pháp nhìn thấu nội tâm của nàng. Từ ngày đó sau đó, Chúng đỡ độ nữ tử lại cũng không có tới qua tiểu viện. Diệp Khinh Vân vợ chồng chờ đợi mấy ngày, khởi hành tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo. Vong Vũ cô đương nói, nàng muốn đi trên đại dương bao la nhìn kình lên tình lạc, muốn đi không đoạn biển nhìn tuyết, muốn đi. Nàng còn có thật nhiều, rất nhiều tốt đẹp sự tình, không cùng hắn cùng một chỗ trải qua tháng 12 20 năm. Diệp Khinh Vân vợ chồng du tảo sơn thủy ở giữa, Vong Vũ quên lo lắng, tạm thời quên đi trong nhân thế hết thảy phiền não, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Giang Hồ phân loạn, giống như cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tháng 12 ngày 26, Giang Hồ truyền ngôn, kiếm trai chợt có dị động. Hình như có số lớn đệ tử bí mật xuống núi. Tháng 12 29, Thiên Điệu Minh công bố một cái nổ tung tin tức, ma sư nhận nữ. Một cuộc hơn 20 năm năm trước bí mật rốt cục nổi lên mặt nước. Kiếm trai đương đại thành nữ, thế tục nhất mạch chân truyền, Tạ Ân Mộ Tuyết, chính là ma sư cùng đợi trước kiếm trai thánh nữ Mộ Khuynh thành chỗ sinh. Một ngày này, Tạ Ân Mộ Tuyết được phong làm Thiên Điệu Minh thánh nữ, địa vị cao thượng, dưới một người, trên vạn vạn người. Một ngày này, trong giang hồ mọi ánh mắt đều tập trung vào kiếm trai trên đầu. Ngày đầu tháng riêng, kiếm trai tuyên bố phong sơn 20 năm, không còn qua hỏi tới chuyện của giang hồ cũng là một ngày này, ngươi nghe nói một cái cố sự. Chuyện xưa bắt đầu là tại Thanh Hà một cái bình thường tiểu sơn thôn. Mà chuyện xưa nhân vật chính là một đôi thân thế bi thảm tỉ lệ. Mặt trời chiều ngã về tây biến đỏ. Ngươi đứng trong dozet, yên lặng nghe trên xe lăn nam nhân kể rõ. Chương 186, nửa yêu thai hoạ, Liệu Nguyên Bạch kích giai đoạn thứ 3. Chương 186, nửa yêu thai hoạ, Liệu Nguyên Bạch kích giai đoạn thứ 3. Vì cái gì đệ đệ có thể ăn thịt, ta chỉ có thể ăn gạo lức. Nương, ta cũng phải. Một cái thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Vô xong độ thái thị khẩu đi ngang qua Tống Lâm cùng lệ dịch hồ bị thanh niên hấp dẫn đó là một cái tiểu nữ hài. Một tay bụm mặt, đen lúng liếng con mắt ngậm lấy nước mắt. "Triều đệ, ngôi dưỡng các ngươi dễ dàng sao? Đệ đệ là nam hải tử, tương lai muốn đọc sách lưng võ, mà tương lai ngươi phải gả ra ngoài, không cho hắn bủ thân thể, nhà chúng ta nào có tương lai?" Thanh em nữ nhân nghiêm khắc, tay bên trong nắm một cái tròi trai nam hải. "Nương, đừng đánh tỷ tỷ." Tiểu nam hải lôi kéo mẫu thân cô cáo. Trọng nam phi nữ, tại mỗi cái thời đại đều sẽ chuyện phát sinh. Bánh xe bánh xe, xe lăn âm thanh dần dần rời xa chợ. Tỷ tỷ của ta Lúc ấy cùng Thêu Chiêu đệ. Lệ Dịch Hủ nhẹ nói lấy. Tống Lâm Yên lặng gật đầu. Hắn đã nghe xong Lệ Dịch Hủ kể đoạn cố sự. Một cái rất phổ thông, rất bình thường, nhưng cũng rất thê lương cố sự đơn giản là nhà nghèo hai tử, đầu tiên là sinh một đứa con gái, về sau lại xảy ra một đứa con trai. Gia đình kinh tế khó khăn, liền đem tất cả yêu cùng chờ đợi đều chút xuống tại trên người con trai. Về sau, Tiêu Chiêu đã tỷ tỷ bị lựa bán. Lệ Dịch Hủ không có tỷ tỷ. Cố sự đến nơi đây im bặt mà dừng, ở giữa tóm tắt một bản lớn. Tống Lâm không biết Lệ Dịch Hủ về sau là như thế nào cơ hội, cũng không biết hắn đến tốt cùng sư thừa người nào ở trong đó có sự. Có lẽ còn liên lụy tới Kiếm Trại, bọn hắn kiên trì Lệ Dịch Hủ là cái uy hiếp môn nhân. Về sau cố sự là, Lệ Dịch Hủ tiên tân bạc khổ, rốt cuộc tìm được tỉ tỉ của mình. Tại Thanh Hà một cái chấm nhỏ, nàng đã không gọi Tiêu Đê đó là một cái nhà giàu sang, cho nàng một lần nữa lấy tên, Têu Vu Song. Tại bến đỏ bên trên, Tống Lâm đã hỏi, "Sư phụ vì sao không cùng nàng nhận nhau?" Lệ Dịch Hủ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hình như có thiên luôn và ngữ, cuối cùng rốt thành một câu, "Tại nhà ta, nàng Têu Chiêu Đê" Tại cái kia nhà, nàng tê vô xong. Vô xong, Thiên hạ vô xong. Tống Lâm nghe được một câu nói kia, liền không hỏi nữa. Có lẽ lệ dịch hủ còn có càng nhiều nguyên nhân, trên người hắn cố sự, hắn đã thân ở giang hồ. Rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, chỉ cần nàng chơi qua tốt, cần gì phải qué dày nữa. Một ngày này, Tống Lâm rút cuộc biết lệ dịch hủ ở trên đời này, nguyên lai còn có cuối cùng một ít huyết thống thân nhân. Tiểu cô nương, bỗng nhiên lệ dịch hủ lên tiếng, thúc thúc. Cô bé kia chính là loi chơi chọi đi tới, nghe vậy sợ hãi nhìn xem hắn. Cho ngươi. Lệ dịch hủ ra hiệu xe lăn trên lan can treo một con cá. Tống Lâm lập tức gỡ xuống, đưa cho cô gái. "Ta không thể nhận." Cô gái hoảng hốt vàng lên đầu. "Yên tâm, chúng ta không là người xấu." Lệ Dịch Hủ ôn hòa nói, "Ngươi không phải muốn ăn thì sao? Ưu hiếp, cũng coi là tiện. Trở về chính mình lặng lẽ ăn, đừng để người nhà biết rồi. Không nên không nên." Cô gái không được thoát tay, Mẫu Thân nói, "Không thể cầm đừng đồ của người ta." "Ha ha, Thần Oan." Lệ Dịch Hủ nụ cười càng ôn hòa, "Thúc thúc mỗi ngày ăn ngư, đã là chân ăn. Ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể đưa cho người khác." "Ta." Cô gái nhìn xem trước người cá con, hai mắt không nhịn được tỏa ánh sáng. Ta ơn thúc thúc, cảm ơn ca ca." Nàng coi chừng nhận lấy cái kia đôi cá nhỉ, chiều hai người nói lời cảm tạ. "Đi thôi." Lệ Dịch Hủ mỉm cười. "Bánh xe, bánh xe." Xe lăn dần dần mà đi, cô gái vẫn xách theo ngư sững sờ tại nguyên chỗ. Tại nàng nhỏ bé thế giới bên trong, tựa hồ lần thứ nhất, có người đối nàng tốt như vậy. Cũ nát phòng nhỏ. Tống Lâm về đến nhà, giữ im lặng bắt đầu nấu cơm. Hai bát nước dùng ít nước tô lương cháo, tung bay vài miếng rau dại, chính là bọn hắn hôm nay cơm tối. Sư phụ có lỗi với người. Lệ Dịch Hủ ăn từng miếng lấy Tống Lâm nốt tới cháo. Tống Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Một con cá mà thôi đối bọn hắn hiện nay rất trân quý, lại quý bất quá lệ dịch hủ trong lòng tình kết. Hắn biết rồi sư phụ Luân Lạc tới cái này cảnh ngộ, trong lòng tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào dễ chịu. Có thể làm cho hắn vui vẻ một chút, một con cá đây tính toán là cái gì? Hồi lâu, trống Lâm mang bắt đũa rời khỏi, khép cửa phòng lại. Lệ dịch hủ ngồi một mình ở âm u trong phòng nhỏ. Bên hai giống như tiếng vọng lên rất nhiều năm trước, cái kia từ phía sau đổi theo nữ tử, Thanh âm ôn nhu. "Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi họ gì?" "Ta, ta họ Diệp, một chiếc truyền qua Liệp." Nha nữ tử mất mát quay người rời khỏi vuốt lên tay áo của mình, nhìn xem trên cánh tay màu đỏ bất. Thời gian chỉ trước mắt 30 năm đã từng thiếu niên, bây giờ đang lặng lặng ngồi tại âm u phòng nhỏ trên xe lăn, ý mắng trong yên tĩnh. Hình như có dòng chảy thanh âm tháng giêng mùng 4. Đây là ngươi từ lúc chào đời tới nay, cuốn bạch nhất một năm. Tốt xấu ngươi đều là sống qua tới, bán một ngày mức quả, dùng còn sót lại đồng tệ mua hai lạng thịt. Sau đó phí hết tâm tư, tay chân vụng về bao hết một bàn sủi cảo. Đến chậm 4 ngày kỷ niệm, sư đồ hai người tại ấm áp bên trong vượt qua. Tháng giêng đầu năm, ngươi lĩnh trợ tu hành rốt cục có chút tiến triển. Có lẽ là bởi vì cái kia hai lạng thịt Có lẽ là bởi vì tiền trì không ngừng tích lũy, ngươi thể phách lại lên một tầng nữa, đạt đến chốc thể chất đệ nhị cảnh. Ngươi đem chốc thể chất cảnh khí huyết, lôi âm, cương khí chín cái cảnh giới, phân làm chín cái đơn nhất tầng thứ. Bởi vì lúc này ngươi đã không có khí huyết, cũng không thể phát ra lôi âm, càng không cách nào ngưng tụ cương khí. Chốc thể chất đệ nhị cảnh, liên chỉ tương đương với khí huyết cảnh chu tất huyết giai đoạn. Một tháng là vất vả, chỉ đổi một điểm không có ý nghĩa tăng lên, ngươi cũng đã rất hài lòng. Nhân gian khắp nơi là tuyệt lộ, hà cớ hướng lên lại leo lên. Ngươi không còn leo về phía trước, chỉ cần một lòng tiến lên. Còn lại 8 tháng vẫn có hy vọng. Mùng 7 tháng Giêng, ngươi thể phách, lực lượng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Ngươi giống như rốt cục phá vỡ một đạo vô hình xiề xích. Xương cốt, huyết nhục từng giờ từng phút ra tốc hướng ngọc chất chuyển hóa. Ngươi phát hiện chỉ cần tại gần sát tự nhiên địa phương tu hành, như đại hải, trong núi rừng, hoặc đem chính mình vùi sâu vào đại địa, thể phách tăng lên liền sẽ tăng nhanh một chút. Không có tài nguyên phụ trợ, cái này tựa hồ là ngươi có thể tìm tới duy nhất đường tắt. Ngươi dần dần có thể cảm giác được, cái kia tựa hồ là nào đó vô hình vật chất tiến vào thân thể của ngươi, thay đổi một cách vô tri vô giác đang thay đổi thể chất của ngươi. Cứ việc bọn chúng một trăm phần, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một phần. Người đã cảm thấy thỏa mãn. Ngày mùng 10 tháng Giêng, Thiên Điệu Minh lùng bắt càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Mân Giang đến Thanh Hà, từ Thanh Hà đến Hựu, Tam Giang Cửu Tuyển mấy vạn giặm bản đồ, đều là các ngươi đội bất lệnh. Có thể tựa hồ từ không có người nghĩ tới, Diệp Khinh Vân sẽ đem các ngươi giấu ở Vô Song Độ. Có lẽ dùng Ma sư trí tuệ sớm liền nghĩ đến qua, có lẽ hắn thực ra căn bản không muốn sớm như vậy đem bọn ngươi tìm ra. Cuối cùng, Thiên Điệu Minh nhanh ruốt đưa về phía Vong Xuyên Độ bên trên, một chỗ bình thường tiểu viện. Kiếm Si, chịu không có được hạnh. Tuy theo kiếm trai tuyên bố Phong Sơn, ngày xưa uy nghiêm giống như không đủ để trấn nhiếp một ít người. Ma sư Bê Quan không ra, càng ra tăng bọn hắn lòng xấu xa. Đây là một lần dò xét. Ngày đó, Tiên Quan Diệu Nhật, môn hình và trạm. Thiên Điệu Minh ngũ đại thần phủ chết vong xuyên độ, kiếm sĩ si Triệu không có được hạnh không biết tung tích. Hôm sau, có người ý đồ sử dụng thủ đoạn, tìm kiếm đao bá sở cùng ba phiên phức. Thiên Điệu Minh năm thứ 3 đại học ma tướng tế suất, dùng thủ đoạn đấm máu thanh tẩy Thiên Điệu Minh một chút không nghe lời thanh âm. Quân hùng hoảng sợ, giữ im lặng. Tháng 10 năm, Sở Cung 3 tại hãm Long đảo trùng tiến bá đao môn, cũng tuyên bố bế tự quan. Đời này lại không ra đạo. Tháng giêng tập thất, ngươi thể phách bước vào trúc thể chất đệ tam cảnh, tương đương với khí huyết đệ tam cảnh, kỳ lẫn lực. Ngươi rốt cuộc có mấy phần năng lực tự bảo vệ mình, nhưng ngươi vẫn không có tiếng tam gì, mỗi ngày dùng bán mức quảng lưu sinh, không dám biểu hiện ra một ít dị thường. Đời này ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện biến số, ngươi đều không muốn nhìn thấy. Ngày 2 tháng 2, ngươi thể phách tốc độ tăng lên bắt đầu chậm lại. Ngươi tựa hồ sắp chạm đến cái kia lôi âm tôi thể kim cốt tầng thứ, nhưng dấu ở huyết nục bên trong thần phủ chi lực, thuộc về ma sư thần phủ chi lực, bắt đầu phản công người thất bại, huyết nhục thành bùn, gân cốt hóa thổ. Nếu không phải một khắc cuối cùng trong huyết mạch dần dần truyền đến một tiếng kỳ lân rít gào, người đã chết không có chỗ chôn. Từ bọ sao? Đường Như Không. Trong vòng một đêm, ngươi phá rồi lại lập, một lần nữa lấy dũng khí trùng kích chóp thể chất đệ tứ cảnh. Thất bại một lần, ngươi liền nếm thử 10 lần, trăm lần, ngươi không tin 1000 lần sau đó sẽ còn thất bại. Một ngày này, ngươi nghe nói một tin tức. Huyền Lân điểu tái hiện giang hồ. Nó mang theo không đoạn hải vực hàng ngàn hàng vạn thủy quái tinh loại, tràn vào hạt thủy dương, điên cuồng tập kích thiên điểu minh tương tuyển. Trong lúc nhất thời thiên điểu minh tổn thất nặng nề, Mumbai tháng 2, Tam đại ma tướng xuất linh dưới, Thiên Điệu Minh ngàn buồn đua thuyền. Một trận nhân yêu chi chiến, tại Hắc Thủy Dương khai hỏa. Một trận chiến này kéo dài đến 2 tháng. Tiên huyết đem Hắc Thủy Dương nhuộm thành màu đỏ. Yêu loại lui vào không đo biển, Thiên Điệu Minh bất lực lại truy. Song phương dùng bình thủ kết thúc. Huyền Lân Điểu, Thiên Mệnh Chi Yêu. Toàn bộ giang hồ đều nhớ kỹ cái tên này. Nhưng so sánh yêu loại, mọi người đau hơn hận một loại tên là nửa yêu sinh linh. Liên tại đại chiến ngày cuối cùng, mùng 4 tháng 4, một nhóm người thần bí thừa dịp chúng thế lực nhân thủ không đủ Phá vỡ cự truyền phong ấn, phóng thích vô số dưới cự truyền thủy quái tinh loại. Đây là một trận trước này chưa có hậu kiếp, mười năm một lần cự truyền yêu họa, trước giờ bạ phát. Tại tất cả mọi người không có chuẩn bị tình huống dưới. So sánh cùng nhau, Huyền Lân Điểu tại nhắc lên yêu họa căn bản không đáng giá nhắc tới. Cự truyền các phương truyền thừa xa xưa thế lực lớn ra sức trấn áp. Những cái kia ẩn thế thế lực tại Tiên Điệu Minh tứ ngực ra hồi lúc, tại Hiệp Nghĩa Minh sụp đổ lúc, cũng chưa từng xuất thủ. Lần này lại dốc hết toàn tộc, toàn tông chi lực, dùng thảm liệt đại giới trấn áp yêu họa. Một ngày này, Ma sư Suất Quan Hắn tự thân xuất thủ, dùng vô thượng vĩ lực trấn áp nước Suối Nhãn. Một người, chính là một quân. Liên tiếp chín ngày, quét ngang Cựu Tuyển Thủy Nhãn, trấn áp ức vạn thủy quái tinh loại. Thế nhân chấn kinh tại Ma sư Cường Đại, cũng vì dưới Cựu Tuyển Bí ẩn trấn kinh. Càng la không gì sánh được thống hận cái kia một nhóm thần bí nửa yêu. Mùng 5 tháng 4, một nhóm người thần bí xuất hiện tại Không Đa Biển, ý đồ cùng Huyền Lân Điểu đại biểu yêu loại tiếp xúc. Một tiếng lại minh, Tà Linh giết hết. Huyền Lân Điểu xuất linh yêu loại, giết hết bọn chúng. Giống như người không phải yêu, Nhất Yêu tổng vượt bỏ. Nay một đám vì thiên địa, Nhất Yêu chớ không cho Tà Linh Vốn cũng không cái kia tồn tại ở trên thế gian, không người chỉ hiểu chính là ngày đó, một tên kiếm khách cũng xuất thủ, hắn du lịch Thanh Hà, từ dưới lên đất bắt được rất nhiều âm hú có dẹp. Ngày đó, Thanh Hà xung ngầm dưới lòng đất chạy ngược, người người đều là xưng là điệu long xoay người, có người thậm chí tận mắt thấy vô số đầu thủy long thân ảnh. Từ ngày đó lên, trên giang hồ rốt cuộc không lựa yêu truyền thuyết, sự xuất hiện của bọn nó phảng phất chỉ là cái này huy hoàng trong luân thế, một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn, chưa quét phong vân, liền đã mất màn. Đây không phải thuộc về bọn chúng thời đại. Nửa yêu, trống lâm trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ngươi, Ưu, nửa yêu ba cái cửa, ba cái lựa chọn. Nếu không có mình xuất hiện, nguyên bản lịch sử sẽ là như thế nào? Thân là Tam Tuyệt Ma chủng một trong nửa yêu Dương Tiên Thụy sẽ bị người nhà vứt bỏ, người người tiêu đánh, cuối cùng trở thành đấu kỵ thế giới hỗn tục thai họa sao? Ta linh lệ dịch vũ, đại biểu là nửa yêu. Tại nguyên bản cố sự bên trong, hắn cuối cùng trở vẫn là thu Dương Tiên Thụy làm đồ đệ. Không biết. Tống lâm lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu lần thứ 50, nếm thử trùng kích trúc thể chất đệ tứ cảnh. Khoảng cách 15 tháng 8 còn lại 4 tháng. Khoảng cách tháng 5 năm, còn lại không đến 1 tháng đoan ngọ ngày đó. Hắn muốn mang lệ dịch hộ đi tuyệt tỉnh độ nhìn xem, có lẽ cái này đem là đời này của hắn, một lần cuối cùng đi sớm tối sân núi, nhìn thác nước ngược dòng thiên địa kỳ cảnh. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là tu vi của mình có thể đột phá. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Hy vọng lần này, ta có thể bắt lấy cơ hội duy nhất kia. Oan. Chúng lâm thể nội bỗng nhiên truyền ra hơi mình. Trong màn đêm bầu trời, dần dần có phong vân biến ảo. Một thất toàn thân băng ngọc kỳ lân hư ảnh, từ trong mây đen ngự mặt lên trời rực ảo, ngang, ào ào. Tí tách tí tách hạt mưa, nương theo lấy mạng lớn mưa đá nhập vào đại địa. Dị thường khí tượng dẫn tới rất nhiều người ngẩng đầu. Trời tháng 4, dưới mưa đá. Năm nay thời tiết quả nhiên bị biến, mà vào lúc này, Vô Song Độ sông nhỏ nhánh sông bên trong, một tên thiếu niên thân ảnh thỉnh lình đứng yên. Trong tay hắn, một cái hàn băng ngưng kết trường kích, chính chậm rãi thành hình. Ngưng xương hàn băng chi kích, thành. Trong lâm trong mắt hiện hiện vẻ mừng như điên. Thời khắc này, hắn tự hồ thấy được một cái toàn bộ con đường mới, một cái tuyệt trên đường lộ trình. Liệu Nguyên Bạch kích cấp độ thứ 3, hàn băng chi kích, chương 187, Vô Song Độ, cuối cùng. Chương 187, Vô Song Độ, cuối cùng tháng 4. Ngươi dùng thổ, mục nhị khí làm phụ, thủy khí làm chủ, cô động hàn băng chi kích. Một lần nữa bước lên liệu nguyên bạch kích giai đoạn thứ 3 tu hành. Một kích. Vạn vật tận xương hoa. Ngươi đem một thân gian nan vất vả đều dung nhập một kích này bên trong, giống như trong nháy mắt độ chạm đến dùng trăm hóa một cảnh giới. Ngươi thấy được lệ dịch hủ đã từng đi qua bước chân, lại đi lên một cái cùng hắn con đường khác nhau. Càng tự đoán, càng quyết tuyệt. Từ một ngày này bắt đầu, ngươi càng thêm thay đổi nhỏ chính mình tu hành. Dung thổ, mục, thủy ba khí, ngưng tụ hàn băng chi kích. Một kích vung ra, kích vật toái. Ngươi phát hiện, mỗi ngày ngưng tụ lực lượng gần đủ lần này Ngươi lợi dụng thổ xoa nắng thành kích, tiếp tục ở trong nước tu luyện. Thời gian dần dần trôi qua. Ngươi bước qua chúc thể chất đệ ngũ cảnh. Thổ kích càng cứng cỏi như nội tâm của ngươi. Ngươi lại dùng mái chèo hỗn hợp bùn đất, xoa nắng thành kích. Gia tăng trong đó tính bền lẹo, dần dần thuận bùm xuôi gió. Một ngày bất kích, khổ luyện không ngừng. Tháng thứ 20 năm, tu vi của ngươi vượt qua chúc thể chất đệ lục cảnh, tương đương với lôi âm cực hạn. Thể phách được liệu nguyên bạch kích chi luyện, giống như có thể so với quá khứ lôi âm bản mình. Ngươi giống như đụng chạm đến một cái tuyệt cảnh con đường. Đơn thuần thể phách, so với quá khứ càng thêm cường đại ngươi rốt cục đối với mình có mấy phần tin tưởng, mang theo lệ dịch hủ, bước lên tiến về tuyệt đỉnh độ lộ trình. Trước khi đi ngày cuối cùng, Tống Lâm cùng Vô Song độ các bạn hàng xóm cáo biệt. Người đứa nhỏ này, đang yên đang lành tại sao lại muốn đi? Đến, cái này một ít thức ăn mang tốt, trên đường không muốn bị đói. Đậu hũ cửa hàng bà chủ Tần Vô Hai nói liên miên lại lải nhải nói xong đem một túi bao khoả nhét vào Tống Lâm trong ngực. Đa tạ Tần đại tỷ." Lệ dịch hủ nhẹ nói lấy. "Đi thôi, đi thôi. Đi sớm về sớm." Tần Vô Hai lau nước mắt, hơi có chút đa sầu đa cảm. Bên người một đám trẻ con cá nhau. Ít không chi viện bọn hắn, cái nào hiểu được dở người số khổ. Chuyến đi này cũng không biết phải chăng là còn có gặp nhau ngày, sẽ trở lại. Lệ dịch hủ ôn hòa cười. Bánh xe bánh xe, xe lăn âm thanh xa dần. Sư đồ hai người vạch lên một chiếc thuyền con, dần dần biến mất tại đường sông bên trên. Tân đại tỷ, gặp lại. Diệp lão đệ, gặp lại. Thân vô hai cùng các bạn hàng xóm tại trên bờ phất tay. Ta họ Diệp. Một chiếc thuyền con Diệp vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là một chiếc thuyền con Diệp đâu. Tháng 4, 29. Thuyền con tại Mân Giang cô độc tiến lên. Hai bên bờ phong cảnh một chút tan biến, tuyệt tình độ càng ngày càng gần. Người ăn xong tần vô hai tặng lương thực, tại bao khoả tầng dưới chốt phát hiện một chút bất ổn. Trong lòng có chút nặng nề. Tháng năm năm, các ngươi rốt cục tại ngày cuối cùng, trời chiều kết thúc trước, đuổi tới tuyệt tình độ. Vị đại tỷ này, có thể đưa chúng ta đi sớm tối sơn núi. Lệ Dịch Hủ đối trên bờ trung niên phu nhân nói, chính các ngươi không phải có thuyền. Cái kia chống đỡ độ nữ tử hỏi lại, ta đồ đệ này ra lại, muốn mọi người khác thuyền. Lệ Dịch Hủ sững trước ngay trước miệng của ngươi thay. Các ngươi dĩ nhiên không phải lười. Chỉ là ngươi quật cường muốn nhường sư phụ của mình, cuối cùng thể nghiệm một lần đọ ngang kết bước tại tuyệt đỉnh độ cảm giác. Một lần cuối cùng mà tôi. Giới ngươi vẻ u sầu, ở trong lòng quân quận. Hắn đã biết ngươi muốn làm cái gì. Lần này lưu trình cùng hắn nói là hồi ức qua lại, không bằng nói là các ngươi sư đồ ở giữa một lần đặc thù phân biệt. Mặt trời chiều ngã về tây, đó ngang tại mặt sông phiêu dãng, dần dần vẫy hướng sớm tối sơn núi. Các ngươi cuối cùng vẫn là tới chậm. Thác nước ngược dòng kỳ cảnh, nương theo lấy cuối cùng một sợi trời chiều, chuyến đệ hạ mãn kết thúc. Ngươi cùng lệ dịch hộ đứng tại sớm tối sườn núi trước, khóe miệng lại hiện ra nụ cười thản nhiên có thể nhìn thấy cuối cùng một ít, đời này liền đã đầy đủ. Các ngươi đều không có tiếng với. 11 tháng 5, các ngươi xuôi dòng thẳng số dưới, về tới thôn sông độ. Rốt cục trở về, Tống Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai đoạn đường này, hữu kinh vô hiểm. Rất nhiều lần cùng thiên địa minh đệ tử ở trước mặt mà qua, cuối cùng không có nhắc lên cái gì gợn sóng đẩy cửa phòng ra. Tống Lâm phát hiện chính mình cũ nát phòng nhỏ, tựa hồ có người đến qua. Do xét một vòng, lại cái gì cũng không có ném. Kỳ quái, bình tĩnh một đêm. Hôm sau, Tống Lâm như thường lệ đẩy lệ dịch ngủ, tiến về phiên chợ. Là lão diệp, còn có tiểu Tống. Các ngươi trở về rồi. Nhanh, không còn kịp rồi. Nhanh theo ta đi." Một tên lãng dị ng phụ nhân lôi kéo Tống Lâm tay, vội vội vàng vàng nói. "Chuyện gì xảy ra?" Lệ Dịch hù hỏi. "Tần đại tỷ trước đó vài ngày thân nhiễm trọng tật, nàng chỉ tên muốn gặp ngươi một lần cuối. Đi nhanh đi." Phụ nhân kia đứng trước lo lắng. Chấm nửa điểm. Bọn hắn khả năng chỉ thấy không lên một lần cuối. "Cái gì?" Tống Lâm hai người chấn động trong lòng, vội vàng đẩy xe lăn hướng đậu hũ cửa hàng tiến đến. "Bánh xe, bánh xe." Xe lăn từng tiếng gấp rút, chói tai. "Không phải nơi này, nơi này" Phụ nhân kia lôi kéo Tống Lâm ống tay áo, quẹo vào một cái, cái hẻm nhỏ. Chốc lát, lão lý, lão lý, mở cửa nhanh. Cạch. Cú nát cửa phòng mở ra, một đoàn người vội vàng tiến vào, đi vào một gian nhà chính phía trước. "Mẹ, dì nương ngươi không muốn đi." Một trận hài đồng tiếng khóc, mấy cái lập tức ngưng ngẩn, sau đó vội vàng tiến vào trong phòng. Mặt trời mới mọc phía dưới, một cái thô sơ cánh tay bất lực rơi xuống bên giường ánh mặt trời chiếu vào cánh tay kia bên trên một điểm đỏ thâm bớt, lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Nhân sinh cuối cùng một đoạn đường, bèo nước gặp nhao người, cuối cùng không thể gặp được một lần cuối. Sư phụ, Tống Lâm tối đầu xuống, ngạc nhiên phát hiện Lệ Dịch Hủ kinh ngạc nhìn xem phụ nhân kia tay, lại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Lệ Dịch Hủ coi như lại khống chế không nổi cảm xúc, cũng không có khả năng như thế bình thường. Nàng, không phải họ Tần? Lệ Dịch Hủ thì thào hỏi. Ai? Tần Vô Hải chợt vu, cái kia ban đầu hỗ lao lí nghe vậy thở dài, thực ra, Vô Song là đổi gả cho ta. Nàng vốn là thanh hạ nhân sĩ, bị một hộ nhà giàu sang thu dưỡng, tên là Lệ Vô Song. Gia đình kia vốn là họ Diệp, nhưng nàng tổng nói cho ta biết, chính mình thực ra họ Lệ. Tống Lâm chấn động trong lòng. Ứng ngắc cái cổ, tối đầu nhìn về phía Lệ Dịch Hựu vẻ mặt chết lặng. Cái kia khuôn mặt, giờ phút này cũng nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc. Phàm phất trong nhân thế tất cả nữ nữ đều không thể biểu đạt hắn tâm tình trong lòng. Lệ vô song, Diệp vô song, thần vô hai. Nguyên lai like đúng là một cái vô song. Nàng sớm đã nhận ra hắn, cho nên mới tại trước khi chết điểm giành muốn lại gặp hắn một lần. Nhưng hắn lại về sau, nàng nhà chồng gặp nạn, liên lụy cha mẹ nuôi trong nhà. Nàng một đường chạy nạn đi vào vô song độ, đổi tên Trần vô hai. Lão Lý thổn thức nói xong, nàng thật rất ưa thích vô song cái tên này, một tiếng sửa lại ba cái họ vẫn là kêu vô song. Vô song, mặc kệ họ gì, nàng đều kêu vô song. Liên Phản phất lo lắng một cái đồ đần, sẽ không tìm được nàng đồng dạng. Nghĩ người không rõ lệ dịch hủ, đình quan ba độ gặp vô song. Tống Lâm kinh ngạc nhìn xem tần vô hai cái kia giản mua vẻ mặt đột nhiên cảm giác được, sư phụ của mình thật sự là một cái hỗn đản. 20 năm qua không nhận ra mộ Khuynh Thành, không có nhận rõ chính mình huynh đệ duy nhất vạn tông sinh chân diện ngủ, không nhận ra thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ. Như vậy người, quả thực là trời sinh mắt bị mù. Nàng, đến tột cùng bị bệnh gì? Lệ dịch hủ thanh em cô khóc. Đại phu nói là bệnh thương hàn. Hàng xóm phụ nhân tở dài nói, có ai nghĩ được đến, một trận bệnh thương hàn có thể nhanh như vậy đoạt đi người tính mệnh. Mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến. Một phòng toàn người đều là tận tở dài, không có tiên trị. Lệ Dịch Hủ nhẹ nhàng hỏi, không có. Lão lý giống như do dự một chút, nói như vậy nói, "Hồi lâu, hồi lâu." Tống Lâm cùng Lệ Dịch Hủ rời khỏi, lưu lại trên thân cuối cùng 130 mai đồng tệ. "Lão lý, ngươi làm gì không nói cho bọn hắn trấn tướng?" Hàng xóm kia phụ nhân tở dài, "Nói thì đã có sao, sẽ chỉ hại bọn hắn." Cửa hàng không có rồi, từ ngày mai trở đi một lần nữa tìm công việc là được. Đứa bé kia nhóm làm sao bây giờ? Tóm lại, muốn có. Lao Lý bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhìn a, không bằng đem tiểu Như cùng tiểu Tinh tặng người đi. Không có khả năng. Lao Lý kiên quyết phản đối, vô song khi còn sống, ta đã đáp ứng nàng. Như luận không bao lâu, ta sẽ không để cho trên người nàng sự tình phát sinh ở bọn nhỏ trên thân. Ai ba? Lao phụ nhân thở dài. Hai vợ chồng vốn là hai cái vợ vụn gia đình, đều có con của mình, cùng một chỗ kết nhóm trải qua thời gian. Những năm gần đây đã đem đối phương hại tử, trở thành chính mình chỗ sinh. Nàng không rõ, vì sao trên đời này người tiỆ lương đều lại như vậy số khổ. 15 tháng 5, thần vô hai tang lễ đơn giản kết thúc. Ngày đó, lệ dịch hủ tại giấy trắng tung bay trước một địa, thật lâu không muốn rời khỏi. Không bao lâu, người phát hiện lý ký đậu hũ cửa hàng đóng cửa. Lại qua vài ngày nữa, một nhà vừa gặm mở cửa, đám láng giềng đều chưa từng có đi chúc mừng. Phản phất cửa hàng kia chủ nhân là hồng thủy mãnh thú, chẳng đến có một ngày. Người thấy có người mặc thiên địa minh phục sức người ra vào cái kia cửa hàng, rốt cuộc minh bạch cái kia chiếm lao lý cửa hàng người, cùng thiên địa minh một chút thân duyên quan hệ dẫn đến tần vô hai không có tiền trị liệu, cũng không phải nàng đưa các ngươi những cái kia bạc vụn, cũng không phải lão lý hỏi, mà là nhà bọn hắn thật không có tiền, cuộc sống về sau sinh tồn đều khó khăn, như thế nào lấy ra tiền đi trị liệu. Đối nhà cùng khổ mà nói, một trận bệnh thương hàn cấp đi một cái mạng, lạ lại chuyện không quá bình thường. Người vô xong, thế giới vô xong, tình nghĩa vô xong. Người không? Hai, thế giới vô xong, tình nghĩa vô xong. Vô xong độ, cuối cùng đại biểu cho lần thứ 3 tranh độ kết thúc nháp nhở, tại luân hồi mệnh bản hiện hiện. Tống Lâm cũng rốt cuộc minh bạch, cái này 3 lần tranh độ Đoán nhân tuyệt lệ dịch hủ đại biểu hàm nghĩa: Tuyệt tình độ, tình tuyệt, vong suy độ, bạn tuyệt, vô song độ, thân tuyệt, đình quan ba độ, quan quan khó khăn, quan quan phá thành mảnh nhỏ, đau thấu tim gan. Nhưng vào giờ phút này, Tống Lâm lại vẫn rơi vào chốn loạn lạc tiếp, cuối cùng một kiếp cuối cùng màn định phong chi chiến, hắn là phối hợp diễn, lệ dịch hủ cũng là phối hợp diễn. Thân làm một cái phối hợp diễn, chỉ có thể thân bất do kỷ trong loạn thế này chìm nổi. Nhưng nếu quả thật có cơ hội rời đi, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Trong lòng đáp án rất hiển nhiên, sẽ không. Hắn còn sống, bọn hắn đều còn sống. Làm sao lại cam tâm liễn tử bỏ như vậy? Từ một ngày này bắt đầu, Tống Lâm phát hiện, Lệ Dịch Hủ thay đổi, trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, trở nên càng u ám xa sút tinh thần. Tống Lâm biết rồi, hắn đã đã mất đi nhân sinh chỗ có hy vọng. Còn sống, có lẽ sống còn khó chịu hơn chết. "Sư phụ, ta đi luyện công, một mình ngươi." "Đừng làm chuyện điên rồ." Tống Lâm đem Lệ Dịch Hủ đẩy vào trong phòng, không yên tâm căn dặn. "Yên Tâm, ta ngoại trừ cái miệng này, còn có thể làm cái gì?" Lệ Dịch Hủ bình tĩnh cười. Chốc lát, trong phòng nhỏ khôi phục yên tĩnh. Lệ Dịch Hủ một người lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ. Nóng nhìn bầu trời đêm. Tình tuyệt, bạn tận, thân cách. Bên cạnh mình, tựa hồ chỉ còn lại có tên đồ đệ này rồi nha. Mặc dù không sai tên đồ đệ này, tổng là coi thường chính mình. Thế nhưng đây đã là chính mình duy nhất còn có được. Là chính mình cả đời này, cuối cùng muốn phải bảo vệ người. Thế nhưng, ngoại trừ cái miệng này, hắn còn có thể giúp đỡ hắn cái gì? Ông. Lệ dịch hủ thân thể đang run rẩy, xe lăn đang run rẩy, trong phòng nhỏ hết thảy tất cả đều tại y mắng run rẩy. Không có một ít thanh âm. Cái kia tàn phế trong thân thể, phản phất nội lên trên đời này cường đại nhất một cỗ lực lượng. Nhân tuyết Nhân sinh không dữ, làm đồ đệ đều không hề từ bỏ. Lam sư phụ, làm sao có thể từ bỏ? Chương 188, đỉnh phong chi chiến, phong lôi kiếm nhất. Chương 188, đỉnh phong chi chiến, phong lôi kiếm nhất đây không phải là lực lượng tinh thần. Nếu như Tống Lâm ở đây, liền sẽ phát hiện lệ dịch hủ khá thượng. Hắn sáng tạo liệu nguyên mạch kích, tuyệt đối là lực lượng, trên đỉnh sao đỉnh cao nhất, cùng tâm thần chi đạo dĩnh không được nửa điểm quan hệ. Lệ dịch hủ cũng không phải kiếm sĩ si triều không có đích hạnh, cả đời không cách nào đột phá thân phụ, ngược lại nghiên cứu tâm thần chi kiếm. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Hắn tự nhiên không có khả năng đạt tới triệu không có được hạnh cấp bậc kia. Lúc này hắn mục nát trong thân thể, giống như ẩn chứa một loại phá kén thành bướm mới sinh chi lực, lạ như sắp đánh vỡ đỉnh cao nhất. Siêu việt sinh tử khô khốc, khốc, một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lệ Dịch Hủ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn tự hồ cũng nhìn thấy hy vọng tháng 6. Ngươi nghe nói Huyền Lân Điệu lại một lần đem người tập kích Thiên Điệu Minh, gửi tới hắn tổn thất rất nặng nề. Thiên Điệu Minh ý đồ bắt, thế nhưng Huyền Lân Điệu bay vào cao vạn trượng không, ẩn thân không đoạn hải vực. Nhiều lần bắt kế hoạch đều là sắp thành lại bại. Mùng 3 tháng 6, có người tại Thanh Hà cao nhất đỉnh núi thấy được triệu không có đức hạnh thân ảnh. Ngày đó, bầu trời sẫm sét, chu tá tránh lui. Nghe đồn có người nói chắc như đinh đóng cột, kiếm kia si đang tiếp dẫn thiên lôi, đi không thể tưởng tượng nổi hành vi người tiên, cuối cùng toàn thân hóa thành than cốc. Làm ngày thứ 2 mọi người đổi tới đỉnh núi, chỉ thấy một mảnh tro tàn. 11 tháng 6, Hàn Thanh đã trở thành thiên địa minh nhân vật trọng yếu, tu vi tinh xảo, thiên phú tuyệt luân. Nghe đồn ma sư đối với hắn kiệt lực vô trọng, hình như có truyền vị chi ý thiên địa minh rất nhiều người bắt đầu trước giờ tập trung, dồn dập bay trùng quanh tại Hàn Thanh bên người. Đến mức cái gọi là thiên địa minh thánh nữ, ta ân mộ tuyết Tất cả mọi người chưa thấy qua thân ảnh của nàng, cũng không ai nguyện ý đề cập cái tên này. 15 tháng 6, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ mang theo vong ỉ cô nương Dụ Sơn Mạn Thủy. Đây cũng là hắn đường. Hắn chính từng bước một tại Tình Mộ trong nói đi đến đỉnh cao nhất. Nhưng cự ly này cực tại tình, cực tại kiếm chi đạo, vẫn có một cái giống như cực xa lại rất gần cánh cửa, chậm chạp không cách nào vượt qua. Thượng như Diệp Khinh Vân, cũng có phiền não của mình. Tim của hắn, chân chờ Hạ Thủy Dương bên trong. Một tên trong đao bá giả dùng thần hỏa phần thân thể, ngày đêm đặt mình vào luyện trong ngục, dần dần kim thân nở thành, khai sáng một cái người khủng bố binh chi đạo suối phía dưới, một vị phong vân bá chủ, dung vô thượng vĩ lực, tinh tế trí tuệ, dung hợp vạn vật ra, từng bước một tu thành tam nguyên quý nhất chi tướng. Khoảng cách ngưng tụ vô thượng kim thân, chỉ kém cách xa một bước. Một bước bước qua, trời cao biển rộng. Đây cũng là ma sư, không có tam tuyệt ma chủng, hắn vẫn như cũ có thể đánh phá cực hạn. Tại gặp được Diệp Khinh Vân về sau, tu vi của hắn lại lên một tầng. Rài răng rắc tháng 6, ung dung mà qua. Tất cả mọi người đang cố gắng lấy, người đã bước qua trúc thể chất đệ thất cảnh, đặt tới lực như long tượng, không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Lực lượng một ngày một cái biến hóa. Cổ quái như vậy, cứ tốc tiến bộ, ngươi đã không cách nào phán đoán thực lực của mình. Thướng so với quá khứ, nhục thân thể phách tuyệt đối đã siêu việt, nhưng thiếu khuyết phong vân chi khí phụ tá, Liệu Nguyên Bạch cách cực đoan có thừa, lại thiếu đi mấy phần linh biến. Tháng 7, người thân thể dần dần bắt đầu dị hóa. Dải da đỏ trắng lông tóc, da thị xích hồng như sắt, như muốn sinh ra từng khối lẫn hiến. Hai tay hai chân, càng giống như thú loại giống như dần dần cong, sắp dài ra lợi trảo. Người trở thành nửa yêu, cũng hoặc là đang hướng về bán thần thân thể chuyển hóa. Mất đi hết thệ tu vi, ngươi ngược lại càng giống một cái nửa yêu, phù hợp mệnh cách phát triển chi tri đạo. So với quá khứ nửa yêu thân thể biến hóa, cái này một dị tự ngươi căn bản là không có cách thu liễm. Thế là ngươi không còn dám gặp người. Mang theo lệ dịch hộ rời đi thành trấn, tại vô song độ biên duyên mỗi ngày dùng ra thú, thảo quả làm thức ăn. 7 tháng 7, một tiếng kỳ lân rít gào vang vọng sơn lâm, dòng sông. Ngươi trở thành một cái từ đầu đến đuôi nửa yêu. Đầu lâu như thú, đầu đầy đỏ trắng lông tóc, thân thể che kín hỏa hồng vân giáp, hô hấp như lửa, tùy tiện có thể đốt lên cỏ cây. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này một bộ không phải người bộ dáng, chỉ sợ đều nuốt hoàng sợ thất sắc. Ngươi càng thêm không dám gặp người. Dùng người trong giang hồ chia đôi yêu thành kiến, ngươi một khi bại lộ chính mình, phía trước đến thảo phạt sợ sợ không chỉ một thiên địa minh, duy trì có lệ dịch hộ không chế ngươi. Hắn nhìn xem ánh mắt của ngươi, phàm phật đang thưởng thức trong nhân thế tuyệt mỹ tạo vật. Kỳ Lân chi tử, thần thoại huyết mạch, ngươi quả nhiên có trời ban phúc duyên. Hắn hâm mộ nói xong, "Tháng 8, ngươi thể phách đã đăng phong tạo cực, trước nay chưa có cường hành. Ngươi đem chính mình tu hành công pháp, mệnh danh là Huyết Kỳ Lân. Như một ngày kia, có thể dùng chi phá vỡ thần phù gông cùng xiển xích, bước qua tiên nhân cực hạn, nó có lẽ sẽ thành Kỳ Lân kim thân. Nhưng ngươi bây giờ Lại trước tiên cần phải tiếp nhận cái môn này công pháp tác dụng phụ. Chỉ là một loại tên là lý trí độ vật, từ trong đầu của ngươi dần dần biến mất. Ngươi rõ ràng cảm giác được, tiếp tục như vậy xuống dưới ngươi đem khống chế không nội chính mình, biến thành trong nhân thế một mối họa lớn. Ngươi không thể tiếp tục tăng nữa, nhưng bản năng của thân thể lại vẫn đang không ngừng bản thân tăng lên. Khoảng cách 15 tháng 8, còn có nửa tháng. Mỗi một ngày, ngươi đều tại rẩy vỏ bên trong vượt qua. Màn đêm buông xuống, ngươi đem trong ngủ mê lệ dịch hủ mang về vô sông độ, Lặng Yên đặt ở lý gia trong sân, cũng đưa lên 1000 lượng bạc. Cuộc sống về sau Ngươi chỉ có thể đem sư phụ giao phó cho Thiện Tâm lão lý. Đến hôm đó, vô song độ bên trên, tận có Kỳ Lân Dịch lão. Một thân ảnh dần dần từng bước đi đến, tan biến tại trong màn đêm. Ngươi về tới lúc trước ở lại cũ nát phòng nhỏ, lấy ra cối chần dưới phong địa băng liên kích, dứt khoát kiên quyết, đạp về tiến về Hắc thủy dương con đường. Một thanh này sắp phá nát hàn băng chi kích, sắp quy ngươi nợ rộ tại thế gian này cuối cùng một sợi phong mang. Sau đó đạp vào riêng phân mình, quy độ. Một năm này tháng 8, Hắc thủy dương bên trên, Phong Vân hội tụ Rất nhiều người cũng lựa chọn tại một ngày này liên lặng trên lưng bọc hành lý, đặt vào loại tại nhân sinh của mình quy đồ. Thuộc về bọn hắn nhân sinh, cuối cùng màn định phong chi chiến, mà lúc này, cái kia kinh thế chi chiến một vị nhân vật chính, nhưng vẫn không hạ quyết định quyết tâm, phải trang phó ước còn lại 8 tháng quyết chiến. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn nhất định sẽ đi. Hắn lại vẫn đang do dự đinh đinh thùng thùng. Tiếng đàn du dương, thấm như dòng chảy. Diệp Khinh Vân dựa vào ở dưới mái hiên, vọc lấy lương đỉnh chúng đạn cầm nữ tử, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, tiếng đàn dần dần dừng. Khinh Vân trong lương đỉnh truyền đến nữ tử thanh êm ốn u. Diệp Kinh Vân chậm rãi đi tới. "Ta muốn uống rượu." Vong Ưu nói khẽ, "Thân thể ngươi xương yếu, uống không được rượu." Diệp Kinh Vân lắc đầu, "Chỉ lần này." Vong Ưu van xin giống như nhìn xem hắn, lần thứ nhất. Nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Kinh Vân không cách nào cự tuyệt ánh mắt như vậy, đành phải đưa lên rượu của mình nếm ngu ngục. Thật tay, Vong Ưu mới uống một ngụm nhỏ, lập tức tay đến lé lưỡi, một bước hồn nhiên bộ dáng. Nói, "Ngươi uống không được." Diệp Kinh Vân cười một tiếng, "Ta không thử một chút, thế nào biết uống không được." Vong Ưu lại phản bác. Diệp Kinh Vân dũng nhiên rơi vào trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được mỹ nhân trong lời nói có ý riêng. Ngươi thực ra rất muốn đi, đúng hay không? Vong Ưu mười điểm ngay thẳng, giống như nàng đi qua lớn mật kéo tay của hắn. "Ta." Diệp Khinh Vân vẫn là trầm mặc. "Đi thôi." Vong Ưu gương mặt mùi rượu dâng lên một mảnh đỏ hồng. Cái kia nhàn nhạt, nhạt một ngụm rượu, giống như kích phát ra nàng sử dụng trí khí, "Ta biết, ngươi là nghĩ đi. Ngươi luôn nói, chỉ có cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm. Ngươi là trong lòng ta đại anh hùng, có thể nào bởi vì ta từ bỏ kiếm của ngươi?" Vong Ưu. Diệp Khinh Vân ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, lông mi lộ ra ánh náy. "Ta gọi Vong Ưu." là thượng tiên phái ta đến nhường ngươi quên ưu sầu, cũng không thể bởi vì ta ngược lại tăng thêm ngươi buồn lo nha. Vong Ưu cô nương lịch lặc nở cười, xoa nắng lấy Diệp Khinh Vân đuôi lông mày đem cái kia một đôi mày kiếm, xoa thất linh bất lạc. Vong Ưu, Diệp Khinh Vân, đi thôi, ta ủng hộ ngươi." Nữ tử thanh âm kiên định. Nàng mặc dù ngày thường yếu đuối, lại có một viên trên đời này dũng cảm nhất trái tim mùng 1 tháng 8, Tân Nguyệt Như Câu. Câu đi rất nhiều tâm tư người, theo ánh trăng bay vào cái kia mật mật ở trong giang hồ. Diệp Khinh Vân đạt được Vong Ưu cô nương duy trì, rốt cục quyết định đi đến cái kia 15 tháng 8 ước hẹn. Mùng 3 tháng 8. Ma sư xuất hiện tại Hát Thủy Dương, một tay phiên văn phúc vũ, đỉnh đỉnh tàn hồn, tiêu diệt không đoạn rõ biển bạo, bắt Huyền Lân Điểu. Cái kia kiêu kiêu nạo không tuần chim chóc, cuối cùng đã rơi vào đời này cũng vô pháp chạy trốn lồng giam. Trở thành tiên mệnh chi yêu, Bạch Cẩm Chi Ách, là nó số mệnh. Ma sư tại Lạc Vương Hạp sáng tạo ra nó, rơi vào thiên địa minh lồng giam, cũng là nó số mệnh. Mùng 5 tháng 8, vô song độ bên trên, một tên nam tử cũng rốt cục lên được rồi. Hắn không cách nào cất bước, ăn cơm đều muốn theo dựa vào người khác, lại ngồi lên xe lăn, leo lên tiến về Hát Thủy Dương thuyền. Rất không may, hắn gặp phải một chiếc lên thuyền Trên thân bạc bị cướp quang, liên tùy thân binh khí đều bị cướp đi. Cái kia thủy phỉ đầu lính cười gần đem hắn treo ở đầu thuyền, xem như bắt cá mồi như. Hắn lần nữa đã đã mất đi hết thảy. Nhưng hắn còn có cái đồ lệ. Bọn hắn sẽ trùng phùng sao? Hắn không biết. Hắn không có cam chịu lạc hồ, tùy ý dây tường phụ thân treo ở trước thuyền. Mỗi ngày chịu đựng gió táp mưa sa, chim biển tha mổ, thỉnh thoảng còn phải kinh thụ trong nước sinh vật quấy nhiễu. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi 15 tháng 8, Bát Vân Kiến nhặt ngày đó. Đáng tiếc đây hết thảy, người đã không biết. Tùy theo kỳ lân điên huyết xâm lấn Nam Bộ, người ý chí triệt để rơi vào điên cuồng. Trong vòng 1 ngày chỉ có 1 canh giờ có thể bảo trì thanh tỉnh. Tùy theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian này còn tại dần dần giảm bớt. Hắc thủy dương bên trong dần dần bắt đầu lưu truyền nửa yêu luận hiện tin tức, dẫn tới rất nhiều trước mặt mọi người hướng về quét. Bọn hắn đại đa số thất bại tan tác mà quay trở về, mà có một ít người thì mãi mãi không về được. Ngươi cũng không biết mình mất lý trí lúc làm cái gì. Mỗi khi thanh tỉnh lúc, ngươi liền hướng một cái trong trí nhớ phương hướng xuất phát. 3000 năm thương hải tang điền, ngươi không biết mình lựa chọn phương hướng đúng hay không. Ngươi chỉ có một mự bơi, một mự bơi. Tại cái này giang hồ mênh mông bên trong, tìm kiếm cuối cùng phương hướng. Ngày 13 tháng 8, Hắc Thủy Dương bên trên, vạn buồn tranh độ, thịnh huống chưa bao giờ có. Vô số giang hồ nhân sĩ lộn xộn phun chào mà tới, đến đây quan sát trận này kinh thế chi chiến. Tương lai 3000 năm, lại cũng không người nào có thể siêu việt định phong chi chiến. Lại tại một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên, một người một thuyền, như một trôi già khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, xuất hiện ở thiên địa minh Hắc Thủy Dương tổng đàn hòn đảo phía trước. Tiếp nhất, thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Trăng sáng no lên cao, một đạo kiếm quang xông phá biển trời, trốn vào thanh minh. Vô số Thiên Địa Minh đệ tử chỉ cảm thấy bên người hình như có lôi quang hiện lên, bỗng nhiên thu tay, một cái hư ảo thân ảnh đã lập tại Thiên Địa Minh trước đại điện. Hắn giống như một người, lại như một chu kiếm, phá toái hư không, xuyên thủng đất trời. Kiếm Si, Ma sư nhìn phía trước thân hình hư ảo, toàn thân hình như có lôi quang quấn quanh nam tử. Kiếm Si, chịu không có được hạnh. Hắn đến báo thủ. Chương 189, đỉnh phong chi chiến, thần hỏa tuyệt đao. Chương 189, đỉnh phong chi chiến, thần hỏa tuyệt đao ầm ầm. Tiếng sấm cuốn quện, thiên địa xí bạch. Trong đêm tối Thiên Địa Minh đại điện phảng phất bị nhất đạo kinh thiên bổ trúng toàn thân quấn quanh từng đạo lôi quang. Cái kia lôi quang càng ngày càng mật, hóa thành một trướng dệt lưới trong không khí lan tràn. Ma sư lập tại nguyên chỗ cả người ngơ ngẩn, đối cái kia một trôi gặp không độn đến tâm thần chi kiếm, thúc thủ vô sắc. Phong lôi kiếm nhất. Kia kiếm quang cực chậm, lại tại chớp mắt đến trước mắt. Ma sư đối mặt một đôi quyết tuyệt, phẫn nộ, lóe ra vô tận phong lôi trì ý ánh mắt. Tốt một cái kiếm si triệu không có được hạnh. Tốt một cái phong lôi kiếm nhất. Ma sư bình sinh lần thứ nhất, sinh ra như thế chân tay luôn cuồng cảm giác. Ai khẽ than thở một tiếng. Một cái tuyệt thế vô song nắm đấm, đột nhiên đập vào triệu không có được hạnh hai con người. Không gian tựa như sổ độ, cấu thành thiên địa vạn vật ngũ hành chi lực, đều bị sức mạnh đáng sợ đó hút vào trong đó. Nhưng Triệu không có được hành thần sắc trong mắt, nhưng không có một ít biến hóa. Tinh thần của hắn chi kiếm, thế gian này tuyệt đối, không người có thể phá. Oanh, một kiếm đối đầu một quyền, không khí dường như ngưng trệ. Cơn bạo kình phong thổi, lại thổi bất động Triệu không có được hành tâm thần thân thể một ít gợn sóng. Xem xét lại ma sư trên thân, lại có vô tận phong lôi chi thanh tử nội bộ vang vọng. Giống, đại điện bên trong hình như có thượng cổ lôi thú gào, viễn cổ lôi thần gầm thét. Ma sư vẻ mặt khẽ biến. Mà Triệu không có được hành trên mặt hư ảo khuôn mặt, giống như cũng có một phần độ dung. Chặn. Hắn tuyên sát một kiếm, bị chặn. Đi. Một tiếng quát khẽ. Trong lúc đó một con kia tuyệt thế vô song năm đẫm, bộc phát ra kinh thế vĩ ngạn lực lượng. Dốc hết sức, giạn mới sẽ. Bành. Triệu không có được hành hư ảo thân hình bỗng nhiên mà tán. Ma sư vĩ ngạn thân thể sững sững, nhìn trống rông đại điện, buồn vô cớ thở dài. Kinh thế chi tài. Nếu như Triệu không có được hành là thân phụ, hắn hôm nay hẳn phải chết đằng tiếp. Triệu không có được hành không phải. Hắn nếu là thân phụ, cũng không có khả năng phát ra một kiếm này. Hồi lâu Phốc phốc, ma sư phun ra một ngụm chọc khí, khí tức bên trong sen lẫn từng sợi phong lôi chi khí, một đôi mắt giống như mở đi mấy phần. Hắn thủ thương, khoảng cách 10 tháng 8 còn có 2 ngày, ma sư lại trước tổn thương tại kiếm xi si triệu không có được hành tâm thần chi kiếm bên trên ngày 13 tháng 8. Kiếm xi si triệu không có được hành dụng tâm thần chi kiếm ám sát ma sư, kháng khái chịu chết. Hai tên đồ đệ của hắn đều là ma sư làm hại. Chính mình càng bị tiên địa minh thúc ép, dùng thân hoa kiếm, thân dùng thiên lôi. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Biết rõ chính mình không cách nào giết chết ma sư, hắn vẫn lựa chọn con đường này có thể cùng mấy ngàn năm qua giang hồ cường đại nhất vô song bá chủ giao thủ, bị thương nhẹ đối phương. Đời này, là đủ. Khi Thiên Điệu Minh tìm tới Triệu không có được hành nục thân, phát hiện hắn đã toàn bộ không một tiếng động, như một cái người chết sống lại lẳng lặng sừng sững tại thuyền cô độc phía trên. Có người ý đồ tiếp gần ngàn mét bên trong, đều bị một sợi vô hình phong mang tuấn sát. Triệu không có được hạnh cả đời, làm kiếm mà si, làm kiếm mà điên cuồng, cuối cùng làm kiếm mà chết. Mỗi người ở trong nhân thế này, đều như một chiếc thuyền con, như tử vong đã được quyết định từ lâu, không bằng lựa chọn một cái vành liệt quy độ. Nhưng, hắn cũng không phải cô đơn một người. 14 tháng 8, ánh bình minh vừa ló dạng. Phong vân trên Đạo Tiên Địa Minh bọn giáo chúng chợt nghe từng trận kim loại vang động thanh âm. Thanh âm kia giống như tại toàn bộ hải vực vang vọng, lại như tại tất cả mọi người nội tâm vang lên. Thanh âm gì? Từ chỗ nào truyền đến? Thiên Địa Minh giáo chúng như lâm đại địch. Mấy ngày nay gặp phải sự tình thực tế quá mức kỳ dị. Cho dù là tại ngày này Minh Hát thủy dương đại bản doanh, thất ở ma sư bên người, bọn hắn cũng vô pháp ức chế trong lòng bất an. Hoa hoa, tiếng kim loại giống như dây thường lắc lư, giống như lưới dao xẹt qua đại địa. Biển trời phía trên, một thân ảnh đón mặt trời mới mọc. Phá vỡ tầng tầng sóng biển, hắn toàn thân quấn quanh kim loại dây thử, trên đó điểm điểm địa hỏa thiêu đốt, chấn chùy bên ngoài thân thể phảng phất kim loại màu sắc, diện mạo phi nhân, giống như liền ngũ quan đều đã không còn, trong miệng một mực lẩm bẩm một câu: "Ta không có, có lỗi với đại gia, ta không có." Rốt cục, Phong Vân Đạo càng ngày càng gần, Tiên Điệu Minh giáo chúng rốt cục phát hiện quái nhân kia tung tích. "Người nào?" Nhanh chóng tối lui, "Các hạ là ai, xưng tên ra." Gần đây chính là ma sư đối chiến Diệp Khinh Vân kỳ hạn, người không có phận sự, không được đến gần Phong Vân Đạo. Nhưng mà, quái nhân kia từ đầu đến cuối cúi đầu, tự lẩm bẩm, ta không có, không hề có lỗi với đại gia. Hắn đã kim thân nửa thành, mượn nhờ tam đại thần lô, khai sáng một cái người khủng bố binh chi đạo, nhưng cũng bởi vậy bị thần hỏa ăn mòn ý chí. Trong lòng chỉ còn một cái ý niệm, giết ma sư, phục hึก cũ. Hắn muốn chứng minh chính mình, không có phản bội bọn hắn. Giết. Băng, đáng sợ khí lãng. Cái thứ kim loại quái nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mươn chỗ, trên mặt biển xẹt qua một cái thẳng tắp vết nước. Ven đường hết thảy thiên điệu minh giao chúng, thuyền, đá ngầm, đều hóa thành một phần vẫn. Kim thân nửa thành, người binh chi đạo. Người này thân thể chi cường rắn đã là thế gian duy nhất. Hô, vô số người vô ý thức quay đầu, lưng lại gặp nhất đạo kinh thế hai tộc đa quang, như một chuôi vài trăm mét lớn lên thiên đao tử trên trời giáng xuống, chiếu phong vân đạo chạm tới. Thần hỏa truy đao. Như kim loại âm thanh chói tai, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Tốt một cái truy đao. Ma sư chủ động nhện thân. Hắn sừng sững tại thiên địa minh trên đại điện, thân ở kinh thế đao dưới ánh sáng, ống tay áo của Vũ, tóc đen tung bay, chậm rãi đẩy về phía trước ra một quyền. Trong lúc đó, giữa thiên địa hình như có ba loại kỳ dị khí lưu cụ hiện, từ hư hóa thực, hiện ra phòng, vân, bằng Ba loại khí tượng, ba cái bản chất, vẫn là thoát thai từ ngũ hành chi thủy, rồi lại bị ma sư dùng kinh thế tại tỉnh, giao phó riêng phần mình bất đồng ý nghĩa. Bèn, ba cái thiên địa nguyên khí, như ba đạo quyền phong cùng thần hỏa tuyệt đao chạm vào nhau. Phong vân biến sắc, vỏ quýt hỗn mạnh. Liền ngay cả mới sinh mặt trời mới mọc, giống như cũng bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Cái thứ nhất, Song Vương giống như bình thường sát thu. Hóa thân người bình kim loại quả nhân, không thể đối ma sư tạo thành tổn thương. Mà ma sư giống như cũng không làm gì được, cái kia không gì sánh được cứng rắn bạch luyện kim thân. Ta Nguyên, quy nhất. Ma sư thanh âm từ ngàn vạn thần quang bên trong truyền đến. Chỉ một thoáng, cái kia quyền trên đỉnh ba đám nguyên khí dần dần dung hợp, hóa thành một đoàn lân lộn độc chi sắc. Oen, hai bóng người gặp không chạm vào nhau, một cái nắm giữ trong nhân thế cứng rắn nhất thân thể, một cái nắm giữ trong nhân thế cường đại nhất nắm đấm. Vô số quyền ảnh, ngàn vạn đạo quang. Trong nháy mắt hai người không biết qua bao nhiêu chiêu, lại một lần cũng không đã chạm đến đối phương. Chỉ có nắm đấm cùng đa quang lần lượt va chạm. Thẳng đến lần thứ 100, kim loại quái nhân đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ, trên thân dây thường giống bị thợ rèn đại truy thiên truy bắt luyện, hạ xuống từng mảnh từng mảnh tạt bạ. Sau đó đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, chen vào Phong Vân Đạo phía trước cùng một chỗ đá ngầm. Bành! Vô số kim loại cặn bã bám tán. Cái kia thân thể sừng sững không ngã, cũng đã hóa thành một chuôi hậu bối lao, cũng đã không thể động đậy một phần. Hàn thua, kim thân nửa thành, người binh chi đạo, vẫn vô pháp chiến thắng vô địch ma sư. Phong mang quá mức. Ma sư nhẹ nhàng thở dài, tối đầu nhìn về phía mình nằm đẫm. Từng sợi tiên huyết thuận lấy 100 đạo tinh mịn vết đao chảy ra. Triệu không có được hành thương tổn tới tinh thần của hắn, mà cái này càng thêm quyết tuyệt quá nhân, thì thương tổn tới nhục thể của hắn đang tiếp. Cái kia người binh thân thể sắc bén có thừa, lại không bằng chân chính kim thân tính bền lẹo. Hắn mặc dù tổn thương ma sư, lại chung quy là đi làm đường. Nếu như không phải sinh ở thời đại này, nếu như không phải sinh tại ngày này Gết Chí Địa, nếu như không phải lòng dạ quá mức cao ngạo. Đi ra Tam Giang Cựu Tuyền Chí Địa, bọn hắn tất nhiên có thể thu được cao hơn thành tựu. Có thể cái này giang hồ liền như một cái khóa, khóa lại trái tim tất cả mọi người để bọn hắn ca nguyện tại cái này lộng lẫy nhất thời đại, trên độ, trên độ. Mặt trăng lên, mặt trời mản, 14 tháng 8. Cái này không an tĩnh một ngày, rốt cục muốn đi qua. Lúc đó ở giữa vượt qua giờ tí một khắc này, 15 tháng 8, trăng tròn trung thu. Rõng, trên bầu trời ánh trăng, đột nhiên bị một cái to lớn thú ảnh che lậy. Mấy vạn chiếc bay chung quanh tại Phong Vân Đảo phủ cận thuyền bên trên. Vô số đến đây quan chiến giang hồ nhân sĩ dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ đó là Kỳ Lân. Không, La Yêu, nửa yêu. Cái kia giống như người giống như thú hư ảnh, rõ ràng là một cái nửa yêu. Rõng, thân ảnh kia đạp không chạy vội, trước sau bốn chân dao thế, như một con dã thú tại thiên không lao nhanh. Tuyệt không thể lại để cho người quái yêu nhiễu ma sư. Ngày cuối cùng, chúng ta nhất định phải giữ vững Rất nhiều ngày Minh giáo chúng song tới, đi đầu ba người rõ ràng là Thiên Điệu Minh Tam Đại Ma Tướng. "Giống." Yêu dị thân ảnh cùng ba người ầm vang chạm vào nhau. Sau đó để cho người ta kinh hãi một màn xuất hiện, Tam Đại Ma Tướng cường hãn thế phách, tại thân ảnh kia trước mắt dường như đồ chơi, một chảo, một vết cắn, vung một cái, lập tức có một người thân thể chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Toàn trường yên tĩnh, chỉ còn cái kia cuồng bạo nửa yêu tiếng gầm gừ, truyền khắp Hắc thủy dương. "Khoa Trưởng, ta đến giúp ngươi." Xương Ma Tướng đã chết, phong, vẫn hai vị ma tướng Khoa Trưởng. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại xung quanh. Hư như trắng Song ca con, Triệu Tiểu Võ giống, râu tóc đỏ trắng, toàn thân lưng giáp nửa yêu, nhìn một cái kia cái thân ảnh quen thuộc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên kinh người sát ý hắn mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng một màn kia màn khắc khổ khắc sâu trong lòng tiểu hận, nhưng không có quên, càng sẽ không quên. Rết, một trận điên cuồng sát lục, ở trên biển chiến khai đã từng tiểu hận, đều là tại hôm nay hòa lại. Bành bành bành ba, vô số công kích rơi vào cái kia nửa yêu trên thân. Hắn giống như không có nửa điểm lý trí, không biết né tránh, ngạnh sinh sinh dùng cường hãn thân thể ăn hết đệ công kích. Đáng người hoảng sợ phát hiện, trên người hắn lại không thấy nửa điểm vết thương. Dũng. Tống Lâm xoay chuyển ánh mắt, máu tanh con mắt để mắt tới một người. Không. Triệu Thiên nhai đồ đệ Triệu Tiểu Võ, thấy thế đang muốn quay người. Đương nhiên. Một cái lợi trảo xuyên qua bộ ngực của hắn. Được, nhanh. Lời còn chưa dứt, thân thể chia năm xẻ bảy. Huyết tinh, tàn nhẫn. Tống Lâm ngửa mặt lên trời rít gào, tùy ý phát tiết nội tâm thoải mái. Rít, rít, rít. Hắn chiều hư như trắng rít tới. Hôm nay hắn sở dĩ từ bên ngoài bắt đầu, chính là hướng những người này đòi nợ. Tại triệt để mất lý trí một khắc cuối cùng, hắn cho thân thể của mình truyền đạt mệnh lệnh cái cuối cùng chỉ lệnh nở máu, huyết còn hướng ta tới. Cái kia đa tình công tử xoay người chạy. Thinh linh một chuôi binh khí phá không mà tới, xuyên thủng độ lực của hắn. Đây là? Hư Như trắng kinh hãi trừng lớn hai mắt. Sau đó, khế tuyệt bỏ mình, là cái kia một chuôi binh khí, là hắn, Thiên mệnh kỳ lân, Dương Thiên Thụy. Hắn đến báo thù rồi. Nhanh, chạy mau. Tiên điên. Tiên điên a. Hắn lại trở thành nửa yêu. Cái này đến cái khác thân ảnh xoay người bỏ chạy, trên tay bọn họ dính đầy bãi kiếm sân huyết, hôm nay nhìn thấy khủng bố như thế Dương Thiên Thụy Làm sao không sợ hãi, làm sao không sợ? Đáng sợ thể phách, vô song phòng ngự. Ở đây mấy trăm tên thần phủ, lại bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Cái này không phải cái gì thiên mệnh kỳ lân, rõ ràng tới từ địa ngục, quỷ kỳ lân. Chuốn bọn hắn lấy mạng đến rồi. Giống, giống, giống. Từng đột phấn nộ, nóng nảy rít gào. Thiên Điệu Minh bọn giáo chúng vỡ tan ngàn dặm, ở trên biển điên cuồng chạy tứ tán. Chương 190, đỉnh phong chi chiến, tam tuyệt tụ phong vân quyết. Chương 190, đỉnh phong chi chiến, tam tuyệt tụ phong vân quyết. Lệ, Phong Vân trong đạo, đột nhiên truyền đến một tiếng hú dài một cái phảng phất đồng dạng tới từ địa ngục quỷ phượng, từ trong màn đêm bay lên không, triển khai cánh chim chiều nửa yêu kỳ lẫn đánh tới ánh mắt đều là tận hung thần, ngoan lệ, lại không đi qua nửa điểm linh tính. Tiếp nhất. Sau đó là khẽ than thở một tiếng, một chuôi tâm thần chi kiếm xuyên thấu hư không, trốn vào biển trời ở giữa, đâm thẳng tống Lâm mặt. Tam tuyệt ma chủng, phong vân đoàn tụ đây là thuộc về bọn hắn, vô song kiếp. Rống. Tống Lâm đối cái kia tâm thần chi kiếm rít lên một tiếng, tiếng gầm cuốn cuốn, phảng phất thức chất. Càng đem cái kia tâm thần chi kiếm lạnh sinh sinh chấn thành một sợi khói xanh, cuối cùng hé hé miệng, đem cái kia khói xanh nuốt vào trong bụng. Hắn đã rơi vào điên loạn. Chỉ là tâm thần chi kiếm, lại có thể nào ảnh hưởng đến Kỳ Lân Điên Huyết? Tâm thần có chút nhói nhói phía dưới, thậm chí khôi phục một tia thanh minh. Hàn Thanh Tâm Thần Chi Kiếm, cùng Triệu không có đức hạnh được hành được án cả ngã về không, hóa thành phong lôi trạm đến thực chất kiếm nhất tồn tại bản chất khác nhau. Nhao. Một mặt như đen buồn giống như cánh chim từ sau lưng quét ngang mà đến, trên đó quỷ hỏa điểm điểm còn như thủy mặc, đem không khí đông lạnh ra một mảnh sương lạnh. Vành. Tống Lâm thân thể ngụy nhưng bất động đao phong kia cánh chim trạm tại trên lưng hắn, lại phát ra kim thiết giống như đánh. Điểm Lân quang càng lạnh như chất đốt bình thường. Đánh từng cây hỏa hồng lông tóc lửa giận bay lên. Huyền Lân Điểu ngây dại. Tống Lâm chậm rãi quay người, ánh mắt của nó lập tức đối mặt một đôi điên cuồng hơn con mắt. "Giống." Cái tia phát quang lửa yêu kỳ lân như tiệm điện xông đến trước người, Huyền Lân Điểu thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị song chảo bắt cánh. Tiếp theo, thảm liệt một màn xuất hiện. "Oeng." Huyền Lân Điểu bị nã vào trong biển, lập tức thất điên bắt đầu, nhấc lên từng đợt nước biển cuộn, cuộn. Không chờ nó phản ứng, cái thứ hai, cái thứ ba. Tống Lâm gắt gao nắm lấy cánh của nó không thả, điên cuồng hướng mặt biển ập. Côn bạo tư thế thấy rất nhiều người trợn mắt hốt hoảng chẳng ai ngờ rằng, tại cái này đỉnh phong chi chiến trước giờ, lại còn có một trận như thế đặc sắc vỡ kịch. Từng tiếng thê lương vang dậy, huyền lân điệu vô lực dãy rủa, thân thể dần dần cứng ngắc. Hỏa! Vô tận hỏa diễm. Nó xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, thấy được hắn trong thân thể vô tận hỏa diễm. Cái này thiên mệnh kỳ lân thể nội không chỉ có thủy, có thổ, có mộc, càng là dung hợp kỳ lân điên huyết hỏa hành chí lực, mới sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Mà cái kia vô tận hỏa diễm, quả thực là khắc tinh của mình. Đương nhiên, huyền lân điệu toàn thân run lên, nó cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý hắn muốn giết mình. Nó lập tức giật mình tỉnh lại, điên cuồng dãy rủa kế ba. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ba thanh tâm thần chi kiếm phá vỡ mà tới, hiện lên sếp theo hình tăng rác, sau đó đột nhiên phân chia, đâm thẳng Tống Lâm tâm cửa, sau lưng, kia linh. Một kiếm này thực tế quá nhanh, quá mức tiếp xúc không kịp đề phòng. Tống Lâm toàn thân cứng đờ. Huệ Lân điệu thừa cơ ra sức chánh thoát, một chảo đạp ở trước ngực của hắn, mượn lực dương cánh bay lên không trung. Tống Lâm chậm rãi quay đầu, tinh hồng như màu ánh mắt gấp nhìn chằm chằm phương xa trên mặt biển một thân ảnh. Tam tuyệt tiên thai, Hàn Thanh. Không hổ phàm thể tiên thai, trời sinh tiên chủng. Hắn một thức này kiếm ba bất trước ma sư tam nguyên quý nhất, bất luận kẻ nào lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này, đều muốn trở tay không kịp đáng tiếc. Hàn Thanh không phải triều không có đức hạnh, cũng không phải ma sư. Ba đạo tâm thần phi kiếm chống rống, cũng không ngần chửa một ít những lực lượng khác, mà công kích như vậy đối với hiện tại Tống Lâm mà nói, là hầu như vô hiệu. "Rống, giết ngươi." Tống Lâm dậm chân hư không, dưới chân chống rống tạo ra từng đóa từng đóa phong vân chi khí đây không phải là hắn tự chủ điều khiển, mà là thân thể bản năng, là thiên địa chi lực tự nhiên hội tụ. Trong chớp mắt, hai cái thân ảnh càng ngày càng gần. Không ổn. Hàn Thanh thân là Tam đại ma chủng bên trong nhất thanh tỉnh một cái, biết rồi một khi nhường cái này thể phách yêu nghiệt thiên mệnh kỳ lần căn thân, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không phải Huyền Lân Điểu loại kia, nắm giữ thiên mệnh chi yêu viền ngọc kim cương chi thân. Hô, Hàn Thanh chạy trốn. Hắn còn không muốn chết định diện chủ sinh, làm dung hợp đời thứ nhất tam tuyệt ma chủng người, hắn bất lực phản kháng ma sư ý chí. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm, chính mình liền rơi vào sinh tử lưỡng nan cảnh ngộ. Nhưng hắn càng không muốn chết tại Tống Lâm tay bên trong. Huyền Lân Điểu cũng là như thế. Ma sư vẫn muốn thúc đẩy tam đại ma chủng tranh phong vì bọn họ kiến tạo một cái vô song cục bức ra bọn hắn tất cả tiểu lực. Nếu là bọn họ chết tại Tống Lâm tay bên trong, cuối cùng Tống Lâm bị ma sư thu hoạch. Có lẽ không cần cùng Diệp Khinh Vân quyết chiến, liền có thể trực tiếp vượt qua thần phủ, siêu phàm pháp tổ. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, tuyệt không muốn chết tại cái này trước mắt. Sư phụ, xin lỗi rồi. Hàn Thanh đột nhiên điều chuyển phương hướng, xông vào một mảnh không người hại vực ông. Ngàn vạn vô hình phong mang hiện lên, làm Tống Lâm kịp phản ứng lúc, đã xông vào một vùng biển này. Hắn thấy được một cái sừng sững tại thuyền cô độc bên trên trung nhân nhân, tay bên trong không có kiếm, trong lòng có kiếm cả người giống như một trôi trùng thiên thần kiếm. Vậy mà lúc này hắn lại lặng yên không một chút âm thanh. Từng đạo vô hình phong mang cắt chém không khí. Tống Lâm toàn thân lập tức bao tố ra một cỗ tinh mịn huyết dịch, khoảng cách mọe mềm đồng địa. Mà lúc này Hàn Thành, đồng dạng toàn thân thất linh bất lạc, quần áo dưới dưới. Nhưng hắn lại giống như cùng cảnh vật chung quanh dung hợp, hai con ngươi thần quang sáng láng, lại chưa nhận đến nửa điểm thương tổn. Kiếm vực. Kiếm sĩ si Triệu không có được hành cho dù là chết rồi, cũng lưu lại ảnh hưởng không gian xung quanh một cái kỳ quái lĩnh vực. Thế nhưng loại trình độ này tổn thương, há có thể nhường Tống Lâm cố kỵ. Rõng. Hắn càng điên cuồng giết gào bay thẳng xông xâm nhập kiếm vực khu vực hải tâm. Vô số vô hình phong mang vẫy qua hắn ngoại thân, gây ra từng đạo long châu giống như vết thương, vẻn vẹn một cái hô hấp liền cũng đã hập. Đáng sợ. Hàn Thanh dùng mình một cái. Đống Nhân phi thân nhảy vào trường không, ánh trăng bên trong, một cái huyền lân điểu vô cánh mà qua, nâng lên thân thể của hắn liền hướng phong vân đạo tiến đến. Sau lưng vang lên từng trận tiếng gầm gừ, Tống Lâm chớp mắt truy tới, tốc độ lại hoàn toàn không kém hơn huyền lân điểu. Rất nhanh đường ven biển bên trên cùng một chỗ đáng ẩm, một chuôi hậu bối đao đập vào mắt. Đống Nhân một đạo hỏa diễm đao quang kéo tới. Huyền lân điểu há mồm phun một cái. Hai đạo ánh đao đi ngang qua, nhất đạo thẳng tắp đầu nhập đại hải, một quy tắc hướng về sau phương Tống Lâm đánh tới. Hô! Hắn đột nhiên một quyền, hỏa diễm đao ánh sáng vỡ nát, thậm chí đều không dùng bên trên băng lần kích. Hàn Thanh, Huyền Lâm điểu thấy ánh mắt co rụt lại, vội vàng tiếp tục đảm mệnh. Vô địch. Cái này thiên mệnh kỳ lần hóa thân nửa yêu sau đó, quả thực thần phủ bên trong không người có thể trị. Phản phất thật giống như một thất kỳ lần chuyển thế, thể phách cường hãn hắn được không thể tưởng tượng nổi. Vô số quan chiến thân ảnh ngựa đầu, ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn lại làm sao biết, Tống Lâm thời khắc này thân thể căn bản không phải cái gì nửa yêu, mà là bản thần thân thể bản thân, có lẽ cùng chân chính thần mình kém cách xa và rộng, nhưng cũng không phải bình thường thần phủ có thể chống lại tồn tại. Dầm dầm dầm, trên bầu trời Tống Lâm rốt cuộc đổi kịp huyền lân điểu, Tam đại ma chủng triệt để kịch liệt triển khai cận chiến, một trận chiến này, nhất định không gì sánh được thảm liệt. Hàn Thanh cùng huyền lân điểu như hai cái bóng da, tại Tống Lâm truy sát dưới lên trời không đường xuống đất không cửa. Mà ma, ma sư thân ảnh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tựa hồ cảnh tượng như vậy, đúng là hắn vui với nhìn thấy. Chỉ bất quá, lúc này ở chàng ngẫy vặn người đều chưa từng phát hiện. Bầu trời điên cuồng huyết chiến Tống Lâm, trong mắt đang dần dần hiện lên một tia thanh minh tất cả mọi người nghĩ không ra. Hắn trong vòng 1 ngày, nhưng thật ra là có một đoạn thời gian thanh tỉnh. Nhất định phải nhường hắn tỉnh táo lại. Trên mặt biển, giờ phút này đang có một thân ảnh lặng yên suy nghĩ. Rơi vào điên cuồng thiên mệnh kỳ lần có lẽ không người có thể địch nhân, nhưng tuyệt không phải ma sư đối thủ. Có lẽ, hắn sau khi tỉnh lại, sẽ có một tia hy vọng. Nàng vô ý thức ôm lực. Đương nhiên, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tiệm Tông, Vạn Tông Sinh, 12 tháng 12 năm diện. Người này thông hiểu Thiên Hạ kiếm pháp, danh xưng Vạn Kiếm chi Tông, nhưng thực lực cũng không mười điểm đột xuất, ngược lại am hiểu hơn âm mưu tính toán. Hắn giờ phút này tránh trong đám người, là dự định làm cái gì? Chốc lát, hóa thân trung niên phụ nhân nữ tử, liền biết rồi đối phương dụng ý chỉ gặp Vạn Tông Sinh cùng một thân ảnh đi ngang qua. Một cái túi liền rơi vào trong tay của hắn, sau đó hai người hình dáng như vô sự tách ra, tựa như hoàn toàn không biết đồng dạng. Tại Thiên Điệu Minh địa bàn, Vạn Tông Sinh hà cứ như thế hành tịch quỷ bí. Người này quả nhiên có không giống bình thường dã tâm nữ tử nhìn khác một thân ảnh, suy nghĩ suốt thần. Nàng càng xem càng cảm thấy, thân ảnh kia có mấy phần quen thuộc. Đương nhiên, nhất đạo linh quang từ đầu óc hiện lên, là nàng, mà vào lúc này Vạn Tông Sinh đạt được muốn phải chi vật, thân hình Lặng Yên biến hóa, không ngừng cải biến vị trí hướng về Tam Đại Ma chủng ở tại phương vị tới gần. Nữ tử nhìn thấy hắn Lặng Yên mở túi vải ra, lộ ra cùng một chỗ tinh xảo ngọc kiện. Lập tức ánh mắt sắc chặt. Nàng biết rồi đó là cái gì. Một phương này địa vực, chỉ có kiếm trai mới có thể có chuyện như vậy vật. Hắn chẳng lẽ nghĩ ngăn chặn ma sư? Không tốt. Nàng Lặng Yên không một tiếng động hướng về Vạn Tông Sinh phía sau tới gần. Ngay tại lúc đó, Vạn Tông Sinh chính giơ lên trong tay ngọc kiện, bỗng nhiên trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm chính vô thanh vô tức từ phía sau lưng kéo tới. Kiếm. Vạn Tông Sinh nở nụ cười. Hắn ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy, thân vị tiên hạ kiếm tông, chưa hề tại kiếm pháp bên trên bị thua thiệt. Cho dù người đến là Diệp Khi Vân, đơn thuần kiếm pháp, hắn cũng không cho là mình thất bại. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên thủng Vạn Tông Sinh tâm cửa. Hắn ngạc nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ. Một thanh kiếm này, lại như thế nào xuyên qua kiếm thế của hắn? Dung kiếm pháp của hắn tạo nghệ, vì sao ngay cả kiếm của đối phương chiêu đều thấy không rõ? Tuy sáng, kiếm tâm. Vạn Tông Sinh ý mắng kinh hô, thân thể đã ngã xuống. Kiếm đạo đỉnh phong vô hạn cao. Coi ngươi đứng tại một cái trên đỉnh núi đó mới sẽ thấy còn có cao hơn sơn, cái gọi là Thiên Hạ Kiếm Tông. Tại Thông Minh Kiếm Tâm trước mắt, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Dù sao đây chính là xanh thảm phía trên mệnh cách, mới có thể có được thiên phú. Mộ Tuyết, vừa rồi cùng Vạn Tông sinh giao dịch người, đột nhiên xuất hiện tại Tạ Ân Mộ Tuyết sau lưng. Là ta? Thiếu nữ quay người lẳng lặng nhìn xem người kia. Ngươi? Người thần bí mặt nạ ra người bên trên, tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên, nàng cảm giác được một cỗ sắc ý, giương tay, ngươi có biết ta là ai không? Phấp phóc, nàng mới vừa vặn nhấc lên điểm Một thanh trường kiếm liền y mắng xuyên thấu bộ ngực của nàng. "Ta biết, ngươi là sư phụ của ta, Tạ Vân Suối." Tạ Ân Mộ Tuyết nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, "Kiếm." Thông minh kiếm tâm đã đến cấp độ thứ 3 tiểu nữ, mới là trên đời này kiếm đạo tiên phú tốt nhất người. Bất luận cái gì dám ở trước mặt nàng động kiếm người, đều đã đã chú định kết cục. "Ta..." Kiếm trai đời trước trưởng môn Tạ Vân Suối khẽ miệng rít huyết, khó khăn nói, "Ngươi biết ta là sư phụ ngươi. Ngươi còn dám giết ta? Ngươi tài phát quá nhiều sai, cần phải chết." Tạ Ân Mộ Tuyết sắc mặt thanh lãnh, "Ta đáng chết? A, ta đáng chết. Nhưng ta cho dù chết" chết tại bất luận cái gì trong tay ngươi, cũng không thể chết trong tay ngươi a." Dạ Vân Suối đau thương cười, "Ta là mẹ ngươi, ta mới là người thân sinh." "Ông." Tạc Ứn Mộ Tuyết khẽ giận mình, tâm thần khoáy động phía dưới, kiếm quang phát ra bất ổn địa chấn rung động. Dạ Vân Suối lập tức toàn thân cứng đờ, hoàn toàn mất đi sinh khí. Ầm ầm. Bầu trời kinh lôi từng trận, đột nhiên rơi xuống vô số mưa đá. Sau đó, hai cái thân ảnh mỗi trước một sau đập ầm ầm vào biển mặt, khí tức như lên tàn trơ rõ, giống như lúc nào cũng có thể chôn vùi. Hàn Thanh cùng Huyền Lân điều hai cái thiên mệnh chi tử liên thủ, cuối cùng vẫn thua. Tuở một cái điên cuồng hơn, ác hơn tuyệt thiên mệnh chi tử tay bên trong. Hắn đã đem nhân sinh kinh lịch hết thảy bị thảm, đều hóa thành tiến lên chất dinh dưỡng. Đối mặt như vậy hắn, bọn hắn làm sao có thể thắng? Rống. Tống Lâm Tân ảnh lạc trên mặt biển, phát ra một tiếng phải mái lâm ly rít gào. Ma hậu chiêu nắm băng lân kích, từng bước một đạp trên sóng cả, chiếu phong vân đạo đi đến. Phía trước, rốt cục lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tốc bộ của hắn. Vô số người kinh ngạc nhìn xem hắn kiên quyết bóng lưng, chỉ cảm thấy cổ họng dị thường khô khốc. Thiên mệnh kỳ lân, tam tuyệt ma chủng thắng bại đã phân. Thiên mệnh kỳ lân Mới thật sự là là, Vô Song Trùng, chương 191, đỉnh phong chi chiến, trữ diện ma sư, tranh phong với trời. Chương 191, đỉnh phong chi chiến, trữ diện ma sư, tranh phong với trời. Phong Vân Đảo gần ngay trước mắt, Tống Lâm trong mắt lóe lên từng sợi thanh minh chi sắc. Đột nhiên hắn thấy được một thân ảnh đối phương liền như vậy lặng lặng dừng sững tại thiên địa trước điện. Tơ Mơ sáng Hắc Ám đem hắn bao phủ, hắn lại tựa như so với trong một ngày thời khắc Hắc Ám nhất, còn muốn âm thầm vô số lần. Làm vì thời đại này tồn tại cường đại nhất, ma sư danh tự liền một đỉnh núi, khiến người ta run sợ. Rống, rít gào trầm trầm. Băng Lân Kích nhắm thẳng vào phía trước vài trăm mét bên ngoài thân ảnh, Tống Lâm toàn thân dâu tóc phì đãng, thân hình nghiêng về phía trước, vận sức chờ phát động. Trình Phiến Hải vực yên tĩnh dí mắng. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia mấy chục năm qua, cái thứ ba dũng cảm khiêu chiến ma sư người. Kích động trong lòng. Tut, tut, tut. Từng tiếng thưởng thức, kinh ngạc tán thượng. Ma sư nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt hết sức phức tạp. Rốt cuộc đã đến. Một ngày này, hắn thực ra cũng đợi rất lâu. Vốn cho rằng đời thứ 2 ma chủng cũng đem đứng trước thất bại, lại không nghĩ, cái này thiên mệnh kỳ lần cho hắn hy vọng mới, đầu thứ hai có thể lựa chọn con đường. Thiên mệnh Kỳ Lân. Ngươi như đại biểu thiên mệnh, nào đó nói cái gì? Một quyền vung ra, trời đất sụp đổ đây là ma sư lần thứ nhất chủ động xuất thủ, vừa ra tay liền để cho người hoảng sợ, tuyệt vọng uy thế đối mặt một quyền này đi qua Tống Lâm tuyệt đối không tiến nổi. Nhưng hắn hiện tại đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Ông. Băng kích vạch phá bầu trời, dọc theo mặt biển tiến lên, tiến lên. Thẳng tiến không lùi lầm ầm. Bầu trời hình như có kinh lôi từng trận. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, quyền ảnh cùng băng kích đụng vào nhau, ma sư cũng cùng Tống Lâm thân ảnh ẩn ầm vang chạm vào nhau. Thiên địa đột nhiên trở nên im lặng. Hết thể dục vật giống như đều trở nên chậm chạp. Khí kình kích thích bọn nước, như biển gầm nhấc lên hai mặt cao lớn tường nước. Một ma một thần hai cái thân ảnh, nhanh chóng ở trong đó suy toa. Hai người trong nháy mắt đụng nhọ vô số lần đám người rõ ràng không cách nào thấy rõ hai người động tác, rồi lại rõ ràng cảm giác được một trận chiến này. Cảm giác của quái, khiến lòng người bên trong sợ hai thảm thủ. Dầm dầm ba tầng thứ nhất biển động khó khăn lắm hạ xuống. Hai cái thân ảnh bỗng nhiên tách ra, giẽ phần mình đứng ở một mặt sóng lớn tường nước bên trên. Lần đầu giao phong, cân sức ngang tài. Tống Lâm đã dùng hết toàn lực, mà ma sư, giống như cũng là như thế. Tại cái gã này long tượng kim dưới khuôn mặt cảnh giới, hai người nhục thân thể phách đều là đã đạt tới thời gian đến tự điểm, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, không có bất kỳ cái gì nhút điểm, hoàn toàn được cho không để lọt chi thân. Lực cùng thể chất đều là 100. Bọn hắn đã hoàn toàn có tư cách, đúc thành một tôn dùng lực lượng làm chủ long tượng kim thân. Thế nhưng, Ma sư Am Hiểu tuyệt không chỉ như thế. Giả tâm của hắn là thành tựu cường đại hơn, vô thượng kim thân. Bỗng nhiên, bầu trời phong vân biến sắc, màn đêm đen kịt giống như sáng lên trước tờ mở sáng quang huy, không khí bỗng nhiên rét lạnh ba điểm từng mảnh từng mảnh mây đen hóa thành xương lạnh chi sắc, ngưng tụ tại ma sư quyền trên đỉnh. Nhìn kỹ, hắn nói xong một quyền xa xa đánh về phía Tống Lâm. "Giống." Tống Lâm không cam lòng yếu thế, băng lân kích chỉ phía xa bầu trời, lại cũng đưa tới vô số xương lạnh chi khí, hóa thành từng cái băng kích, chiếu ma sư xuyên không mà đi. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn trưởng kích mới là mấu chốt nhất một kích. Liệu nguyên mãy kích, hàn băng chi kích. Trong chốc lát, một vòng vết lạnh cực quang từ băng lân kích nổi lên hiện, Tống Lâm thân hình biến mất trên không trung, xuất hiện tại ma sư trước người, lại trước hắn một bước đem binh khí đâm vào đối phương lòng ngực. Thành công! Đúng lúc ánh mắt vui mừng, tiếp lấy chấm xuống. Oen, ma sư nắm đấm gần như đồng thời chúng đích bộ ngực của hắn. Hai người đồng thời tung bay, sau đó riêng phần mình cúi đầu nhìn xem trước ngực của mình phá vỡ vào áo, một điểm tinh trắng xương lạnh, một mảnh xương tuyết bao trùm quần lấn. Thất bại. Một kích này, hai người lại đều không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Tại sao lại như thế? Đáng sợ. Hai người này thể phách tuyệt đối là thế gian chỉ có. Một kích này đều không thể làm bị thương đối phương, chiến đấu kế tiếp nên như thế nào tiếp tục? Toàn bộ trên mặt biển, mấy vạn người rơi vào thảo luận, lại chưa chú ý tới Một cái ngụy trang thành phụ nhân nữ tử, chính lặng yên hướng về chiến trường tới gần. Gần một điểm, gần thêm chút nữa, liền có cơ hội. Cùng lúc đó, hai cái lạc trên mặt biển thân ảnh đang dần dần khôi phục thanh tỉnh. Toàn thân lực lượng bị Tống Lâm đánh tan hoàn thành, Huyền Lân Điểu, ánh mắt bên trong ma niệm lại tiêu tán không ít. Bọn hắn, tựa hồ có thể tự chủ trưởng khống một bộ phận, thuộc về từ ý chí của ta rồi. Đương nhiên, giữa thiên địa phong vân chi khí lần nữa lưu chuyển. Ma sư xuất thủ. Phong, Vân, Sương ba loại không đồng tính chất nguyên khí, trong tay hắn ngưng tụ, ba cái đều là thoát thai từ ngũ hành chi thủy rồi lại siêu việt trên đó. Tại cái này Tam Giang Cự Truyền chi địa, rất nhiều người trời sinh thể phách đều có ngũ hành thủy pháp tiên phú. Nhưng bọn hắn nhìn xem một thứ này thần diệu khó lường pháp quyết, trong lòng hoàn toàn là ng ngộ. Xem có hiểu, một chiêu này Phượng Phất sớm đã siêu việt thần phù cảnh thế giới, đã không phải trong nhân thế phàm y. Thiên mệnh kỳ lân, nguy hiểm. Dũng. Tống Lâm Như lâm đại địch, toàn thân lông tóc càng phụ trương, tay chân dài ra sắp nhọn móng vuốt, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia Tam Nguyên Quy Nhất môn khí, đột nhiên hiện lên một sợi tinh hồng chi sắc. Biến mất. Thân ảnh của hắn biến mất ở trên biển. Không phải tại thiên không, mà là trực tiếp lén vào nước biển bên trong, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị triệu mà sư tiếp cận. Xôn xao, một chuôi hàn băng kích phá vỡ mặt biển, đâm thẳng ma sư dưới chân. Liệu Nguyên mị kích, hàn băng chi kích. Vẫn là hàn băng chi kích. Tống Lâm không cách nào tự nhiên trưởng khống phong vân chi khí, chỉ có thể dùng bản có thể thay đổi tứ tượng. Nhưng lần này hắn ở tại toàn bộ mặt biển lại đột nhiên băng phong, vô số băng xương trói buộc ma sư hai, làm cho không người nào có thể tránh thoát. Làm đến tốt. Một tiếng trấn uống, ta nguyên quy nhất phong vân khối không khí, đột nhiên từ trên xuống dưới, tựa hồ sớm đã tại này chờ lấy hắn âm ầm. Một vòng trong suốt kinh khí đầy ra ngàn mét, vô số lỗ ra mặt nước đá ngầm đập tan, bay cát hướng về sau đẩy vào vài trăm mét, từng viên bụi cây ngã xuống trong gió hóa thành bột phấn. Hồi lâu, hai cái thân ảnh lại xuất hiện. Tống Lâm toàn thân rực tung tóe, miệng lớn thở hổn hển, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thụ thương. Không sai. Ma sư đứng chấp tay, quần áo trên người lại lông tóc không tổn hao gì, khí tức hoàn toàn như trước đây, như lên thâm trầm đổi trong giang hồ bất cứ người nào đạt được đánh giá như vậy, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được đời này không tiếc. So sánh triệu không có được hạnh cùng cái kia một chô đao, có thể cùng ma sư chiến đến như vậy trình độ, hắn đã làm rất khá. Nhưng câu này nhàn nhạt đánh giá, lại tựa như triệt để chọc giận Tống Lâm. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục nháo tới. Ma sư kẻ nhặt vô vị giống như lắc lắc đầu. Một vị chỉ biết sử dụng ma lực, đối thủ như vậy, đã để không nổi hăng hái của hắn. Cái kia kết thúc, còn có một trận càng đặc sắc chiến đấu đang chờ hắn. Một quyền đánh ra, thường thường không có gì lạ. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một quyền này, tựa như thế gian ngàn vạn diệu pháp chi huyền nào, tất ở trong đó. Băng Lân kích kích bên trên quyền chiến đỉnh. Quyền kia phong giống như cố ý đợi lấy nó, ầm vang bộc phát vô tận thần quang. Phong, vân, sương ba loại nguyên khí lập loè phía dưới. Đông Lâm thân thể như một viên đạn pháo trùng điệp bị oanh vào trong biển. Dị biến nảy sinh, chân trời giống như hiện lên một sợi kiếm quang. Diệp Khinh Vân, ma sư vô ý thức bay đầu, ở đây rất nhiều người cũng trong cùng một lúc, nhìn lên trời vừa nhìn đi đã thấy đến một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc ngọc truyện, từ mặt biển dâng lên. Đông Lâm kiếm lên, vạn tạ giẫm nằm. Một tiếng két kêu. Ngọc truyện hóa thành một chuôi ngọc kiếm xuyên thấu trường không, rơi vào ma sư trước người. Thế gian cực tốc, tất cả mọi người không thấy rõ cái kia ngọc kiếm uy tích, nó đã đến ma sư trước người. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa tận ý mắng. Tạ Ân Mộ Tuyết nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Thí mẫu lại giễu cha, nàng toàn bộ không thèm để ý bọn hắn làm sao đã tận qua cha mẹ trách nhiệm. Nàng chỉ nghĩ thủ vương đạo thuộc về mình, thủ hộ đời này, đáng giá nhất thủ hộ, nhất tuệt thiệt người kia đinh. Một đôi tay ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy ngọc truyện phi kiếm. Cái kia thần quỷ khó dò thế gian cơ tốc, tại ma sư trước mắt, tựa như một cái chậm rãi ô sen. Ai một tiếng thở dài trầm buồn. Công kích như vậy, dùng tới đối phó tiên mệnh kỳ lân, dùng tới đối phó triệu không có lực hành, sợ của bà, thậm chí lệ dịch hủ, đều có khả năng thành công. Duy chỉ có đối phó hắn không có khả năng. Dạ Ân Mộ Tuyết ánh mắt lóe trệ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Kiếm trai ngọc triện đến từ trên núi bảo vật, lại như vậy bị ma sư hai ngón nhẹ nhàng tiếp nhận. Tuyệt vọng? Không, hắn còn không có tuyệt vọng. Đột nhiên một thân ảnh từ trong biển hiện hiện, tay bên trong băng lân kích hoành kích bầu trời. Hừ. Ma sư trầm hừ một tiếng, giống như thật sự nổi giận. Một quyền lại cũng không nể mặt muỗi trùng điệp đánh vào băng lân kích bên trên, lực lượng truyền lại phía dưới, Tống Lâm toàn thân xương cốt chi chi rung động. Trong không khí hình như có từng mảnh từng mảnh nhỏ xíu mảnh hỗn kim loại bắn tung tóe. Tống Lâm ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, lần nữa rơi vào đại hải. Thua. Hắn triệt để thua đối mặt nghiêm túc Ma sư. Cho dù hắn nắm giữ ngang nhau tầng thứ lực lượng, cũng chỉ có bại hoàn toàn một đường. Trên bầu trời, Ma sư từng bước một đạp không mà đi, hướng Tống Lâm đi đến. Hắn đã thắng. Từ xưa đến nay, bên thắng chính là thiên mệnh. Hắn đã chiến thắng thiên mệnh, như vậy tiếp đó, chính là thu hoạch thiên mệnh. Một vòng kiếm quang kéo tới, Ma sư cũng không quay đầu lại, một quyền đánh ra. Vành. Tạ Ứn Mộ Tuyết thân hình bất lực tung bay, chớp mắt đã chẳng biết đi đâu. Hắn không tiếc nàng, cũng rốt cuộc không muốn nhìn thấy nàng vậy kia cái gọi là tiên tiên thông minh kiếm tâm, tại ma sư vô song nắm đấm trước mắt, cũng bất quá một trận vụn về biểu diễn. Hắn đã siêu việt tiên mệnh phía trên, nghịch thiên mà đi. Tại cái này thuộc về hắn thời đại, thiên hạ vô song. Nhưng tạ ân mộ tuyết cũng không phải không có cái gì lưu lại. Tại cuối cùng một khắc, nàng dứt khoát lần thứ hai quét ra khỏi tim của mình, ném vào trong biển, sau đó cả người liền triệt để rơi vào hắc ám thế giới. Đi thôi, đi tìm chân chính thuộc về ngươi. Chủ nhân, cái kia trái tim hóa thành một thất tiểu xảo kỳ lân bộ dáng, lại phát ra một tiếng non nớt rít lão, bay người lén vào sóng cả. Giống như một thanh kiếm sắc hướng về trong cõi u minh phương hướng tiến lên đắc đắc. Hàn Thành, Huyền Lân Điểu. Tất cả mọi người lặng im imắng, nhìn xem ma sư cái kia cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng thân ảnh, từng bước một hướng đi mà biển. Tại cái này trước ánh bình minh, thời khắc hạ cảm nhất, một cái quật cường thân ảnh lại lần nữa đứng lên. "Tụ gì, cố chấp như thế?" Ma sư dừng bước, đứng tại Tống Lâm trước người. Tống Lâm không nói gì, ngoại trừ gầm rú, hắn như cũng không cách nào mà miệng. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hắn. Hắn kiên nhẫn, dũng khí của hắn làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kính phục. Đổi lại bọn hắn bất cứ người nào Giờ phút này tuyệt đối không có lần nữa trực diện mà sư dùng khí. Hắn làm được, nhưng kiên trì như vậy lại có ý nghĩa gì? Tống Lâm chỉ là yên lặng tối đầu, nhìn xem vết nứt càng ngày càng lớn băng lân tích. Phạm Phất chỉ cần lại đến một trận gió, liền có thể đưa nó triệt để thổi tan. Vì sao không buông bỏ? Hắn cũng nói không rõ. Hắn chỉ là nghĩ kiên trì, kiên trì đến. Một khắc cuối cùng, nga một tiếng non nớt chú lên. Dưới chân mặt biển trui ra một con sinh sán kỳ lần đầu. Tống Lâm vừa mới tối đầu nhìn lại, nó chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, như phong vân chi khí dung nhập thân thể của hắn, cuối cùng ngừng ở trái tim chỗ phát ra trong suốt tinh quang. A, Ma sư nghiền ngẫm nở nụ cười. Kỳ Lân Nguyên Tâm, một viên dung hợp thông minh kiếm tâm kỳ Lân Nguyên Tâm, liền có tư cách cùng hắn tranh giành sao? Khu cụ lão giả, một cái thanh âm quen thuộc, chợt từ phương xa mặt biển truyền đến, ước hiệp đồ đệ của ta. Có gì tài ba? Sư phụ, Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu, kích động hô lên nhân sinh câu nói đầu tiên. Tại người khác trong thân thể độ một kiếp kỳ Lân Nguyên Tâm, rốt cục bù đắp nhân sinh của hắn quyết điểm, nhường hắn mà miệng. Ngay sau đó, tơ mờ sáng trong bóng tối, một cái lam lũ thân ảnh, lung la lung lay từ trên biển đi tới. Hắn giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, tùy thời đều muốn ngã xuống, lại như một trôi phong mang trùng thiên chưởng kích. Muốn cùng thiên địa này, trên phong. Vào giờ phút này, Tống Lâm rốt cuộc minh bạch, chính mình đang chờ cái gì. Chân trời một vòng sắc trời chợt hiện. Hắc ám nhất bình minh, rốt cuộc đã trôi qua. Chương 192, đỉnh phong chi chiến, cử thế vô song. Chương 192, đỉnh phong chi chiến, cử thế vô song. Vọng quỹ mặt trời từ đông phương dâng lên. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào lệ dịch hủ trên thân, rơi vào mặt biển trên người mọi người, cũng chiếu chiếu ở Tống Lâm trái tim. Hắn tới. Ta Linh, Lệ Dịch Hủ, rốt cuộc đối địch cái này trận chiến cuối cùng. Người rốt cuộc đã đến." Ma sư bình tĩnh nói. "Lệ Dịch Hủ nói, ta không nên tới." Ma sư nói, "Ngươi đương nhiên cái kia đến." Lệ Dịch Hủ nói, "Ta hẳn không có nhường ngươi thất vọng. Hai người phảng phất đả trừ ác mê, để cho người ta không đi ra." "Đương nhiên." Ma sư trong mắt lóe lên mỉm cười. Cái này cố chấp của nhiệt nam nhân, quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Nhân gian lại thêm một cái đối thủ đây làm một kiện biết bao để cho người ta. Mừng rỡ như điên sự tình a. Khô khụ, vậy thì tốt rồi." Lệ Dịch Hủ cũng cười. Hắn nhắm lên sóng nước, thân hình lay động, mỗi một bước tiến lên giống như đều vô cùng gian nan. Tống Lâm không khỏi sinh lòng lo lắng. Thân hình hóa thành một chuôi mũi tiến đi vào lệ dịch hũ bên người, đỡ lấy cánh tay của hắn. "Không không cần." Lệ dịch hũ lại đẩy hắn ra tay, kiên trì muốn dựa vào chính mình lực lượng đứng đấy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mấy ngày mấy đêm trên biển đi thuyền, tựa như nhường hắn cảm giác nhiễm phong hàn, thỉnh thoảng tăng hắn một cái. Nhưng mới vừa rồi cái kia một phen tiếp xúc, Tống Lâm lại giống như từ trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ. Giống như cây già gặp xuân, tràn ngập sinh cơ. Lại như tuyết nguyệt trôi qua, vòng tuổi mới chuyện. Cái kia thần kỳ lực lượng ngay tại từng giờ từng phút cải biến hắn, đem thân thể của hắn quay lại tới đã từng đỉnh phong đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sớm tôi quyết lực lượng, tuyệt đối không làm được đến mức này. Chỉ gặp lệ dịch hụ vươn tay, nhất đạo nước biển rơi vào trong tay hắn, dần dần ngưng kết thành một chuôi hàn băng chi kích. Hắn tuyệ nguyệt trường kích đã bị mất, có lẽ là sự an bài của vận mệnh. Kinh lịch một trận trên biển phong bạo, cái kia một chiếc thuyền hải tặc La Dut, hắn cũng ở trên biển phiêu lưu mấy ngày. Lại có lẽ thật sự là sự an bài của vận mệnh, nhưng hắn tại 15 tháng 8 hôm nay, bằng vào lực lượng cuối cùng chui giật đến phong vân đạo phụ cận, đuổi kịp trận này tranh độ. Tuột về hắn cùng ma sư, Diệp Khi Vân, ba người ở giữa tranh độ. Sư phụ, cho Tống Lâm đưa lên chính mình băng lân kích. Không cần. Lệ Dịch Hủ nhìn thoáng qua cái kia sắp phá nát băng lân kích, lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Bên trên bầu trời, phong vân lưu chuyển. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Ma sư đã bắt đầu xuất thế, phong, vân, sương ba loại nguyên khí ở bên cạnh hắn vần quanh, khí thế lại so với vừa rồi càng cường thịnh mấy lần. Tống Lâm nhìn xem Lệ Dịch Hủ chưa quyết định thân thể, trong lòng có chút lo lắng. Dùng hắn như vậy trạng thái, thật có thể nên chiến trạng thái chính thịnh ma sư sao? Ba chiêu, quyết tham thua. Lệ Dịch Hủ ngóc đầu lên, ta dị tuấn mỹ trên khuôn mặt lóe mảnh liệt chiến ý một bước đặc không. Hàn băng chi kích hiện lên một sợi 10 điểm yếu ớt hàn quang đón nhận ma sư vô thượng như thế. Hắn lệ dịch hủ cả đời, không kèm ai. Một thế này, hắn cũng muốn làm nhân vật chính. Tuyệt. Ma sư gật đầu, bỗng nhiên phất tay một quyền. Tiếng gió dần dần lên, trước mắt hóa thành kinh thiên phong bạo, quét sạch toàn bộ hải vực. Một nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Quyền kia phong giống như ẩn chứa giữa thiên địa hết thảy phong biến hóa, không thể phán đoán, vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn quyền, Định Thần nhìn lại, lại phân minh chỉ có một quyền. Ba chiêu quyết thắng thua. Cái này quyền thứ nhất, đã đem phong chi vô định diễn dịch đến cực hạn. Tống Lâm ánh mắt hung hăng co giựt lại. Hắn biết rồi, nếu là vừa rồi ma sư xuất ra loại bản lĩnh này, chính mình kiên quyết không tiếp nổi. Đương nhiên, một chôi hàn băng chi kích, đối diện đối mặt ma sư quyền. Chạm chạm, ngưng trệ. Dùng hiện nay lệ dịch hộ tình trạng cơ thể, cái này là chuyện đương nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia hàn băng chi kích cho người cảm giác lại như ngay tại gia tốc, không ngừng gia tốc, điên cuồng gia tốc. Trong lúc đó, Cái kia kích ảnh phân chia, từ một hóa trăm, lại từ trăm hóa một đón nhận ma sư năm đấm đám người hoảng sợ phát hiện đi qua mới vừa rồi cái kia một phen biến hóa, Hàn Băng kích phản phất dùng cực kỳ nhỏ lực lượng kích động thiên địa, dùng một loại liệu nguyên chi thế, từ ngọn lửa đồng dạng nhỏ yếu, hóa thành một sợi trên đời này cường đại nhất phong mang. Cái này một kích, không chỉ có ẩn chứa lệ dịch hủ suốt đời kĩ xảo chi đỉnh phong, càng giống như ẩn chứa hắn cả đời kinh lịch, tràn ngập một loại nóng bỏng yêu thương, như muốn đốt hết tất cả, đem đối người nào đó cả đời yêu thương đều chuốt xuống trong đó. Lệ dịch hủ không phải ma sư, cũng không phải Diệp Khinh Vân, hắn làm không được vô tình càng không làm được tờ ơ hắn cái này thê thảm một đời đã mất đi hết vậy, chỉ còn một lời si tỉnh. Hắn liền đem cái tiết như lửa yếu thường hóa thành một cái này. Liệm nguyên bách kích, khuynh thành. Thời gian phản phất đột nhiên chậm lại. Thời khắc này, giữa thiên điệu tất cả mọi người đều rất giống biến thành phối hợp diễn. Chơ mắt nhìn xem quyền kia phong cùng hàn băng kích tí mắng chạm vào nhau, nhìn xem hàn băng kích phong từng tấc từng tấc rơi vào ma sư năm đấm, từng tấc từng tấc hóa thành mảnh vỡ. Thế rồi, hàn băng kích nát. Cũng không phải bởi vì ma sư năm đấm, mà là nó bản thân lại cũng không chịu nổi ẩn chứa tài năng tuyệt thế, thế, hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mệnh. Trên bầu trời Mã sư túi đầu, phản phất rơi vào trầm tư. Cái kia vô địch năm đẫm, thình lình xuất hiện một cái tàn khốc cửa hang. Hắn thụ thương đối mặt như hình như lựa nhỏ bé lệ dịch hủ, hắn lại thụ thương rồi. Có thể hết lần này tới lần khác trong mắt của hắn vui sướng, lại tựa như tràn ra tới đồng dạng đây mới là hắn muốn phải đối thủ. So sánh triệu không có được hạnh, sở quân ba đơn nhất, thiên mệnh kỳ lân non nớt đây mới là cùng hắn đồng dạng người, thiên phú tài tình, cử thế vô song. Lệ dịch hủ mới là có tư cách cùng hắn cùng Diệp Khinh Vân song vai, tại cái này uy hoàng đại thế bên trong tranh độ, làm thế này duy nhất. Nhân vật chính. Xuân sao. Lệ dịch hủ lạc trên mặt biển hai chấm xuống, lại muốn hướng dưới nước lại xuống. Tống Lâm vội vàng phi thân mà tới, vừa muốn đi đỡ hắn. Lệ Dịch Hủ lần nữa vươn tay, một lần nữa đứng vững. Hỏi, vừa rồi một cái kia, thấy rõ sao? Từng. Tống Lâm trọng trọng gật đầu. So sánh ma sư điền áp lực, nồi cho Vitan, dạy bảo ra huyền lẫn điểu, Hàn Thanh, Lệ Dịch Hủ mới là trên đời này nhất lão sư tốt. Tống Lâm sở dĩ có thể thắng được bọn hắn, không gần như chỉ ở tại kinh lĩnh, ký ngộ, càng nhiều hơn chính là Lệ Dịch Hủ chăm chỉ không ngừng tự thân dạy dỗ. Mà lúc này, trên bầu trời một thân ảnh đối diện xuống. Lệ Dịch Hủ không tới. Ma sư liền chủ động xuất thủ, buộc hắn phát ra chiêu thứ hai. Hắn đã không thể chờ đợi, chỉ gặp giữa thiên địa vân vụ lở lở. Một quyển này phong vân sinh hóa, như cái kia thiên không đám mây, khi thì hóa quyển, khi thì hóa trưởng, khi thì kết tấn, lại như này thiên địa vân vụ, hóa thành phi cầm đầu thú, Long Vương Kỳ Lân. Cái này quyển thứ hai, đem vân thay đổi hóa tận ôm trong đó. Tống Lâm biết rồi, chính mình không tiến nổi, nhưng lệ dịch hủ có thể. Kinh lịch lần thứ nhất giao phòng, trong cơ thể hắn ẩn chứa sinh cơ, giống như cái kia tinh tinh chi hỏa bắt đầu liễm nguyên. Không, đó là thời gian quy truyện. Tống Lâm càng cảm giác được một cách rõ ràng chỉ gặp lệ dịch hủ khí tức càng ngày càng mạnh, chớp mắt đã siêu việt mới vừa rồi mấy chục lần ông, lại một trôi hàn băng chi kích hướng tụ. Lệ dịch hủ chủ động đón nhận ma sư một quyền này, đẩy trời kích ảnh chớp mắt lại hóa thành một trôi, cái kia hàn băng trưởng kích lạc trong mắt Tống Lâm, phản phất tại điên cuồng run run. Không, nó không phải đang run, mà là tại trong mấy mắt, đánh ra 100 lần. Liệu Nguyên Bạch kích tại lệ dịch hủ tay bên trong, đã tiến vào quyền thuật diệu pháp chi đỉnh phong. Tài năng xuất chúng. Đây là trên giang hồ chỉ có ma sư, có lẽ nhiều nhất thêm một cái Diệp Khinh Vân. Chỉ có thiên phú của bọn hắn tài tình, mới có thể đạt tới trình độ. Bây giờ Lệ Dịch Hủ cũng làm được. Cái kia run rẩy như huyễn ảnh trường kích, trên không trung phảng phất đã mất đi hình thể, làm cho người ta cảm thấy một loại cực độ điên cuồng cùng, cùng tĩnh táo mâu thuẫn kết hợp, giống như có thể giựt vào địch nhân bất kế tiếp bất luận cái gì động tĩnh. Cái kia điên cuồng lại bình tĩnh mâu thuẫn, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Một cái này, Lệ Dịch Hủ trong lòng sớm có cấu tứ, nhưng chân chính nhờ hắn tâm linh tấu triệt, phát ra một kích này người, nhưng là Lệ Dịch Hủ không muốn đề cập danh tự. Vạn Tông Sinh, là sự phản bội của hắn, cho Lệ Dịch Hủ linh cảm. Là sự phản bội của hắn, nhưng Lệ Dịch Hủ tại cái này thật ý trong vòng mấy tháng rốt cục hiểu được cái này, Liệu Nguyên Bắc kích nhất phức tạp một kích. Liệu Nguyên Bắc kích, tông diệt đinh. Hàn băng chi kích cùng ma sư năm đống đụng nhau, sau đó trong không khí liên miên bất tuyệt vang lên một mảnh đinh đinh âm thanh. Hai người một kích này lại trong nháy mắt hóa thành trăm làn đọn, tại hư không va chạm vô số lần. Cho đến ma sư thân ảnh chủ động tung bay, xa xa đứng tại trên mặt biển. Nhìn đứng yên bất động lệ dịch hủ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi hai thân phục. Chiêu thứ hai là tatu. Hắn người còn không có thua, nhưng ở chiêu pháp bên trên, lại bại bởi lệ dịch hủ đơn thuần chiêu thức. Trên đời này rốt cục xuất hiện một cái nuồng ma sư tự nhận không bằng người. Còn có chiêu thứ ba đâu. Lệ Dịch Hủ mặt không đổi sắc, lại lần nữa ngưng tụ một trôi hàn băng chi kích. Tại chiêu thức bên trên thắng, cũng không đáng hắn cao hứng, bởi vì ma sư cũng không thụ thương. Cái này kích thứ hai dùng hắn thời khắc này chặn lại, ngược lại không bằng kích thứ nhất thu hoạch lớn hơn. Bất quá, hắn còn có kích thứ ba. Một cái này, Lệ Dịch Hủ chuẩn bị chủ động xuất kích. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, bằng không, chết. Lệ Dịch Hủ sắc mặt lạnh lùng, một người một kích triệu ma sư mà đi, khí thế lại trước đó chưa từng có cường đại. Trong chớp mắt này, hắn phản phất đã về tới đỉnh phong. Dấu vết tháng năm ở trên người hắn tàn biến, một cái tuổi trẻ lệ dịch hủ, một cái triều khí phồn thịnh, hàng hái năm tử. Chân chính. Ta Linh, lệ dịch hủ. Được. Ma sư sắc mặt ngưng trọng. Phía trước chỗ chỉ có ngưng trọng. Chưa hề có một khắc, hắn thật tình như thế đối đãi một người. Lệ dịch hủ đang mượn một trận chiến này, trở lại đi qua đỉnh phong. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, mà cái này, cũng chính là hắn mong đợi. Hy vọng ngươi một kích cuối cùng, có thể giống Diệp Khinh Vân kiếm nhất dạng kinh diễm. Tam nguyên quý nhất. Ma sư từ bỏ nguyên bản vốn chuẩn bị chiêu thứ ba xương chi cực lạnh đem phong chi vô định, vẫn thay đổi hóa Sương chi cực lạnh vào hết trong lòng bàn tay, hóa thành một mai hỗn loạn, cùng bạo nguyên khí đoàn, hướng về phía trước đẩy. Tới đi. Lệ Dịch Hủ tóc dài bay lên, khuôn mặt tà dị tuấn mỹ. Vị này tiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, kinh lịch vô số kiếp nạn, rốt cục vung ra đợi này mạnh nhất một kích. Liệu nguyên một kích, vô song. Trời tối, bầu trời đột nhiên lại đen. Trong mắt mọi người chỉ còn lại cái kia lao vụn vụt nguyên khí chi quyển, cùng phá không hàn bằng chi kích. Giống như không nứt một bên mới sinh mặt trời mới mọc, đối mặt hai người này đỉnh phong một kích cũng phải tạm thời tránh núi nhọn, rút vào tầng mây. Oen, kinh thiên động địa thần quang che lậy tất cả mọi người tầm nhìn. Lệ Dịch Hủ cùng ma sư ở trên biển đối mặt mà đứng, lần này, bọn hắn ai cũng không có lùi thêm bước nữa. Vô Song một kích. Người vô song, thế giới vô song, tình nghĩa vô song. Một kích này hàm nghĩa đã mất cần nhiều lời. Liền đến hôm nay trong bọn họ, chỉ có một người có thể còn sống sót. Bên thắng. Cử thế vô song, chương 193, Tuyết Nguyệt dễ dàng hủy, định phong kết thúc. Chương 193, Tuyết Nguyệt dễ dàng hủy, định phong kết thúc. Có thể thăng sao. Đây trời quang ảnh bắt đầu tiêu tán, chân trời một sợi ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi tại trên thân hai người. Lệ Dịch Hủ, ma sư phân lập mà biển. Ma sư nắm đấm, khắc ở Lệ Dịch Hủ lồng ngực tâm môn hạ phương ba tấc, hiểm hiểm tránh đi yếu hại. Mà Lệ Dịch Hủ Hàn Băng chi kích, thì trực tiếp xuyên thủng ma sư lồng ngực, tại hắn đàn bên trong vị trí lưu lại một cái vết động, chính từng giờ từng phút hòa tan thành thủy. Một kích này, có thể giết chết ma sư sao? Hô, một tiếng tiếc hận thầm nhẹ. Là Lệ Dịch Hủ. Ma sư cũng thở dài, đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc. Hắn một kích này, không thể mệnh chung Lệ Dịch Hủ yếu hại. Mà Lệ Dịch Hủ một kích này, đồng dạng không có thể đem hắn đánh chết tại chỗ. Hai vị trong nhân thế tông sư, tại thời khắc quan trọng nhất, giương phần mình bằng vào bạn có thể tránh thoát yếu hại. Về phần tại sao đáng tiếc, lệ dịch hủ khí tức trên thân, bỗng nhiên từ đỉnh phong bắt đầu rơi xuống, chớp mắt lại về tới vừa rồi lần đầu gặp vỡ. Thân thể y mắng bay xuống. Hắn đã đứng không vững giữa không trung. Kết thúc rồi à? Không. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú lên, lệ dịch hủ rơi xuống mặt biển sau đó, lại lại lần nữa ngưng tụ ra một chuôi hàn băng chi kích, từng bước một lung la lung lay đạp vào hư không. Hắn còn muốn chiến. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Chỉ cần trên thân còn có một chút sức lực, chỉ cần còn có thể đứng vững. Hắn liền có thể một trận chiến. Thời khắc này, Hắc thủy dương gió hêm sóng lặng, Lệ Dịch Hủ im ắng động tác, cho người ta một loại cảm giác bi tráng. Ba đòn đã kết thúc, người còn không buông bỏ. Ma sư trong mắt ngàn vạn tinh quang lưu chuyển, cái này một kích cuối cùng, giống như nhường hắn có lĩnh lộ mới. Khí thế lại trèo đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Người bây giờ đã không có tư cách làm đối thủ của ta. Hắn hở hững nhìn chăm chú lên Lệ Dịch Hủ. Cái này một cái hắn tận lực thúc đẩy sinh trưởng ra đối thủ đúng thế. Thực ra hết thảy tất cả đều là ma sư cố tình làm. Hắn sớm liền hiểu Chính mình thực ra mới là cái kiêm lịch tiên mà đi người. Hắn sớm đã nhìn thấu. Cái này giang hồ mêng mông khí vận lưu chuyển phía dưới, sớm muộn sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đủ để làm đối thủ của hắn người. Từ đầu tới đôi, tất cả mọi người đối mặt chính là hắn, mà hắn, trực diện nhưng là thiên mệnh. Mịch tiên lại như thế nào? Đối với trời, kỳ nhạc vô tận, chỉ cần thắng, chính là thiên mệnh. Cái này giang hồ lại thế, khí vận lưu chuyển, bất quá là trong tay hắn đồ chơi. Bằng không một người giang hồ, chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị, không có tư cách. Lệ Dịch Hủ tà dị gương mặt, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đương nhiên không cam tâm. Khuynh Thành, tông diệt, vô song ba đòn sau đó, không chỉ ma sư có cảm lộ mới, hắn cũng có toàn bộ cảm lộ mới. Liệu Nguyên Bạch Kích, dùng một hóa trăm, dùng trăm hóa vạn. Sau đó vạn kích hóa trăm, bạch kích hóa ba. Cuối cùng ba đòn hóa một. Hắn đã linh ngộ mộ một kích cuối cùng, có thể thân thể hiện tại trạng thái cũng đã không cho phép hắn phát ra một kích cuối cùng. Hắn làm sao lại cam tâm? Ta không ngậm tâm. Lệ Dịch Hủ dùng thân thể cuối cùng một ít lực lượng, trường kích hướng lên trời. Kết thúc. Ma sư lắc lắc đầu, một quyền vu ra. Quả thật, Lệ Dịch Hủ là hắn đã thấy người ngoại trừ Diệp Khinh Vân bên ngoài kinh diễm nhất một cái. Nhưng rất hiển nhiên, cái này giang hồ chân chính thiên mệnh tại Diệp Khinh Vân trên thân, mà không phải hắn Lệ Dịch Hộ. Diệp Khinh Vân mới là hắn đối thủ chân chính. Ma sư không cho rằng hắn còn có thể phát ra một kích cuối cùng. Kết thúc. Phồn hoa tan mất, thiên sụp đổ. Một quên này cho người cảm giác không gì sánh được huyền ảo. Lệ Dịch Hộ thân thể cứng ngắc, rốt cuộc không phát ra được trong lòng mạc sức tưởng tượng một kích cuối cùng. Giống. Phẫn nộ rít gào từ sau lưng truyền đến. Một khắc cuối cùng. Trống Lâm ngăn tại Lệ Dịch Hộ trước mắt. Hắn toàn thân dâu tóc bay lên, ngực một viên kỳ lân chi tâm ngửa mặt lên trời giái đảo. Bắp thịt cả người, xương cốt triệt để xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn chân trước rơi xuống đất, lẫn giáp tang vọn, lại hóa thành một tôn hỏa kỳ lân bộ dáng. Gắt gao ngăn tại lệ dịch hủ trước người, vì hắn đỡ được ma sư một kích chí mạng. Thế nhưng, hữu dụng không? Vô dụng. Vành nối mặt một quyền này, Tống Lâm kỳ lân thân thể huyết nục vỡ vụn, đầy trời huyết vũ xối tại lệ dịch hủ trên thân, xối tại tàn phá băng lân kích bên trên, xối tại tất cả mọi người trong lòng. Vô địch. Dựa vào một trận chiến này càng độ Ma sư đã siêu việt thiên mệnh, thành vì trong mắt mọi người vô địch tồn tại. Cái này trong giang hồ ngoại trừ Diệp Khí Vân, đã không có người có cơ hội còn hơn hắn. "Dũng, sư phụ." Tống Lâm chậm rãi quay đầu một tiếng gầm nhẹ, cái kia kỳ lân đầu thú khoe miệng, gian nan kéo ra vẻ tươi cười. "Cố gắng đến loại trình độ này." "Hán, hẳn không có tiếc nuôi a." Lệ Dịch Hủ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn Tống Lâm thân ảnh, nhìn tung toé chính mình một thân kỳ lân chi huyết, gắt gao nắm chặt nắm đấm. "Tình tuyết, bạn tận, thân cách. Chính mình cả đời này, đến tột cùng bảo vệ cái gì? Liên đô đệ duy nhất, đều ma sư, ta muốn ngươi." Trưởng kích hướng lên trời. Lệ Dịch Hủ đã dùng hết nhân sinh cuối cùng một phần lực lượng, hướng ma sư vung đánh. Hắn còn muốn chiến. Ma sư lập thân giữa không trung, không có làm ra cái gì ứng đối. Hắn biết rồi, Lệ Dịch Hủ một kích này, mãi mãi vung không đến trước mặt mình. Quả nhiên, Lệ Dịch Hủ thân hình mới vừa vừa nhảy lên mấy mét, thế thì giữa không trung bất lực rơi xuống. Hắn đã không có bất luận khí lực gì, liền tới gần ma sư đều làm không được, lực lượng này uýt đòi một kích, căn bản không cần đi cản. Xuy! Một tiếng to rõ ngựa hí, đột nhiên từ biển bên trên truyền đến. Xôn xao xôn xao một thân toàn thân đen bóng, bốn vó tuyết trắng ngựa câu, đạp trên sóng nước từ phương xa băng băng mà tới. Vó yến câu. Nó toàn thân hắt thủy vần quanh, bốn vó nhố lửa. Tại cuối cùng một khắc, nó giống như cũng hoàn thành sinh mệnh cuối cùng tiến giai, tìm kiếm tham dò. Một đường chưa từng hai độ đạp thủy mà đến, chạy tới phong vân đảo. Nó phải bồi bạn chủ nhân của mình, đi đến nhân sinh cuối cùng nhất đoạn đường đi. Xôn xao, bọt nước vang khắp nơi. Vó yến câu tại thời khắc cuối cùng, rốt cục tiếp nhận rơi xuống lệ dịch hủ. Sau đó, suy, ngựa mặt lên trời hí dậy, bốn vó đạp không. Trở đi lệ dịch hủ thân thể tàn phế, mặt hướng ma sư phát ra nghĩa vô phản cổ công kích. Lao hoạch kế. Lệ dịch hủ kinh ngạc nửa ngày. "Suy, o, oh, võ yến câu điên cuồng khí dậy, khí thế dâng trào." Ha ha ha lệ dịch hủ cười to, "Tốt, tốt, vậy liền để cho chúng ta cùng đi xong cuối cùng một đoạn đường." "Oan." Một cỗ trùng thiên khí thế dâng lên. Lệ dịch hủ trong thân thể, rõ ràng đã không có bất luận cái gì một ít lực lượng, có thể hắn khí thế trên người lại giống như so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn gấp trăm lần. Nhân gian khắp nơi là tuyệt lộ, ha cơ hướng lên lại leo lên. Liệu nguyên mịch kích một kích cuối cùng. Buồn cười. Ma sư sắc mặt lạnh lùng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình nhìn lầm. Lúc này Lệ Dịch Hủ lại cho hắn một loại tuyệt vô cận hữu ý hiệp. Thế gian này kỳ nam tử, sát thực còn có một kích cuối cùng chi lực. Nhưng hắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Phá! Một tiếng quát khẽ. Phong Vân Thương Tam Nguyên quý nhất, một thức kinh thiên động địa công kích từ trên trời giáng xuống. Phá toái hư không, xuyên thủng biển sâu. Lệ Dịch Hủ cùng vó yến câu thân giữa không trung, phản phất bị cái kia một đạo quang trụ hư hóa, thân thể dần dần hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Ta sẽ không thua. Lệ Dịch Hủ giơ tay lên, dõng nhiên khẽ giật mình. Trong tay hắn bằng chi kích tại trong cột ánh sáng khoảng cách tiêu tán, mà dưới người vó yến vó, cũng trong nháy mắt hóa thành hư. Vó yến câu đã chạy xong nó trong cuộc đời nhất cháng lệ đoạn đường. Lệ Dịch Hủ thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn càng ngày càng xa, càng xa không thể chạm ma sư, trong mắt rốt cục hiện lên một chút tuyệt vọng. Ngắn ngủi trăm mét khoảng cách, lại tựa như nhân sinh của hắn, sớm đã có con đường phía trước đoạn tuyệt. Lệ, một tiếng thê lương vĩ dài. Lệ Dịch Hủ hạ xuống thân hình, dõng nhiên lại lơ lửng. Là nó, nó vậy mà Vô số người hét lên kinh ngạc thanh âm. Một mực dương cánh 10m huyền điểu, tại một khắc cuối cùng, phân đấu quên mình xông vào thông thiên trong cột ánh sáng, rơi vào lệ dịch hủ dưới chân nâng lên hắn hạ xuống thân thể. Huyền lân điểu, một màn này, khiến đệ dung động tất cả mọi người. Bao quát Tống Lâm, lệ. Ngày đó mệnh huyền điểu phi thân mà lên, khoảng cách ma sư càng ngày càng gần. Nó toàn thân lâm vũ, lấn giáp, cùng vó hiến câu bình thường, tại cái tia tam nguyên chi khí bên trong bay nhanh tăng dần, hóa thành điểm điểm lưu quang. Tại cái này đáng sợ trong của sáng, ngoại trừ lệ dịch hủ trên thân cái kia một cỗ thần kỳ lực lượng, không ai có thể chống đỡ trong trơ mắt. Huyền Lân Điểu sắc như vó yên câu, hóa thành một mảnh hư vô điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nó chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm. Cái kia lạ như thế nào một đôi mắt đâu? Chờ mong, khát vọng, kiệt nạo, bất khuất, phản phất tất cả hy vọng, đều ký thác vào cái này để nó cảm giác người thân cận loại trên thân. Là hắn, cho mình lần thứ hai sinh mệnh. Tống Lâm đọc hiểu ánh mắt của nó. Cái này phấn đấu quên mình bay trên trời nhảy lên, là vì Huyền Lân Điểu ngắn ngủi cả đời phạm vào sai lầm, chỗ tội. Chỗ tội sao? Thật tốt. Hàn Thanh cũng đọc hiểu ánh mắt của nó. Một cú mộng xanh ngục khí đột nhiên ở trên người hắn bộc phát. Trong chốc lát, hàn thân thân thể phản phất hỏa tan tại thanh khí bên trong, hóa thành một chuôi tâm thần chi kiếm, xuyên qua hư không, rơi vào lệ dịch hủ trên thân. Cái kia nồng đậm thanh khí, vì lệ dịch hủ thân thể, rót vào cuối cùng một sợi sinh cơ. Bi trắng, thảm liệt. Một khắc cuối cùng, tất cả mọi người tại bản thân hy sinh, bọn hắn bị vô yến câu quật cường cảm động, bị lệ dịch hủ kiên trì cảm động. Nếu nhân sinh nhất định vừa chết, gì không tuyển chọn một cái nhất vinh liệt quy độ. Ha ha ha, Tống Lâm chợt cười to. Côn loạn trong tiếng cười, cái kia kỳ lân thân thể lao nhanh mà lên trong miệng ngậm lấy một chuôi sắc phá nát tiêm nhiễm kỳ lần chi huyết băng lần kích. Huyền Lân điều hóa thân lệ dịch hộ thân. Hàn Thành đưa cho lệ dịch hộ thân thể cuối cùng một tia sinh khí. Cái kia chính mình, có thể làm cái gì đây? Hắn còn kém một kiện binh khí, có thể giết chết ma sư, trên đời này cường đại nhất một chuôi binh khí. Một cỗ điên cuồng huyết sắc hỏa diễm, tại Tống Lâm thân thể đang tiêu đốt. Trong chớp mắt, quanh người hắn huyết nhục tận biến thành tro bụi, chỉ còn một chiếc băng tinh sương cốt vẫn tại hư không lao nhanh. Huyết hỏa rền đốt, băng cốt vì kích đang điên cuồng huyết hỏa thiêu đốt phía dưới, cái kia kỳ lân khung xương phi tốc hóa thành một thanh trường kích hình dạng, cùng băng lân kết hợp làm một thể, gặp không rơi vào lệ dịch hủ tay bên trong. Thiên thủy, lệ dịch hủ ngây dại. Thời khắc này, trên trời dưới đất trong biển, tất cả mọi người ngây dại ông. Băng lân kích phát ra một tiếng rung động. Ngươi cho ta phân hết tất cả, ta. Đường Nhiên cũng ngật ý. Dùng thân hóa kích. Bãi kiếm sơn thượng cổ lưu truyền độc môn bí pháp, Tống Lâm đương nhiên cũng biết. Thậm chí, một mực mong mỏi một ngày này, Hắn phải dùng hành động của mình nói cho ma sư, muốn chơi làm cho thiên mệnh, liền phải làm cho tốt bị thiên mệnh phản phệ chuẩn bị. Một kích cuối cùng. Lệ Dịch Hủ ngẩng đầu lên, nhìn xem càng ngày càng gần ma sư, vẻ mặt trở nên kiên quyết. Hắn đã không có đồ vật có thể mất đi. Một kích cuối cùng. Cùng chết đi. Lệ Viễn Lâm điệu phát ra sinh mệnh bên trong nhất to rõ một tiếng hít dài, thân thể thoáng chốc hóa thành hư ảo đại biểu cho Tam Tuyệt Ma chủng, triệt để đoạn tuyệt trong nhân thế đây là bọn hắn không cam lòng sự an bài của vận mệnh, cuối cùng phản kích. Là thiên mệnh đối ma sư cuối cùng phản kích. Oan. Tức ảnh xuyên qua hư không, xuyên qua ánh mặt trời. Xuyên qua tam nguyên quy nhất chi khí, phảng phất xuyên qua một cái nhân sinh trường hạ, đột nhiên xuyên qua ma sư lồng lực lượng. Thiên điểu thất sắc, vạn vật nghẹn nào. Hai vị đại tông sư một kích cuối cùng, kinh thiên động địa. Phong Vân đảo trực tiếp biến mất tại trên mặt biển, vô tận thủy khí từ đáy biển phun trào, hóa thành nhất đạo trùng thiên của nước. Cái này một kích cuối cùng, đánh nát Hát thủy dương thủy nhãn, dẫn đến vô tận thủy khí tức ra, nhấc lên ngàn trượng biển động. Thậm chí mấy vạn người quân chiến, đều tại cái này chàng biển động bên trong không biết tung tích, cuối cùng có thể còn sống sót mấy cái sợ là ẩn số. Trên bầu trời, ma sư sững sờ tại đường trường. Nhìn trước ngực xuyên tim mà qua băng lân kích, ánh mắt rốt cục hiện ra một ít không thể tin. Hán thua? Không, chỉ là trái tim chi. Đương nhiên, muốn sợi kỳ dị lực lượng, thứ băng lân kích truyền lại toàn thân. Ma sư vẻ mặt b đột biến. Đây là? Dòng chảy bất hủ, Tuyế Nguyệt Dễ Giản Hủ. Lệ dịch hủ nói khẽ, một cái này tên là Dễ Giản Hủ. Ma sư, ngươi thua. Vô vụ. Từng trận gió biển thổi qua, ma sư thân thể giống như vô số tuyết nguyệt tự nhanh, trong nháy mắt giản mua hàng ngàn cái năm. Sinh mệnh khí tức như một chiếc nến tàn trong gió, yếu ớt tới cực điểm. Ngươi thắng. Hắn một tiếng thở dài thở dài. Sau đó, giàn mua thân thể rốt cuộc nhịn không được, từ vông ngẩn không trung rơi xuống, xoạt rơi vào cuồng bạo thủy nhãn bên trong. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Ha ha ha, là lão phu thua. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn phát ra thoải mái, tùy ý cười to. Ma sư thua. Lệ dịch hủ, thắng. Một lòng. Cao ngất, vó biến đạp sơn hải. Tuế nguyệt dễ giang hủ, nhân sinh vô tuyệt. Cái này một kích cuối cùng, chiếu rọi nhân kiệt mệnh cách một đời, thể hiện tất cả lệ dịch hủ nhu chí lịch trình. Cái này một kích cuối cùng là siêu việt sinh tử khô khốc, thuộc về sức mạnh của tháng năm. Nhân sinh một khắc cuối cùng. Lệ Dịch Hủ cuối cùng là siêu việt ma sư, lĩnh ngộ siêu việt phàm tục nhân gian, thậm chí trên núi, bầu trời cũng tuyệt vô cận hữu lực lượng. Sư phụ nhân sinh của ngươi, còn có tiếc nuôi sao? Băng Lân kích hơi chấn động một chút. Cần phải. Không có đi. Lệ Dịch Hủ bình tĩnh cười. Sau đó, thân thể hóa thành từng sợi báo cát, cùng triệt để vỡ vụn băng lân kích, cùng nhau theo gió tan biến. Nhân sinh mấy chục năm, nghe tới rất dài dằng dặc. Thực ra gió thổi qua, liền cái gì cũng không còn. Kỳ hiện nay đại gia minh bạch Vì cái gì hắn kêu lệ dịch hủ sao? Liệu nguyên chi hỏa, tuyế nguyệt dễ dàng hủ. Dòng chảy bất hủ, nhân sinh vô tuyệt đây cũng là trong lòng ta lệ dịch hủ một đời. Tiếp đó, còn có một số trọng yếu kết thúc, phục bút vạn trần, một thế này liền chân chính tính toán kết thúc. Cuối tháng, cầu cái nguyện phiếu đi.